chương 899, làm cho người ngoài ý muốn chọn dễ phương thức. Chương 899, làm cho người ngoài ý muốn chọn dễ phương thức. Này váy, làm ngộng bên trong cái kia, Quy ước Nam một hồi kích động, thậm chí hoa mâu đều run rẩy lên. Từng làm qua một giấc mộng, ngọc thấy bản thân mặc như vậy lục sắc váy, bị một cái thân ảnh mơ hồ lưng đeo. Trong ngọc nàng rất hạnh phúc, cầm trong tay mứt quả, xuyên thẳng qua tại náo nhiệt trên đường phố. Ta chọn này váy, này váy là ta thích nhất lễ vật. Quy ước Nam không cần nghĩ ngợi, vui vẻ tốt ra. Nàng nắm váy, như xem trân bảo. Mà mặt khác mấy thứ đặt ở phong hoa tọa lên cái gọi là quý trọng lễ vật, trong nháy mắt tạm đạm biến sắc. Toàn bộ hiện trường, một mảnh lặng ngắt như tờ. Quý Ức Nam quyết định, đánh cho tất cả mọi người mặt để đó rất nhiều vật báo vô giá không chọn, tuyển một kiện một hai miếng tiền bạc váy, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải đặc biệt là mặt khác năm vị tham gia chọn dễ dạ, sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống, lộ ra cực hạn oán niệm cùng khó chịu. Hao tốn bao nhiêu tâm tư cùng giá trị, không bằng người ta một cái pha bẫy, quả thực tức chết cá nhân. Thiên Ngư lão tổ mặt thịt giun lên, quấy gợt tại Dạ Tinh Hàn bên thái nói, Dạ Tinh Hàn tiểu hữu Ngươi thật sự là thật bản lĩnh A, Một cái váy bắt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Nhưng mà đây mới là bắt đầu, cuối cùng người thắng trận nhất định là ta. Quy ước nam cái này mỹ nhân tuyệt sắc ta lấy định rồi. Đối với Thiên Ngư lão tổ tự tin, Dạ Tinh Hàn ngoại trừ mấy phần lửa giận bên ngoài cũng không cho rằng ý lúc này hắn tập trung chú ý, tất cả đều rơi vào quy ước nam trên mình, trong ánh mắt tràn đầy đều là cảm động. Từ quy ước nam vừa rồi phản ứng đến xem, tựa hồ nhận ra này lục sắc váy. Nếu thực sự là như thế, vậy nói rõ quy ước nam về Tiểu Ly trí nhớ giấu ở, ở sâu trong nội tâm cũng không hoàn toàn quên, chỉ cần chưa hoàn toàn quên, thì có thể triệt để làm thất tỉnh. Ức Nam, ngươi, Quý Nhất Ba hết sức tức giận, chỉ có một cảm giác, con gái quả thực là có mắt không tròng. Nhiều như vậy thứ tốt không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn không thích nhất người lễ vật, quả thực lại để cho hắn nổi giận. Nhưng mà Quý Ước Nam lại kiên định lựa chọn của mình, lần nữa cao giọng nói, "Tông chủ đại nhân, cái này lục sắc váy chính là ta lựa chọn, tuyệt không sửa đổi." Giải Liên Hoàn lúng túng ho khan một tiếng, bất đắc dĩ tuyên bố, "Tốt, nếu như Ước Nam đã làm ra lựa chọn, như vậy Dạ Tinh Hàn chính là lễ vật so sánh người thắng trận, sau đó chính thức đại hội triều tân lúc đem đạt được nhất định được quyền ưu tiên." đáp quan kết luận mà nói, lập tức đưa tới một hồi thồn thức thanh âm. người ta đối với quy ức nam lựa chọn, bởi vì khó có thể lý giải thế cho nên sinh ra bất mãn. dạ tinh hàn cũng lời so đo những thứ này, mà là có chút không thể chờ đợi được mà hỏi, xin hỏi tông chủ đại nhân, lần này đại hội triều thân như thế nào tỷ thí? nay hỏi vừa ra lập tức rời đi chủ đề, khơi gợi lên mọi người rất hiếu kỳ tâm. bởi vì trước đây giải liên hoàn giữ bí mật công tác làm vô cùng tốt, cho nên cho tới bây giờ cũng không có ai biết đại hội triều thân cụ thể phương thức đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt. giải liên hoàn cuối cùng mở miệng nói, nếu muốn cưới vợ thánh nữ quy ước nam, phải là kim cụ rũ khí tự lực, kiên nhẫn cùng vận khí ưu tú người. Tại Hoàng Nguyệt Tông Phương Bắc hơn 200 km viễn, có một chỗ hung danh hiển hắc hiểm địa danh viết tuyệt mệnh Trung Nguyên. Tuyệt mệnh Trung Nguyên là thần giai hung thú mà Minh Trùng Sào Huyệt, Địa Hạ Sào Huyệt sâu không thấy đáy rắc rối phức tạp như là mê cung. Hơn nữa một tầng so với một tầng nguy hiểm, có mấy vạn đầu vô số thú trùng tồn tại. Chỗ hung hiểm thường thường cũng là ra đời hy hữu bảo vật dược liệu bảo địa, đáng sợ tuyệt mệnh Trung Nguyên. Đúng là ba đại thần thảo chi nhất vãng sinh thạch Minh Thảo sinh trưởng địa. Lần này đại hội chiêu thân cũng không thi đấu chém giết, vừa không đấu mới đấu nghệ, lần này đại hội chiêu thân phương thức là 6 vị người tham gia cùng một chỗ tiến vào Tuyệt Mệnh trùng nguyên, bắt được vãng sinh thạch minh thảo giả chính là lần này đại hội chiêu thân người thắng, đem cưới vợ thánh nữ quý nữ nam. Giải Liên Hoàn vừa mới nói xong, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, một trận đại hội chiêu thân vậy mà dụng hung địa mạo hiểm phương thức quyết ra người thắng. Quả thực mới nghe lần đầu, cũng là tuyệt vô cần hữu. Tuyệt Mệnh trùng nguyên lại sâu chín tầng địa ngục, càng đi ở chỗ sâu trong đi mà minh trùng phẩm giai càng cao cũng liền càng hung hiểm, nơi đó là mười phần đáng sợ đại hung chi địa nhưng mà mặc dù là đại hung chi địa, hàng năm cũng có vô số hồn tu dạn đến thử xâm nhập tuyệt mệnh trùng nguyên, bởi vì vãng sinh thạch minh thảo thế, nhưng là nghìn vạn kim tệ cũng khó khăn mua được ba đại thần thảo. đúng vậy a, hàng năm đều có vô số hồn tu giả chết thảm tại tuyệt mệnh trùng nguyên. nghe nói vãng sinh thạch minh thảo sinh trưởng tại một loại đầu mẫu trùng trên mình, mà mẫu trùng bình thường chỉ ở sâu nhất 7-8-9 tầng hoạt động, chỗ đó có thần cấp chống trùng qua lại, mặc dù là thái hư cảnh cường giả vừa rất khó từ tuyệt mệnh trùng nguyên lấy đi vãng sinh thạch minh thảo. trong cốc tiếng nghị luận rất tốt nói rõ tuyệt mệnh trùng nguyên hung hiểm. tham gia chọn rể mấy người đều là hai mặt nhìn nhau lộ ra hổ thẹn không nghĩ tới giải liên hoàn đùa ác như vậy lớn như vậy. tuy rằng quy ức nam dung mạo xinh đẹp nếu như thiên tiên, nhưng mà đây quả thực là đang liều mạng. lúc này, dạ tinh hàn lại thần sắc chân định. so với việc mặt khác người khuôn mặt tú sầu, càng là mang theo một phần vui sướng. hắn ở đây trong ý thức đối với linh quốc nói, lão có đầu, ta nghĩ chúng ta trước đây suy đoán là rất đúng. giải liên hoàn phải là muốn luyện dược trị thương, vãng sinh thạch minh thảo chỉ sợ sẽ là đan dược cần thiết cực phẩm dược liệu chí nhất. người nói rất đúng. linh quốc lập tức thừa nhận dạ tinh hàn lời nói, vạn sinh thạch minh thảo là ba đại thần thảo chí nhất, có tố chuyển tam hồn nào diệu dụng thậm chí có thể lấy thương làm dẫn, chẳng những trị thương còn có thể trái lại giúp người đề thăng cảnh giới, là thập phần nghịch thiên dược liệu chi nhất. Vì vậy giải liên hoàn vô cùng có khả năng là muốn lợi dụng các ngươi đi giúp hắn cướp lấy vãng sinh thạch minh thảo. Thế nhưng, giả tinh hàn đốn nhiên có một nghi vấn. Nếu như cướp lấy vãng sinh thạch minh thảo như thế khó khăn, thái hư cảnh cường giả cũng không có đem nắm. Chúng ta sáu người ngoại trừ thiên ngư lão tổ có một tia khả năng bên ngoài, mặt khác người căn bản không có cơ hội. Như vậy chọn dễ phương thức chẳng phải là không công bằng vừa không hợp lý. Linh Quyết cười cười giải thích nói, giải liên hoàn vừa mới bắt đầu nói vật khí chính là tại chăn đệm giải quyết cái này nhất mâu thuẫn phương pháp xử lý. Thân dấu vãng sinh thạch minh thảo mẫu trùng tuy rằng thường thường dừng lại ở 78 cựu 3 tầng, nhưng mà ngẫu nhiên cũng tới đến phía trên mấy tầng, thời điểm này chính là cơ hội. Cho nên nói, các ngươi 6 người đều có cơ hội, chỉ bất quá đối với thiên ngư lão tổ cơ hội của các ngươi hơi nhỏ đi một tí mà thôi. Nghe xong linh Quốc giải thích, dạ tinh hàn cuối cùng minh bạch, nhưng mà cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại nói không được. Thốt ngươi giải liên hoàn, đùa tốt, gọi tính toán. Đúng lúc này, dạ tinh hàn đột nhiên nghe được bên cạnh tiên ngư lão tổ đang nói chuyện. Hắn quay đầu đi, phát hiện thiên ngư lão tổ đang xem giải liên hoàn, hơn nữa ánh mắt hết sức tức giận cùng u ám. Ồ, tình huống như thế nào? dạ tinh hàn một hồi buồn bực. thiên ngư lão tổ phản ứng có chút không bình thường. theo lý mà nói giải liên hoàn định ra chọn rẻ phương thức, đối với thiên ngư lão tổ có lợi nhất đã như vậy, thiên ngư lão tổ vì sao ngược lại sinh ra mấy phần ánh giận? chương 900 tuyệt mệnh trùng nguyên. chương 900 tuyệt mệnh trùng nguyên. giải tông chủ, ngươi chiêu này thân phương thức quá khó khăn đi. cột lệnh tình cái thứ nhất cảm thấy áp lực, nhịn không được nói ra, cảnh giới của ta mới là tiên đại cảnh, nhiều lắm là xuống dưới ba bốn tầng. Tuy nói mẫu trùng có khả năng lên tới 3-4 tầng, nhưng mà tỷ lệ quá nhỏ, cho nên đối với ta mà nói rất khó giành được lần này chọn dễ. Ngươi cái này rõ ràng bất công nhãn đối với ta không công bằng. Âu Vân Phong vừa vẻ mặt xoắn xuýt mà nói, không sai, ngoại trừ thiên ngư lao tổ, mắt khác người cơ hội đều rất nhỏ. Còn nữa nói, vạn nhất 6 người cũng không thể bắt được vạn sinh thạch minh thảo, đây cũng nên như thế nào phán đoán người thắng? Tựa hồ đã sớm ngờ tới 2 người đoán trách chất vấn, Giải Liên Hoàn Kiên nhẫn giải thích, ta tử vừa mới bắt đầu đã nói, lần này đại hội chiêu thân ngoại trừ thực lực, còn cần dũng khí cùng mật khí. Đó chính là tiến vào tuyệt mệnh trùng cốc, dũng khí cùng tao nộ mâu trùng vật khí. Thực lực mạnh không có vật khí, mặc dù tiến vào 7, 8, 9 tầng, cũng không thấy được có thể tìm tới mâu trùng bắt được vãng sinh thạch minh thảo. Nếu là lo lắng nguy hiểm, lúc này từ có thể phóng khí tham gia trợ đệ, vừa rồi tống suất lễ vật ta lập tức lệnh thánh nữ quy hoàn. Nghe vậy Âu Vân Phong nhất thời nhăn mày lại, vẻ mặt không vui. Trong nội tâm mắng một tiếng, chọn đệ cái rắm. Nhưng mà lúc này rời khỏi tự nhiên không có khả năng, kiên trì cũng muốn lên. Cổ Lệnh Tình cũng lạ như thế ý tưởng, tuyệt không rời khỏi. Vì làm hắn si mê quý ức nam, mặc dù mạo muội nguy hiểm tính mạng cũng muốn thử một lần. Thấy không có người rời khỏi, giải liên hoàn nhưng là cười cười giọng nói vừa chuyện. Vì cam đoan các vị an toàn, cũng vì lại lại để cho lần này đại hội triều thân công bằng một ít, ngoại trừ Thiên Ngư lão tổ bên ngoài, các người mặt khác năm vị cũng có thể lựa chọn một vị đồng bạn, cùng một chỗ tiến vào Tuyệt Mệnh trung Nguyên. Lời vừa nói ra, Cổ Lệnh Tình cùng Âu Vân Phong lập tức lông mày triển hai. Vừa rồi khuôn mặt hữu sầu, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Lệnh Tình càng là cười nói, "Giải tông chủ, ngươi cái này người nói chuyện như thế nào như vậy ưa thích con công lực banh, sớm nói như vậy chẳng phải đã xong?" Ca ca Cổ Thương Minh nhìn như ôn hòa, nhưng là một vị thập phần cường đại tạo hóa cảnh cường giả có ca ca tại, cũng liền đã có cơ hội chiến thắng Âu Vân Phong lại càng kích động, bởi vì hắn là cùng phụ thân Âu Đức Nghiệp cùng đi, tuy rằng phụ thân còn chưa tiến giai thái hư cảnh, nhưng cũng là tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả. Có phụ thân trợ lực, ngoại trừ Thiên Ngư lão tổ bên ngoài bọn hắn chính là mạnh nhất một tổ đối với giải liên hoàn đưa ra cái gọi là công bằng quy tắc, Thiên Ngư lão tổ lộ ra thập phần kinh thường, hắn lực lượng một người đứng đến lên ở đây ngoại trừ giải liên hoàn bên ngoài tất cả mọi người. Ngươi đã muốn, vì mỹ nhân, ta cho ngươi." Thiên Ngư lão tổ lại không hiểu thấu nói một câu. Cái này lão già kia, đến cùng đang nói cái gì? Dạ Tinh Hàn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Thiên Mưu Lão Tổ tuyệt không về phần ăn nói bậy bạ, nói những lời này tất nhiên có thâm ý, nhưng hắn vẫn đoán không ra. Trong ý thức, Linh Quyết bỗng nhiên nói, Tinh Hàn, ngươi là một người đến, Giải Liên Hoàn nhìn như công bằng quy tắc, đối với ngươi lại không dụng à? Ta không cần giúp đỡ. Dạ Tinh Hàn hắn tự tin, cái gọi là tuyệt mệnh chủng Nguyên lại để cho hắn nhớ tới huyết sắc cấm địa hành quân ý. mấy vạn đầu mà Minh chủng, trong đó còn có thần giai mà Minh chủng, nếu toàn bộ cho hắn tận diệt mất, xem chừng cảnh giới thế nào cũng đại thăng. Lần này đại hội chiêu thân, có lẽ sẽ trái lại thành. Cựu hắn đang lúc Dạ Tinh Hàn mừng thầm tri tế, Giải Liên Hoàn khẽ mỉm cười nói đương nhiên, Âu thiếu mới vừa nói cũng đúng, vô cùng có khả năng các ngươi sáu vị đều không thể đạt được vãng sinh thạch minh thảo. Lấy bảy ngày làm hạt định, nếu như đến lúc đó không ai bắt được vãng sinh thạch minh thảo, các ngươi sáu vị đều không thể cưới vợ thành nữ. Đến lúc đó ngũ đế hội minh lục, ta đem thông qua cổ hoàng thanh quy ước nam hiến cho thiên cung thiên tộc, thế nhân không cách nào ngấp nghé quy ước nam mỹ mạo. Lời vừa nói ra, một đôi oán giận ánh mắt tìm đến đến. Giải liên hoàn cách làm, hoàn toàn không cho bọn hắn sáu cái để lối thoát. Vào tuyệt mệnh trung nguyên chỉ có thể dùng hết hết thảy, băng không sẽ thấy vừa không lấy được quy ước nam, bởi vì không người nào dám cùng thiên cung thiên tộc đoạt nữ nhân. Tông chủ đại nhân, Quý ước nam một hồi hoảng hốt, một hồi đau lòng. Tuy là thánh nữ, nhưng chỉ là giải liên hoàn leo lên chỗ cao thẻ đánh bạc mà thôi. Cái này loại trái tim băng giá cảm giác như là bị ném bỏ bình thường. Thốt ngươi giải liên hoàn, giải liên hoàn quyết định, coi như là triệt để thanh dạ tinh hàn đưa vào tuyệt lộ. Với hắn mà nói không tiếp tục lựa chọn, chỉ có thể bắt được vãng sinh thạch minh thảo. Muốn quý ước nam trở thành thiên cung thiên tộc những cái kia bại hoại nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng. Còn có nghi vấn hay không? Nếu không nghi vấn, cùng một chỗ đi đến tuyệt mệnh trúng cốc. Giải liên hoàn câu hỏi sau đó, nhìn quanh một vòng. Thấy không có người có gì nghị, lập tức gọi một chiếc cực lớn phi chu. Phi chu ôm khách, sau đó mở đi. Một nhóm thân cận 2000 người, trùng trùng điệp điệp đi đến Tuyệt Mệnh Trung Nguyên. Hơn 200 km viễn, quả thực rất gần. Chỉ chốc lát, xa xa liền xuất hiện một mảng lớn kỳ quái thổ địa. Thổ địa suốt, dài đằng đẵng cỏ xỉ rêu. Một thân cây đều không có, một gốc cây thảo cũng không có. Chỉ có vô biên vô hạn một đống một đống cỏ xỉ rêu, hơn nữa lục sắc cỏ xỉ rêu phía trên hiện ra kỳ quái ánh sáng màu đỏ. Cái loại đó hồng, như là huyết sắc bình thường. Phi chu còn chưa rơi xuống, thì có một cỗ tên tươi chi vị Phioli lên dẫn tới mọi người một hồi bịt mũi nuốt nhẹ. nơi này chính là tuyệt mệnh trung nguyên. dạ tinh hàn đứng ở phi chu biên giới, lấy dạ nhãn mở đường nhìn ra xa phương xa. trong ý thức, linh cốt nói, không sai, nơi này chính là tuyệt mệnh trung nguyên. dùng ngươi dạ nhãn xuyên cửu hướng cỏ sỉ rêu phía dưới liếc mắt nhìn, ngươi sẽ biết. nghe xong linh cốt mà nói, dạ tinh hàn dạ nhãn tập trung sau đó, lập tức xuyên cửu xem qua cỏ sỉ rêu. ta đi. chỉ nhìn một cái, trực tiếp dọa hắn kêu to một tiếng. chỉ thấy cỏ sỉ rêu phía dưới, rậm rạp chẳng chị đều là nhúc nhích thịt bạch côn trùng. một mảnh liền một mảnh, xem quả thực làm cho người sợ hãi. Những thứ này côn trùng thực buồn nôn, Nhìn không được mắng một câu, Dạ Tinh Hàn lại lần nữa dẫn động động tử chi lực, tiếp tục xuyên cự lấy hướng phía dưới nhìn lại. Càng hướng xuống, côn trùng càng lớn. Trong đó một ít côn trùng cái đầu, quả thực giống như tòa địa hạ đại sơn bình thường. Xuống chút nữa xem, nhanh đến 6 7 tầng thời điểm, chẳng biết tại sao tầm mắt đột nhiên bị bắn trở về, là có thần cấp mà minh trùng xuất hiện, lực lượng cường đại trở ngại ngươi tầm mắt. Linh Quốc lập tức cho ra giải thích. Dạ Tinh Hàn thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa, lập tức sửa sang lại tâm tình, chuẩn bị làm lớn một trận. Rất nhanh, phi chu tại cỏ xỉ rêu biên giới rơi xuống cách đó không xa, có mấy cái sụp đổ động lớn. giải liên hoàn đem người dẫn tới phi chu đoạn trước nhất trên băng thuyền, chỉ vào sụp đổ động lớn nói, phía trước mấy cái động lớn chính là tuyệt mệnh trùng nguyên cửa vào. sáu vị chuẩn bị sẵn sàng mà bắt đầu đi. bảy ngày phía sau thời điểm này, ta tại bậc này hầu mọi người. ca nguyên hạo cùng càn tử vũ một tổ, vương đẳng cùng vương khải niên một tổ, cự lệnh tình cùng cự thương minh một tổ, thiên ngư lão tổ một người một tổ. cuối cùng dạ tinh hàn cũng là một người một tổ. tông chủ đại nhân, trước đây tặng quà ta chiến thắng, ngươi nhận lời ta đem có một lần quyền ưu tiên hiện tại đã đến tuyệt mệnh chủ nguyên trước mặt, cũng nên cho ra lúc này đây quyền ưu tiên rồi à? Dạ Tinh Hàn mở miệng nói. Giải Liên Hoàn mâu sắc trầm xuống, thiếu chút nữa thanh việc này đem quyền đi. hắn gật đầu nói, quyền ưu tiên cái này cho ngươi, ngươi tiên tiến vào tuyệt mệnh chủ nguyên, sau nửa canh giờ năm người khác mới có thể mang tổ tiến vào, ngươi thế nhưng là so với người khác hơn nhiều nửa canh giờ tiên cơ sao? Mẹ! Dạ Tinh Hàn nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái gì đồ vô dụng quyền ưu tiên, không có gì lớn dụng. Hắn thâm tình nhìn Quyết Ước Nam một cái, lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó thả người nhảy lên nhảy vào trong đó một chỗ động lớn miệng, bắt đầu tuyệt mệnh chủ nguyên hành trình. Đại ca ca, ta chờ ngươi." Quy Ước Nam bắt đầu dốc lòng cầu nguyện. Mắt thấy Dạ Tinh Hàn đã tiến vào Tuyệt Mệnh trùng nguyên, giải Liên Hoàn đông nhiên khoát tay trở lại. "Mặt khác nam vị, các ngươi có thể đã bắt đầu. Cái gì nửa cách giờ, chỉ là qua loa Dạ Tinh Hàn mà thôi." Chương 901. Côn trùng. Chương 901. Côn trùng. Dạ Tinh Hàn rơi vào hố, hạ xuống hơn 20 trượng phía sau rốt cuộc chạm đất ánh mặt trời dần dần hồ đồ, tầm mắt không tốt. Hắn bận bịu mở ra Dạ nhãn, bốn phía vừa nhìn. Lúc này đứng yên địa phương đúng lúc là cái phân nhánh miệng, một vòng có 6 cái thân cận 2 trượng cao hoạt động ca khúc chuyển không biết thông suốt ở đâu. Huy động trên vách động đều là hồng sắt chất nhầy, không biết đính vào trên vách động bao lâu, vừa không làm ba hay vẫn là ở mức đi đi trạng thái, cũng tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng nhíu mày nương thở, để trong lòng nhận thức trong đối với Linh Quốc nói, Lao Cốt nói, lão có đầu, một hồi khả năng cần phải lợi dụng ngư địa đồ hình thức đến tìm kiếm mẫu trùng. Vãng Sinh Thạch Minh Thảo là di động, sinh trưởng tại mà Minh trùng mẫu trùng trên mình, chỉ cần khóa mẫu trùng, có thể tìm được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo. Có Linh Cốt cái này bản đồ sống, chính là hắn đối với mặt khác người ưu thế lớn nhất. Linh Cốt lại nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Mà Minh trùng xảo huyệt sâu chi phức tạp đều là người vô pháp tưởng tượng. Phía trước mấy tầng cũng được, 780 trượng một tầng. Có thể đã đến đằng sau mấy tầng, 7800 trượng một tầng, sâu không hợp tói thường. Về phần sâu nhất một tầng cũng chính là tầng thứ 9, khoảng cách tầng thứ 8 chừng 1500 trượng sâu. Sâu như vậy, dạ tinh hàn kinh hãi. Vừa rồi dụng xuyên cự chi nhãn xem xét lúc, bởi vì tầm mắt bị đánh hở, cũng không dò xét rõ ràng cuối cùng mấy tầng chiều sâu. Linh Quốc nói, nơi đó là trùng vương cùng mẫu trùng nơi ở. Theo ta được biết, mà minh trùng trùng vương nhất định là thần giai hung thú, cũng chính là thất giai cùng ở trên hung thú có hay không mặt khắc đạt tới thần giai mà minh trùng tạm thời không thể biết duy nhất xác định chính là trùng vương có hai cái mâu trùng làm hậu cái này hai cái mâu trùng thân thể tất có vãng sinh thạch minh thảo mà ngoại trừ chiều sâu bên ngoài ngươi vừa rồi cũng ở đây bầu trời thấy tuyệt mệnh trùng nguyên có sỉ rêu chi địa phạm vi rộng quả thực vô biên tổng hợp mà nói mặc dù là ta linh thức cũng không nhất định có thể bao trùm toàn bộ khu vực ta chỉ có thể nói một hồi nếm thử lấy ta linh thức lớn nhất hạ độ đi dò xét có thể dò xét bao nhiêu phạm vi chỉ có thể hết sức nỗ lực đã minh bạch đa tạ dạ tinh hàn lúc này mới ý thức được tuyệt mệnh trùng nguyên khủng bố. Nếu là linh cốt linh thức vô pháp hoàn toàn bao trùm toàn bộ tuyệt mệnh trùng nguyên, chỉ sợ cũng được hắn lấy thân là thức đem chọn cái tuyệt mệnh trùng nguyên tìm kiếm một phen. Bởi như vậy, cũng liền biến thành càng thêm nguy hiểm. Dù sao thần giai mà mình trùng tồn tại, cũng không phải là hay nói giỡn. Ba tầng trước không cần phải tìm kiếm, ta còn này đây độn thổ chi thuật lặn xuống đến tầng thứ tư, mở lại bắt đầu tìm kiếm mẫu trùng. Đối với linh cốt nói một câu, dạ tinh hàn thân thể có hắc ám một hồi mở mịt, tiểu ám xuất hiện. Hắn đối với tiểu ám ra lệnh, "Tiểu ám, ngươi đi theo ta không xa xa, sát trùng tổn trùng, có thể thôn bao nhiêu là bao nhiêu. Mấy vạn đầu côn trùng, cũng không thể lãng phí." Tại hắn tìm kiếm mẫu trùng thời điểm, cũng có thể lại để cho tiểu ám tại tương đối an toàn vị trí sắt trùng thôn trùng. đã biết tiểu ám linh mệnh, hương phấn chuẩn bị mở ra sát lục hình thức. Hả? đang lúc dạ tinh hàn chuẩn bị độn thổ thời điểm, linh quất đột nhiên mở miệng. Như thế nào mà khắc năm vị tham gia chọn dễ giả nhanh như vậy đều ra rồi. Dạ tinh hàn huấn thức, vừa cảm giác đã đến mặt khắc ngũ tổ người. hắn một cái độn thổ chi thuật lặn xuống mà đi, cũng hừ lạnh một tiếng nói, giải liên hoàn cái kia cho chết, cho ta chơi một tay bằng mặt không bằng lòng, cái gì đổ vô dụng quyền ưu tiên, nhưng thật ra là tại lửa gạt ta chơi. Nghe dạ tinh hàn vừa nói như vậy. Linh Quốc lúc này mới chợt hiểu, còn chưa tới nửa cách giờ, tự nhiên là giải liên hoàn không tuân thủ ước định thả người xuống. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, giải liên hoàn người này tâm cơ thâm trầm trong ngoài không đồng nhất, ngươi sau đó nhất định phải đối với người này muôn phần cẩn thận. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn lặn xuống vô cùng nhanh, trong nháy mắt lặn xuống một tầng đi vào tầng thứ hai trùng động chỗ. Có thể vừa mới đi vào huyệt động, lập tức truyền đến ầm ầm một tiếng, từ huyệt động một bên mảnh liệt chui ra một cái nhục trùng người. Lúc chúng người toàn thân trắng như tuyết đầy người đoàn tiểu nhân xuất tu, phi bĩu môi thịt trắng lấp đầy toàn bộ huyệt động, thế cho nên thân thể hoàn toàn gián hợp thành động thân thể của nó không có tạp đốn cảm giác, ngược lại thuận theo trên vách động hồng sắc chất nhầy hoạt động, tốc độ hết sức nhanh chóng. thấy dạ tinh hàn tựa hồ thấy được mỹ vị, khép kín miệng đột nhiên mở ra, lại có thể chia làm từ muối. mỗi một trên miệng tràn đầy dài nhọn gai nhọn màu đen, bài tiết lấy hồng sắc chất nhầy, chất nhầy tí tách, rơi xuống đất thành gói. rất rõ ràng, có rất mạnh tính ngăn nọn. gào rít một tiếng, hung tàn lại buồn nôn tứ muối miệng phun chất nhầy, mấp máy hướng dạ tinh hàn thôn đi. hiu, uu, dạ tinh hàn vẻ mặt lạnh lùng, dạ vương kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chém xuống trực tiếp đem cái kia thịt trắng côn trùng từ trung gian chém thành hai nửa. dơ bao ảo, côn trùng huyết nhục cùng chất nhảy chảy đầy đất. tam giai tiểu côn trùng mà thôi, ở trước mặt ta hô cái gì hô? dạ tinh hàn thu dạ vương kiếm. con thứ nhất gặp phải mà minh trùng, phẩm giai quá thấp không chịu nổi một kích. đừng tiêu não, ta muốn mở ra địa đồ hình thức rồi, chào người đẹp mắt xem. trong ý thức linh quất, đột nhiên lấy cường đại linh thức mở ra địa đồ. chỉ nhìn một cái, dạ tinh hàn lúc này da đầu run lên. bởi vì địa đồ là mặt bằng vô pháp lập thể triển khai, lại mỗi một tầng đều có côn trùng. Thế cho nên côn trùng điểm nhỏ trùng hợp, rậm rạp chẳng chịt đầy đất đồ đều là điểm, đã sớm phân không rõ ràng lắm. Mà lúc này, huyệt động run run. Rất nhiều điểm nhỏ sắp cùng trôi hắn ở trùng hợp, cũng liền nói rõ có rất nhiều côn trùng bởi vì vừa rồi động tinh chạy tới. Tiểu Ám, giao cho ngươi rồi. Chẳng muốn cùng những thứ này phẩm giai thấp mà minh trùng dây dưa, Dạ Tinh Hàn dứt khoát đem mặt khắc côn trùng giao cho Tiểu Ám, bản thân tiếp tục lặn xuống. Hắc <cười> hắc. Đi theo sau Dạ Tinh Hàn Tiểu Ám, phát ra hưng phấn tiếng cười. Dạ Tinh Hàn vừa mới rời khỏi, thì có vài con mã minh trùng chui ra, phát hiện Tiểu Ám sau đó trực tiếp mở ra từ mối miệng mạnh vào qua ta là đế tôn, đế vương đế. các ngươi nhóm người này đổ bỏ đi. kinh bị hư một tiếng, tiểu ám tinh không thân thể đột nhiên mở mịt lấy huyết tán. chốc lát ở giữa, toàn bộ huyệt động bị tinh không nhận thấy nhiễm, biến thành một mảnh thâm sâu tinh điểm chi địa. gào dí. tập kích tiểu ám côn trùng, bị tinh không trực tiếp rào vỡ nuốt hết. trước khi chết, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. bên kia, dạ tinh hàn rất nhanh lặn xuống đến tầng thứ ba, chỗ đó huyệt động càng thêm rộng lớn, chừng ba bốn trượng cao lớn. bởi vậy có thể thấy được, nơi đây mà minh trùng cái đầu càng lớn âm ầm, huyệt động chấn động, lại có rất nhiều mà minh trùng chạy đến. Dạ Tinh Hàn không muốn dây dưa, dứt khoát lấy tất cận phương pháp thần thân ẩn hình, sau đó độn thổ chi thuật tiếp tục lặn xuống. Một lát sau đến tầng thứ tư. Dưới thân thổ địa nhất mở, rơi vào một chỗ thật lớn hình tròn trong không gian. Nhiều hai cốt như vậy. Dạ Tinh Hàn thân thể đứng ở không trung, xuống trước mặt nhìn lên, không khỏi lông mày sâu nhăn. Tầng thứ tư chỗ này hình tròn không gian, trên mặt đất xây lên một tầng bạch cốt. Từ cốt hình đến xem, đều là xương người. Bởi vậy có thể thấy được, chết ở chỗ này người nhiều vô cùng. Ma minh trùng ăn thịt người còn nhà xương. Vì cái gì lại muốn đem cốt đầu chồng chất tại một chỗ? Dạ Tinh Hàn buồn bực nói thầm lấy Ngươi nào đúng lúc này hắn hồn thức chấn động không khỏi quá sợ hãi chỉ cảm thấy một tia cường đại hồn lực từ bên người hiện lên dạ tinh hàn không nghĩ tới ngươi còn có cường đại như thế khả năng tàng hình chỉ thấy càn nguyên hạo quanh thân mấy khối hồn tinh thạch phiêu động phát ra ánh sáng toàn bộ người liền đứng ở dạ tinh hàn trước người hắn hiển nhiên hắn phát hiện dạ tinh hàn vừa đuổi tới dạ tinh hàn dạ tinh hàn thu tạc cận phương pháp kinh ngạc mà lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào càn nguyên hạo lớn như vậy tuyệt mệnh trung nguyên ngươi đuổi theo ta làm cái gì càn nguyên hạo quả nhiên không hổ là cổ hoang quốc mấy ngàn năm qua mạnh nhất hồn tu giả Có thể nhìn thấu hắn ta cận cũng lặng yên không một tiếng động đuổi theo hắn, chỉ bằng hai điểm này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chương 902, sáng tạo cùng xóa đi. Chương 902, sáng tạo cùng xóa đi. Can Nguyên Hạo đôi mắt tỏa sáng, mang theo vài phần vẻ hứng phấn. Ta vốn tưởng rằng tại cổ hoang quốc trẻ tuổi ở trong mình là tuyệt đối vô địch tồn tại, nhưng là không nghĩ tới, tại cổ hoang quốc chi ở dưới phiên thuộc trong nước, sẽ có người cường đại như vậy tồn tại. Con người của ta đối với cường giả cảm thấy hứng thú, cũng chỉ nhận thức cường giả. Ngươi mạnh như thế nào, ta cực kỳ muốn thử xem. Đặc biệt là ngươi mạnh nhất không gian pháp tắc chi lực hắc ám không gian ta càng muốn thử xem. Nghe xong Càn Nguyên Hạo lý do, Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. Cũng bởi vì muốn cùng hắn tỉ thí một phen, cho nên mới đổi theo, thật sự là quá mức ngây thơ. Hắn trầm giọng nói, "Hôm nay chúng ta đều là tham gia đại hội chiêu thân mà đến, tìm kiếm vãng sinh thạch minh thảo mới là chính sự. Ta có thể đáp ứng ngươi, chờ đại hội chiêu thân sau khi chấm dứt, nhất định cùng chào ngươi tốt đánh một trận. Hiện tại trước bận bịu đại hội chiêu thân sự tình như thế nào? Tuyệt mệnh trùng nguyên quá lớn, 7 ngày thời gian đều không nhất định tìm đấy xong. Thời gian như thế gấp gáp, hắn chẳng muốn cùng Càn Nguyên Hạo phân cao thấp. Càn Nguyên Hạo lại hết sức bướng bỉnh. Ta trong bóng tôi dùng truy tung phủ, cũng sẽ không bị ngươi qua loa tắc trách đi tới. Ta và ngươi nếu ai thất bại, sẽ không có tư cách tham gia chọn rể, hay là trước đánh nhau đi, lấy loại phương thức này trực tiếp đào thải một người. Trong ý thức, linh cốt lập tức đối với Dạ Tinh Hàn nói, truy tung phủ là có thể xuyên thẳng qua không gian lục giai phù triện, hết sức cường đại chân quý. Xem chừng Càn Nguyên Hạo là ở phi chu lên đối với ngươi ngầm hạ lại phủ, lúc này mới rất nhanh đuổi theo ngươi. Dạ Tinh Hàn giật mình, dĩ nhiên sinh khí. Nếu như tránh không hết, vậy không né rồi. Sắc mặt hắn lạnh lẹo ánh mắt bống hàn, trầm giọng nói, không muốn để ý ngươi, ngươi lại không xong không còn đã như vậy, vậy trước tiên phế đi ngươi, làm cho ngươi biết cái gọi là cổ Hoang Quốc mấy nghìn năm mạnh nhất hồn tu giả, chỉ là hết ngồi đáy giếng từ khánh mà thôi. tốt. Can Nguyên Hạo tức khắc vui vẻ, khoe miệng dương nhẹ, vang một tiếng. chiến khoảng đã lên, hai người không chút nào dây dưa dài dòng, đồng thời động thủ cũng thi triển hồn áp. hai cố đáng sợ hồn đặt ở chỗ giữa chỗ đụng vào nhau, dẫn tới toàn bộ huy động một hồi rung động lắc lư. tốt hồn áp. Can Nguyên Hạo một hồi hưng phấn, gia tinh hẳn cảnh giới so với hắn thấp trọn vẹn tứ trọng, nhưng có thể cứng rắn chống đỡ hắn hồn áp mà cũng không rơi xuống phong. chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn từ điểm này. Dạ tinh hàn thực lực sát thực không thể tầm thường so sánh nhau ầm gào dít. Hôn áp đưa tới huyệt động chấn động lập tức đưa tới xung quanh mà minh trùng một cái liền một cái mà minh trùng liên tục không ngừng mà từ từng cái huyệt động trôi ra tiến vào hình tròn thi cốt sân bãi chốc lát thời gian lập tức tụ tập hơn 10 đầu mỗi một cái mà minh trùng đều đại không hợp tối thường tất cả đều là tứ đai thậm chí ngũ đai hung thú hơn 10 đầu mà minh trùng lẫn nhau nhúc đít tứ mũi miệng gầm thét trương hợp tại trương hợp đồng thời cùng một chỗ ngưng ra hồng sát thu pháo nhắm trúng dạ tinh hàn cùng cả nguyên hạo liền bắn đi ra ngoài vây vây. Suân 10 miếng thú pháo toàn bộ hoành ra, tại không trung kích xạ ra chướng mắt hồng sắc hào quang. Một khi toàn bộ nổ tung, uy lực không phải chuyện đùa đối mặt mà Minh trùng công kích, Dạ Tinh Hàn cùng Càn Nguyên Hạo An Ý đồng thời thu đi hồn áp. Thứ không gian, chỉ thấy Càn Nguyên Hạo lấy ngón trỏ phải làm bút, ở giữa không trung vẽ lên cái vòng. Cái kia vòng quỷ dị sinh trưởng thành một cái lỗ tròn, như là tại thế giới trước mắt trong lại dài bước phát triển mới không gian đến. Càn Nguyên Hạo quỷ dị cười cười, đứng ở quỹ dị viên trong động. Mấy phát thú pháo đã hoành tại Càn Nguyên Hạo bên cạnh nổ tung, năng lượng sóng cực tuyệt cái tia quỹ dị viên động vượt qua, đối với Càn Nguyên Hạo không có chút nào tổn thương lợi hại thủ đoạn. Càn Nguyên Hạo thủ đoạn lại để cho Dạ Tinh Hàn ám sinh kính nể chi ý, mà hắn cũng không dám lãnh đạo, nâng lên lòng bàn tay trái hắc vòng bay lên. Một tia ý thức đem còn lại còn chưa nổ tung thú pháo, cùng với đã muốn nổ tung lên thú pháo năng lượng sóng, toàn bộ hút vào. Ngay sau đó, lòng bàn tay phải vừa phun, một đống lớn thú pháo cộng thêm năng lượng sóng xen lẫn trong cùng một chỗ đánh út về phía thi cốt sân bãi mà Minh Trùng mà đi. Oeng! Tín liệt hỗn hợp bạo tạc nổ tung, trực tiếp nổ chết 7, 8 đầu Mã Minh chủng, còn thừa còn sống Mã Minh chủng vừa tất cả đều bị nổ thất điên bắt đạo. Bạch cốt bay loạn, cát đất sụp đổ. Tựa hồ toàn bộ thi quất sân bãi cũng bị vùi lấp, có loại cùng ta tiếp tục xuống một tầng đi. Trên bản đồ biểu hiện lại có vài chục đầu mà minh trùng trợ giúp mà đến, Dạ Tinh Hàn không muốn dây dưa trực tiếp nhảy vào nổ tung thi quất xuống, lợi dụng độn thổ chi thuật tiếp tục lặn xuống. "Tốt, ta nhất định với ngươi." Càn Nguyên Hạo càng ngày càng hưng phấn, thế ra một chương hoàng sắc phù triện hướng trên mình nhất dán. Phù triện chớp động, đó là độn thổ phù được phù triện lực lượng, Càn Nguyên Hạo theo sát Dạ Tinh Hàn sau đó, vừa xuống một tầng bò chạy. Bảy tám chục trượng về sau, hai người trước sau đến tầng thứ 5. Nơi đây hoạt động dĩ nhiên có 5 6 trượng cao. Hơn nữa thành động tất cả đều là cứng rắn nham thạch, thoạt nhìn thập phần rắn chắc. Dạ Tinh Hàn thân thể dừng lại, lập tức quay người. Cùng lúc, Càn Nguyên Hạo vừa theo xuống, Càn Nguyên Hạo khẽ miệng giơ lên, cười nói, "Ta và ngươi chiến đấu tiếp tục đi, hôm nay chẳng phân biệt được cái thắng bại, ta quyết không bỏ qua. Hãy bất sang luôn đi, mà minh trùng trước khi đến, tranh thủ thời gian động thủ." Dạ Tinh Hàn triệt để nghiêm túc, vừa triển khai sát nghiệm. Trong ý thức, Linh Quốt vội nói, "Từ vừa rồi Càn Nguyên Hạo vận dụng không gian pháp tất chi lực đến xem, kia tạo hóa cảnh không gian pháp tất hẳn là thập phần cường đại diễn sinh không gian chi lực, lại xưng là sáng tạo không gian chi lực." nói trắng ra một chút, Càn Nguyên Hạo có thể tại hiện hữu Thiên Đạo không gian phía trên, sáng tạo chia liệ Thiên Đạo không gian bên ngoài mới không gian. Vừa rồi Càn Nguyên Hạo chính là sáng tạo ra một chỗ mới không gian, thân ở mới không gian ở trong thú pháo nổ tung năng lượng vô pháp tiến vào kia không gian, cho nên nhẹ nhõm tránh qua, tránh né thú pháo công kích. Ngoại trừ sáng tạo mới không gian tránh né người khác công kích bên ngoài, kia sáng tạo không gian có thể thiên biến vạn hóa thậm chí có thể sáng tạo ra không gian vũ khí, hết sức cường đại. duy nhất nhược điểm chỉ là mới sáng tạo không gian có khi ở giữa hạn chế, cũng không thể vững cửu tổng hợp mà nói, mặc dù càn nguyên hạo diễn sinh không gian pháp tắc chi lực so với ngươi hắc cám không gian pháp tắc chi lực yếu, vừa không kém bao nhiêu, vì vậy nhất định không thể khinh định. nghe song linh quất mà nói, dạ tinh hàn triệt để dự vững tinh thần. càn nguyên hạo không gian pháp tắc chi lực, ngược lại là cùng hắn không gian pháp tắc chi lực hoàn toàn trái lại. vậy nhìn xem là càn nguyên hạo sáng tạo không gian lợi hại, hay là hắn xóa đi không gian lợi hại? dạ tinh hàn, đừng vội kiêu ngạo, tiếp ta không gian chi kiếm. chỉ thấy càn nguyên hạo ngón trỏ phải tại không trung một hồi khoa tay múa chân, rất nhanh vẽ ra một chút khổng lồ bảo kiếm. nói là bảo kiếm, kỳ thực là bảo kiếm hình dạng không gian. Đi. Càn Nguyên Hạo khẽ quát một tiếng, không gian chi kiếm đánh út về phía Dạ Tinh Hàn. Bởi vì thân kiếm là mới sáng tạo không gian, cho nên có thể gạt mở thế giới nguyên bản thiên Đạo không gian. Vì vậy, mắt thường có thể thấy được thần kỳ một màn xuất hiện. Không gian chi kiếm đến mức, nguyên bản chặt chẽ thiên đạo không gian như là bị thông suốt mở đồng dạng phân đến hai bên. Ngay tiếp theo, Dạ Tinh Hàn thân thể tựa hồ cũng muốn bị thông suốt ra. Rất thống khổ. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy thân thể sắp bị xé nứt, cái này loại không gian phá hư cảm giác cùng Vương Chi Viễn ngay lúc đó sẽ liệt không ở giữa hoàn toàn khác nhau. Vương Chi Viễn xé liệt không ở giữa, cũng không tổn thương trong không gian người cùng vật chỉ cần chờ thiên đạo khôi phục không gian, hết thể đều có thể phục hồi như cũ. nhưng mà giờ phút này cảm thụ, là thân thể tại không gian xé rách phía dưới, chân thực cũng bị xé rách lấy. đáng giận, ta tiếp. cố nén thân thể xé rách cảm giác, dạ tinh hàn hai tay vừa tiếp xúc với, đã đến cái tay không tiếp giao sắc. nói là tay không, kỳ thực đôi thủ trưởng tâm đều có hắc sắc mở miệng, màu đen kia như là cục tẩy lau đồng dạng, tại tiếp xúc không gian chi kiếm đồng thời, một chút đem càn nguyên hạo không gian chi kiếm xóa đi. dạ tinh hàn vui vẻ, theo không gian chi kiếm bị chậm rãi xóa đi, trên mình xé rách cảm giác cũng ở đây thời gian dần qua yếu bớt. trường chín đánh lén. Chương 903, đánh lén. Thật bá đạo không gian chi lực. Càn Nguyên Hạo rất cảm thấy rung động, bản thân chế tạo ra không gian chi kiếm lại có thể bị một chút xóa đi. Ngươi xóa sạch ngươi, ta tiếp tục sáng tạo, xem ai nhanh. Càn Nguyên Hạo không tin tà, tăng cường diễn sinh pháp tách chi lực. Mới vừa bị Dạ Tinh Hàn xóa đi bộ phận, lại bị hắn chế tạo chữa trị. Á a a a. Dạ Tinh Hàn nhướng mày. Rõ ràng còn có bực này thao tác, bị hắn xóa đi không gian lại bị Càn Nguyên Hạo một lần nữa sáng tạo ra đến. Một cái xóa sạch, một cái sáng tạo. Kể từ đó, chẳng phải là muốn rằng có so một lần tốc độ cùng sức chịu đựng ta xóa đi, ta sáng tạo. Hai người triệt để rằng co đối với hao tổn đứng lên. Không gian chi kiếm một hồi xuất hiện lỗ hổng, một hồi lỗ hổng lại bị bổ sung, tới tới lui lui dày vò. đã như vậy, vậy để thăng cảnh giới. Dạ tinh hàn cắn răng một cái, chuẩn bị sử dụng ra một lá bài tẩy. Ca nguyên hạo cảnh giới cao hơn hắn, cho nên tại rằng co ở trong lại để cho hắn rất cảm thấy cố hết sức. Thủy trung vô pháp hoàn toàn đem không gian chi kiếm xóa đi, mà không gian chi kiếm một mũi tại trên người hắn xé rách cảm giác cũng liền một mũi tại. Như thế xuống dưới, thua thiệt là hắn, cuối cùng bị thua cũng chính là hắn chỉ có để thăng cảnh giới lấy cầu để thăng không gian chi lực, do đó mới có thể đạt tới áp chế cản nguyên hạo mục đích. Hồn tụ mang. Nghĩ đến đây, dạ tinh hàn thúc giục hồn tụ mang. Hồn hải trong tam hồn trồi lên, đột nhiên kích xạ ra hồng sắc hồn mang đến. Tại hồn mang ánh trói lọi xuống, dạ tinh hàn khí thế lại biến, cảnh giới bắt đầu để thăng. Tạo hóa cảnh tam trọng, tạo hóa cảnh tứ trọng, tạo hóa cảnh ngũ trọng. Đó là linh sát hồn tụ mang, có thể cảnh giới của hắn trọn vẹn tăng lên tam trọng. Ngươi, can nguyên hạo không khỏi biến sắc, kính nể nói, tốt công pháp, lại có thể đem cảnh giới tăng lên trọn vẹn tam trọng, lợi hại a. Cảnh giới tăng nhiều dạ tinh hàn, không gian chi lực cũng là tăng nhiều. Trong nháy mắt áp chế Càn Nguyên Hạo, một chút xóa đi Càn Nguyên Hạo không gian chi kiếm. Ngươi cũng không kém, nhưng ta phải thắng. Dạ tinh hàn tăng lớn hộ lực, muốn một chút sôi tái mà thắng. Hả? Nhưng vào lúc này, huyết động lại là một hồi ầm ầm động tĩnh. Mã Minh trùng đặt thủ tiếng kêu gào trùng điệp lấy truyền đến, huyết động hai đầu đồng thời có Mã Minh trùng trôi ra. Đáng giận, không dữ. Lúc này Dạ tinh hàn cùng Càn Nguyên Hạo vẫn còn giữ lẫn nhau, hắn cùng với Càn Nguyên Hạo ai cũng không dám mạo muội thu tay lại. Kể từ đó, hắn có thể lại để cho Mã Minh trùng ngư ông đắc lợi. Vì không cho mà mình trùng chiếm tiện nghi, Dạ Tinh Hàn lần nữa tế ra đại chiêu. Chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, quanh thân đột nhiên giấy lên. Dưới chân quyền lửa toàn thân lửa đỏ, trên mình xuất hiện một cái quấn quanh hỏa long. Sơ cấp thần viêm trạng thái, mở. Thật mạnh hỏa diễm, đây là cái gì hỏa? Rất cảm thấy thiêu đốt càn nguyên hạo, một tiếng kinh hỏi. Giết ngươi hỏa? Đã có sơ cấp thần viêm trạng thái gia trì, Dạ Tinh Hàn thực lực lần nữa tăng vọt. Long bàn tay hắc ám không gian pháp cắt chi lực hắc sắc, chẹt để sao động. Trong chốc lát, áp chế càn nguyên hạo càng lớn, nhanh hơn đem càn nguyên hạo không gian chi kiếm xóa đi. Hoảng mất, không gian chi lực so đấu muốn thua bản thân sáng tạo tốc độ lúc này viễn thấp hơn dạ tinh hàn xóa đi tốc độ cao nguyên hạo không phải không thừa nhận một chút không gian chi lực so đấu hoàn toàn bị thua không gian chi kiếm càng lúc càng ngắn càng lúc càng ngắn dạ tinh hàn vui vẻ tăng lớn hồn lực chuẩn bị một kích mà định ra cẩn thận có người đến nhưng vào lúc này trong ý thức linh quất đột nhiên hô to một tiếng dạ tinh hàn theo bản năng trong mắt hướng bên trái nhất chuyển chỉ thấy giữa không trung không gian đột nhiên thông suốt mở âu đức nghiệp mang theo âu vân phong chui ra lúc này âu đức nghiệp trong tay nắm một kiện hình tròn hỏa bàn hỏa bàn cực nhanh bay xung quanh Trong đó nhất căn kim đồng hồ đột nhiên dừng lại chỉ hướng Dạ Tinh Hàn Âu đức nghiệp vui mừng quá đỗi. Thật là nghiệp hỏa, không nghĩ tới ngươi một cái 20 tuổi tiểu thanh niên, trên mình vậy mà cất giấu nghiệp hỏa. Lần này tới Hoàn Nguyệt Tông coi như là đến đúng rồi, thân là Đông Phương Thần Châu mạnh nhất luyện dược sư, nghiệp hỏa chỉ có ta xứng có được, ngươi hoàn toàn không xứng. Trước đây Dạ Tinh Hàn xuất hiện lúc, thân mang cường đại hỏa diễm. Lúc ấy hắn liền kỳ quái, bởi vì cái kia hỏa diễm so với hắn kim long viêm còn mạnh hơn. Vì vậy thừa dịp tiến vào tuyệt mệnh trùng nguyên chi tế, hắn lặng lẽ mở ra cảm ứng vạn hỏa hòa bàn, ngay tại vừa rồi cảm ứng được nghiệp hỏa năng lượng phong tích mà hắn không gian pháp tắc chi lực là vô cực không gian ba cây số trong phạm vi có thể tùy ý xuyên thẳng qua bằng vào hỏa bàn đối hỏa năng lượng cứu rác cuối cùng đã tìm được dạ tinh hàn đi chết đi kim ti nhận âu đức nghiệp sát khí hiện ra tay phải đống nhiên hất lên nhất căn thập phần quỷ dị dây nhỏ bắn ra sau đó từ trên thân dạ tinh hàn sẽ qua tuyệt mệnh trùng nguyên không có người ngoài là đánh chết dạ tinh hàn đoạt bảo tốt nhất địa điểm từ nay về sau nghiệp hỏa chính là của hắn rồi hỗn đản đang cùng ca nguyên hạo giữ lẫn nhau dạ tinh hàn không kịp bước ra hướng núi chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh thân thể lại bị trái phải chia làm hai nửa hai nửa thân thể từ không trung rơi xuống, đánh rơi mấy cái mà minh trùng chỗ giữa. Hắc <cười> hắc, dạ tinh hàn đã chết. Chẳng biết tại sao, Âu Vân Phong cảm thấy thập phần thống khoái, nhưng mà Càn Nguyên Hạo lại sắc mặt một đen, giận không kìm được giống to. Ta cùng Dạ Tinh Hàn công bằng quyết đấu, ngươi tại sao phải nhúng tay? Âu Đức Nghiệp đối với Càn Nguyên Hạo gào to thập phần không hiểu, hư lệnh nói, thật sự là không biết tốt xấu, đừng cho là ta không nhìn ra. Vừa rồi ngươi bị Dạ Tinh Hàn áp chế, nếu không phải ta ra tay, nói không chừng ngươi muốn bị Dạ Tinh Hàn đánh chết ở chỗ này đây. Im miệng, Âu Đức Niệm mà nói chuyện để chọc giận Càn Nguyên Hạo, cũng kích đau lớn tự ái của Hàn Tâm. Ngay ngoanh ngoanh, nhưng vào lúc này, trong huyệt động cái kia mấy cái mà Minh trùng toàn bộ ngưng ra thú pháo, nhắm chúng Âu Đức Nghiệp, Âu Vân Phong, Càn Nguyên Hạo ba người cùng một chỗ phóng ra Âu Đức Nghiệp một cái vô cự xuyên thẳng qua, mang theo nhi tử nhẹ nhõm né tránh thú pháo, đi vào mà minh trùng sau lưng. Càn Nguyên Hạo vừa lợi dụng sáng tạo mới không gian, tránh qua, tránh né thú pháo công kích. Ngươi phụ thân thấy ta đều muốn lễ nhượng ba phần, ngươi dám đối với ta lặp đi lặp lại nhiều lần vô lễ, hừ. Âu Đức Nghiệp thập phần không vui, quả thực nổi giận Âu Vân Phong đội vàng lôi kéo phụ thân tay áo. Phụ thân, đừng tìm Càn Nguyên Hạo chi khí nhanh đi dọa tinh hàn thi thể cái kia cầm nghiệp hỏa, đi qua Âu vân phong ăn ủi, Âu đức nghiệp mới thu lửa giận. Hắn lôi kéo nhi tử phóng tới Mà Minh trùng, tay phải kim ti nhận vung lên. Đều đi chết đi. Chỉ thấy kim ti nhận lóe lên, cái kia mấy cái Mà Minh trùng thân thể tất cả đều từ trung gian bị cắt thành hai nửa. Nghiệp hỏa, ngươi là ta? Hả? Đã không có Mà Minh trùng ngăn trở, Âu Đức nghiệp thuận lợi đi vào dạ tinh hàn thi thể rơi xuống chi địa. Thế nhưng là tập trung nhìn vào, vẫn không khỏi đến sắc mặt biến đổi. Trên mặt đất nào có cái gì dạ tinh hàn thi thể, chỉ có một cái không biết từ đâu xuất hiện hầu tử hùng thú thi thể. Hoảng mắt Âu Đức Nghiệp sắc mặt kinh biến, một cước đá đi hung thú thi thể. Tại hơi yếu hỏa quan xuống, thấy trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ. Dạ Tinh Hàn không chết, chạy thoát. Âu Đức Nghiệp lộ ra khó có thể tin ánh mắt, ảo não tranh thủ thời gian triển khai hồn thức. Nhưng mà tìm tòi một hồi, lại hoàn toàn không tìm được Dạ Tinh Hàn tung tích. Huyết động lờ mờ, hơn nữa đối với Kim Ti nhận tự tin, khiến hắn chủ quan lại để cho Dạ Tinh Hàn trốn chạy mà đi. Dạ Tinh Hàn, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, ngươi hãy đợi ta. Biết được Dạ Tinh Hàn không chết, càng nguyên hạnh nhưng là vui vẻ. Hắn lần nữa lấy độn thổ phù theo bên mình, tìm Dạ Tinh Hàn đảo tàu động đất đuổi theo. Phụ thân, làm sao bây giờ?" Âu Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí vừa hỏi Âu Đức Nghiệp sắc mặt khó coi đến cực điểm, cắn hàm răng nói, "Tịnh, nhất định phải thanh dạ tinh hàn tìm ra, nghiệp hỏa là của ta." Chương 904. Trong bóng tối giao dịch. Chương 904. Trong bóng tối giao dịch. Âu Đức Nghiệp, hãy đợi đấy. Dạ Tinh Hàn tặc cần sau đó, lặng lẽ lặn xuống mà đi. Mới vừa rồi bị Âu Đức Nghiệp đánh lén, lại để cho hắn thập phần căm tức. Vốn là muốn lấy vũ là triệu hồi ra đồ sơn vi viêm, viêm, cũng muốn giết Âu Đức Nghiệp. Cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, lựa chọn lặng yên bỏ chạy. Hay vẫn là câu nói kia, lần này Hoàn Nguyệt Tông tham gia đại hội Triều Thần, duy nhất mục đích là chiến thắng cưới vợ quý ức Nam. Những thứ khác bất cứ chuyện gì, đều muốn cho chuyện này, nhường đường Âu Đức Nghiệp thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng, lại là tạo hóa cảnh cựu trọng cường đại hồn tu giả, tất nhiên có cái gì cường đại bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Vạn nhất không thể giết chết Âu Đức Nghiệp sẽ rất phiền phức, đối với tiếp tục tham gia đại hội Triều Thần bất lợi. Vì vậy, khẩu khí này tạm thời nhịn. Nhưng là chỉ là tạm thời nhịn mà thôi, một khi hết bọn đại hội Triều Thần sự tình, nhất định khiến cái này chó chết trả giá đại giới trong ý thức, linh quất nói, có hai chuyện phải nhắc nhở ngươi một cái, ngươi lập tức bỏ vào tuyệt mệnh trùng nguyên tầng thứ sáu, phía dưới gặp phải mà minh trùng cũng sẽ không giống như phía trên gặp phải đơn giản như vậy, chính thức kinh khủng côn trùng sắp xuất hiện. minh bạch, ta tạm thời biết một mực bảo trì tạc cận trạng thái đến tìm kiếm mẫu trùng. dạ tinh hàn nhanh hơn lặn xuống tốc độ. linh quất tiếp tục nói, chuyện thứ hai, tạm thời không muốn dùng hỏa linh thể lực lượng, âu đức Nghiệp trong tay hỏa bản có thể cảm giác hỏa năng số lượng, ngươi chỉ cần dùng hỏa linh lực, lực lượng, trước tiên cũng sẽ bị âu đức niệm phát hiện. mà âu đức niệm không gian pháp tắc chi lực hẳn là vô cực không gian có thể tại bên trong tam công trong phạm vi tự do xuyên thẳng qua, một khi bị Âu Đức Nghiệp phát hiện, đối phương sẽ lợi dụng vô cự xuyên thẳng qua trước tiên tìm được ngươi. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn thập phần khó chịu. Giọng nói vừa chuyện, Linh Cốt lại nói, bất quá cũng có không lớn tin tức tốt, ngươi vừa rồi lợi dụng hung thú thay ngươi mà chết, Càn Nguyên Hạo dụng tại trên người người truy tung phủ cũng liền đã mất đi hiệu dụng, Càn Nguyên Hạo tạm thời không cách nào nữa quấy rối ngươi. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng thở ra, Càn Nguyên Hạo nhìn qua chính là cái bướng bỉnh nhân, một khi phát hiện hắn không chết thế nào cũng tiếp tục tới tìm hắn quyết đấu đến lúc đó, thật sự là không nhức. Không còn truy tung phủ khóa. Càn Nguyên hạo muốn tìm được hắn hầu như không có khả năng. Xôn "Sao?" Dạ Tinh Hàn rốt cuộc tiến vào tầng thứ 6. Dạ Nhan đánh giá, tầng thứ 6 huyệt động quả nhiên càng lớn, chừng cao 7-8 trượng. Trước bốn phía đi dạo, tiếp tục bảo trì trạng cần trạng thái, Dạ Tinh Hàn hướng phía huyệt động cùng một cái phương hướng, bắt đầu thăm dò đi về phía trước. Bởi vì là thăm dò, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Chính là chỗ này không nhanh, rất nhanh lại để cho Dạ Tinh Hàn lần nữa ý thức được tuyệt mệnh trùng nguyên đại. Trọn vẹn 3 cái giờ, gặp gần 1000 đầu mã mình trùng, vẫn còn chưa có chạy đến hoạt động đầu cuối. Mà dọc theo con đường này, gặp vô số phân nhánh miệng đây vẫn chỉ là tầng thứ 6, cẩn thận nhớ tới tuyệt mệnh trùng nguyên quy mô, thật sự có hơi lớn quá mức không hợp tối thường. Lao có đầu, còn không có phát hiện mẫu trùng tung tích sao? Dạ Tinh Hàn thật sự nhịn không được, lần thứ 7 hướng Linh Quốt hỏi. Không có. Linh Quốt thở dài. Chiều sâu ta chỉ có thể cảm giác đến 6 7 tầng, nếu muốn cảm giác càng sâu, chỉ có thể ngươi tiếp tục lặn xuống. Mà cái này tầng thứ 6, chúng ta cũng chỉ dò xét 1 phần 8 trái phải. 1 phần 8. Dạ Tinh Hàn âm thầm cục. Cụ. Nói cách khác, muốn toàn diện dò xét tầng thứ 6, cần phải 24 canh giờ cũng chính là 2 ngày. Vừa rồi dùng 3 canh giờ, đầu dò xét 1/8, Tam bát 24, chính là một tầng cần phải thời gian. Cái này đơn giản giữ lợi, vẫn có thể tính toán rõ ràng rõ ràng. Hắn tiếp tục nói thầm lấy, bất quá lao cốt đầu ngươi một lần dò xét chính là 2 tầng, nói cách khác dò xét 6 7 tầng cần phải 2 ngày. Trơ dò xét đã xong cái này 2 tầng, ta lặn xuống đến tầng thứ 8, lại tiêu phí 2 ngày thời gian có thể dò xét xong 8 9 tầng. Ngươi nghĩ cái giám đâu? Linh cốt lập tức phản bác. Sâu nhất một tầng tầng thứ 9, khoảng cách tầng thứ 8 có 1500 triệu sâu, là 6 7 8 tầng khoảng cách gấp 2 có hơn. Muốn dò xét tầng thứ 8, có thể tại tầng thứ 7 dò xét. Nhưng mà muốn dò xét tầng thứ 9, chỉ có thể vào vào tầng thứ 9. Được rồi. Dạ Tinh Hàn tức khắc đau đầu. Nói cách khác, dò xét nguyên vẹn cái tuyệt mệnh trùng nguyên phía dưới mấy tầng, cần phải chọn vẹn 6 ngày thời gian. Trong đó còn không bao gồm thời gian nghỉ ngơi. Giải liên hoàn cho kỳ hạn là 7 ngày, thời gian thật sự là khẩn trương. Thời gian cấp bách, tiếp tục tìm đòi. Dạ Tinh Hàn sai bước, dứt khoát nhanh hơn tốc độ. Trên nửa đường, gặp được một cái lạc đàn mã minh trùng, phẩm giai rất thấp chỉ có tứ giai. Dạ tinh hàn sơ qua bỏ ra chút thời gian, bàn đấu mà Minh Trùng cùng sử dụng Nguyên Thuật đem khống chế. Sau đó đem mà Minh Trùng bắt bỏ vào cốt giới thông linh quyền trụ, lợi dụng liên tâm tỏa tương liên, không có đầu thứ hai mệnh, không nỡ. Do xét càng sâu huyệt động trước, trước hết bảo đảm bản thân sinh mệnh an toàn. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Bên kia, mặt khác ngũ tổ người riêng phần mình bận rộn. Càn Nguyên Hạo không để ý cản tử vũ tìm kiếm, tiếp tục tìm Dạ Tinh Hằng quyết đấu Âu Đức Niệm mang theo Âu Vân Phong giấu ở tầng thứ năm, mở ra hỏa bàn một mực chờ đợi Dạ Tinh Hằng niệm hỏa năng lượng xuất hiện lần nữa. Lần này tuyệt mệnh trùng nguyên hành trình chọn rễ dĩ nhiên không trọng yếu, trọng yếu chỉ có sát giả tinh hàn đoạt nghiệp hỏa. Cổ lệnh tình tại cổ thương minh dưới sự bảo vệ, phía trước mấy tầng ngất lư. Ngược lại là vương đẳng, làm việc nghĩa không được trùn bước lôi kéo vương khải niên tiến vào tầng thứ 6, ở giữa nhiều lần cùng mà minh trùng chiến đấu, trong đó thực lực mạnh nhất thiên ngư lão tổ lại hành vi kỳ quái, hắn rơi xuống tầng thứ nhất sau đó sẽ thấy không lặn xuống, mà là đang tầng thứ nhất tìm hiểu lãnh, nghỉ ngơi. Một đám đại bạch di si, chậm rãi tìm đi. Thiên ngư lão tổ tựa ở trên tường, tay phải hồn rời lói lên, nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một gốc cây thảo, cái cây thảo trường hết sức kỳ lạ. Thân thể là lục sắc, ngọn gọi nhưng là màu vàng đất, hơn nữa ngọn cỏ treo sáng lên những kỳ quái hạt châu nhỏ. Tốt ngươi giải Liên Hoàn, biết rõ trong tay của ta có Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, dùng một cái mỹ nhân ở cái này cho ta bố cục câu cá sao? Đem giải Liên Hoàn nói ra chọn rể phương pháp là tuyệt mệnh trùng nguyên đoạt Vãng Sinh Thạch Minh Thảo lúc, Thiên Ngư lão tổ liền minh bạch lên giải Liên Hoàn mục tại. Tuyệt mệnh trùng nguyên hạng gì chỗ hung hiểm, mặc dù là thân là Thái Hư cảnh cường giả hắn, cũng không dám cam đoan tiến vào phía dưới cùng nhất một tầng con sống đi ra. Năm người khác, càng không khả năng. Mà thân giấu Vãng Sinh Thạch Minh Thảo mẫu chủng, có khả năng nhất xuất hiện là phía dưới cùng nhất mấy tầng cho nên nói, cái gọi là Đoạt Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Nếu như làm không được, giải Liên Hoàn có gì? Lại dùng cái này đến cho rẻ. Tự nhiên là bởi vì giải Liên Hoàn đã sớm biết trên người hắn có Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, nói trắng ra là chính là cùng hắn làm một khoản trong bóng tối giao dịch, lại để cho hắn dùng Vãng Sinh Thạch Minh Thảo đổi lấy mỹ nhân Quý Ước Nam. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước được thỉnh mời tham gia hoa đăng đoạn sau đó gặp được Quý Ước Nam, chỉ sợ cũng là giải Liên Hoàn bố cục. Coi như ngươi thắng, vì đạt được Quý Ước Nam mỹ nhân này, Vãng Sinh Thạch Minh Thảo ta tặng cho ngươi rồi. Thiên Ngư lão tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nghĩ ngơi. Uy ước nam sắc thực lớn lên quá vậy ra người hoàn toàn bắt được hạ tâm, giải Liên Hoàn đã dụng thiên Cung Thiên tộc phong kiến đường lui, hiện tại muốn đạt được mỹ nhân, chỉ có thể dâng ra Vãng Sinh Thạch Minh Thảo. Chờ ở cái này ngủ cái 6 ngày, đã đến kỳ hạn ngày cuối cùng rồi đi, đem Vãng Sinh Thạch Minh Thảo giao cho giải Liên Hoàn. Cái này một khoản trong bóng tối giao dịch, coi như là đã thành. Chương 905. Ngoài y muốn đấu chuyển tinh di. Chương 905. Ngoài y muốn đấu chuyển tinh di. Thời gian nhanh chóng, 4 ngày phía sau, khoảng cách chấm dứt còn có 3 ngày thời gian. Dạ Tinh Hàn tại tầng thứ 8, Càn Tử Vũ đã tìm được Càn Nguyên Hạo. Nhưng mà Càn Nguyên Hạo hay vẫn là cố chấp muốn tìm Dạ Tinh Hàn quyết đấu, đã không để ý nguy hiểm bỏ vào tầng thứ 7 tìm kiếm. Vương Đẳng cùng Vương Khải niên tại tầng thứ 4 Âu Vân Phong cùng Âu Đức Nghiệp như trước tại tầng thứ 5 cầm lấy hỏa bản chờ đợi Dạ Tinh Hàn nghiệp hỏa năng lượng xuất hiện. Thiên Ngư lão tổ tiếp tục tại tầng thứ nhất ngủ. Mà lúc này, Cổ Lệnh Tình cùng Ka Ka Cổ Thương Minh cùng một chỗ tại tầng thứ 4 đi dạo. Bốn ngày thời gian, ngoại trừ giết chết trên trăm đầu cấp thấp mà minh trùng bên ngoài, không hề mâu trùng cùng vãng sinh thạch minh thảo manh mối. Ta không chịu nổi. Đi tại trống rống trong huyệt động, Cổ Lệnh Tình đột nhiên táo bạo đứng lên. Ka, làm sao bây giờ? tiếp tục như vậy khẳng định tìm không thấy vãng sinh thạch minh thảo ước nam sẽ phải gả cho người khác cổ thương minh lại thần sắc nghiêm trọng cứu đệ ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ cả sao tuyệt mệnh trùng nguyên đại không hợp thói thường lại hết sức nguy hiểm tìm được mẫu trùng bắt được vãng sinh thạch minh thảo sát xuất hết sức thấp giải liên hoàn có gì muốn dùng loại phương thức này đến chọn dễ đối với ca ca mà nói hoàn toàn không có nghe đi vào cổ lệnh tình hất lên tay nói ước nam thế nhưng là so sánh mẫu hậu tuyệt thế mỹ nhân mẫu hậu năm đó dẫn tới ngũ đại đế quốc đại chiến dùng nguy hiểm phương thức cho ước nam chọn dễ ta cảm thấy được không có gì cổ thương minh bất đắc dĩ lắc đầu Sắc mặt ngưng trọng càng lớn. "Ca, Cà, ta biết rõ ngươi có biện pháp." Cổ Lệnh Tình đột nhiên giữ chặt cổ Thương Minh cánh tay, lại làm lúng đứng lên. "Ta thật ưa thích Cúc Nam, thập phần hết sức ưa thích, nếu không lấy được Cúc Nam, ta tình nguyện đi tìm chết. Thủ đoạn của ngươi nhiều như vậy, nhất định có biện pháp giúp ta. Coi như là ta và ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giành được đại hội triều thân, về sau ta vĩnh viễn nghe lời ngươi lời nói." "Được rồi." Cổ Thương Minh thập phần im lặng, lại không chịu nổi đệ đệ khẩn cầu. Ma Minh trùng trùng Vương có hai cái mâu trùng làm hậu, vãng sinh thạch minh thảo ngay tại mâu trùng trong thân thể, ta một hồi vận dụng đại thủ đoạn tìm ra trong đó một cái mâu trùng vị trí. Đợi tìm được mẫu trùng về sau, ta lấy ta không gian pháp tắc chi lực đấu chuyển tinh di đem ta cùng mẫu trùng trao đổi vị trí, mẫu trùng sẽ xuất hiện tại tầng thứ tư nơi đây. Mà ta trước khi đi lại ở chỗ này gieo xuống một viên quỷ đằng đầu, một khi mẫu trùng bị chuyển rời đến nơi đây, quỷ đằng đầu sinh trưởng quỷ đằng biết tạm thời vây khốn mẫu trùng. Chính ngươi ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta trở lại đánh chết mẫu trùng. Vì đệ đệ, lúc này đây thật sự là dốc túi tương trợ. Bất kể là thu hoạch mẫu trùng vị trí phương pháp xử lý, cũng hoặc là vận dụng đấu chuyển tinh di không gian pháp tắc, đều đối với hắn tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng ở rất nhiều trong hoàng tử, bởi vì cùng cổ lệnh tình đồng mẫu ma sinh, cho nên hắn và cổ lệnh tình người thân nhất, Vì đệ đệ trung thân đại sự chỉ có thể đem hết toàn lực. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi rồi ca. Cổ lệnh tình đại hỉ kích động thiếu chút nữa ngã dựng lên. Ngươi đứng xa một chút. Cổ thương minh không hề nói nhảm, lại để cho cổ lệnh tình đứng ở ở xa an toàn khu vực. Mà hắn hồn giới lóe lên, lóe ra một viên kỳ quái hạt giống. Hạt giống là màu xanh mọc ra miệng nhỏ, bên trong tràn đầy tiểu tiểu nhân răng nanh, còn le lưỡi. Cổ thương minh ngồi sồn người xuống, tại cứng rắn trên mặt đất đào cái hố nhỏ, cẩn thận từng li từng tý đem hạt giống mai phủ. Sau đó, hắn đứng dậy nâng hồn, không biết trong miệng nói thầm cái gì từng cái một bạch quang nhấp nháy ký tự từ trong mồm bay ra, vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh. đó là Phật giáo phát quyết. cổ lệnh tình kinh hãi, từ kaka trong mồm bay ra chữ là bạch tuyết tự kinh Phật. mặc dù là hắn, trước đây có trời mới biết kaka vậy mà biết Phật giáo phát quyết. nhân quả châu, chỉ thấy cổ thương minh tay phải hồn giới lói lên, một viên thấu bạch hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay. hồn lực dốt vào, hạt châu lập tức bay đến không trung. chữ kinh bắt đầu vây quanh nhân quả châu vận chuyển, mà cổ thương minh không biết sử dụng cái gì diệu pháp, trong huyệt động mà minh trùng khí tức một chút hội tụ tại hạt châu lên. thông thiên, triệt địa, tìm bởi vì, hỏi quả lấy ta hồn huyết mở thần châu, tìm kiếm mà minh trùng mẫu trùng vị trí. Cổ thương minh ngón trỏ phải đặt tại châu mi tâm, ra bên ngoài sẽ ra hút ra một dọa hồn huyết. Hồn huyết chiếu vào nhân quả châu trên, trong chốc lát, hạt châu ánh sáng phát ra rực rỡ, anh toàn bộ huyệt động sáng ngời như chú. Cùng lúc, một đạo khí tức cường đại chi lực bốn phía, hướng toàn bộ tuyệt mệnh trùng nguyện từng cái nơi hẻo lánh phóng đi. Ca. Cổ lệnh tình đột nhiên một hồi cảm động cùng ấy nãy. Tuy rằng hắn cảnh giới thấp, nhưng là minh bạch hồn huyết cùng tuổi thọ tương thông. Ca ca vận dụng Phật giáo pháp quyết tăng cầm nhân quả châu lực lượng, sau đó lấy hồn huyết dẫn động nhân quả châu có thể nhân quả châu tìm kiếm phạm vi thật to gia tăng, mà cái kia một dọa hồn huyết, tất nhiên muốn ca ca trả giá nhất định được tuổi thọ đại giới. đã tìm được, cổ thương minh con mắt đột nhiên biến thành hồng sắc, mà cái kia hồng sắc trong tầm mắt, dĩ nhiên xuất hiện hai cái mẫu trùng thân ảnh, một cái mẫu trùng tại tầng thứ 9, một cái khác mẫu trùng tại đệ bát trọng lạc đàn, liền từ lạc đàn cái này một cái ra tay, xác định mẫu trùng vị trí sau đó, cổ thương minh thúc giục hồn lực. trong lúc đó, xung quanh không gian một hồi vạn mèo, vạn mèo không gian đem cổ thương minh hút vào không thấy, ngay sau đó, đem một cái khổng lồ mỏ minh trùng phun ra, cái kia mỏ minh trùng trứng ngũ giai đâu có một mảnh là hữu nhạn, cái này một cái, đúng là mà minh trùng ở trong hai cái mẫu trùng chí nhất. Gào rít, mẫu trùng nhục thân núc đích, hướng về phía Cổ Lệnh Tình ra sức cầm rú. Từ môi miệng há mở, sen sệt miệng dịch phun hướng Cổ Lệnh Tình. Khá lắm, thực lực tại ta phía trên. Cổ Lệnh Tình theo bản năng lui về phía sau, đối phương là ngũ giai hung thú, cảnh giới tương đương với tiên đại cảnh. Nhưng mà đồng dạng cảnh giới, bình thường hung thú càng mạnh hơn nữa, mà hắn chỉ có tiên đại cảnh nghị trọng, căn bản không phải trước mắt mẫu trùng đối thủ. Mẫu trùng trợ hồ vừa phát hiện trước mắt nhân loại rất yếu, cho nên ngạo nghễ tiến về phía trước công còn không chờ nó đi vào cổ lệnh tình trước mặt, mặt đất đột nhiên có màu xanh có gai đằng mạn chui ra. Chốc lát ở giữa, đằng mạn nhanh chóng lan tràn, hầu như phủ kín toàn bộ huyệt động. Mà mâu trùng thì bị đằng mạn hoàn toàn khóa lại. Phía trên tiêm thứ đâm rách mâu trùng ra thịt, đau mâu trùng gào rít gào rít điên cuồng la. Xem ta không. Cổ lệnh tình vừa định xông lên đánh cho mù đường, rồi lại dừng tay nhớ tới Kaka trước khi đi dặn dò lại lui trở về. Hay vẫn là chờ Kaka trở về rồi hay nói? Bên kia, lại nói trước đây không lâu đi vào tầng thứ tám dạ tinh hẳn, đã chọn vẹn tìm bốn ngày, mà toàn bộ tầng thứ tám cũng bị hắn tìm kiếm một nửa. Tinh Hàn, rất lâu không có sử dụng thời gian dài như vậy linh thức, xem chừng lần này ta muốn ngủ một cái nguyệt. Liên tục 4 ngày không có nghỉ ngơi, linh cốt một tiếng oan trách. Dạ Tinh Hàn lập tức đối với Linh Cốt một hồi cổ vũ. Lao có đầu, cuối cùng trước mắt rồi, cũng không thể mất ý chí à, cố gắng lên kiên trì một cái, chờ ta giành được lần này đại hội triều thân, ta nhất định giúp ngươi trở lại Ma Huyễn lục địa trọng sinh. Nghe được Dạ Tinh Hàn nhận lời, Linh Cốt trong nháy mắt giữ vượng tinh thần. Chỉ bằng ngươi những lời này, ta còn có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Giữ vượng tinh thần về sau, linh thức dò xét phạm vi tăng nhiều. I A ha ha ha đã tìm được một cái mẫu trùng, đã tìm được. Linh Quyết vui mừng quá đỗi, hắc hắc cười không ngừng. Lúc này trên bản đồ đã ghi rõ mẫu trùng vị trí, khoảng cách dạ tinh hàn cũng không xa. Quá tốt rồi, tìm được mẫu trùng nhất định phải vãng sinh Thạch Minh Thảo. Dạ tinh hàn vô cùng kích động, hồn dược cộng thêm dạ vương dược tất cả đều triển khai, vô cùng dồn tốc độ phóng tới cái kia mẫu trùng. Lấy ta cần phương pháp trên nửa đường tránh qua, tránh né vài chục đầu mà minh trùng. Rốt cuộc tại một chỗ hiện động đầu cuối, thấy được đang tại ngủ say nghỉ ngơi mẫu trùng. đang ngủ, quả thực trời ban cơ hội tốt, xem ta một kích chém giết ngươi. Dạ tinh hàn nín hơi tập trung tư tưởng. Quân thân từ lực chấp động ngưng ra từ nhận. Vì nhất kích tất sát, phải sử dụng ra mạnh nhất sát chiêu. Có thể đang lúc hắn muốn hiện thân thúc dục từ nhận lúc, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện. Chỉ thấy mẫu trùng phía trên không gian bỗng nhiên vặn méo, đột nhiên một cái, mẫu trùng bị hút vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Ta, Dạ Tinh Hàn triệt để há hốc mồm. Vất vả khổ cực trọn vẹn 4 ngày thời gian, rút cuộc tìm được mẫu trùng, mẫu trùng lại không hiểu thấu ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, điều này làm cho hắn thực khó tiếp nhận. Có thể ngay sau đó, càng làm cho Dạ Tinh Hàn giật mình một màn xuất hiện. Mẫu trùng bị không gian hút đi không thấy, nhưng từ không gian trong nổ ra một người. Người kia hắn nhận thức, đúng là Cổ Lệnh Tình ca ca Cổ Thương Minh. Chương 906, mẫu trùng chết. Chương 906, mẫu trùng chết. Cổ Thương Minh. Thấy Cổ Thương Minh, Dạ Tinh Hàn kinh hãi ngoài vừa trong nháy mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhất định là Cổ Thương Minh vận dụng thủ đoạn gì, tìm được cũng đem mẫu trùng từ hoạt động chuyển di đi. Trong ý thức, Linh Cốt nói, đó là không gian pháp tắc chi lực đấu chuyển tinh gì, có điểm giống lúc trước thụ đạo phụ dư dụng lượng nghi thạch, đều có thể đem bản thể cùng mục tiêu sinh linh trao đổi. Chỉ bất quá đấu chuyển tinh di càng cường đại hơn chỉ cần khóa mục tiêu có thể đem hơn 10 dặm bên trong mục tiêu đổi đi phạm vi thập phần phổ biến đương nhiên một chiêu này cũng có hạn chế bởi vì tiêu hao hồn lực quá lớn cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần không thể liên tục sử dụng nói cách khác hắn trong thời gian ngắn vô pháp lợi dụng đấu truyền tinh di trở về dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ đuổi kịp hắn bị đổi đi mẫu trùng nhất định đuổi đã đến cổ lệnh tình bên người, cổ lệnh tình nhưng đối với trả giá không được mẫu trùng cổ thương minh tất nhiên phải đi về hỗ trợ không thể không nói thật sự là trùng hợp mắt thấy đã tìm được mẫu trùng lại bị cổ thương minh nhanh chân đến trước hắn làm sao có thể bỏ qua đuổi theo, ngươi có tất cận phương pháp, trừ phi thập phần cường đại hồn tu giả, cùng ngươi cảnh giới không kém nhiều hồn tu giả bình thường không phát hiện được." Linh Cốt nói. Chỉ thấy Cổ Thương Minh ngựa không dừng vó, trong miệng mặc niệm cái gì phát quyết, một đống sáng lên ký tự từ miệng bay ra lượn quanh thân đã có những cái kia ký tự lượn quanh thân, hắn lập tức đã có độn thổ năng lực, một cái nhảy lên hướng lên bỏ chạy. "Nhìn ngươi chạy đi đâu?" Dạ Tinh Hàn tiếp tục ta gần, vừa lấy độn thổ phương pháp lặng lẽ đuổi kịp đảm bảo để đạt được mục đích, hắn một mực bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Có linh cốt địa lục khóa, tuyệt đối cùng không đâu. Hai người tốc độ đều rất nhanh tầng bốn khoảng cách không sai biệt lắm hơn 3.000 trượng chiều sâu, hơn nửa canh giờ hoàn thành xuyên thấu. Rốt cuộc, hai người kẻ trước người sau tiến vào tầng thứ tư. Vừa mới đi vào tầng thứ tư, trong ý thức Linh Quất lập tức nói ra, Tinh Hàn tìm được Mẫu Trùng rồi, cách nơi này chỉ có 3 cây số viễn, hơn nữa Mẫu Trùng quả nhiên ngay tại cổ lệnh tình bên người. Dạ Tinh Hàn tiếp tục cùng theo Cổ Thương Minh. Không nghĩ tới nhiều người như vậy bên trong, Cổ Thương Minh là sâu nhất giấu không lộ đích nhân vật, trước đây thật sự là xem nhẹ vị này hoàng tử rồi. Đúng rồi, Linh Quất đột nhiên lại đạo, Hàn là vương đẳng cùng vương cải niên cũng ở đây tiếp cận mẫu trùng cùng cổ lệnh tình, lập tức sẽ phải đến. Không quan hệ, chúng ta có thể hậu phát chế nhân. Vương Đẳng cùng Vương Khải niên ngoài ý muốn xuất hiện, cũng không lại để cho Dạ Tinh Hàn lo lắng đến một lần hai người thực lực cũng không cường, thứ hai có thể núp trong bóng tối hậu phát chế nhân lấy cẩu ngư ông đắc lợi. Bên kia, cổ lệnh tình nhìn xem rễu mẫu trùng, hắc hắc cười không ngừng. Mẫu trùng tuy rằng cường đại, nhưng vô pháp tránh ra tràn đầy đâm quỷ đằng, ngược lại bị quỷ đằng tra tấn một thân vết thương. Mặc dù nhiều lần ứng kết thú pháo, cũng bị hắn nhẹ nhõm né tránh. Súc Sinh, chờ ca, ca trở về giết ngươi bắt được vãng sinh thạch minh thảo, ức nam chính là ta thế tử cái chết của ngươi thế nhưng là rất đáng được sao? đang lúc lười, cổ lệnh tình đột nhiên cảm giác được cái gì mãnh liệt như đầu, chỉ thấy lờ mờ trong huy động, bay tới hai người, vương Đằng. hai người hắn đều biết, đúng là vương Đằng cùng vương khải niên, cựu hoàng tử điện hạ, nếu như bắt được mẫu trùng, vì sao không đánh chết mẫu trùng lấy thảo đầu. vương Đằng hết sức kích động, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, vừa rồi tại cách đó không xa, nghe được một hồi vang động kịch liệt, cùng vương khải niên thương nghị một phen, quyết định sang đây xem xem, vạn vạn không nghĩ tới à, dĩ nhiên là cổ lệnh tình bắt được mẫu trùng đã hồn thức do xét qua. Tứ hoàng tử Cổ Thương Minh không có ở đây nơi đây, chẳng phải là nói Mâu Trùng đã là hắn vật trong bàn tay. Cổ lệnh tình lúc này chửi ầm lên. Ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, cút nhanh lên đi một bên, Mâu Trùng là bổn hoàng người bắt lấy, ngươi giám đoạt. Lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu Phá Không Lôi Đao Vương Khải niên đột nhiên động thủ. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên bắt lấy trôi đao, nhắm chúng bị quỷ đằng vây khốn Mâu Trùng một đao chém tới. Cựu hoàng tử điện hạ, cũng không phải người nào tìm được là của người nào, mà là người nào đạt được mới là người nào. Phá Không Lôi Đao rơi xuống, lúc này có tướng mắt Lôi Quang nhấp nháy. Lôi Quang trực tiếp đem không gian phá vỡ, thẳng đến Mâu Trùng mà đi cổn đàn, cổ lệnh tình mắng to một tiếng, nhưng mà làm lúc đã tối. Vương Khải Niên thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa tế ra chính là thập phần cường đại có thể chém ra không gian phá không lôi đao. Mẫu trùng chỉ có ngũ giai vốn cũng không phải là Vương Khải Niên đối thủ, hơn nữa bây giờ còn bị quỷ đẳng trói buộc. Một đao kia xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kaka còn chưa có trở lại, một hồi đoạt vãng sinh thạch Minh Thảo hoàn toàn đoạt bất quá. Quả nhiên như cổ lệnh tinh sở liệu, chỉ thấy phá không lôi đao chém ra hư không đồng thời, hoàn toàn đã phá vỡ quỷ đẳng cùng mẫu trùng gia thị phòng hộ. Đáng thương mẫu trùng trực tiếp bị phá không lôi đao từ trung gian chém thành hai nửa thân thể ngăn, huyết nục chạy sôi đáng thương mẫu trùng, liền hôm một tiếng kêu cũng không có phát ra tới đã bị chém giết. Phế vật côn trùng. Vương Đằng đắc ý hử lạnh một tiếng. Vương Khải Niên đem phá không lôi đao thu hồi đỉnh đầu, lấy uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Lệnh Tình, cũng đối với Vương Đằng nói, "Vương Đằng, nhanh đi tìm Vãng Sinh Thạch Minh Thảo." Vãng Sinh Thạch Minh Thảo ngay tại mẫu trùng trong thân thể. Đáng giận. Cổ Lệnh Tình cách mẫu trùng thi thể thêm gần, muốn trước một bước tìm kiếm. Có thể vừa đi ra một bước, lập tức nghe được Vương Khải Niên lãnh đỉnh trẻ thanh âm. "Cửu hoàng tử điện hạ, hi vọng ngươi thả thông minh một chút không nên lộn xộn." Cổ lệnh tình mới vừa phóng ra cước, lại thu trở về. Hắn cái chán ba giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng cảm nhận được một cỗ đậm đặc sắc khí. Mà lúc này, Vương Đằng đã bay vào mẫu trùng thi thể khổng lồ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vãng Sinh Thạch Minh Thảo đúng lúc này. Hả? Vương Khải Niên hồn thức khẽ nhúc đích, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trên mình vô số ký tự ngưng lượn quanh cổ Thương Minh, vang một tiếng từ bên cạnh hắn bay qua, trong nháy mắt đi vào Vương Đằng trước người, cút qua một bên đi. Cổ Thương Minh ánh mắt cực lạnh, trong lòng bàn tay một cái chữ vạn hướng phía Vương Đằng rung lên. Vương Đằng hầu như không có gì phản ứng lại không hiểu thấu bay ra ngoài, bay khỏi mà minh trùng mẫu trùng thi thể. Ca. Cổ Lệnh Tình đại hỉ, ca ca rốt cuộc trở về. Mồ hôi lạnh trên chán trong nháy mắt làm, người cũng tới lực lượng. Vương Khải niên tiến lên đỡ lấy Vương đằng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cổ Thương Minh. Người người đều nói tứ hoàng tử sâu không lường được, hôm nay nhìn thấy tứ hoàng tử ra tay quả nhiên không giống người thường. Vương đằng thật lâu khó có thể định thần, vừa rồi như thế nào bay ra ngoài chính mình cũng không biết, chỉ có một cảm giác, cổ Thương Minh mạnh không hợp tỏi thường. Cố Thương Minh sắc mặt như trước tấm lãnh, trầm giọng nói, nhớ ngươi một chút điên kỳ, lại lạnh như thế ngu ngốc lô mãng buồn cười thế hệ tứ hoàng tử, ngươi có chút không tôn trọng người đi. vương khải niên sắc mặt cũng khó thọ nhìn. lần này chọn rễ so với đúng là trùng nguyên đoạt thảo, ta cùng vương đẳng ra tay có gì không đúng? ngươi ra không ra tay ta không quan tâm, ta nói chính là ngươi lỗ mãng. cổ thương minh ngữ khí hoán giận đến cực điểm. vãng sinh thạch minh thảo ngay tại mẫu trùng đỉnh đầu hồng nhạt khu vực, chúng ta đã đem kia chế ngự, hoàn toàn có thể xào rượu lấy thảo không bị thương kia tính mạng. mẫu trùng thế nhưng làm mà minh trùng trùng vương ngẫu, ngươi giết mẫu trùng chỉ cần bị trùng vương cảm giác đến, vậy liền như là giết vợ mối hận, ngươi cảm thấy còn có thể nhẹ nhõm cầm đi vãng sinh thạch minh thảo sao? Nghe xong Cổ Thương Minh mà nói, Vương Khải Niên tức khắc mặt hắc nói không ra lời, mà Cổ Thương Minh mà nói lập tức ứng nghiệm. Toàn bộ huyệt động trong lúc đó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cái loại đó run rẩy không đơn thuần là huyệt động, như là toàn bộ đại địa đều tại run rẩy. Gào rít. Một tiếng xe rách giống lên một tiếng, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Nương theo lấy giống lên một tiếng, còn có một cỗ cực kỳ áp lực sát khí đồng thời truyền đến. Cái kia sát khí khủng bố đến cực điểm khiếp người tâm hồn, mặc dù là Vương Khải Nhiên, Cổ Thương Minh như vậy tạo hóa cảnh cường giả, cũng đều có chút tim đập loạn lên hoảng loạn lên. Lại nhìn Vương đang cùng Cổ lệnh tỉnh. Vương Đẳng thân là tạo hóa cảnh cường giả coi như đỡ một ít, nhưng là ở đẳng kia lại run. Về phần cổ lệnh tình, bị cái kia một tiếng hống bị hủ thân thể mềm nhũn, lại trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chương 907. Trùng Vương chi nộ. Chương 907. Trùng Vương chi nộ đại địa run dậy, sát khí từ lòng đất tuôn ra. Vương Khải niên hô to một tiếng. "Vương Đẳng, nhanh chóng định thần đả lên tinh thần, nhanh cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm vãng sinh thạch minh thảo, chiếm thảo lập tức rời khỏi." Nghe được Vương Khải niên thanh âm, Vương Đẳng tàn nhẫn cắn môi một cái rốt cuộc bừng tỉnh định thần. "Tốt." Hắn lập tức cùng theo Vương Khải niên cùng một chỗ lần nữa tiến vào mâu trùng thi thể thẳng đến mấu trùng đỉnh đầu hồng nhạt khu vực mà đi đối mặt trùng vương gào khét, cổ thương minh sau cùng bình tĩnh, hắn không nhanh không chậm, tiến lên đem ngồi liệt trên mặt đất cổ lệnh tình nâng dậy, ca, ngươi không cần lo cho ta, đứng dậy cổ lệnh tình nhưng có chút nóng nảy, chỉ vào vương đằng cùng vương khải niên, nhanh, nhanh đoạt vãng sinh thạch minh thảo, cổ thương minh gật đầu sau đó, đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt hàn liệt vô cùng, đôi thủ trưởng tâm càng là đồng thời cầm chặt một cái sáng lên, vạn, chữ, đệ đệ của ta đồ vật, ai cũng không thể động, cổ thương minh ba khí một câu, mang theo sát khí phóng tới vương đẳng cùng vương khải niên, ba vị tạo hóa cảnh cương giả tại mẫu trùng trong thi thể chiến đấu cùng một chỗ mười trượng xa xa thật náo như ta dạ tinh hàn trốn ở trong vết tưởng lợi dụng dạ nhãn xuyên cửu quan sát đến hết thảy hắn cũng không xót ruột hiển thần mà là tiếp tục trốn tránh đang xem cuộc chiến hay vẫn là câu nói kia hậu phát chế nhân ngư ông đã lợi lao có đầu vãng sinh thạch minh thảo thật đúng dấu ở mẫu trùng đỉnh đầu hồng nhạt khu vực sao. đảm bảo để đạt được mục đích dạ tinh hàn lại là vừa hỏi mà lúc này ánh mắt của hắn đã nhìn về nơi xa tập trung khóa mẫu trùng đỉnh đầu càng là dụng xuyên thấu chi nhãn bắt đầu tìm tòi hồng nhạt khu vực linh cũng nói Cổ Thương Minh nói là sự thật, điểm này ngược lại là không có vấn đề. Chỉ bất quá tình huống không ổn à? Vừa rồi cái kia một tiếng hống nhất định là Trùng Vương cảm giác đã đến mẫu trùng chết, phát ra gào thét. Từ Trùng Vương truyền đến sát khí không khó cảm giác ra. Trùng Vương là một cái thất giai viên mãn hung thú, sắp tiến giai bắt giai thực lực mạnh không hợp thói thường. Bất kể là Thiên Ngư Lão Tổ, cũng hoặc là Đồ Sơn Viêm Viêm đều không là cái này đầu Trùng Vương đối thủ. Hung thú vốn là càng mạnh hơn nữa hơn nữa giết vợ mối hận lửa giận. Một khi cái này đầu Trùng Vương tìm tới đến, các ngươi tất cả mọi người liên hợp lại cũng không là đối thủ. Nghe xong Linh Quất mà nói, Dạ Tinh Hàn cũng không khỏi được những mày cũng được mẫu trùng không phải bị hắn giết, trùng vương tính sổ cũng coi như không đến trên đầu của hắn. Hả? Đang lúc nghĩ đến, dạ tinh hàn đột nhiên sắc mặt kinh biến. Thừa dịp vương khải niên ba người đại chiến chi tế, hắn đã dụng xuyên cự chi nhãn tìm tòi mẫu trùng đỉnh đầu toàn bộ hồng nhạt khu vực. Hồng nhạt khu vực bên trong, tại mẫu trùng phấn trên thì sát thực mọc ra rất nhiều hoa cỏ. Trong đó hoa cỏ hắn đều nhận ra, cũng không có vãng sinh thạch minh thảo. Lao có đầu, mẫu trùng hồng nhạt khu vực không có vãng sinh thạch minh thảo. Dạ tinh hàn kinh hãi để trong lòng nhận thức trong hô to một tiếng. Tầm mắt công hưởng, linh quất cũng nhìn thấy hồng nhạt khu vực nội bộ tình huống cũng không có phát hiện vãng sinh thạch minh thảo. Hắn kỳ lạ thì Thảo tự nói, đây là có chuyện gì? Mà minh trùng mẫu trùng đỉnh đầu hồng nhạt khu vực là thịt đất chi địa, tất có vãng sinh thạch minh thảo mới đúng. Hai người đang tại buồn bực ở giữa, Cổ Thương Minh vừa phát hiện kỳ quặc. Hắn đại chiến ngoài hai mắt đỏ lên, hồng mâu chi quang tại mẫu trùng đỉnh đầu quét qua, lúc này hét lớn một tiếng. "Đều đừng đánh nữa, mẫu trùng trên mình không có vãng sinh thạch minh thảo." Vương Khải Niên cùng Vương Đằng lúc này mới dừng tay, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Vương Khải Niên càng là út sấp mẫu trùng đỉnh đầu, cẩn thận xem xét sau đó lập tức hô to. Phía trên có một cái trường ba chẳng lẽ vãng sinh thạch minh thảo đã bị người lấy đi rồi hả? ta không tin. vương đẳng huyễn hóa ra một chút lưỡi dao sắc bén, đang tại tất cả mọi người trước mặt thông suốt mở mâu trùng đỉnh đầu hồng nhạt khu vực, hồng nhạt khu vực bên trong huyết đục, như là một mảnh mềm mại hồng nhạt thổ địa, mọc ra rất nhiều thông thường linh thảo hồng vốn thế thảo. nhưng mà cũng không có vãng sinh thạch minh thảo. cổ thương minh ánh mắt đông lạnh, chậm rãi nói, sự tình đã lại rõ ràng bất quá, cái này một cái mấu trùng trên mình vãng sinh thạch minh thảo, đã sớm bị người đào rời đi. hắn hiển nhiên, thiên nhân đã tới. hơn nữa thủ đoạn tao minh, đoạt thảo nhưng lại không tổn thương mấu trùng tính mạng, có thể toàn thân trở ra. Ba người khác vẻ mặt kinh ngạc, lại chỉ có thể nhận thức Cổ Thương Minh lại nói: "Không nghĩ tới cái cả buổi, tất cả đều là tôi công bận rộn." Cổ Lệnh Tình lúc này thất lạc kêu to đứng lên. Như thế nào xui xẻo như vậy, thật vất vả bắt được mẫu trùng, vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này đầu mẫu trùng trên mình vãng sinh thạch minh thảo bị đạo rời đi. Vương Đẳng vẻ mặt khinh thường: "Không có gì, không phải còn có một đầu mẫu trùng sao? Ta cũng không tin, một cái khác mẫu trùng trên mình vãng sinh thạch minh thảo cũng bị đạo rời đi. Cùng lắm thì bắt nữa một cái khác mẫu trùng đến." Trúng Vương đã bực tức còn nuốt vào thảo. Đại Messi Cổ Thương Minh như là xem kẻ dần đồng dạng nhìn Vương Đẳng một cái. Hắn một cái trong nháy mắt thân, đi vào cổ lệnh tình trước người. Quanh thân vô số ký tự nhấp nháy, hình thành một đạo kỳ quái bảo hộ, đưa hắn cùng cổ lệnh tình cùng một chỗ bảo vệ. "Cửu đệ, nơi này là nơi thị phi, chúng ta đi mau." Cổ Thương Minh lôi kéo cổ lệnh tình sẽ phải bỏ chạy, tổng cảm giác đợi ở chỗ này quá mức nguy hiểm. "Ngươi mới là ngu ngốc, trung vương tại địa hạ chín tầng, sợ hãi cái rắm." Vương Đẳng mắng lại một tiếng, lại mắng thanh âm thập phần tiểu. Chớ mắng rồi, lại xác nhận một phen, không có vãng sinh thạch minh thảo chúng ta vừa tranh thủ thời gian rời khỏi. Vương Khải Niên một câu nhắc nhở, lôi kéo Vương đằng lần nữa tại mỗ trùng thi thể hồng nhạt khu vực tìm kiếm. Mà lúc này, chốn ở bức tường trong động dạ tinh hàn đột nhiên sắc mặt kinh biến, nghĩ đến một cái làm hắn bất an vấn đề. Lao có đầu, cổ thương minh cùng Vương Khải Niên mấy người lại là sát mỗ trùng lại là đánh nhau, làm ra lớn như vậy động tĩnh, vì cái gì xung quanh Mã Minh trùng không có một cái tới đây chứ? Đúng vậy. Linh Quốc lập tức cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện xung quanh Mã Minh trùng chẳng những không có tới nơi này, ngược lại nhau nhau rời xa. Như vậy hà vi, lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc. Không tốt thần sắc ngưng trọng dạ tinh hàn não chỉ là lóe lên cuối cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra một bên độn thổ rời xa một bên hồ to lấy thân thể không gian lóe lên nhất định là trùng vương sẽ đối nơi đây tiến hành công kích vừa mới nói xong đại địa lần nữa run rẩy ầm ầm run rẩy trình độ so sánh với thứ trùng vương thú hống còn muốn kịch liệt hơn nữa kịch liệt cảm giác một mực đang gia tăng càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh trung động bốn phía dạn nước thổ thạch rơi xuống chỉ nghe vang một tiếng một đạo hồng sắc thu pháo ánh sáng đột nhiên từ dưới nền đất anh đi lên hồng sắc ánh sáng phạm vi cực lớn hủy diệt hết thảy đánh thủng đại địa đồng thời đem dạng tinh hàn vương đẳng Vương Khải Niên, Cổ Lệnh Tỉnh, Cổ Thương Minh năm người toàn bộ lướt hết. Tuyệt mệnh trùng nguyên bên ngoài, Hoan Nguyệt Tông Phi chu phía trên. Giải Liên Hoàn đám người ngồi ở trên bong thuyền uống trà, đột nhiên mặt đất run dậy, ngay sau đó một đạo tráng kiện hồng sắc cổ sáng đánh thủng mặt đất phu tới. Hồng sắc cổ sáng phun hướng lên bầu trời, đánh ra một cái cực lớn vân tổ đến. Giải Liên Hoàn đám người kinh hãi nhao nhao đứng lên, nhanh chóng đi vào trước bong tàu hơn vây xem. Đây là mà Minh Trùng phát ra thủ tháo. Giải Liên Hoàn vô cùng kinh sợ, xem hồng sắc cổ sáng phạm vi không sai biệt lắm có hơn một trượng tráng kiện, có thể phát ra khủng bố như thế thủ tháo, tám phần là cái kia trùng vương cũng không biết là người nào chọc giận trùng vương, nếu là mới vừa rồi bị cái này thú pháo chính diện đánh trúng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. giải liên hoàn mà nói, lại để cho quy ước nam vô cùng lo lắng, nàng hoảng loạn, lần nữa tại trong lòng cầu nguyện. đại ca ca, ngươi ngàn vạn không thể có việc, nhất định phải còn sống trở về. chương 908 âm Âu vân phong chương 908 âm Âu vân phong tuyệt mệnh trùng nguyên tầng thứ tư một lát sau thú pháo năng lượng ánh sáng rốt cuộc triệt để tàn đi, trung nguyên thuộc về yên tĩnh, vạn trùng khiếp sợ. vừa rồi một kích này thú pháo, tại tuyệt mệnh trung nguyên lưu lại một đầu dọc theo dường thẳng động. Dựng thẳng động khoảng trừng hơn 100 trượng rộng chật vật càng là sâu không thấy đáy, hết sức khủng bố như là kết nối địa ngục bình thường. Mà tại dựng thẳng động cùng tầng thứ tư giao thoa chỗ, có mấy người nổi không trung hắc ám phía trên. Đáng giận, cái này một thân thương đánh giá thật tốt vài năm mới có thể khôi phục. Vương Khải Niên toàn thân là huyết khí tức gầy yếu, ôm ngất đi vương đẳng cố hết sức đứng ở không trung. Dưới thân như mực bình thường sâu không thấy đáy đích chỗ chống hắc ám, lại để cho hắn thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Tứ Hoa Tử, tại hạ bội phục, ngươi mới thật sự là đại năng thâm tàng bất lộ. Nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa khẽ hở, Vương Khải Niên vô cùng tính này nói. Khe hở bên trong là Cổ Thương Minh cùng Cổ Lệnh Tình, hai người thừa nhận đột nhiên xuất hiện trùng vương một kích, trên mình không hư hao chút nào, một chút thương đều không có. Buồn cười hắn vừa rồi lợi dụng vương gia bí thuật, thiêu đốt vô số hồn huyết dùng hết hết thảy ngăn cản, lúc này mới vừa bảo vệ hắn và vương đằng mệnh. Cùng Cổ Thương Minh một cái so sánh, thật sự là hổ hẹn. Trước kia cũng chưa từng nghe nói vị này tứ hoàng tử cường đại như thế, có thể thấy được người này ẩn giấu cực sâu. Cổ Thương Minh thần sắc lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Các ngươi chơi đi, chọn rẻ so với vương gia bỏ quyền rời khỏi. Việc đã đến nước này không tiếp tục đoạt thảo ý nguyện, Vương Hải Niên mang theo vương đằng cố hết sức hướng lên mai đi chuẩn bị rời khỏi tuyệt mệnh trung nguyên dù sao cùng nữ nhân so với mệnh quan trọng hơn cựu đệ chúng ta vừa tranh thủ thời gian rời khỏi vương khải niên vừa mới đi cổ thương minh rốt cuộc mở miệng thế nhưng trốn ở cổ thương minh sau lưng cổ lệnh tình còn có không cam lòng không có gì thế nhưng là nhưng mà vừa mới mở miệng trực tiếp bị cổ thương minh nghiêm nghị cắt đứt vì một nữ nhân thật muốn thanh mệnh khoác lên cái này lần này chọn về tuyệt mệnh trung nguyên đoạt thảo hành trình biến đổi liên tục có người trong bóng tối thao tác chúng ta đều bị tính kế hay vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn cổ lệnh tình tuy rằng hay vẫn là không cam lòng Nhưng là không nói thêm gì nữa, đang lúc hai người muốn bay cách lúc, cách đó không xa nhất khối tấm bia đá bỗng nhiên lóe lên một cái, Dạ Tinh Hàn từ bên trong chui ra đó là Trọng Giới Bí Cảnh. Chui ra Dạ Tinh Hàn dạ nhãn mọi nơi vừa nhìn, không khỏi một hồi cảm khái. Thật đáng sợ thú pháo, may mắn ta phản ứng nhanh, bằng không có được đánh mất một cái mạng. Lúc ấy dự cảm đến trùng vương muốn công kích, hắn chạy trốn đồng thời biến hóa ra Trọng Giới Bí Cảnh. Cơ hội là thú pháo kéo tới tiền một khắc, né đi vào. Cuối cùng, tránh thoát lần này công kích. Hả? Dạ Tinh Hàn đánh mắt, bỗng nhiên rơi vào cổ thương minh trên mình. Cơ hội là cùng lúc Bay đi Cổ Thương Minh đột nhiên dừng lại quay đầu lại, một đôi hồng sắc con mắt vừa nhìn phía Dạ Tinh Hàn. Trong bóng tối, như là định dạng. Hồng Mâu Dạ Nhãn, đối mắt nhìn nhau đột nhiên phút chốc, hai người vậy mà hết sức ăn ý đồng thời nở nụ cười, tiểu động tác cùng thần thái quả thực giống như lúc Dạ Tinh Hàn, sau này còn gặp lại. Cổ Thương Minh một lần nữa quay đầu, trở lên bay đi. Sau này còn gặp lại. Dạ Tinh Hàn dáng tươi cười mánh liệt thu, nơi trái tim trung tâm cấp tốc nhảy lên kích động tâm tình, thật lâu khó có thể bình phục. Vừa rồi thấy Cổ Thương Minh cái kia phúc chốc, có một loại cô độc dã thú trong rừng rậm tìm được đồng loại ảo giác. Trong ý thức, linh cốt vội nói: Cái kia cổ thư Minh tuyệt đối không giống bình thường, có thể tại Trùng Vương thú pháo công kích đến bình yên vô sự, tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được. Dạ Tinh hàn tràn đầy đồng cảm, bật dịu hướng trên bản đồ nhìn qua. Vừa rồi rời xa mà Minh Trùng, lúc này rầm rầm chẳng chỉ hướng bên này vào tới. Con thứ nhất mẫu trùng không có vãng sinh thạch minh hảo, nếu muốn thắng hắn được cho dễ, phải tìm được thứ hai đầu mẫu trùng. Dạ Tinh hàn phương pháp trái ngược, thu trọng giới bi cảnh sau đó tặc cần biến mất, sau đó hướng phía dưới mà đi. Linh Quất vội la lên, Tinh Hán, xem chừng Trùng Vương đang tại từ phía dưới xông đi lên, ngươi lúc này đi xuống dưới. Vạn nhất bị trùng vương cảm giác đến có thể đã nguy rồi. Ngươi không cảm thấy, cái này ngược lại là một cái cơ hội tốt sao? Dạ Tinh Hàn nhưng không có ý tứ dừng lại. Trùng vương xông lên báo thủ, tầng thứ 9 tất nhiên chống rỗng, mà đổi thành một cái mâu trùng tám phần ngay tại tầng thứ 9, chỉ cần có thể tìm được mâu trùng, có thể đánh thời gian kém giết chết mâu trùng đoạt thảo. Linh cốt tức khắc trầm mặc, Dạ Tinh Hàn tư duy dù sao vẫn là hãn dã. Bất quá Dạ Tinh Hàn nói cũng đúng, trùng vương rời khỏi tầng thứ 9 ngược lại là một lần đoạt thảo cơ hội tốt. Bằng không trùng vương một mực dừng lại ở tầng thứ 9, chính là Dạ Tinh Hàn thủ đoạn nhiều hơn nữa mệ lại cứng rắn vừa hầu như không có khả năng tại chín tầng giết chết mâu trùng đột thảo. Dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm, ủng hộ ngươi. Lúc này, Linh Cốt chỉ có thể trên miệng ủng hộ. Đa Tạ. Dạ Tinh Hàn một cái ra tốc, vọt lên xuống dưới. Vì Tiểu Ly, trả giá hết thệ cũng ở đây chỗ không tiếc. Một lát sau, lập tức đến đạt tầng thứ 5, Linh Cốt đột nhiên mở miệng. Tinh Hàn, tại ngươi hữu phía trước 1 km viễn, là Âu Đức nghiệp cùng Âu Vân Phong phụ tử, hai người đang tại trở lên đi tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng là chịu vừa rồi thú pháo kinh hãi, muốn chạy trốn cách đi ra ngoài. Cái này hai cái chó chết. Dạ Tinh Hàn lập tức thay đổi phương hướng cực nhanh hướng Âu Đức Nghiệp cùng Âu Vân Phong đuổi tới. Hắn cái này nhân có thủ tát báo. Nếu như nửa đường gặp gỡ, ngược lại là có thể âm một cái đối phương. rất nhanh, dạ Tinh Hàn đuổi theo hai người, chỉ còn lại không tới hơn mười trượng khoảng cách. hắn đột nhiên dừng lại, không người kéo cung. hậu nghệ cung hiện, quỷ tiễn, tử mẫu tiễn, liệt không tiễn tam mũi tên hợp nhất đánh lén giết người, hậu nghệ cung thích hợp nhất. đi tìm chết. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, tay phải buông lỏng. hiu, uu, mũi tên ẩn thân xuyên qua hắc ám, đánh thẳng Âu Vân Phong mà đi. càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. hà đang tại phi hành Âu Đức Nghiệp cảm giác đến một tia hồn lực chấn động, đột nhiên quay đầu lại, trốn ở đằng sau ta. hắn biết vậy nên không ổn, xông lên Âu Vân Phong hô to một tiếng đồng thời song trưởng ở trước ngực hợp lại, một đạo kim sắt phòng ngự cửa xuất hiện, qua một tiếng ở trước mặt hắn khép kín Âu Vân Phong lúc này mới kịp phản ứng, lập tức trốn ở Âu Đức Nghiệp sau lưng, cũng thúc giục bản thân hồng sắt pháp thân hư tượng, mũi tên hầu như chặn đánh ở trong Âu Đức Nghiệp phòng ngự cửa, nhưng mà mục tiêu không đúng quỷ tiễn truy tung năng lực mở ra, mũi tên quỷ dị nhất chuyển, trực tiếp lách qua phòng ngự cửa bay thẳng Âu Đức Niệm sau lưng Âu Vân Phong mà đi. Nguy rồi, mục tiêu là Vân Phong. Cảm giác đến mũi tên hướng về phía Nhi tử mà đi, Âu Đức Nghiệp quá sợ hãi. Quả nhiên, phình một tiếng, mũi tên hiện thân xuất tại Âu Vân Phong pháp thân hư tượng phía trên. Nguy hiểm thật. Âu Vân Phong bị hù nuốt một ngụm nước miếng. Cũng được có phụ thân nhắc nhở, sớm mở ra pháp thân hư tượng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn không đợi hắn triệt để bừng lỏng, chỉ nghe ca một tiếng, hắn pháp thân hư tượng vậy mà vỡ vụn đó là mũi tên liệt không chi lực, có thể tán vụn không gian Âu Vân Phong chỉ là tiên đại cảnh, kia pháp thân hư tượng căn bản vô pháp ngăn cản. Cha, cứu ta. Tại pháp thân hư tượng tán vụn trong náy mắt, Âu Vân Phong bồi rối hô to một tiếng đừng làm tổn thương ta mà. Húng một tiếng long ngâm chỉ thấy Âu Đức Nghiệp trên mình kim long viêm xoay quanh mà ra, lại thần kỳ dùng miệng há miệng mũi tên. Hô, Âu Vân Phong hô thở ra một hơi, cuối cùng triệt để được cứu trợ. Nhưng vào lúc này bị há miệng mũi tên sau lưng, một đoạn tên ngắn đột nhiên bay ra. Cái này, Âu Vân Phong con mắt trong nháy mắt chừng lớn, bất ngờ không đề phòng, tên ngắn chui vào bụng của hắn, sau đó vang một tiếng nổ tung. Cương đại bạo tạc nổ tung chi lực nổ Âu Vân Phong trong nháy mắt biến thành tàn phá huyết nhân, thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Vân Phong, Âu Đức Niệm bi thống hô to một tiếng trong thời gian ngắn đi vào Âu Vân Phong dưới thân đem tiếp được hỗn đàn là ai đi ra Âu Đức Nghiệp ôm Âu Vân Phong một tiếng gào rú bị thương thanh âm trong huyệt động quanh quần đại bách si cúng học rất tốt ta cam đoan phía dưới trùng vương có thể nghe thấy cách đó không xa Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng lặng lẽ rời khỏi đúng lúc này một cô đáng sợ hồn áp đột nhiên từ phía dưới truyền đến Linh Quốc lập tức hô to Tinh Hàn ngươi cái này mỏng quá đen à Âu Đức Niệm cái kia ngu ngốc tiếng là thực thanh trùng vương đưa tới lúc này trùng vương ngay tại phía dưới tầng thứ sáu chạy mau trốn không thoát đâu hay vẫn là trốn đi thì tốt hơn Ta gần như vậy hồn kỹ không dám cam đoan tuyệt đối có thể giấu giếm được trùng vương, Dạ Tinh Hàn rứt khoát chui vào động cánh tay huyền hóa ra trọng giới bí cảnh tại bên trong trọng giới bí cảnh, tuyệt đối an toàn đợi một chút trùng vương đi lên, Âu Đức Nghiệp cái này, lao Hồn Đạn vừa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hả? Đang lúc Dạ Tinh Hàn muốn chui vào trọng giới bí cảnh lúc, theo bản năng quay đầu lại dụng Dạ Nhãn xuyên cự nhìn Âu Đức Nghiệp một cái đã thấy Âu Đức Nghiệp trước người không gian thông suốt mở, Âu Đức Nghiệp ôm Âu Vân Phong chui vào. Vô cực không gian. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nhớ tới Âu Đức Nghiệp không gian pháp tắc chí lực, là ba cây số có thể tùy ý xuyên thẳng qua vô cực không gian. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi thất vọng, lại để cho cái này lão cẩu chạy thoát đem vô cự không gian năng lực lưu lại thời khắc mấu chốt, coi như thông minh phía dưới hồn áp càng ngày càng nặng, dạ tinh hàn không do dự nữa, lập tức chui vào trọng giới bí cảnh chương 909. ba người đảo thải chương 909. ba người đảo thải bên kia giải liên hoàn đám người đứng ở trên bong thuyền tất cả đều lo nghĩ bất an, trung vương phát tác không giống người thường tiến vào tuyệt mệnh trùng nguyên ngoại trừ dạ tinh hàn bên ngoài đều là không phải chuyện đùa đại nhân vật nếu bởi vì lần này chọn rể thao tổn người nào hoàn nguyện tông thật sự vô pháp nói rõ tông chủ đại nhân Quý Nhất Ba thật sự nhịn không được, đi đến giải Liên Hoàn bên cạnh nhỏ rộng mở miệng. Nhưng mà mới vừa mở miệng, lại bị giải Liên Hoàn đưa tay cắt đứt. Giải Liên Hoàn hai mắt không hề bất tâm, mặt không biểu tình nói, "Trong nội tâm của ta có mấy, ngươi chăm sóc tốt thánh nữ là được." Quý Nhất Ba không dám nhiều lời, chỉ có thể lui ra ước chừng hơn nửa canh giờ phía sau. Mau nhìn, có người đi ra. Có người hô một tiếng, tất cả mọi người lập tức nhìn nhìn qua mà đi. Chỉ thấy dựng thẳng động phía trên, bay ra một bóng người đó là Âu Đức Nghiệp, ôm Âu Vân Phong hư không đạp bước, mấy hơi ở giữa rất nhanh đi vào phi chu tiễn rơi vào trên bông tuyền. Âu thiếu làm sao vậy? Mọi người kinh hoàng vây quanh tới đây Âu Vân Phong toàn thân là huyết thân thể tàn phá bộ dạng, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng đặc biệt là Phi Chu lên một ít nữ đệ tử khiếp sợ ngoài cảng là tiếp hận Âu Vân Phong thế nhưng là dung mạo xinh đẹp nếu như Phan An Mỹ Nam tử lại bởi vì trọng thương mà phá tin tưởng, có trời mới biết có thể khôi phục hay không trước kia tuyệt đỉnh dung mạo Âu hội trưởng, thế nhưng là Trùng Vương thú pháo đã thương Âu thiếu gia, giải liên hoàn bội hỏi vốn là muốn lấy tiêu y sĩ tới đây nhưng mà đột nhiên nghĩ đến Âu Đức Niệm chính là cường đại nhất luyện dược sư, cho nên lời nói đến bên miệng cũng không nói ra. Trùng Vương, Trùng Vương cái dám, Âu Đức Niệm khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn mất phong độ cùng lý trí. Có ta là bị người trong bóng tối đánh lén, dụng đâm sau lưng bắn bị thương. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao Âu Vân Phong thân phận thật không đơn giản, thậm chí có người trong bóng tối đánh lén. Giải Liên hoàn vẻ mặt không thể tin, hỏi: "Âu hội trưởng, cũng biết kẻ đánh lén là ai?" Yên tâm, ta nhất định thay Âu thiếu gia chủ trì công bằng. Là Dạ Tinh Hàn cái kia tiểu xuất sinh. Tuy rằng không thấy được Dạ Tinh Hàn ra tay, nhưng mà Âu Đức Nghiệp lại nói lời thế so sắt. Tại Tuyệt Mệnh trùng nguyên bên trong, ngoại trừ cùng Dạ Tinh Hàn có xung đột, và những người khác không tiếp tục mâu thuẫn. Vì vậy hắn một vạn phần khẳng định, chính là Dạ Tinh Hàn thừa dịp hiện tại mình là người bị hại thân phận trước hết vào làm chủ thanh việc này ngồi thực một khi dạ tinh hàn đi ra thế nào cũng muốn giết chi thay nhi tử báo thù đại ca ca uy ước nam tâm nhất thời tóm lên vô cùng thay dạ tinh hàn lo lắng cái này đáng giận nuốt đản, lại để cho kia tham gia chọn rể là hoàn nguyệt tông lớn lao ấn điện không cảm giác cử lại trên đường đâm sau lưng quan thảo có thể nhẫn lại không có thể nhẫn đủ giải liên hoàn lòng đầy căm phẫn tức giận mắng một hồi lập tức lập tức hướng âu đức nghiệp cam đoan âu hội trưởng xin yên tâm đợi đến lúc dạ tinh hàn đi ra ta tự mình ra tay thay âu thiếu gia lấy một cái công bằng âu đức nghiệp trùng trùng điểm điểm hừ một tiếng Giải Liên hoàn thái độ nhất chuyện, lại là vẻ mặt quan tâm bộ dạng. Âu hội trưởng, hay là trước mang Âu thiếu gia xuống trong khoang chữa thương đi. Có thể cảm giác đến Âu Vân Phong hồn hải, Âu Vân Phong có lẽ không có chết, nhưng mà thương nặng như vậy, chỉ sợ cần nghỉ dưỡng thật lâu. Không sao, ở nơi này chờ. Âu Đức Nghiệp cự tuyệt giải liên hoàn hảo ý, ta đã cho nhi tử ăn vào thất giai kim chế đan, nhi tử mặc dù trọng thương, nhưng mà đã không có nguy hiểm tính mạng. Ta muốn tại bậc này giả tinh hoàn đi ra, đến lúc đó tự tay giết hắn đi. Hai người đang tại nói chuyện, lại có người từ dựng thẳng động bay ra. Mau nhìn, là tứ hoàng tử cùng cựu hoàng tử tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía dựng thẳng động, bay ra ngoài đúng là Cổ Thương Minh cùng Cổ Lệnh Tình, hai người rất nhanh đi vào trên bong thuyền. Quý Nhất bá lập tức nên đón tiếp lấy, cười hỏi, bảy ngày chi kỳ còn chưa tới, nhị vị hoàng tử thế nhưng là đã tìm được vãng sinh Thạch Minh thảo. Muốn nói trong sáu người, hắn sau cùng nguyện ý lại để cho quý ức nam gả cho người nào, đương nhiên trừ Cổ Lệnh Tình ra không còn có thể là ai khác. Cổ Lệnh Tình là hoàng tử, hơn nữa mọi người đều biết cổ hoàng có khả năng nhất được người thừa kế. Nếu quý ức nam có thể gả cho Cổ Lệnh Tình, đối với Hoàn Nguyệt Tông rất có ích lợi, cũng có thể lại để cho hắn vị này phụ thân tâm lay cổ lệnh tình vẻ mặt toán giận, không chút nào cho quy nhất bá mặt mũi, không nhìn quy nhất bá mà qua. hắn đi về hướng giải liên hoàn, càng là hướng về phía nơi xa giải liên hoàn giống to. Tìm vãng sinh thạch minh thảo. Chúng ta có thể còn sống đi ra đã là thiên đại tạo hóa. Quy nhất bá vẻ mặt lúng túng, lúc này thối lui đến một bên. Cổ thương minh thần sắc lạnh lùng mở miệng nói, giải tông chủ, trung vương đã bị kinh động, chúng ta vô năng lực tiếp tục tìm kiếm vãng sinh thạch minh thảo, cửu đệ quyết định rời khỏi trọn rể. Nói qua hắn liếc qua Âu Đức Niệm, lại nhìn một chút trọng thương Âu Văn Phong chắc không được vừa rồi cảm giác đã có người cực nhanh từ hắn cách đó không xa đi qua nguyên lai là cái này một đôi phụ tử theo lý mà nói Âu Đức Nghiệp có lẽ tại hắn đằng sau cứu người suốt ruột cộng thêm vô cự không gian năng lực ngược lại lại để cho Âu Đức Nghiệp chạy tới trước mặt của hắn cũng tốt an toàn trọng yếu nhất giải liên hoàn đập vào doanh quan căn bản vừa không có trông chờ cổ lệnh tỉnh có thể đoạt được vãng sinh thạch minh thảo giải tông chủ mau mau mời y địa sư cứu ta gia thiếu gia đúng lúc này từ dựng thẳng động truyền đến Vương Khải Niên thanh âm mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy toàn thân là thương Vương Khải Niên ôm Vương Đằng cố hết sức đạp bước mà đến nhanh mời y y sư đến. Giải liên hoàn vội vàng la lên, lập tức huyễn hóa ra một quả đẳng cấp cao kim chế đan. Chờ vương khải niên vừa mới búng tuyển, hắn lập tức tiếp nhận vương đằng, cho vương đằng ăn vào đan dược. Một vị phẩm giai không thấp luyện dược sư, cũng là y y sư, lập tức chạy đến cho vương đằng trị thương. gặp vương đằng đã tiếp nhận trị liệu. vương khải niên rút cuộc chẳng quan tâm thân phận, hư mềm thoáng cái bại liệt trên mặt đất. giải liên hoàn lại huyễn hóa ra một quả phục hồi đan, đưa cho vương khải niên ăn vào. vương tộc lão, ngươi cùng vương đằng thiếu gia đây là bị người đánh lén vẫn bị trùng vương thú pháo gây thương tích. ăn vào đan dược về sau, vương khải niên mới nói, trùng vương. Cái kia thú pháo quả thực quá kinh khủng, thiếu gia nhà ta đã trọng thương, chỉ có thể rời khỏi lần này chọn rể. Lời vừa nói ra, lần nữa giật mình một mảnh xôn sao. Thời gian còn chưa tới, Âu Vân Phong, cụ lệnh tỉnh cùng vương đẳng ba vị tuyệt thế thiếu niên lại toàn bộ rời khỏi chọn rể. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, có hay không giải liên hoàn lần này chọn rể phương thức có chút quá mức. Âu Vân Phong cùng vương đẳng thương thế lại để cho Quy Ước Nam nỗi lòng khó có thể bình an, nàng cố lấy dũng khí tiến lên đối với giải liên hoàn nói: Tông chủ đại nhân, tuyệt mệnh trung nguyên mức độ nguy hiểm vượt xa dự đoán, việc đã đến nước này, có hay không đình chỉ chọn rể tỷ thí? Phái người tiến vào Trùng Nguyên, Hộ Tống còn lại mấy người đi ra. Nếu không thì vạn nhất có người vẫn lạc, Hoàng Nguyệt Tông gánh chịu không nổi. Nói nhiều như vậy, nàng kỳ thật đầu lo lắng Dạ Tinh Hàn, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn gặp được Trùng Vương, gặp bất chắc. Giải Liên Hoàn nhưng là khoát tay chặn lại, ngựa khí thập phần kiên định nói, lúc này đỉnh chỉ chọn rẻ, chẳng phải là làm cho cả Đông Phương Thần Châu chê cười chúng ta Hoàng Nguyệt Tông? Tiến vào tuyệt mệnh Trùng Nguyên trước ta đã báo trước nguy hiểm, là bọn hắn cam nguyện tiến vào tuyệt mệnh Trùng Nguyên không có người bắt buộc. Còn có ba người không ra thời gian cũng không đến, chỉ cần người nào bắt được Vãn Sinh Thạch Minh Thảo sẽ là của ngươi phụ quân, ngươi đợi đấy là được nói qua quay đầu lại nhìn Quy Ưc Nam một cái, ánh mắt vô cùng có cảm giác cát bách. gây ra lớn như vậy động tĩnh, Thiên Ngư Lão Tổ cũng nên đi ra đợi không được Thiên Ngư Lão Tổ, hắn tuyệt đối không có khả năng đình chỉ trò rể. Vâng, Quy Ưc Nam khẽ to mày, không dám nhiều lời chỉ có thể lui ra. còn cầm cái dám nha, Trung Vương đã tức giận, tại toàn bộ tuyệt mệnh Trung Nguyên tìm người sát đâu rồi, thời điểm này ngươi còn trông chờ ai có thể đoạt được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo? Cổ lệnh tình mấy phần tức giận nói, nếu không ai có thể bắt được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, Quy Ưc Nam sẽ phải hiến cho Thiên Cung Thiên tổ người. nghĩ đến đây một chút, để hắn mười phần không cam lòng. giải tông chủ. Bản tổ đã trở về, Vãng sinh Thạch Minh thảo đã bị ta lấy đến. Cổ lệnh tình vừa mới nói xong, dựng thẳng động chỗ lập tức chuyển đến Thiên Ngư lão tổ thanh âm. Tất cả mọi người chấn động, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Ngư lão tổ vẻ mặt cười ha hà bộ dạng, mập mạp thân thể lại nhẹ nhàng tại bầu trời hư không đạp bước. Mà tay phải của hắn phía trên, nắm một gốc cây thảo. Một gốc cây ngọn cỏ treo hạt châu nhỏ thần thảo, đó chính là Vãng sinh Thạch Minh thảo. Chương 910, người thắng trận Thiên Ngư lão tổ. Chương 910, người thắng trận Thiên Ngư lão tổ. Thật là Vãng sinh Thạch Minh thảo, cái kia chính là ba đại thần thảo chí nhất Vãng sinh Thạch Minh thảo. Phi chu phía trên có người kinh hô, thực lực mạnh nhất Thiên Ngư lão tổ, cuối cùng lấy được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo. Ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Hắc <cười> hắc, Thiên Ngư lão tổ cười ha hà rơi vào phi chu phía trên, công kênh thân thể dẫn tới phi chu một hồi lắc lư. Hắn đem Vãng Sinh Thạch Minh Thảo đưa cho giải liên hoàn, lại nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Quý Ước Nam. Giải tông chủ, bà tổ trải qua trăm cây nghìn đắng cuối cùng bắt được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, ngươi mà lại niệm xem một phen, không có vấn đề mà nói chúng ta mà bắt đầu thương nghị cưới vợ Quý Ước Nam công việc. Nguyên bản còn muốn lấy ngày cuối cùng lấy thêm lấy Vãng Sinh Thạch Minh Thảo đi ra. Nhưng mà cái này mấy cái đồ đần chọc giận chúng vương, làm hại hắn không thể không sớm xuất hiện. Bất quá sớm vài ngày cũng không sao, chỉ cần xuất ra vãng sinh thạch minh thảo chính là chiến thắng. Quý Ước Nam cái này đại mỹ nhân, không hề lo lắng đã là hắn. Quý Ước Nam toàn thân run lên, trái tim mắt lạnh. Tuyệt vọng ngoài, hư mềm hoàng hốt lui về phía sau một bước đinh y lý ẻ mạn một chút đỡ lấy Quý Ước Nam, nhỏ giọng tại Quý Ước Nam bên tai nói, "Ước Nam, cam chịu số phận đi, gã cho thiên ngư lão tổ cũng không bôi nhỏ người, vi nương còn phải chúc mừng con ngươi." Lời của mẫu thân, lại để cho Quý Ước Nam càng thêm đau lòng tuyệt vọng thân là mẫu thân, một chút thương yêu tâm tư của nàng đều không có. Đại ca ca, nàng thật sâu nhắm mắt lại, náo hải trong đều là dạ tinh hàn bộ dạng. tuy rằng không có cam lòng, lại khó có thể thoát khỏi đây nên chết vận mệnh. không có vấn đề, cái này là vãng sinh thạch minh thảo. giải liên hoàn cưỡi ngựa xem hoa nghiệm xem một phen, nhìn như bình tĩnh lại mừng rỡ trong lòng. thiên ngư lão tổ cái này lão già kia, cuối cùng cam lòng xuất ra vãng sinh thạch minh thảo. trước đây tất cả bố cục trả giá, tất cả đều là giá, dụng một vị mỹ nhân tuyệt sắc đổi lấy vãng sinh thạch minh thảo trận này trong bóng tối giao dịch đối với hắn và Thiên Ngư Lão Tổ mà nói coi như là cả hai cùng có lợi chúc mừng Thiên Ngư Lão Tổ Phi Chu lên một mảnh chúc mừng thanh âm mặc dù còn dư lại hai vị tham gia chọn rể giả sau đó ai còn có thể đoạt được thứ hai khỏa vãng Sinh Thạch Minh Thảo đi ra vừa so với Thiên Ngư Lão Tổ đã chậm một ít người thắng trận như cũng là Thiên Ngư Lão Tổ vì vậy lần này chọn rể so với kết quả đã định Phi Chu lên mặt khác Tam Tổ chọn rể đoàn đội tất cả đều vẻ mặt khó có thể tin không phục bộ dạng bỏ ra nhiều như vậy thậm chí thiếu chút nữa hao tổn tính mạng lại cuối cùng không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Ngư lão tổ lão gia hỏa này cưới vợ tuyệt thế mỹ nhân đối với cái này kiểu dáng kết quả, quả thực khó có thể tiếp nhận đặc biệt là cổ lệnh tình, tức giận mà lại thống khổ giống to. Ta không tiếp nhận, không có khả năng tiếp nhận, ước nam xinh đẹp như vậy, Thiên Ngư lão tổ là một cái xấu xí đại mập mạp, ước nam sao có thể gả cho Thiên Ngư lão tổ? Tưởng tượng đến quý ước nam cùng Thiên Ngư lão tổ kết hôn động phòng, hắn quả thực sống không bằng chết. Thiên Ngư lão tổ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mặt thịt run lên. "Nhóc con, cổ hoàng thấy bản tổ cũng muốn lễ nhượng ba phần, ngươi cũng dám mắng ta sửu." Nguyên tu cuộc đời là từ xưa đến nay đạo lý chơi không nổi cũng đừng chơi, thiếu tại đây sĩ diện cái lão, còn dám nói nhảm cố tình gây sự, cẩn thận bản tổ phế đi ngươi. Cổ lệnh tình nghẹn mặt bọ bừng, tức giận trừng lớn hai mắt người. Nhưng mà cuối cùng, không dám ra lại ngôn đắc tội Thiên Ngư lão tổ. Dù sao Thiên Ngư lão tổ là thiên sứ, là thiên cung thiên tộc nhân, mặc dù hắn là cổ hoàng quốc hoàng tử cũng đắc tội không nổi. Thiên Ngư lão tổ, ngươi là ở đâu tìm được mẫu trùng đoạt vãng sinh thạch minh thảo? Cổ thương minh ánh mắt lăng lệ ác liệt trầm giọng vừa hỏi, sau đó đem cổ lệnh tình kéo đến phía sau mình. ở đâu còn muốn hướng ngươi báo cáo sao? Thiên Ngư lão tổ ánh mắt triệt để âm lãnh xuống có nhàn nhạt hồn áp phóng thích mà ra, tốt nhất không muốn lại chọc giận bản tổ, nếu không thì hậu quả các ngươi gánh chịu không nổi. Cổ Thương Minh ánh mắt không nà, không sợ tiếp tục lạnh lẽo nhìn Thiên Ngư Lão Tổ. Lần này đại hội chiêu thân rất nhiều việc lạ, cảm giác, cảm thấy sau lưng có âm lưu gì. Vãng Sinh Thạch Minh Thảo xuất hiện, càng là không hiểu thấu. căn bản không có phát hiện Thiên Ngư Lão Tổ xâm nhập tầng dưới chốt nhất đi tìm mẫu trùng, vừa không nghe thấy tầng dưới chốt nhất có đánh nhau dấu hiệu, Thiên Ngư Lão Tổ làm sao lại không hiểu thấu chiếm Vãng Sinh Thạch Minh Thảo? mắt thấy Song Phương Tựa Hồ muốn lên xung đột, Giải Liên Hoàn đi nhanh lên đến Song Phương chỗ giữa, chặn lẫn nhau ánh mắt. Ta tuyên bố lần này đại hội triều thân thiên ngư lão tổ chiến thắng dựa theo trước đây đắc định thánh nữ quý ước nam đã trở thành thiên ngư lão tổ vị hôn thê chọn lương ngày kết hôn giải liên hoàn không hề cho bất luận kẻ nào chất vấn cơ hội lập tức đắp quan kết luận tuyên bố câu nói vừa ra hết thảy đều kết thúc cả đám trở cùng kêu lên chúc mừng chúc mừng thiên ngư lão tổ thánh nữ đại nhân thích kết liên để ý hôn ước tự nhiên Chúc phúc mà nói nghe quý ước nam một hồi ra đầu run lên đầu nhếch bạch tuyệt vọng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ta không tiếp nhận dạ tinh hàn bộ dáng tại nàng não hải lóe lên nàng nhất thời thanh tỉnh lấy hết dũng khí phản kháng có thể lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, lại bị mâu thân đinh ý gì để bạn giữ chặt. Ước Nam im miệng, đây là của ngươi này mệnh, được nhận thức. Mẹ vân ngươi, ngàn vạn không cần có ngẫu nghịch chi tâm, thuận theo thiên ngư lão tổ kết hôn đi. Ngươi muốn là không thuận theo, toàn bộ hoàn Nguyệt tông còn có cha cùng mẹ đều gánh chịu không nổi, khi đó, vi nương sẽ chết tại trước mặt ngươi. Quy Nhất Bá vừa tiến lên giữ chặt Quy ước Nam, nói ra, đây là tông chủ đại nhân khâm định đại hội chiêu thần, thiên ngư lão tổ là đi qua khảo nghiệm người thắng trận, chúng ta không có bất kỳ hối hôn lý do. Nếu như ngươi dám trên đường hối hôn hoặc là làm ra cái gì bất lợi hoàn nguyện tông sự tình. Mẹ ngươi tại trước mặt ngươi tự sát về sau, cha cũng chết tại trước mặt ngươi. Hai người biết rõ quy ước nam tử nhỏ thiện tâm hiếu thuận, cho nên lấy cái chết bức bách. Quả nhiên, quy ước nam trái tim mềm nhũn rưng rưng gần đầu. Thanh âm khẽ run nói, ta đã biết, ta, gả, một khắc này, tim như bị đau cắt. Nàng tuyệt vọng không phản kháng nữa, triệt để thỏa hiệp. Sinh mệnh nhận tại cha mẹ, sinh dưỡng tri ân khó có thể là báo. Hoàng Nguyệt Tông là nàng lớn lên ra, nàng vừa không muốn bởi vì chính mình cho Hoàng Nguyệt Tông đưa tới tai nạn đã như vậy, sẽ dùng cái này một thân thân xác thối tha trả tất cả hử? Hắc hắc, Thiên Ngư lão tổ đã hỉ với liếc nhìn xinh đẹp không gì sánh được quý uất nam mấy phần không thể chờ đợi được bộ dạng giải tông chủ con người của ta không giảng cứu phô trương nếu như cùng thánh nữ hôn nước đã định không bằng kịp thời kết hôn coi như là giải quyết xong tâm sự của ta ta cũng không có cố định ra thường nhiên lưu lạc đông phương thần châu không bằng như vậy đi hai ngày sau ngay tại hoàn nguyệt tông vô cùng đơn giản cử hành hôn lễ coi như là ta lấy nửa cái con rể thân phận ở rể hoàn nguyệt tông đi hắc hắc thịt mỡ đã đến bên miệng thật sự nhìn xem trông mà thèm phải mau chóng đem thịt mỡ ăn vào trong bụng mới có thể đỡ thèm cũng mới có thể an tâm Giải Liên Hoàn không nghĩ tới Thiên Ngư Lão Tổ vội vã như thế, nhưng mà Thu Vãng Sinh Thạch Minh Thảo cũng không có cự tuyệt đạo lý. Vì vậy hắn vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy Y Thiên Ngư Lão Tổ phân phó, ta đây để Hoàn Nguyện Tông bố trí hôn lễ sân bãi. Hai ngày sau vào lúc giữa trưa cử hành hôn lễ. Hào hào hào, Thiên Ngư Lão Tổ đắc ý cười to. Một gốc cây Vãng Sinh Thạch Minh Thảo đổi một vị tuyệt thế mỹ nhân, cuối cùng đáng giá. Sau đó, Giải Liên Hoàn lưu lại một trăm người, từ nội môn trưởng lão khổng sâm dẫn đội, đợi chờ còn chưa xuất hiện Dạ Tinh Hàn cùng Càn Nguyên Hạo, Càn Tử Vũ, mà chính hắn thì là ngồi phi chui trở về Hoàn Nguyện Tông tự mình lo liệu hôn lễ đại sự. Chương 911. Bị thôn. Chương 911. Bị thôn. Tuyệt mệnh trùng nguyên bên trong. Dạ Tinh Hàn trốn trọng giới bí cảnh, chờ đợi trùng vương rời khỏi. Vì cái gì? Đột nhiên tim đập rộn lên. Có thể mặc dù giờ phút này đứng ở bí cảnh yên tĩnh đất cát, Dạ Tinh Hàn lại không biết vì sao, có một loại tim đập rộn lên khẩn trương cảm giác. Tựa hồ thế giới bên ngoài bị cực kỳ khủng bố tồn tại bao vây lại. Lao có đầu, ta như thế nào đã có một loại dự cảm bất hảo. Dạ Tinh Hàn thật sâu cau mày miệng co khốc, khốc, bí cảnh bên trong yên tĩnh ngược lại lại để cho hắn vô cùng xao động bất an. Đã xong. Linh Cốt ngư khí trầm thâm nói, Trung Vương phát hiện trọng giới bí cảnh, lúc này ngay tại trọng giới bí cảnh trước, chính nhìn chằm chằm vào trọng giới bí cảnh, bị nhìn chằm chằm vào. Dạ Tinh Hàn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng minh bạch trong nội tâm khẩn trương cảm giác là ở đầu ra, không sai. Linh Cốt thập phần chi kỳ đối với Dạ Tinh Hàn miêu tả, đó là một loại cực kỳ cảm giác gáp bách nhìn chằm chằm vào, giống như là biển sâu cự kinh nhìn chằm chằm vào một cái nhỏ ngư, chúng ta lúc này thì cứ như vậy bị nhìn chằm chằm vào. Cự kinh chằm chằm tiểu ngư, Dạ Tinh Hàn không khỏi tóc gáy dựng lên. Linh Cốt miêu tả, có một loại làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng mà lúc này, ngay tại trọng giới bí cảnh tiền, có một cái lớn đến vô pháp miêu tả khổng lồ mà Minh trùng, miệng làm rung động phun hồng sắc chất nhầy, gắt gao nhìn chằm chằm vào trọng giới bí cảnh đột nhiên. Mà Minh trùng tức giận vừa kêu, tứ muối miệng rách lấy mở ra. Phân liệt tứ muối miệng điên cuồng vung mạnh ra, liên tục không ngừng mà vỗ vào trọng giới bí cảnh tấm địa đá. Sẽ ra chuyện gì vậy? Bí cảnh bên trong đột nhiên kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh thậm chí ngay cả liên tiếp cuốn, hắc các quân đạo, tam dương thăng loạn. Chính là dạ tinh hàn vị này tu luyện tới tạo hóa cảnh đại năng, cũng ở đây trước tiên bị hoàng ném bay ra ngoài. Cái này Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, thân thể tại bầu trời nhất định. Nhưng mà toàn bộ bí cảnh vẫn còn là rời sông lấp biển bình thường lắc lư, không có dừng lại dấu hiệu. Cái kia trùng vương đang tại dụng hắn tứ muối miệng công kích mãnh liệt trọng giới bí cảnh. Trong ý thức, linh quốt hô một tiếng, đáng giận. Dạ Tinh Hàn dốc sức liều mạng ổn định thân thể, vội hỏi, lão cốt đầu, trùng vương sẽ không phải có thể phá vỡ trọng giới bí cảnh đi. Hắn đã có cực kỳ dự cảm bất hảo. Cái này, linh quốt có chút chần chờ. Sáng tạo trọng giới bí cảnh Tô cách là thái hư cảnh tiểu trọng, cái này đầu trùng vương thất giai viên mãn sắp tiến giai bắt giai, đơn thuần cảnh giới cùng Tô cách không sai biệt lắm nhưng hủy diệt tính tuyệt đối so với tô cách cường vì vậy dạ tinh hàn trái tim xiết chặt âm thầm hối hận vừa rồi tự cho là chui vào trọng giới bí cảnh là diệu thủ hiện tại xem ra thật quá ngu xuẩn không những mình lâm vào nguy hiểm còn giúp mặt khác người kéo lại trùng vương khiến người khác có thể chạy trốn đang lúc dạ tinh hàn hối hận chi tế linh quất lại là giọng nói vừa chuyển mặc dù trùng vương thật có thể phá vỡ bí cảnh cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được sự tình dạ tinh hàn tâm tình cũng không giảm bớt ngươi quên ta tại tham gia chọn rồi sao chỉ còn lại có ba ngày chi kỳ ta không có thời gian tại đây hao tổn nếu ta bị trùng vương vây ở cái này vượt qua 3 ngày có thể đã vô pháp thông qua chọn rể cưới vợ ước nam rồi cái này đầu trùng vương cũng là có bệnh mẫu trùng cũng không phải bị hắn giết để đó hung thủ không đuổi theo hết lần này tới lần khác tại đây cùng trọng giới bí cảnh hao tổn thời gian thời gian quá mấu chốt vì cưới được quy ước nam hắn không có khả năng ngồi chờ chết mặc cho trùng vương trả đạm cái này ngược lại là khó khăn nghe xong dạ tinh hàn mà nói linh Quốc vừa đau đầu đứng lên sự tỉnh xác thực không tốt lắm làm một cái nát con trùng không muốn kinh người quá đáng thế thành cưới hổ trái tim khó chịu dạ tinh hàn đột nhiên hai mắt nảy sinh ác độc Trong mắt sát khí bắn ra, hắn âm thanh lạnh lùng nói, bất cứ giá nào rồi, ra trọng giới bí cảnh cùng trùng vương một trận chiến, ta có Đồ Sơn Viêm Viêm tại, thắng bại khó cũng biết. Linh Quốc vội vàng ngăn trở. Ngàn vạn không thể, Đồ Sơn Viêm Viêm tuyệt đối đánh không lại cái này đầu trùng vương, ngươi một khi đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau ở giữa, toàn bộ bí cảnh vốn là kịch liệt chấn động, sau đó xoay tròn lấy cực nhanh hạ xuống. Hạ xuống thời gian rất lâu, đương nhiên một cái giảm tốc độ. Thời gian dần qua, ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tinh Hàn ổn định thân thể, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Linh cốt ta đúng. Dạ Tinh Hàn não chỉ là loé lên, cả kinh nói, "Sẽ không phải, Trùng Vương đem ta nuốt vào trong bụng." Ngươi nói đúng rồi. Linh cốt lúc này mới đạo. Trùng Vương gặp cả buổi nện không ra trọng giới Bí Cảnh, vừa rồi lại dưới sự giận dữ đem trọng giới Bí Cảnh nuốt vào. Lúc này, trọng giới Bí Cảnh đang tại một chỗ cực lớn hồng sát chất lỏng trong ao ngâm lấy. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn lông mày triển khai, vui mừng quá đỗi. Ở bên ngoài đánh không lại, nếu từ Trùng Vương trong bụng công kích thì có thể giết chết Trùng Vương. Ngươi quá ngây thơ rồi. Linh cốt lập tức tạo một chậu nước lạnh. Đây chính là thất giai viên mãn Trùng Vương. Cảnh giới lên địch nổi Thái Hư cảnh cự trọng khủng bố tồn tại. Cảnh giới như thế hung thú nhục thân chỉ là tối ra, kinh khủng hơn chính là linh hồn. Mà tại trùng vương linh hồn bao phủ xuống nhục thân, như là kinh khủng địa ngục lao lung, cảnh giới thấp giả bị thôn lập tức chết, mặc dù là ngươi như vậy tạo hóa cảnh đại năng, không gian chi lực cũng sẽ bị giam cầm hơn nữa chiến lực giảm bất đi nhiều. Đừng nói từ trùng vương trong thân thể giết chết trùng vương, chỉ cần ngươi rời khỏi trọng giới bí cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gi gi gi gi gi. Dạ Tinh Hàn hít sâu một hơi, lông mày lần nữa nhăn lại. Nếu không phải linh cốt nhắc nhở, chỉ sợ cũng muốn gặp nạn. Tâm hằn xuống trận trương. Nếu ra không được Sớm muộn bị hao tổn chết tại đây, chẳng phải là muốn ngồi đợi tiểu ly gã làm người khác. Linh cốt triệt để trầm mặt xuống, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Quăng. Quăng đúng lúc này, trọng giới bí cảnh chết không, không ngừng có năng lượng sóng nổ tung. Theo mỗi một lần năng lượng sóng nổ tung, toàn bộ trọng giới bí cảnh cũng ở đây kịch liệt lắc lư. Ta cảm giác được trọng giới bí cảnh năng lượng đang yếu bớt. Dạ tinh hàn ngẩng đầu ở giữa, thần sắc càng thêm lưng trọng. Bởi vì nuốt trọng giới bí cảnh, cho nên có thể cảm nhận được trọng giới bí cảnh hết thảy. Lúc này rất rõ ràng, trọng giới bí cảnh tại gặp mãnh liệt tập kích cái loại đó tập kích không giống như là trùng vương tứ muối miệng vũ vào mà là hồn lực sóng trùng kích linh quất ngữ khí ngưng trọng nói ra trùng vương trong bụng nhục bích dài ra vô số xúc tu xúc tu chui vào hồng sắc chất lỏng chỉ mánh liệt va chạm trọng giới bí cảnh tấm địa đá mỗi lần va chạm đều có hồn lực nổ tung nếu tiếp tục như vậy bị công kích xuống dưới trọng giới bí cảnh bị xông phá chỉ là vấn đề thời gian không thể do dự nữa rồi nghe xong linh quất mà nói dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ cùng với ngồi chờ chết không bằng ra sức đánh cược một lần chỉ thấy thân thể của hắn không gian lóe lên một đạo hồng sắt bóng hình xinh đẹp xuất hiện Xú đệ đệ, muốn tìm tỷ tỷ hỗ trợ đánh nhau sao? Đồ sơn viêm viêm tay trái chống lạnh hiển thị rõ bá đạo khí chất vương giả, hướng về phía dạ tinh hàn cương chiều cười. Viêm viêm tỷ, dạ tinh hàn cung kính hô một tiếng, thân thể không gian lần nữa lóe lên, lóe ra một bao hoa hướng dương hạt giống. Tại dạ tinh hàn điều khiển xuống, hoa hướng dương hạt giống phiêu hướng đồ sơn viêm viêm. Viêm viêm tỷ, gốc dạ so sánh cứng rắn, thật sự không có biện pháp chỉ có thể phiền phức ngươi. Đồ sơn viêm viêm tiếp nhận hoa hướng dương hạt giống mở ra, chỉ là nghe thấy một cái lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, là nàng thích ăn nhất viêm tuyển sơn hoa hướng dương hạt giống. Xú đệ đệ. Đừng nói nhảm rồi, muốn giết hai ngươi mở miệng là được." Đồ Sơn Viêm Viêm bá khí một câu, không thể chờ đợi được bàn tay như ngọc trắng nắm hoa hướng dương hạt giống tiến đưa hướng mềm môi. Chương 912: Linh hồn nội thị. Chương 912: Linh hồn nội thị thịự C. Hàm răng cắn mở hoa hướng dương hạt giống, yêu nhã đem hạt giống bị nổ ra. Lần nữa ăn vào thích nhất đồ vật, lệnh Đồ Sơn Viêm Viêm thập phần vui vẻ, ánh mắt tràn đầy vui sướng phát sáng lên. "Viêm Viêm tỷ, ta bây giờ đang ở một cái thất giai viên mãn hung thú trong bụng, cái kia, chúng ta cùng một chỗ xuất đi ra ngoài." Đối mặt Đồ Sơn Viêm Viêm, Dạ Tinh Hàn dù sao vẫn là khí thế bạc nhược yếu kém, mấy phần cẩn thận từng ly từng tí nói. Thất giai viên mãn hung thú trong bụng, Đồ Sơn Viêm Viêm tuyệt mỹ trên mặt, lông mày nhẹ trao lại. Dạ Tinh Hàn sợ hãi kêu lên một cái, nghẹn lấy hô hấp. Con tưởng rằng Đồ Sơn Viêm Viêm muốn sinh khí, lại không nghĩ rằng Đồ Sơn Viêm Viêm hử lạnh một tiếng. Đi thôi, xú đệ đệ, dám đem ngươi nuốt vào trong bụng, ai ra muốn cái này đầu xúc sinh xuyên tràng phá bụng. Viêm Viêm tỷ vi vũ. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi, lập tức mở ra trọng giới bí cảnh tử sát thông đạo. Thông đạo vừa mới mở ra thông đạo, lập tức có hồng sắc chất lỏng quần quần mà vào một cỗ gây mũi tính ăn mòn mùi vị lúc này đập vào mặt, lại để cho dạ tinh hàn một hồi buồn nôn nhũm nhảy. ngay sau đó, càng là có hai cái màu vàng đất nục tu xúc tu từ thông đạo chui đi vào, một cái đánh út về phía dạ tinh hàn, một cái đầu khác đánh út về phía đồ sơn viêm viêm. viêm viêm tỷ cẩn thận, mắt thấy xúc tu kéo tới, dạ tinh hàn lúc này tế ra dạ vương kiếm, chuẩn bị chặt đứt xúc tu. còn không đợi hắn động thủ, chỉ nghe đồ sơn viêm viêm trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. cẩn thận, muốn cười, có trời mới biết chuyện gì xảy ra, tập kích đến hắn trước người xúc tu đột nhiên phịch một tiếng trực tiếp nổ tung, nổ thành đủ. một cái đầu khác xúc tu vừa nổ thành đủ xú đệ đệ, đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Đồ sơn viêm viêm bá đạo tay phải vung lên, tràn vào đến hồng sắc chất lỏng đống nhiên rút lui, thuần theo tử sắc thông đạo lui ra ngoài. Đồ sơn viêm viêm thất vi âm đưa, linh hồn hư khí xông lên thể mà ra, khổng lồ linh hồn hư khí, đem dạ tinh hàn vừa bảo vệ ở trong đó. Thuật viêm viêm tỷ đã có linh hồn hư tức giận bảo hộ, dạ tinh hàn nhất thời đã nắm chắc khí. Hai người xuyên qua tử sắc thông đạo, lúc này tiến vào một mảnh hồng sắc chất lỏng chỉ, xôn xao đồ sơn viêm viêm bá đạo mà ra, hồng sắc chất lỏng lập tức tối lui, hoàn toàn không dám nhận thân cận đồ sơn viêm viêm. Linh hồn hư khí tiếp tục chạy về thủ đô rất nhanh rời khỏi chất lòng trì. Dạ Tinh Hàn Thi triển Dạ Nhãn ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi trong lòng sợ hãi thản phục. Thật lớn bụng, quả thực giống như tòa cỡ lớn cung điện. Đường ruột như trụ, nhục tu dày đặc giao thoa, gặp lên nhục bích nếp hỗn, rộng lớn kéo dài không biết đi nơi nào. Trong bụng bộ góc dị nhiên như thế, có thể thấy được trùng vương toàn bộ thân hình to lớn. Phanh! Phanh! Hai người vừa mới rời khỏi chất lòng trì, vô số xúc tu bốn phương tám hướng tập kích mà đến, liên tục dày đặc đánh vào Đồ Sơn Viêm Viêm Linh Hồn Hư Khí phía trên Đồ Sơn Viêm Viêm Linh Hồn Hư Khí thập phần cường đại, đối mặt tập kích không hư hao chút nào. I A ha ha ha! đang tại bốn phía nhìn nhìn qua dạ tinh hàn, đột nhiên ánh mắt nhất định, hắn kỳ lạ phát hiện, hữu phía trước trên thành thịt có ba cái nhộng tựa như bao lớn. Bởi vì bao lấy cũng không kín, một cái trong đó bao lớn mơ hồ vụ vụ thấy một đoạn tay háo lộ ở bên ngoài. có người. dạ tinh hàn kinh hãi ngoài, lập tức thúc dục xuyên cự chi nhãn, xuyên thấu bao lớn huyết nục bao bọc nhìn kỹ, không khỏi hô to đứng lên. Càn nguyên hạo, lộ ra một nửa tay háo bao lớn trong, dĩ nhiên là càn nguyên hạo. chẳng lẽ? hắn lập tức chuyển di ánh mắt, lại nhìn hướng thứ hai bao lớn. can từ vũ. Quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, thứ hai bị băng bó bao lấy bao lớn bên trong, dấu chính là Càn Tử Vũ. Hai người hoàn toàn hôn mê, khí tức hết sức yếu ớt. Chắc không được nói Trùng Vương đi lên trong ta, nguyên lai là nửa đường lên thanh Càn Tử Vũ cùng Càn Nguyên Hạo nuốt vào bụng. Dạ Tinh Hàn như trước giận mình. Linh Quốc nói, xem chừng là Càn Nguyên Hạo đối với ngươi chấp niệm quá sâu, vì vậy đuổi tới phía dưới cùng nhất mấy tầng, mà Trùng Vương tức giận sau đó là gặp người liền đến giết, Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ tại phía dưới cùng nhất, tự nhiên trước bị Trùng Vương cho thu thập. Hai người đều là tạo hóa cảnh, lại lạc được kết quả như vậy. Dạ Tinh Hàn một hồi cảm khái, Linh Quốc lại nói, ngươi bởi vì bị Đồ Sơn Viêm Viêm Linh Hồn Hư Khí che chở, vì vậy cảm xúc không sâu. Nếu là không có Đồ Sơn Viêm Viêm Linh Hồn Hư Khí, ngươi không gian pháp tắc chi lực lập tức sẽ đánh mất chiến lực cũng sẽ tổn hao nhiều, sẽ cùng bọn họ đồng dạng bị nhục bích cuốn thành một cái bao đem phân bón. Dạ Tinh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt rơi vào cái thứ ba bao lớn lên. Ngoại trừ Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ, người này là ai vậy? Nói qua xuyên cử chi nhãn xuyên thấu huyết mục, mà khi hắn muốn thấy rõ rõ ràng cái kia người bộ dáng lúc, voe một cái, bản thân tầm mắt cuối cùng bị bắn trở về. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi một cái bị trùng vương nuốt vào bụng hấp hối người, làm sao có thể đem hắn tầm mắt đánh trở về? Linh Cốt cũng là một hồi buồn bực, không chỉ mà còn là của ngươi xuyên cự chi nhãn, chính là ta linh thức vậy mà cũng không cách nào do thám biết bên trong bị băng bó bao lấy người, ngươi linh thức cũng không cách nào do thám biết. Dạ tinh hàn giật mình càng lớn, thậm chí có ta khó có thể tin. muốn nói Linh Cốt linh thức, hầu như tại toàn bộ Tinh Huyền Đại Lục không có người nào vô pháp dò xét. như thế nào một cái sẽ chết người, lại có thể cách trở Linh Cốt linh thức? đang lúc hai người kinh ngạc ở giữa, Đồ Sơn Viêm Viêm đột nhiên tại không trung dừng lại là một cái cường đại xuất sinh, nhưng mà không biết bụng của ngươi có thể hay không tiếp nhận được ai ra kiếm. Chỉ thấy đồ sơn viêm viêm tay phải mở ra, xoay quanh hỏa diễm ngưng ra một chút sắc bén trường kiếm màu đỏ đó là thánh viêm kiếm, thất giai hồn minh. Cho ai ra pha vỡ? Một kiếm vung xuống, kinh khủng kiếm khí từ linh hồn hư khí trôi ra, liên tục chặt đứt vô số xúc tu, kiếm khí rơi vào trên thành thị tầm một tiếng. Ngọc bích lập tức bị thông suốt mở một cái miệng máu, miệng máu cao thấp lan tràn, tựa hồ muốn lan tràn đến toàn bộ bụng, sau đó đem trùng vương chém thành hai nửa. Chẳng lẽ là được rồi? Dạ tinh hàn hoàn hồn vui vẻ, nhưng đột nhiên ở giữa. Miệng máu mánh liệt dừng lại, hướng ra phía ngoài khuyết chương kiếm khí càng là không hiểu thấu biến mất không thấy. Phần phật tán lại có một cái hồ yêu, chỉ thấy một đoàn linh hồn hư khí mờ mịt lấy chui ra nhục bích, tại không trung hội tụ thành một trùng người hình dạng, kia lớn nhỏ so với Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí lớn hơn một vòng. Linh hồn hư khí vừa mới hội tụ, lập tức có kinh khủng hồn áp bao phủ tại toàn bộ trùng vương trong bụng. Đây là. Dạ Tinh Hàn sắc mặt kinh biến. Trong ý thức, Linh Quốc vụn nói, thật là lợi hại trùng vương, có thể hồn du thái hư phương pháp tiến vào bên trong thân thể của mình xem. Có nhớ hay không sớm nhất ta đối với ngươi đã từng nói qua. Hung thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng mà đã đến thần giai hung thú giai đoạn này, những thứ này hung thú cũng sẽ tiếng người nói cũng có trí khôn nhất định. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, mặc dù trốn ở Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí bên trong, vừa cảm nhận được cực hạn cảm giác các bách, hoàn toàn thật không ngờ, trùng vương linh hồn biết chui vào bụng đến Đồ Sơn Viêm Viêm trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Một cái côn trùng mà thôi, mặc dù mở trí tuệ, vừa vụng về nhanh, ai ra ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này đầu côn trùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Thất Vĩ Đông Dương Hồn chứng khí hư phát triển đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí đột nhiên biến thành hồng sắc, nóng bỏng hủy diệt năng lượng bộc phát ra, thiêu đốt lên hướng ra phía ngoài đỉnh đi. Thái hư cảnh lục trọng tiểu hồ ly mà thôi, nào dám kiêu ngạo! Trung vương linh hồn hư khí đột nhiên lui về nhục bích, toàn bộ nhục bích tựa hồ đang sống, thu bạo điên cuồng núc nhích tăng trưởng. Ngươi thực lực vốn là viễn thấp hơn ta, tại trong bụng của ta tác chiến ngươi càng là không hề phần thắng. Trung vương cười hắc hắc, núc ních nhũ bích một chút áp suất không gian. Rất nhanh, bánh tráng dựng lên hồng sắc linh hồn hư khí xông vào trên thành thị. Mà khi hai cố lực lượng va chạm lúc, đồ sơn viêm viêm không khỏi sát mặt biến hóa. Nang linh hồn hư khí hoàn toàn bị áp chế, lại không có cách nào tổn thương dung hợp trùng vương linh hồn nụ bích. Chương 913. Cái thứ ba bao lớn. Chương 913. Cái thứ ba bao lớn. Nguy rồi, Viêm Viêm tỷ không phải là đối thủ của trùng vương. Dạ Tinh Hàn cảm thấy không ổn, xung quanh nụ bích nhúc nhích tăng trưởng, trùng vương trong bụng không gian một mực tại bị áp súc nhỏ đi. Mà Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí căn bản xông lên không xuất ra đi, cũng bị nụ bích đè ép xuống. Như thế số dưới, hắn và Đồ Sơn Viêm Viêm sớm muộn bị trùng vương nục bích đè ép. Trong ý thức, linh cốt vụ nói, đã sớm nói với ngươi rồi. Đỗ Sơn Viêm Viêm không phải là đối thủ của Trùng Vương, tuy rằng dựa theo cảnh giới mà nói đều thuộc về thái hư cảnh, nhưng mà linh hồn trên lệnh rất lớn, kém trọn vẹn tâm trọng. Tạo hóa cảnh trước, nhất cảnh một thế giới. Mà tới được tạo hóa cảnh ở trên, hầu như nhất trọng chính là hai ngày đấy, trong đó trên lệnh có thể nghĩ, không thể ngồi mà đối đại đánh chết, để cho ta dụng báo từ đánh lén Trùng Vương. Dạ Tinh Hàn nói qua sẽ phải ngưng ra nguyên tử thần sơn lực lượng. Nếu như Đỗ Sơn Viêm Viêm chính diện cứng rắn bất quá, vậy hay để cho hắn trong bóng tối trợ lực một chút. Đợi một cái, còn chưa động thủ, lại bị linh cốt gọi lại. Không có tác dụng đâu, ngươi cùng Trùng Vương cảnh giới trên lệnh quá nhiều, ngươi bào tử căn bản không đả thương được Trùng Vương linh hồn. đã như vậy, chỉ có thể dùng ra cuối cùng át chủ bài. Dạ tinh hàn ánh mắt này sinh ngất động, thân thể không gian nói lên. Nhất khối khác có phượng chữ huyền thông ngọc giản xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này nhất khối huyền thông ngọc giản là trước đó lần thứ nhất thạch kiên từ phượng hoàng cước mang về, có thể triệu hóa thánh cảnh bắt trọng phượng linh lung. Chỉ cần dùng ra, thế nào cũng có thể giết chết Trùng Vương. Vi Tiểu Ly, cũng vì bảo hộ đồ sơn viêm viêm, hiện tại phải dùng ra cái này tấm áp chủ bài. Không có biện pháp, dùng đi. Linh Cốt thở dài. Tuy rằng dùng đến đáng tiếc, nhưng mà việc đã đến nước này cũng không có những biện pháp khác. Tốt, ngẩng đầu nhìn lên, Đồ Sơn viêm viêm hồng sắc linh hồn hư khí đã bị áp chế chỉ còn lại có một ít khu vực, Dạ Tinh Hàn cắn nát ngón tay, sẽ phải tích huyết boss nát Huyền Thông Ngọc Giản. Nhưng vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh. Dạ Tinh Hàn đang muốn tích huyết trong tay Huyền Thông Ngọc Giản đột nhiên lóe lên, không hiểu thấu biến mất không thấy. Hả? Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt bối rối, nhìn trái xem nhìn phải xem, chống chớ năm ngón tay nắm chặt lại, hay vẫn là không thấy Huyền Thông Ngọc Giản tung tích. Như vậy thời khắc mấu chốt, Huyền Thông Ngọc Giản lại có thể ly kỳ biến mất. Lao có đầu? nhớ tới năm đó doanh hỏa vũ chết, dạ tinh hàn tụi hồ minh bạch cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng. có phải hay không ngươi khiến chó quỷ? bây giờ không phải là hay nói dỡn thời điểm, mau đưa ta huyền thông ngọc giản trả lại cho ta. lúc này hắn nói chuyện ngữ khí, lộ ra cực hạn phẫn nộ. ngoại trừ linh quất, còn muốn không xuất ra là ai cầm đi huyền thông ngọc giản? bây giờ là sinh tử tồn vong chi tế, không có khả năng có chỗ sai lầm. xú đệ đệ, tỷ tỷ nhanh không chịu nổi. dạ tinh hàn trên đỉnh đầu, lại truyền tới đổ sơn viêm viêm suy yếu cố hết sức thanh âm. cung thất giai viên mãn hung thú so đấu linh hồn, nàng có vẻ như còn kém có chút viễn hiện tại bốn phía nhục bích vẫn còn tụ họp co lại lập tức tiểu muốn đem nàng cùng dạ tinh hàn sinh tồn không gian xâm chiếm xong đến lúc đó cũng là nàng cùng dạ tinh hàn ngày chết nhanh trả lại cho ta dạ tinh hàn càng thêm nôn nóng lại hướng về phía linh cốt hô một tiếng ta linh cốt thập phần người vô tội nhẹ lấy oan khuất vừa hô lên ta thể với trời không phải ta nếu ta lấy đi huyền thông ngọc giản muốn ta cái này một đoạn cốt đầu vỡ nát thành mặt trọn đời không được siêu sinh không phải ngươi dạ tinh hàn đầu triệt để lộn xộn nghe linh cốt ngữ khí có vẻ như không phải linh cốt làm có thể nếu như không phải linh cốt rút cuộc là người nào ở thời khắc mấu chốt này cầm đi hắn huyền thông ngọc giản đầu óc càng loạn cảm thấy càng nhanh càng là sốt ruột càng nghĩ không ra mạch suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn lên đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí bị áp chế chỉ còn lại có cuối cùng một chút mới vừa rồi còn to như cung điện trùng vương bụng, đã hẹp hỏi chỉ còn lại có quan tài lớn nhỏ hắc hắc tiểu hồ ly đi chết đi núc bích bên trong trùng vương đắc ý cười lớn một tiếng sau đó tăng cường hỏa lực núc bích kịch liệt núc ních tăng trưởng tựa hồ muốn một lần hành động đem đồ sơn viêm viêm cuối cùng một chút linh hồn hư khí hoàn toàn nuốt hết xú đệ đệ cháy mau Đồ sơn viêm viêm quay đầu lại vừa nhìn, cuối cùng phòng tuyến bị phá hủy, ngàn vạn nhục bích xúc tu hướng nàng trục tới. Viêm viêm tỷ, trở về. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, dạ tinh hàn mở ra thân thể không gian cũng thúc giục thân thể không gian bên trong cốt giới thông linh của trụ. Thứ hai tòa thạch tháp nhất chuyển, một cô cường đại hấp dẫn chi lực trong nháy mắt đem đồ sơn viêm viêm hút đi. Nhục bích xúc tu bắt hụt, trung vương vô cùng tức giận, chết tiệt nhân loại, lại có thể ở trước mặt ta đuổi lịch hoa văn, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trung vương điều khiển tất cả nhục tu xúc tu, dầm dầm chẳng chỉ phóng tới dạ tinh hàn. Hô yêu chạy, không có khả năng để cho chạy dạ tinh hàn đã xong. Dạ tinh hàn trái tim mát lạnh. Quả như linh quốc nói, đã mất đi đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí bảo hộ. Giờ phút này hắn không gian pháp tắc chi lực khó ra, chiến lực giảm bất đi nhiều đối mặt kéo tới vô số xúc tu, chút nào phản kháng chỗ chống đều không có. Chẳng lẽ phải chết tại đây? Dạ tinh hàn vô triệt để tuyệt vọng. Mặc dù có hai cái mạng, chỉ sợ cũng không có cơ hội chạy trốn. Mắt thấy sẽ bị xúc tu triệt để nuốt hết. Đột nhiên toàn bộ thế giới không hiểu định dạng, kéo tới xúc tu toàn bộ bất động, liền đứng ở dạ tinh hàn trước mặt không tái cử động đánh. Sẽ ra chuyện gì vậy? Được cứu trợ rồi hả? Dạ Tinh Hàn kịch liệt thở hổn hệ, có chút khó có thể tin nói không ra lời. Hơi giật mình, đột nhiên phát hiện trước mắt một màn này có chút vấn mắt. Chỉ thấy dày đặc súc tu thông suốt mở, từ bên trong hiện ra ba cái kia bao lớn đến. Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ bao lớn không chút sức mẻ, cái thứ ba thần bí bao lớn bỗng nhiên một hồi run run, ngay tại Dạ Tinh Hàn trước mặt như là xuân tằm phá dũng bình thường trôi ra một người đến. Thật vất vả ngủ nướng, ngươi cần phải thanh ta đánh thức. Đã lâu không gặp, Dạ Tinh Hàn. Cái kia người lộ ra toàn bộ dung mạo, ngáp một cái rồi lườm một cái. Dạ Tinh Hàn chấn động. Dạ Hàn Tinh, là ngươi? bao lớn trong chui ra người không phải người khác, đúng là cùng hắn tướng mạo giống như lúc Dạ Hà Tinh. Không sai, là ta. Dạ Hàn Tinh thiếu vô cùng sáng lạ, do xét một phen Dạ Tinh Hàn nói, thời gian dài như vậy không gặp, chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng, tốc độ tu luyện có chút chậm. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, cái này còn chậm. Tiểu loại yêu nghiệt thôn phệ năng lực, cộng thêm các loại kỳ ngộ, ngắn ngủi mấy năm thời gian tiến giai tạo hóa cảnh. Theo hắn, tốc độ đã nhanh đến không hợp tối thường. Dạ Hàn Tinh mà nói thật là làm cho hắn khó chịu. Không quan trọng mà nói đừng nói rồi, có phải hay không ngươi vừa rồi cầm đi ta huyền thông độc giản. Dạ giả Tinh Hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi xem ra vừa rồi sát thực đã hiểu lầm linh cốt. cầm đi hắn huyền thông ngọc giản hẳn là dạ hàn tinh đúng vậy dạ hàn tinh gật đầu thừa nhận huyền thông ngọc giản có thể thông thánh cảnh phương hoàng dụng ở chỗ này quả thực đáng tiếc vì vậy ta giúp ngươi thu đi tỉnh ngươi phung phí của trời phung phí của trời dạ tinh hàn lại nói vì cưới vợ tiểu ly thủ đoạn gì dùng ra đi đều không tính phung phí của trời ai thở dài một tiếng dạ hàn tinh cười nói nữ nhân mà thôi ngươi xem quá nặng đi bất quá cũng được nếu như ta tại đây đã giúp ngươi tiết kiệm huyền thông ngọc giản vượt qua lần này khốn cảnh chương chín tìm sách Chương 914: Tìm sách. Ngươi không phải nói, 20 tuổi sau đó vừa không giúp được ta, để cho ta tự giải quyết cho tốt? Dạ Tinh Hàn một tiếng hỏi lại, trong lòng một chút buồn bực. Bây giờ ta đã sớm qua 20 tuổi, lần này gặp nạn ngươi có gì? Tới cứu. Nhớ kỹ lần trước Dạ Hàn Tinh xuất hiện, là hắn tại chiến ngân gặp Cổ Nguyên Thiên Tiên. Cổ Nguyên Thiên Tiên tuổi còn trẻ cũng đã là thánh cảnh cường giả, sẽ liệt không ở giữa đi vào chiến ngân chỗ, vì đoạt chiến ngân thiếu chút nữa giết hắn đi. Nếu không phải Dạ Hàn Tinh xuất hiện, hắn sớm đã là cái người chết. Nhưng mà lúc ấy Dạ Hàn Tinh đã từng nói qua, có thể giúp hắn vượt qua 20 tuổi trước tiếp nạn. 20 tuổi sau đó kiếp nạn chỉ có thể bản thân qua ngày hôm nay gia hàn tinh rõ ràng vi phạm với lúc ấy theo như lời nói gia hàn tinh không dùng mải như thế nói có một khái niệm ngươi trước hết phân chia rõ ràng hôm nay chỉ cần ngươi vận dụng huyền thông ngọc giản nhưng thật ra là có thể vượt qua cửa hải khó ta ra không hiện ra ngươi cũng sẽ không có sinh mạng chi ưu sầu vì vậy lần này cũng không phải là sinh tử kiếp nạn cho nên ta ra tay giúp ngươi cùng ngay lúc đó lời nói cũng không xung đột ách gia tinh hàn có chút im lặng như thế nào tổng cảm giác gia hàn tinh mà nói có nói xạo mùi vị thân xác hắn ngưng tụ nói ra con người của ta so sánh hẳn, có chuyện nói rõ đi, ngươi lúc này đây vì cái gì giúp ta? Từ vừa rồi Dạ Hàn Tinh mà nói không khó nghe ra, Dạ Hàn Tinh lần này xuất hiện kỳ thật cũng không tại Dạ Hàn Tinh trong kế hoạch. Sự tình ra đột nút, hẳn là có việc tìm đến. Về phần vừa rồi cứu hắn, chỉ sợ cũng chỉ là thuận đường làm chi. Dạ Hàn Tinh cười cười, lập tức nghiêm mặt mấy phần. Ngươi thật hắn thông minh, ta quả thật có sự tình tìm ngươi, vì ngươi cũng vì tự chính mình. Như lần trước đồng dạng đánh câu đố mà nói đừng nói là rồi, nói điểm thật sự. Dạ Tinh Hàn khẽ nhướng mày, nhắc nhở một câu lần trước dạ Hàn Tinh nói rất nhiều lời nói, hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng. về phần dạ Hàn Tinh thân phận cùng với quan hệ với hắn, hắn càng là hoàn toàn không biết. hắn hắn không thích cái này loại không biết cảm giác, như là cái bị đùa bỡn đại kẻ đần đồng dạng, quân chủ động toàn bộ tại trong tay người khác hắn không có cảm giác an toàn. Êch. được rồi, dạ Hàn Tinh cười khổ gật đầu. về ta thân phận sự tình, thực lực ngươi bây giờ hay vẫn là không có tư cách biết rõ, ta tạm thời sẽ không nói. lần này sở dĩ tại mà Minh Trùng Trùng Vương trong bụng chờ ngươi, thứ nhất là vì giúp ngươi thoải mái hơn vượt qua kiếp nạn này, thứ hai là vì tìm ngươi hỗ trợ. Dạ Tinh Hàn luôn phần kinh ngạc, Người tìm ta hỗ trợ? Ta không nghe lầm chứ? Lấy Dạ Hàn Tinh thực lực, đùa bỡn thời gian không gian, thánh cảnh cường giả đều có thể tùy ý bước ve. Thật sự là tưởng tượng không đi ra, thân là tạo hóa cảnh hắn có thể giúp đỡ Dạ Hàn Tinh cái gì?" Đương nhiên không có nghe sai. Dạ Hàn Tinh vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, "Không có tuyệt đối cường giả, lại yếu tiểu nhân người vừa không muốn tự coi nhẹ mình. Tựa như hiện tại, mặc dù ta khách quan ngươi rất mạnh rất mạnh, nhưng vẫn là yêu cầu trợ ở ngươi." Dạ Hàn Tinh mà nói lại để cho Dạ Tinh Hàn vừa nghiêm túc lên. "Nói thẳng đi, đến cùng chuyện gì?" Gia Hằng Tinh lúc này mới nói, tại Tinh Huyền Đại Lục cất giấu một quyển thập phần thần bí nửa cuốn sách, tên là Sơ Nguyên Cổ Quyển. Ta lớn nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm cuốn sách này. Thế nhưng là ta dùng hết hết thể thủ đoạn đi khắp toàn bộ lục địa, nhưng như cũng không có tìm được bất luận cái gì về cuốn sách này manh mối. Vì tìm được cuốn sách này, ta thậm chí vận dụng một kiện cửu Gai Thiên Địa Thần Bảo bày ra một đạo có thể tìm tỏi cuốn sách này manh mối đại trận. Cửu Gai Thiên Địa Thần Bảo. Gia Tinh hàn chế động. Không sai. Gia Hằng Tinh gật đầu. Đó là một đạo đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Diễn Nhân quả đi tìm nguồn gốc bói toán đại trận, đã vận hành nhanh mười năm. Mặc dù là cái này đạo đại trận một mực cũng không có về, sơ nguyên cổ quyền, manh mối. nhưng lại tại trước đây không lâu, ta kinh hỉ phát hiện đại trận đột nhiên có quẻ tượng hiện ra, cẩn thận nghiên cứu một phen sau đó cuối cùng đã nhận được về, sơ nguyên cổ quyền, manh mối. dạ tinh hàn hiếu kỳ hỏi, đầu mối gì? dạ hàn tinh ánh mắt thật lâu rơi vào dạ tinh hàn trên mặt, trong ánh mắt lại có mấy phần ước mơ khát vọng vẻ. ai ai ai? dạ tinh hàn nổi lên cả người nổi da gà, lúng túng lui một bước. ta là nam, hơn nữa chúng ta lớn lên đồng dạng, ngươi như vậy xem ta quá làm cho ta buồn nôn rồi. ngươi đang nhớ cái gì đâu? dạ hàn tinh hoàn hồn về sau. Tâm tình như trước mang theo kích động. Manh mối biểu hiện, Sơ Nguyên cổ quyển sắp chính thức tại Tinh Huyền Đại Lục xuất hiện, hơn nữa cuốn sách này xuất hiện cùng ngươi có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt ngộp hết, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Cái cơ bản Sơ Nguyên cổ quyển, cùng ta có quan hệ gì? Dạ Hàn Tinh thở dài, cụ thể có quan hệ gì, ta cũng không nói lên được, nhưng đó là trận pháp bói toán sau đó cho ra manh mối, tuyệt đối sẽ không sai. Nay tới tìm ngươi, là quan trọng nhất mục đích đúng là cho ngươi giúp ta, một khi ngươi phát hiện, Sơ Nguyên cổ quyển, cái này quyển sách, trước tiên thanh sạch giao cho ta. Nhìn xem Dạ Hàn Tinh cấp bách bộ dạng, Dạ Tinh Hàn lại nói, nếu như để cho ta giúp ngươi, dù sao cũng phải nói cho ta biết cái này quyển sách rút cuộc là sách gì. Còn có a, ngươi thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, ta đã tìm được sách làm sao tìm được ngươi? Dạ Hàn Tinh tay phải mở ra, nhất khối cổ ngọc xuất hiện. Hắn đem cổ ngọc giao cho Dạ Tinh Hàn, chỉ cần đem ngươi hồn lực rót vào cổ ngọc, ta sẽ lập tức cảm giác đến, cũng trước tiên xuyên qua không gian đi vào bên cạnh ngươi. Về phần quyển sách này là sách gì? Dạ Hàn Tinh có chút rối rắm. Nói với ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng liền không muốn tốt như vậy vừa rồi đi. Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt cảm giác bất mãn ngươi cái gì cũng không nói, ta lại không nợ ngươi cái gì, cái kia dựa vào cái gì giúp ngươi? Phải bắt lấy cơ hội lần này, từ nơi này ra hỏa trên mình trá ra một chút chất béo đến. Giả Hằng Tinh lời thể son sắt nói, tin tưởng ta, giúp ta kỳ thật chính là tại giúp ngươi bản thân. Lời này của ngươi nói, không hề dinh dưỡng. Giả Tinh Hằng lại cũng không mai trướng. Con người của ta đâu rồi, hay vẫn là thích xem nhìn thấy mò được lấy càng thật sự đồ vật. Ngươi nha, thật là một cái không có lợi không dậy sớm nổi ra hỏa. Giả Hằng Tinh vẻ mặt im lặng, nhưng là nghĩ đến cái gì đột nhiên cười cười, như là đã giúp ngươi giải quyết xong mà mình trùng kết nạn ta là tốt rồi người làm đến cùng thanh một cái khác mâu trùng trộm tới tiễn đưa ngươi lấy thảo. trừ lần đó ra, tuyệt mệnh trùng nguyên thế nhưng là có mấy vạn đầu mà minh trùng ta tất cả đều dứt tặng cho ngươi cho ngươi thôn, cái này hai chuyện cộng lại đạt đến một trình độ nào đó rồi à? ách. dạ tinh hàn xoán xuyệt bắt đầu cân nhắc, ta mỉ cười cười. ngươi tồn tại như vậy cầu người làm việc, liền cho điểm ấy thù lao. lại thêm điểm đi, ngươi không phải một mực nói giúp ta chính là giúp ngươi bản thân, cái kia cho nhiều điểm chỗ tốt ngươi còn do dự cái gì? hắc hắc. dạ hàng tinh đều bị treo chọc tiếu, lắc đầu nói, ngươi thật là một cái kẻ dối trá đâu rồi. Bất quá ngươi nói cũng đúng, giúp ngươi chính là giúp ta bản thân không cần phải kéo kiện. Đúng rồi. Dạ hàng tinh đột nhiên đã có chủ ý, thu dáng tươi cười. Có một việc ta có thể cho ngươi một điểm nhỏ trợ giúp, nhưng mà đừng nhìn điểm ấy tiểu trợ giúp, tuyệt đối cho ngươi một vạn phân cảm tạ ta. Dạ tinh hàn kinh ngạc đứng lên. Cái gì tiểu trợ giúp? Dạ hàng tinh rồi mới lên tiếng, ôn li, li trọng sinh mất trí nhớ biến thành quý ước nam, ngươi không phải vẫn muốn làm cho nàng khôi phục trí nhớ sao? Ngươi có biện pháp? Dạ Tinh Hàn sắc mặt trong nháy mắt biến, hết sức nghiêm túc mà hỏi: "Ngươi muốn là thật có biện pháp trợ giúp Tiểu Ly khôi phục trí nhớ, tìm sách sự tình ta thể nhất định toàn tâm toàn ý giúp ngươi." Chương 915, cái kia bình huyết. Chương 915, cái kia bình huyết. Lúc này, Dạ Tinh Hàn lộ ra hết sức kích động. Từ trước đến nay tự xưng là còn trẻ lão luyện tâm cảnh trầm một hắn, biết được có thể cho Tiểu Ly khôi phục trí nhớ về sau, cũng khó có thể ức chế tâm tình của mình. Đương nhiên, Dạ Hàn Tinh cười gật đầu, lại giọng nói vừa chuyện: "Bất quá chỉ là tiểu trợ giúp, muốn hoàn toàn lại để cho Only Ly khôi phục trí nhớ, còn phải dựa vào chính ngươi." Chớ bán chỗ hấp dẫn rồi, mời nói cho ta biết đi." Dạ Tinh Hàn muôn phần vội vàng. Dạ hàng Tinh lúc này mới nói, "Only Lily sợ dĩ quên trước kia, là vì đan dược đem thân thể của nàng thậm chí linh hồn toàn bộ dựa đã thành dây trắng." Động lòng người thân thể hắn kỳ diệu, từng cái tinh tế tiểu nhân bộ phận đều có thể đại biểu toàn bộ người. Nói một cách khác, mỗi tinh tế tiểu nhân bộ phận đều cất giữ từng đã là trí nhớ. Chỉ cần đan dược tác dụng lúc đã bỏ sót Only Lily một loại bộ phận, cũng hoặc là nói Only Lily để lại mất trí nhớ tiền đồ vật, như vậy có thể thông qua như vậy đồ vật khôi phục trí nhớ trước kia. Thiểu ly mất trí nhớ tiền vật lưu lại. Dạ Tinh Hàn đột nhiên ngẩng đầu, thể hồ quán đỉnh thoát ra tiểu ly lưu lại cái kia bình huyết năm đó tiểu ly lặng lẽ rời khỏi tinh nguyệt thành lưu cho hắn ly biệt tin đồng thời để lại một lọ huyết lưu lại cái kia bình huyết là vì giúp hắn về sau bồi dưỡng có chút dự liệu gia hàn tinh ý tứ rất rõ ràng cái kia bình huyết chính là tiểu ly khôi phục trí nhớ mấu chốt gặp dạ tinh hàn đã nghĩ tới huyết gia hàn tinh cười nói ngươi nói không sai cái kia bình huyết là un ly ly trọng sinh chi tiền đồ vận có thể thông qua huyết tìm về từng đã là un ly cụ thể nên làm như thế nào dạ tinh hàn nội hỏi gia hàn tinh lại nói Tuy rằng cái kia bình huyết có thể trợ giúp Ôn Lily khôi phục trí nhớ, nhưng mà như thế nào khôi phục nhưng không có cụ thể phương thức, muốn chính ngươi đi thăm dò. Kỳ thật, hắn có thể trợ giúp Ôn Lily khôi phục trí nhớ, nhưng mà cảm tình đường, tốt nhất hay vẫn là chính Dạ Tinh Hàn đi đi, chỉ điểm một chút đã là lớn nhất trợ giúp. Nhúng tay quá nhiều, ngược lại lại để cho hai người thiếu đi nhấp nô phía sau viên mãn. Dạ Tinh Hàn cũng không thất vọng, mà là nhẹ nhàng gật đầu. "Đa tạ ngươi rồi Dạ Hàn Tinh, tìm sách sự tình ta nhớ kỹ, nhất định toàn lực giúp ngươi." Dạ Hàn Tinh chỉ điểm đã đầy đủ. Có thể hay không trợ giúp tiểu Lily khôi phục trí nhớ, còn phải dựa vào chính mình chớp bắt được vãng sinh thạch minh thảo có thể thắng được lần này chọn rể tỷ thí đến lúc đó cưới tiểu ly lại có huyết phương pháp xử lý có thể thời gian dần qua giúp đỡ tiểu ly khôi phục trí nhớ hắn tin tưởng vững chắc nhất định có thể cùng tiểu ly xuyên qua một đoạn này kinh cực chi lộ triệt triệt để để tu thành chính quả tốt dạ hàn tinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là thuyết phục dạ tinh hàn tìm sách nhưng hắn vẫn thần sắc đột nhiên ngưng trọng đúng rồi còn có một kiện thập phần chuyện trọng yếu nhắc nhở ngươi trừ ta ra còn có một người cũng ở đây tìm sơn nguyên cổ quyền người nào dạ tinh hàn hoàn hồn vừa hỏi dạ hàn tinh nói Người này là Thiên Cơ Các các chủ, một vị thập phần đáng sợ tồn tại. Thiên Cơ Các các chủ? Dạ Tinh Hàn chấn động, càng là cảm giác không hiểu thấu. Bừa bãi lộn xộn, tại sao lại cùng Thiên Cơ Các các chủ nhấc lên quan hệ? Đúng vậy. Dạ Hàn Tinh gật đầu. Chính là ta cũng đúng người này hết sức kiên kỵ. Mà theo ta được biết, người này hiện tại liền dấu ở bên cạnh ngươi, có vẻ như còn trở thành ngươi rồi tương đối thân cận người. Ngay tại bên cạnh ta. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy khiếp sợ, thực sự kinh ngạc. Người có phải hay không lầm, có thể làm cho ngươi hết sức kiêng kỵ tồn tại, thực lực chỉ sợ mạnh không hợp tói thường mà bên cạnh ta tương đối thân cận người cũng không có cường đại như vậy tồn tại. Gia hàng Tinh lại nói, điểm này ta đã một vạn phân khẳng định, thiên cơ các các chủ liền dấu ở bên cạnh ngươi, chẳng qua là dùng bất luận kẻ nào đều nhìn không ra nguy trang phương pháp. Người này lúc nào giấu ở bên cạnh ngươi, lại nguy trang thành cái gì nhân, ta hoàn toàn không biết. Có lẽ từ ngươi sinh ra liền dấu ở bên cạnh ngươi, có lẽ là cái nữ nhân, có lẽ là bằng hữu của ngươi thậm chí là cái nào đó không tưởng được thân nhân. Tóm lại một câu, ngươi ngàn vạn cẩn thận, đối với bên người là bất luận cái cái gì mọi người muốn nhiều một phần lòng cảnh giác. Trong lúc người chính thức hiện thân thời điểm, chỉ sợ là so với tận thế còn đáng sợ hơn tai nạn. Dạ Hàn Tinh mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn ra đầu du lên. trong nháy mắt, rất nhiều thân mật người bộ dáng từ náo hải trong hiện lên. hắn quả thực khó có thể tin, bên người lại tàng lấy một cái mưu đồ làm loạn nhân, mà người này dĩ nhiên là thần bí cường đại thiên cơ các các chủ. ta đã biết. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy áp lực, về sau liền đối chờ người bên cạnh cũng muốn nhiều mấy phần cẩn thận, quả thực có chút thật đáng buồn. tốt, cái nói chuyện nói chuyện không sai biệt lắm. Dạ Hằng Tinh tay phải đánh búng tay, tình cảnh trong nháy mắt biến đổi. Dạ Tinh Hàn tập trung nhìn vào, lúc này đã đã đi ra trùng vương bụng mà tại trùng vương đầu tiên, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, vẻ mặt tinh không tiểu ám vừa xuất hiện ở nơi đây. Ồ, tiểu ám vẻ mặt buồn bực, ta không là ở tầng thứ hai thôn vệ địa minh trùng sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Nhất truyền đầu lại ồ lên một tiếng, không phải là chia thân? Tại sao có thể có hai cái chủ nhân? Dạ hàn tinh hắc hắc cười cười nói, cường đại hư vô ám hồn hồn anh cũng đúng cái đáng yêu tiểu khờ đấu. Nói qua lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, một cái đầu trên đỉnh là hồng nhạt mẫu trùng đột nhiên xuất hiện. Nhanh đi lấy thảo, đã xong ta giết chết toàn bộ tuyệt mệnh trung nguyên mà minh trung giao cho hồn anh thôn vệ xem chừng lần này ngươi có thể ít nhất để thang tam trọng tu vi, coi như là ta đối với ngươi giúp ta tìm sách một cái khắc điểm hồi báo đi. Dạ hàn Tinh vừa cười tiếu, Dạ Tinh Hàn sau khi gật đầu, không chần chừ nữa, thừa không đạp bước đi vào mẫu trùng đỉnh đầu, tay phải luyện hóa ra dạ vương kiếm ẩm vẽ một cái. mẫu trùng đỉnh đầu hồng nhạt khu vực bị thông suốt mở, bên trong là một mảnh hồng nhạt thổ nhưỡng, sinh trưởng một mảng lớn dược liệu. tại đây, Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên, rất nhanh phát hiện dấu ở ở giữa nhất châu vãng sinh thạch minh thảo. hắn lập tức tiến lên, đem thảo đào ra, màu vàng đất ngọn cỏ trên, treo từng quả hạt châu nhỏ không có sai chính là Vãng Sinh Thạch Minh Thảo. Dạ Tinh Hàn mừng rỡ đem Vãng Sinh Thạch Minh Thảo thu nhập thân thể không gian. Tuyệt mệnh trùng nguyên bên trong chỉ có 2 cái mẫu trùng, mà trước đây đánh chết mẫu trùng, đỉnh đầu Vãng Sinh Thạch Minh Thảo đã sớm bị người khác đào đi, nói cách khác hiện nay Tuyệt mệnh trùng nguyên bên trong chỉ có cái này duy nhất một viên Vãng Sinh Thạch Minh Thảo. Mà lúc này khoảng cách chọn rể tử thí 7 ngày chi kỳ còn có 2 ngày, bắt được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo hắn chính là duy nhất người thắng. Vì vậy cưới vợ Tiểu Ly, cuối cùng chính là hắn. Người đã lấy thảo, ta đây liền giết hết tất cả mã minh trùng, sau đó đem tất cả trùng thi di chuyển chuyển tới nơi đây đến lại để cho hồn anh tôn phệ. Dạ Hàn Tinh nói: "Đợi một cái." Sẽ phải đồng thủ, lại bị Dạ Tinh Hàn ho ngừng. Dạ Hàn Tinh không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Dạ Tinh Hàn dụng Dạ Vương kiếm đem trùng vương một kiếm chém ra, một lát sau từ bên trong đem Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ mang ra ngoài. "Vì sao cứu bọn họ?" Dạ Hàn Tinh hỏi. Lúc này Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ còn bị vây ở thịt bánh trưng bao lớn trong, Dạ Tinh Hàn đem bao bọc hai người ra thì cắt, đem hai người triệt để phóng xuất ra. Nhưng mà hai người lúc này khí tức yếu ớt, vẫn còn trong hôn mê. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nói: "Này đến Hoàn Nguyệt Tông chọn dễ, đã đắc tội không ít người, nếu muốn tiếp tục tại cổ Hoang Quốc là loạn." cũng không thể làm cái đích cho mọi người chỉ trích độc thân giả, phải tìm kiếm một ít thế lực trợ giúp. Càn Tử Vũ người này tuy rằng cao ngạo bướng bỉnh, lại tâm địa không hỏng. Thánh đạo viện với tư cách cổ hoang quốc đệ nhất đại tông môn, nếu là có thể đem Thánh đạo viện lôi kéo một chút với tư cách hậu thuẫn, đằng sau mặc dù gây chuyện, tối thiểu nhất có Thánh đạo viện có thể giúp ta chia sẻ một ít áp lực. Cứu Càn Nguyên Hạo, phần ân tình này không tính nhẹ. Dạ Hàn Tinh gật đầu, vui mừng cười cười. Có thể nghĩ vậy một chút, quả thực thật không đơn giản. Chương 916, Đệ ngũ trọng. Chương 916, Đệ ngũ trọng. Sau đó, Dạ Hàn Tinh vận dụng đại thủ đoạn vẹn vẹn, uống, một tiếng, trong ngay mắt đó, toàn bộ tuyệt mệnh trùng nguyên mấy vạn đầu mà minh trùng cùng một thời gian cái cổ vòng ba vòng mà chết, phin một tiếng, lại là một cái bùng tay, mấy vạn đầu phân bố tại bất đồng tầng mà minh trùng thi thể, một cái chịu được một cái tất cả đều xuất hiện ở tầng thứ năm, dồn chính là trận đấy, cái giúp đỡ đã giúp ngươi rồi, nhớ kỹ tìm sách hứa hẹn, con đường tiếp theo chỉ có thể chính ngươi đi, đem huyền thông ngọc giản đâu trả lại cho dạ tinh hàn, dạ hàn tinh tuệ hồ mệt mỏi, ngáp một cái, tiến tâm, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, dạ tinh hàn tiếp nhận huyền thông ngọc giản thu nhập thân thể không gian. Hướng Dạ Hàn tinh khoát tay áo, cảm ơn ngươi giúp ta giành được chọn rể tỷ thí, ta cùng Tiểu Ly kết hôn lúc, nhất định tại trong lòng hướng ngươi mời một chén rượu. Dạ Hàn Tinh thở dài, cười khẽ lắc đầu. Kết hôn. Dạ Tinh Hàn còn không biết, Quy ước Nam đang cùng Thiên Ngư Lão tổ chuẩn bị kết hôn đây. Tuy rằng đang ở tuyệt mệnh trùng nguyên, nhưng mà chuyện bên ngoài nhưng không lừa gạt được hắn đợi đến lúc Dạ Tinh Hàn thôn vệ xong xuất qua lúc, biết được Quy ước Nam lập tức cùng Thiên Ngư Lão tổ kết hôn, xem chừng nhất định bạo nộ nổ nội điên, đến lúc đó lại đem nên đón một trận đại kết nạn. Hẹn gặp lại. Dạ Hàn Tinh cũng không báo cho biết Dạ Tinh Hàn chuyện bên ngoài, mỉm cười. Toàn độ người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, như là cho tới bây giờ chưa từng tới đồng dạng. Mà xung quanh cái chủng loại kia định dạng cảm giác, vừa theo Dạ Hàn Tinh biến mất mà biến mất. Tinh Hàn, ta mở ra địa đồ thời gian quá dài, thật muốn ngủ, lúc này đây chỉ sợ muốn ngủ lâu một chút, chính ngươi mọi sự cẩn thận. Vừa rồi Dạ Hàn Tinh tại, linh cốt nghẹn lấy một mực không dám nói lời nào. Dạ Hàn Tinh uy áp quá mạnh mẽ, lại để cho hắn hết sức e ngại. Hiện tại tốt rồi, Dạ Hàn Tinh rời đi, Dạ Tinh Hàn phiền phức vừa giải quyết xong, hắn có thể an tâm đi nghỉ ngơi một chút. Vất vả ngươi rồi lão cốt đầu, đi ngủ đi. Linh quốn từ Dạ tinh hàn trong ý thức biến mất không thấy gì nữa. "Chủ nhân, cái kia người là người nào a?" Một bên tiểu ám vô cùng buồn bực hỏi. "Ách." Dạ tinh hàn không biết trả lời thế nào vấn đề này, rứt khoát khoát tay áo. "Làm việc đi, mấy vạn đầu thi thể muốn thôn, bận rộn sống một hồi." Tốt! Tiểu ám nhìn như cao lãnh, làm việc cũng rất chịu khó. Mấy vạn đầu mà minh trùng thi thể, từng nhóm thứ thôn vệ, một lần 2000, 3000 đầu, không sai biệt lắm đến nỗi ngay cả liên tiếp thôn vệ vài chục lần. Vệ phần chúng vương đặt ở cái thứ nhất thôn vệ. Có tiểu ám hỗ trợ thôn vệ, Dạ tinh hàn ngược lại là nhẹ nhóm rất nhiều. Hắn ngồi ở nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, cũng xuất ra vương đẳng hồn giới đến. Vương gia thiếu gia hồn giới, tất nhiên có thứ tốt. Dạ Tinh Hàn đi trừ hồn giới lên hồn lực cấm chế, dầm bạc ảo, rơi ra một đống lớn đồ vật. Hắn cũng lời bản thân phân lấy, một kia ý thức đem vật sở hữu thu nhập thân thể của mình không gian. Tượng điều cầu, đến sống. Ngôi tượng điều cầu, phải sử dụng đến. Hắc hắc. Tượng điều cầu mũi dài hất lên, hương phấn nhìn chằm chằm vào rơi xuống vật phẩm. Chủ nhân yên tâm, ta biết rõ quỹ củ, phân lấy sau đó hữu dụng cho ngài lựa đi ra. Ừ, nghe lời. Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở đấy, bắt đầu nhắm mắt ngưng hồn. Tiểu Ám thôn phệ địa minh trùng hậu cường đại hồn lực biết liên tục không ngừng tiến vào hắn hồn hải, mà hắn phải đem những thứ này hồn lực dẫn dắt gọn một phen. Gần nửa canh giờ phía sau, thân thể không gian trồng, tượng điều cầu đột nhiên hô, "Chủ nhân, tất cả vật phẩm đã phân lấy xong, có vài cái thật tốt hồn minh, còn có một kiện lục giai thiên địa thần bảo thịnh dương kính, bảo vật này có thể tạm thời ở trên trời chế tạo một cái tiểu thái dương." "Tiểu thái dương?" Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu nhìn thoáng qua cái kia mặt trắng sắc tà gương, bảo vật này ngược lại là cùng vương đẳng tiên thiên dương hồn tướng được lợi ích chương. Tuy rằng phẩm giai không thấp, đối với hắn ngược lại là tác dụng không lớn đang lúc thất vọng tượng điều cầu lại nói, đúng rồi. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, ta lại đã tìm được âm dương quỷ nhãn quyết công pháp kim trúc mảnh vỡ. Âm dương quỷ nhãn quyết. Chỉ nhìn một cái, dạ tinh hàn lúc này kinh hãi hô lên. Hắn hỏi vội, là thứ mấy trọng công pháp kim trúc mảnh vỡ? Trước đây tại ma giới không gian đã nhận được hai khối âm dương quỷ nhãn quyết công pháp kim trúc mảnh vỡ, theo thứ tự là đệ tứ trọng cùng đệ lục trọng. Lúc ấy đã luyện tam trọng trước, vừa vận luyện tiếp đệ tứ trọng độc tâm đồng. Nhưng bởi vì đệ ngũ trọng công pháp kim trúc mảnh vỡ không có, dẫn đến đệ lục trọng vừa một mực hoang phí. Hôm nay lại đạt được nhất khối công pháp kim trúc mảnh vỡ, nếu đệ ngũ trọng mà nói có thể duy nhất một lần tu luyện đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng tượng điều cầu cười hắt nói chúc mừng chủ nhân cái này nhất khối âm dương quỷ nhãn quyết công pháp kim trúc mảnh vỡ đúng là đệ ngũ trọng quá tốt rồi dạ tinh hàn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới vận khí tốt như vậy lại có thể thật là đệ ngũ trọng công pháp kim trúc mảnh vỡ âm dương quỷ nhãn quyết tiền tứ trọng theo thứ tự là giảm nhãn xuyên cự nghiệp lực cùng độc tâm đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng rút cuộc là cái gì lại để cho hắn rất cảm thấy chờ mong đợi đến lúc chọn về sự tỉnh hoàn tất trở lại thạch quốc mà bắt đầu tu luyện rồi hướng tượng điều cầu tán dương một phen dạ tinh hàn một lần nữa nhắm mắt mưng hồn thời gian nhanh chóng một ngày dưới phía sau, ngồi xếp bằng dạ tinh hàn mãnh liệt mở hai mắt ra, khoe miệng ép không được lộ ra mỉm cười đến, tạo hóa cảnh lục trọng. cái này chính là hắn cảnh giới bây giờ. nguyên bản cùng dạ hàn tinh đoán đồng dạng, xem chừng có thể để thăng tam trọng cảnh giới, lại không nghĩ rằng so với tiền trọn vẹn tăng lên tứ trọng. tiểu ám vất vả ngươi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. dạ tinh hàn cưỡng chế lấy kích động tâm đứng dậy, còn có ngày cuối cùng thời gian, vừa vặn cầm lấy vãng sinh thạch minh thảo đi báo cáo kết quả công tác. như thế là được giành được chọn dễ tỷ thí. tốt. tiểu ám thân thể một cái mở miệng, trở lại dạ tinh hàn trong thân thể. Dạ Tinh Hàn hoạt động một cái cái cổ, giãn ra một cái tứ chi. Khục khục đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan. Dạ Tinh Hàn đi qua nhìn qua, thật vừa đúng lúc, Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ đồng thời tỉnh lại. Các ngươi tỉnh. Trong động không ánh sáng, Dạ Tinh Hàn chi kỳ thắp sáng hai quả hồn tinh thạch. Nguyên bản có thể cho hai người ăn vào kim chế đan lại để cho hai người tỉnh lại sớm hơn, nhưng bởi vì thôn phệ sự tỉnh không muốn bị vấy dày, lúc ấy rước cho hai người ăn vào an thần đan dược đây không phải là, một giấc ngủ ngủ một mấy rưỡi. Vừa vặn, hắn cũng bận rộn đã xong tất cả sự tình. Tại hồn tinh thạch ngông lung dưới ánh đèn, Càn Tử Vũ cùng Càn Nguyên Hạo cuối cùng nhìn rõ ràng Dạ Tinh Hàn bộ dáng. Chúng ta không phải là bị Trùng Vương nuốt sao? Càn Nguyên Hạo hoảng hốt nói ra. Tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy, còn có chút nghi mà sợ. Cái kia Trùng Vương, mạnh không hợp thói thường. Tại tầng thứ 8 cùng bọn họ gặp nhau sau đó, mấy cái hiệp liền đem hắn và Càn Tử Vũ nuốt vào trong bụng. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới còn có lần nữa tính nhãn thời điểm. Càn Tử Vũ ra sức đứng dậy, sau đó đem một bên Càn Tử Vũ đỡ lên. Là bị Trùng Vương nuốt, nhưng mà xem ra, hiện tại không sao. Dạ Tinh Hàn, là ngươi đã cứu chúng ta. Càn Nguyên Hạo tâm lộ bộ một cái khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn hỏi Dạ Tinh Hàn gật đầu Trùng Vương đã bị ta chém giết Ta tại Trùng Vương trong thân thể thấy được các ngươi thấy các ngươi không chết Dứt khoát đem bọn ngươi cứu được đi ra Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói Càn Nguyên Hạo lòng dạ ác độc tàn nhẫn mà trầm một cái trong ánh mắt đã không có gì vãng cao nào ánh mắt ngược lại đều là hoảng hốt cô đơn Ta còn tưởng rằng Ta và ngươi là lực lượng ngang nhau đối thủ lại chưa từng nghĩ tới Ta cùng ngươi kém xa Càn Nguyên Hạo thất lạc một câu tự dễu trong lòng thập phần không dễ chịu Càn Tử Vũ thở dài Nguyên Hạo không muốn thất lạc Dạ Tiên Sinh là đại nhân mới cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng thân là thánh đạo viện nhân chúng ta có lẽ trước tiên cảm ơn mới đúng hai người còn chưa khôi phục khí lực cố hết sức hướng dạ tinh hàn hành lễ can nguyên hạo nói tân cứu mạng ghi khắc vĩnh sinh can tử vũ nói dạ tiên sinh đã cứu ta cùng nguyên hạo là cứu được thánh đạo viện tương lai từ nay về sau dạ tiên sinh chính là ta thánh đạo viện khách nhân tôn quý nhất cùng bằng hữu ta nhất định trở về báo cáo viện trưởng nhất định đem trùng trùng điệp điệp đáp tạ dạ tiên sinh dạ tinh hàn đem hai người nói vậy mục đích cuối cùng đạt tới can tử vũ thái độ lại để cho hắn hết sức hài lòng mà có thể làm cho can nguyên hạo như vậy cao ngạo tuyệt thế thiên tài cúi đầu thật là không đơn giản Hai vị không cần phải khách khí, ta đây liền mang bọn ngươi đi ra ngoài dưỡng thương, lần này chọn dễ nghi thức cũng nên kết thúc rồi. Chương 917, phát cuồng. Chương 917, phát cuồng. Càn Tử Vũ xuất ra hai quả đan cấp cao kim chế đan, cùng Càn Nguyên Hạo trước sau an bảo. Hai người sơ qua khôi phục một ít, cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ đi qua trùng vương chế tạo dựng thẳng động, hư không đạp bước rời khỏi tuyệt mệnh trùng nguyên. Gần nửa canh giờ phía sau, hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn gào thét cái thứ nhất bay ra. Bầu trời nắng ráo sáng sủa vạn dặm không mây, lúc cách 6 ngày rốt cuộc lần nữa gặp được Thái Dương, hay vẫn là phía ngoài không khí tốt. Dạ Tinh Hàn vui vô cùng, khấp mắt liếc mắt nhìn bầu trời tiêu dương. Hả? mà khi hắn hướng hoàn Nguyệt Tông phi Chu Phương hướng nhìn lại lúc, không khỏi sững sốt một chút. Tình huống như thế nào? Giải Liên Hoàn cùng Ngũ Nam bọn hắn người đâu? Đâu còn có cái gì phi chu? Chỉ có một gã lão giả tóc bạc dẫn đầu trên dưới một trăm nhân, đứng ở nguyên bản phi chu trên vị trí. Khổng chứng lão, có người đi ra, là Dạ Tinh Hàn. Có người đối thoại phát lão giả nhắc nhở một câu. Lão giả tóc bạc đúng là nội môn trưởng Lão Khổng Sâm. Ngẩng đầu thấy Dạ Tinh Hàn bay ra, lạnh lùng sau khi gật đầu dẫn người bay đi. Đi, đi tới nhìn xem. Cùng lúc đó. Càn Tử Vũ cùng Càn Nguyên Hạo trước sau bay ra tuyệt mệnh trùng nguyên. Nguyên Bản còn thập phần lạnh lùng củng sâm, thấy Càn Tử Vũ cùng Càn Nguyên Hạo phía sau thái độ lại biến. Càn Phó viện trưởng, các ngươi an toàn đi ra thật sự là quá tốt, tông chủ đại nhân làm ta lưu thủ đợi chờ các ngươi. Hắn tăng thêm tốc độ bay đi, vẻ mặt vui vẻ mà lại quan tâm bộ dạng. Dạ Tinh Hàn lúc này cũng lười để ý tới Không Sâm hai bộ gương mặt, vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Hôm nay là chọn rể tỉ thí ngày cuối cùng, giải tông chủ bọn hắn như thế nào không thấy? Vấn đề là Dạ Tinh Hàn hỏi ra, Không Sâm vẫn không để ý tới Dạ Tinh Hàn, mà là đối với Càn Tử Vũ đáp lời. Càn Phó viện trưởng Hai ngày tiền Thiên Ngư Lão Tổ đã lấy được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, do đó thắng được chọn rể tỷ thí, giải Tông Chủ đã trở lại Hoàn Ngự Tông. Hôm nay chuẩn bị cho Thiên Ngư Lão Tổ cùng Thánh Nữ cử hành hôn lễ sao? Cái gì? Dạ Tinh Hàn đầu âm ầm, sắc mặt đại biến, Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ cũng là kinh ngạc lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nghĩ tới Thiên Ngư Lão Tổ vậy mà đoạt được chọn rể tỷ thí thắng lợi. Hôn một tiếng, dạ Tinh Hàn trong nháy mắt thân đi vào khổng xâm trước người, hắn huyết hồng hai mắt lộ ra cực hạn lửa giận, hung dữ mà hỏi, người nói cái gì? Hôm nay Thiên Ngư Lão Tổ cùng Thánh Nữ cử hành hôn lễ, người lỗ thay đi rồi. Không nghe thấy ta mới vừa nói lời sao?" Khổng Sâm lạnh lùng lườm Dạ Tinh Hàn một cái, lách qua Dạ Tinh Hàn rồi hướng Cản Tử Vũ cười ha hà nói, "Cản Phó viện trưởng, hôn lễ có lẽ lập tức sẽ phải đã bắt đầu, ta mang người đi Hoàn Nguyệt Tông tham gia." Lại nói một nửa, xung quanh đột nhiên hắc sắc bắt đầu khởi động. Khổng Sâm nghiêng đầu nhìn qua, không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn toàn thân tản mát ra kinh khủng hắc cám không gian pháp tất chí lực, một đôi huyết hồng trong ánh mắt, dâng lên ra cực hạn sát khí đến. Thật mạnh. Một khắc này, mặc dù đều là tạo hóa cảnh cường giả, Khổng Sâm hay vẫn là cảm nhận được đáng sợ tử vong nguy hiểm trán của hắn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, theo bản năng sửa lại vừa rồi đối đãi giả tinh hàn thái độ. Vương thừa vương, thiên ngư lão tổ lấy được vãng sinh thạch minh thảo, dựa theo chọn rễ quy tắc tỷ thí, đã thắng được lần này chọn rễ. Việc đã đến nước này, ngươi vừa đừng khổ sở, không bằng cùng ta cùng một chỗ hồi hoàn nguy tông. Uống thiên ngư lão tổ cùng thánh nữ rượu mừng đi. Uống mẹ ngươi cái đầu. Giả tinh hàn cũng nhịn không được nữa tâm tình, triệt để bạo nộ phát cuồng. Quanh thân hất sắc theo chủ nhân tâm ý, lập tức hướng khổng sâm vọt tới đó là đáng sợ hắc ám không gian pháp tắc chi lực, tựa hồ muốn khổng sâm thôn vệ cũng từ nơi này thế giới xóa đi. Càn Nguyên Hạo cùng Cản Tử Vũ sắc mặt kinh biến, vạn vạn không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn đột nhiên bạo nộ cũng ra tay với Khổng Sâm. A! Khổng Sâm đại hoàng biến sắc, lập tức thi triển bản thân không gian pháp tắc chi lực ngăn cản. Hắn không gian pháp tắc chi lực là không gian cứng đờ. Cứng đờ phía sau không gian mới vừa miễn cưỡng ngăn trở hắc ám không gian pháp tắc chi lực, đã thấy màu đen kia mở mịt ở bên trong. Hưu! Ư một tiếng bay ra một chút lưỡi dao sắc bén đó là tự nhận. Nguy rồi. Khổng Sâm đồng tử run lên, trái tim có chút nhanh. Dạ Tinh Hàn thôi phát tự nhận, lại tùy ý đã phá vỡ hắn cứng đờ không gian. A! Hét thảm một tiếng. Tiên huyết rơi vãi vô ích. Khổng Sâm nửa người bị từ nhận trực tiếp chặt đứt, hắn bị đau mất đi hư không năng lực, tàn phá thân thể từ phía trên vô ích rơi xuống. Khổng trưởng lão, cùng Khổng Sâm cùng một chỗ mà đến mấy vị khác Hoàn nguyện tông đệ tử, bối rối hô to một tiếng vỗ cánh xuống bay cấp cứu Khổng Sâm mà đi. Giữa không trung Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ tất cả đều há hốc mồm. Càn Nguyên Hạo nhìn chằm chằm vào Như Ma bình thường dạ tinh hàn, âm thầm sợ hãi thán phục, cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta Càn Nguyên Hạo đời này bạn cùng lứa tuổi ở trong chưa bao giờ dùng qua bất luận kẻ nào, ngươi dạ tinh hàn là một người duy nhất. Tiểu Ly, Tiểu Ly hắc sắc ở trong dạ tinh hàn phát cuồng la lên tưởng tượng đến quy ước nam hôm nay gả cho thiên ngư lão tổ hắn thật sắp mất đi lý trí dạ tiên sinh mời ngươi bình tĩnh một chút tuy rằng cũng bị dạ tinh hàn giờ phút này trạng thái làm sợ can tử vũ nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở hoàn Nguyệt tông khoảng cách nơi đây cũng không xa nếu như ngươi là vì thành nữ hiện tại đi đến hoàn Nguyệt tông nói không chừng còn kịp. còn kịp. dạ tinh hàn đột nhiên một cái định thần hắn liên tục thì thào tự nói đối với tới kỵ nhất định tới kỵ tiểu ly không có khả năng gả cho thiên ngư lão tổ đa tạ nhắc nhở dạ tinh hàn rút cuộc chẳng quan tâm mặc hát triển khai dạ vương dược đồng thời lại mở ra sơ cấp nhiên thần trạng thái. Vèo một tiếng, toàn bộ người như là giống như sao băng rơi xuống hướng hoàn Nguyệt tông phương hướng. Nhìn xem trạng thái toàn bộ mở dạ tinh hàn, can tử vũ nhịn không được lắc đầu nói, nguyên hạo à, dạ tinh hàn cái này người mạnh không hợp thói thường, cho dù là đặt ở ngũ đại đế quốc, chỉ sợ cũng không có cái nào thanh niên có thể cùng dạ tinh hàn đánh đồng, đây mới là tuyệt đối yêu nghiệt thiên tài. Đối mặt dạ tinh hàn, can nguyên hạo ngạo khí đã sớm không có ở đây. hắn nhìn một cái bị hoàn nguyện tông đệ tử cứu lên cổng sâm, cảm thán nói, vị trưởng lão kia có tạo hóa cảnh ngũ trọng thực lực, lại bị dạ tinh hàn hầu như một chiêu đánh bại, ta xa xa làm không được đúng rồi. Can tử vũ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về nơi xa phát hiện dạ tinh hàn đã biến mất ở phía chân trời. xem ra thánh nữ quy ước nam tại dạ tinh hàn trong lòng phân lượng rất nặng. nếu như dạ tinh hàn thật chạy về hoàng nguyệt tông ngăn trở hôn lễ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phải đồng thời đắc tội thiên ngư lão tổ cùng hoàng nguyệt tông. dạ tinh hàn tuy rằng rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đồng thời ứng đối hoàng nguyệt tông cùng thiên ngư lão tổ. phải biết rằng thiên ngư lão tổ cùng giải liên hoàn đều là cường đại thái hư cảnh cường giả. đến lúc đó dạ tinh hàn chỉ sợ lâm vào nguy hiểm, sẽ có sinh mệnh chi ưu sầu. can tử vũ lập tức đã minh bạch càn nguyên hạo ý tứ. Ngươi lả muốn nói, một khi Dạ Tinh Hàn lâm vào nguy hiểm, ta và ngươi thậm chí Thánh đạo viện có nên hay không cứu? Không phải có nên hay không, mà là như thế nào cứu? Càn Nguyên Hạo ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Dạ Tinh Hàn mới vừa đã cứu chúng ta hai cái tính mạng, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Dạ Tinh Hàn thân phó hiểm cảnh mà không cố? Ý của ngươi là? Càn Tử Vũ tham dò vừa hỏi. Càn Nguyên Hạo ngữ khí kiên cố hơn định, lập tức dụng thân phận ngọc bài liên hệ phụ thân, mời phụ thân cùng giải liên hoàn liên hệ, không có khả năng tổn thương Dạ Tinh Hàn tính mạng, mà hai người chúng ta, lập tức đợi kịp Dạ Tinh Hàn cùng đi hoàn Nguyệt tông. Vạn nhất nổi lên xung đột, nhất định nghĩ biện pháp giúp đỡ một chút. Chương 918, Tịch Diệt Phục Dương Đoạt Hồn đan Chương 918, Tịch Diệt Phục Dương Đoạt Hồn đan Hoan Nguyên Tông, biển hoa như trước, vải đỏ rong chơi, chữ hỉ vào đầu, khắp núi lãng mạn. Toàn bộ tông môn bởi vì Thánh Nữ hôn lễ, khắp nơi tràn ngập chúc mừng màu sắc hòa khí không khí. Thời gian cấp bách, tông môn cao thấp bận điệu tối đuổi. Rất nhiều địa phương đều bị bố trí một phen, hết sức xinh đẹp vui mừng đặc biệt là Nam Cốc Phong Hoa Thánh Địa, bởi vì bị chọn lựa là hôn lễ sân bãi, cho nên trang phục trang trí càng thêm xinh đẹp, như là đỏ tươi nhân gian tiên cảnh bình thường. Tuy rằng thời gian gấp gáp, nhưng mà Thiên Ngư Lão tổ cùng Hoàng Nguyệt Tông Tông chủ lập gia đình tin tức thả ra sau đó vẫn có rất nhiều cổ Hoàng quốc nhân vật trọng yếu đến đây chúc mừng tham gia hôn lễ. Tất cả tông môn thủ lĩnh, vương hầu trư tướng cùng với các đại tổ chức hiệp hội lĩnh giả đông cốc chuyên môn mời đến tân khách lầu cát rất nhanh đều đã chợt cứng người. Ngoại trừ mới tân khách Vương đẳng cùng Vương Khải Niên, Âu Vân Phong cùng Âu Đức Nghiệp, Cổ Lệnh Tỉnh cùng Cổ Thương Minh Tam tổ tham gia chọn rể giả cũng không có rời khỏi ở tại đông quốc lầu cát. Chọn thương Vương Đằng cùng Âu Vân Phong đều tỉnh dậy tới đây, ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài vừa thuận tiện tham gia hu lễ. Trong đó Cổ Lệnh Tình không nhất cam tâm, tưởng tượng đến Âu Yếm Quý Ước Nam cùng Thiên Ngư lão tổ kết hôn, khó có thể tiếp nhận hắn hai ngày bên trong làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình, nếu không phải Cổ Thương Minh nhìn xem đánh giá sẽ phải điên mất. Hôn lễ sắp bắt đầu, khắp nơi ong sòm bận điệu. Nhưng mà rất kỳ quái, tông chủ nơi ở vòng nguyện các lúc này lại cùng toàn bộ Hoàn nguyện Tông náo nhiệt lộ ra không hợp nhau. Vòng nguyện các bốn phía không người, rất yên tĩnh rất yên tĩnh. Càng là tại yên tĩnh ở bên trong, lộ ra một vòng vẻ thần bí. Rốt cuộc, muốn đại công cáo thành sao? Vòng nguyệt các bên trong mật thất dưới đất, giải liên hoàn bá khí tóc dài tung bay tâm tình kích động. Trên thân thể một đóa ngọc bạch liên hoa hư ảnh hùng mãnh liệt tiêu đốt lên. Ngọc bạch hỏa diễm hừng hực dựng lên, bay về phía phía trước một tòa cực lớn đan lô đan lô khổng lồ như một tòa tiểu sơn, lô trên hạ thể có tròn vẹn 7 cái hỏa khẩu, từng cái hỏa khẩu đều có hỏa diễm tại quần cuộn đấy lô cùng đại địa đụng vào nhau, tại luyện đan lúc hút vào đại địa địa tâm chi hỏa, dùng cái này ra chỉ đan lô luyện đan chi lực. Cái này một tòa đan lô đúng là tiếng tâm lưng lấy địa tâm định, 7 cái hỏa khẩu cho thấy kia có thể luyện chế cao nhất thất phẩm đan dược. Thanh xương mơ mộng, địa ngục hồn vũ hoa, vãng sinh thạch minh hảo, thất cấp mục hệ ma hạch, thất cấp thủ hệ ma hạch, hao tốn mấy mươi năm thời gian, Cuối cùng đem những thứ này, chân quý dược liệu toàn bộ thu thập đủ rồi. Giải Liên Hoàn giàn môi trong ánh mắt, đều là vẻ kích động. Trong lò đan ngũ loại dược liệu toàn bộ tại trong ngọn lửa thối luyện hoàn thành, biến thành một đoàn dược dịch. Dược dịch tản mát ra thấm vào ruột gan nuôi thuốc, đang tại tụ tập hấp súc lấy. Một cú cường đại đan lôi, mơ hồ tại dược dịch lên chớp động đó là dược dịch sắp thành đan dấu hiệu. Quá không dễ dàng. Nhìn qua chớp động đan lôi, Giải Liên Hoàn trăm mối cảm xúc hỗn mang. Từ tuyệt mệnh trùng nguyên trở lại Hoàn Uyên Tông về sau, đơn giản ứng đối rồi chuẩn bị hôn lễ sự tình, hắn lập tức tiến vào mật thất dưới đất bắt đầu luyện đan lấy hắn ngọc liên tịnh thần hỏa cộng thêm điệu tâm đỉnh chọn vẹn luyện chế ra 2 ngày thời gian, rốt cuộc sắp đại công cáo thành tịch diên phục dương đoạt hồn đan còn kém một bước cuối cùng chỉ kém một vị tiên thiên thần hồn giả linh hồn làm dẫn có thể triệt để thành đan tịch diên phục dương đoạt hồn đan có nghịch chuyển cản khôn đoạt thiên điệu tạo hóa khủng bố năng lực chẳng những có thể khôi phục linh hồn chi thương còn có thể cường tráng tam hồn cảnh giới để thăng chỉ cần hắn ăn vào đan dược năm năm trước linh hồn chi thương có thể triệt để khôi phục trừ lần đó ra còn có thể mượn nhờ đan dược thanh trước kia thương thế chuyển hóa làm ra tăng cảnh giới trợ lực trợ giúp hắn cảnh giới để thăng tu vi tiến nhanh Nhưng màn này đan hết sức kỳ lạ, nếu muốn cuối cùng thanh đan, phải lấy một vị tiên thiên thần hồn giả linh hồn làm dẫn. Tiên thiên thần hồn giả tiên thiên thần hồn càng mạnh, tịch diện phục dương đoạt hồn đan dược lực cũng liền càng mạnh. Giải liên hoàn thu hỏa diễm, đột nhiên đi đến một bên, tay phải vung lên, một đạo cửa ngầm xuất hiện. Cửa ngầm bên trong, có nhất trung năm người bị phụ triện chắp động khóa sát buộc chặt, suy yếu vô lực túi tại cửa ngầm trong. Trung niên nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua điệu tâm đỉnh, suy yếu thở dài nói, xem ra ngươi thành công. Nói cách khác, ta muốn chết phải không? Giải liên hoàn lạnh lùng gật đầu nói, ngươi đoán cũng sai, tịch diện phục dương đoạt hồn đan lập tức sẽ phải luyện thành. Còn kém ngươi quy hồn làm thuốc dẫn đem dược dịch ngưng tụ thành đan dược sao? Trước mắt trung niên nam tử tên là Tư Đồ Giới, là hắn chuyên môn trộm tới thuốc dẫn, một vị tiên tiên thú hồn quy hồn giả. Động thủ đi. Tư Đồ Giới dĩ nhiên cam chịu số phận, chẳng muốn nói nhảm. Cái kia bổn tông chủ sẽ phải lấy hồn, Giải Liên Hoàn sẽ phải độc thủ, bên cạnh đột nhiên có một đạo màn sáng thoáng hiện mà ra. Màn sáng kết nối vòng nguyệt trong các bộ tình cảnh, một khi có người xâm nhập sẽ lập tức hiện ra. Màn sáng bên trong, chỉ thấy Thiên Ngư lão tổ ăn mặc một thân hồng sắc chú dệ dụng, không để ý nhiều vị Hoàn Nguyệt tông đệ tử ngăn trở, mạnh mẽ xâm nhập vòng nguyệt các. Giải Liên Hoàn ngươi ở đâu? Còn có nửa canh giờ chính là giữa trưa, tất cả tân khách đã đến Phong Hoa Thánh địa, ngươi không hiện ra như thế nào hôn lễ? Thiên Ngư Lão Tổ tại vòng nguyệt trong các la to, thấy màn sáng bên trong tình cảnh, Giải Liên Hoàn không khỏi nhúm mày. Luyện Đan thời gian quá dài, lại để cho hắn đều quên mất thời gian, chưa phát giác ra đã đến hôn lễ thời gian. Hắn nhìn một cái tư đồ giới, tức giận vung tay lên đóng lại cửa ngầm. Vì không bị Thiên Ngư Lão Tổ phát hiện, chỉ có thể đi trước hết bận hôn lễ sự tình, sau đó lại trở về lấy hồn nương Đan. Trong lầu cát, Thiên Ngư Lão Tổ vẫn còn lớn tiếng la lên, đã thấy Giải Liên Hoàn từ cửa sau mà vào lão tổ vừa rồi có việc sơ qua chậm trễ một cái chúng ta cái này đi phong hoa thánh địa thiên ngư lão tổ như có điều suy nghĩ hoài nghi đánh giá giải liên hoàn tổng cảm giác giải liên hoàn trên người có cổ quái giải liên hoàn lại cười nhạt một tiếng tiến lên lôi kéo thiên ngư lão tổ liền đi ra ngoài ước nam thế nhưng là đều sớm trang phục tốt chờ cùng lão tổ ngươi lập gia đình đâu rồi lại để cho tân nương tử chờ cũng không hay tưởng tượng đến tướng mạo đẹp khuynh thành quy ước nam thiên ngư lão tổ trong nháy mắt đem hoài nghi ném ra đằng sau cười ha ha cùng giải liên hoàn rời khỏi vòng mượt cắt lúc này phong hoa thánh địa chỗ tân khách đầy đến hoa trường phủ diêu Thân điểu báo tin vui, bầu không khí thích cười. Mà tại Phong Hoa Thánh địa nơi hẻo lánh trong một tòa lầu các, Quý Ước Nam mặc vào thuộc về Tân Nương Tử Phượng Quan Hà Bí. Vẽ lông mày hòa nhã, cặp môi đỏ mọng tích triển. Dáng người thức tha, dung nhan tuyệt thế. "Ước Nam, ngươi hôm nay thật là đẹp a, có thể gả cho Thiên ngư lão tổ, vi nương thực vì ngươi vui vẻ." Đinh Y liễm mạn thay Quý Ước Nam sửa sang lại quần áo một chút, đều là nữ nhân vừa hoàn toàn bị Quý Ước Nam mỹ mạo cho thuyết phục. Có thể giờ phút này Quý Ước Nam lại hoa mâu nốc trợ, trong đồng tử đều là thống khổ vẻ tuyệt vọng. "Mẹ, ta có thể không lấy chồng sao?" Quý Ước Nam bỗng nhiên vừa hỏi. Đau lòng hốc mắt Thư Đát. Không thể. Đinh Y Lệ mạn cơ hồ là giống lên, lần nữa uy hiếp nói, hay vẫn là câu nói kia, hôm nay ngoan ngoãn hoàn thành hôn lễ, bằng không, mẹ sẽ chết tại trước mặt ngươi. Quý Ưức Nam thống khổ nhắm mắt lại, hai giọt nóng hổi nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Gặp Quý Ưức Nam thương tâm, Đinh Y Lệ mạn giọng nói vừa chuyển, rồi hướng Quý Ưức Nam khuyên nhủ, "Ta con gái tốt ta, mẫu thân sẽ không hại ngươi, ngươi ngàn vạn không muốn làm ra đại nghịch bất đạo ngỗ nghịch chuyện của cha mẹ đến, chúng ta sinh ngươi dưỡng ngươi là người lớn nhất thân nhân cũng là ân nhân. Gả cho Tiên Ngư lão tổ ngươi mới là mẹ con gái tốt, Hoàn Nguyệt Tông đâu rồi?" vĩnh viễn là người ấm áp ra. Quy ước Nam chậm rãi mở to mắt, thanh âm run rẩy nói, "Ta đã biết, ta đã biết." Chưa bao giờ nghĩ tới, thân tình càng như thế trầm trọng. Trọng làm cho nàng tuyệt vọng, khích thở không thông không thở đổi. Chương 919, Thất thải Tuần Vân. Chương 919, Thất thải Tuần Vân. Phong Hoa Thánh Địa đã có hơn 10 đóa phong hoa tọa lên không, mỗi một đóa phong hoa tọa đều bị trang phục đã thành tươi đẹp hồng sắc. Mà tại bầu trời trung ương nhất chỗ, là lớn nhất một đóa phong hoa tọa, cũng là hôm nay hôn lễ sân bãi. Cửu Tiết Điểu bay cao thích đệ, hơn 10 vị hoa nữ cầm theo giỏ chúc đầy trời vương hoa. Hoa bỗng như mưa thích cười lãng mạn. Cửu đầu kỳ quái mỏ nhọn linh trùng theo thứ tự ngồi ở trên mặt cánh hoa, dùng miệng hợp tấu ra lãng mạn âm nhạc đến. Tân khách đã tới, diệu mừng ngưng hương. Phong hoa tọa là chỗ ngồi, một mảnh chúc mừng thanh âm. Nhưng ở một loại đóa phong hoa tọa trên, sáu vị khách nhân tất cả đều lộ ra nặng nề không vui, cùng không khí của hiện trường không hợp nhau. Bởi vì này một đóa phong hoa tọa ngồi lấy, đúng là Vương Đẳng cùng Vương Khải Niên, Âu Vân Phong cùng Âu Đức Nghiệp cùng với Cố Lệnh Tình cùng Cố Thương Minh tổ 6 tham gia chọn rể giả đặc biệt là Vương Đẳng, Âu Vân Phong cùng Cố Lệnh Tình ba người, thân là quý ức năm người theo đuổi, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân gạ làm người khác quả thực đau lòng không cam lòng ước nam ước nam ta ước nam Cổ lệnh tình đột nhiên nằm ở cổ thương minh trên bờ vai khóc trong ba người đem thuộc hắn đối với quy ước nam yêu sâu nhất đúng lúc này giải liên hoàn cùng thiên ngư lão tổ chạy đến đồng thời bay lên chính giữa lớn nhất phong hoa tuệ chúc mừng thiên ngư lão tổ lấy được mỹ nhân trở về hiện trường tân khách nhao nhao đứng dậy cùng một chỗ hướng thiên ngư lão tổ chúc mừng thiên ngư lão tổ mặt thịt riu lên hắt hắt chắp tay cười cười đa tạ chư vị hôm nay có thể tới đều là bạn tổ bằng hữu sang năm thời điểm này hy vọng chư vị tiếp tục đến đây tin tưởng chúc mừng Sang năm thời điểm này, xin hỏi lão tổ còn có cái gì về vui? Tân khách bên trong có người hiếu kỳ vừa hỏi. Thiên ngư lão tổ hắc hắc, Cười nói, sang năm thời điểm này, thánh nữ thế nào cũng cho bản tổ sinh cái mập mạp tiểu tử, đến lúc đó cho bản tổ nhi tử khánh sinh. Hắc hắc, mọi người đều là cười to. Một khắc này, Cổ Lệnh Tình lại như là trái tim đầu bị chui vào một chút dao găm, ra sức chụp một cái đi ra ngoài. Đáng giận, ta và ngươi liều mạng. Nhưng mà, lại bị Cổ Thương Minh kéo lại. Cổ Lệnh Tình lệ lại lưu, tưởng tượng đến quy ước nam cho Thiên ngư lão tổ sinh con, quả thực lại để cho hắn sống không bằng chết giờ lánh buông xuống, hôm nay từ bổn tông chủ tự mình chủ trì hôn lễ, giải liên hoàn mỉm cười, xuống vương lầu cát vừa nhìn, mời tân nương lên phong hoa tuệ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, quy nhất bá cùng đinh y dì mạn lôi kéo đầu đắp vải đỏ quy ước nam đi ra lầu cát, mặc dù hồng khăn cô dâu che ở khuôn mặt, nhưng chính là cái kia tư thái, cũng làm cho ở đây các nam nhân con mắt tỏa sáng. giờ này khắc này, hầu như tất cả nam nhân đều trong lòng hâm mộ thiên ngư lão tổ, hâm mộ thiên ngư lão tổ có thể cưới vợ như thế tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân, ước nam ngoan ngoãn hoàn thành hôn lễ, nhớ kỹ sao? đinh y dì mạn cuối cùng một tiếng giàn giọt. Quy Nhất Ba cuối cùng uy hiểm nói, ngươi mệnh là chúng ta cho, sinh dưỡng chi ân to như tiền, không có khả năng làm vòng ân phụ nghĩa bất hiểu nữ. Cái kia một thân áo đỏ vẫn không núc ních, hoàn toàn không có trả lời. Hồng sắc diễm lệ phía dưới, chẳng biết tại sao lại bay ra một kia bị thương. Tại Quy Nhất Ba cùng Đinh ý Di hài mạn nâng xuống, Tân Nương Tử Quy ước Nam bị đưa lên Phong Hoa Toàn, đứng ở Thiên Ngư Lão tổ bên cạnh. Một cái mập mạp xấu xí, một cái tư thái thướt tha đứng chung một chỗ, hoàn toàn không hợp nhau. Mỹ nhân, ngươi lập tức chính là ta rồi. Thiên Ngư Lão tổ cười hắc hắc, nhìn chăm chăm vào Quy Ưc Nam thướt tha tư thái trong lòng nữa. Quy Ưc Nam trên mình tàn mát ra mùi thơm càng làm cho hắn như si mê như say xưa, ngày tốt tốt ngày, thiên địa làm gương. hôn nhân tự nhiên, thích kết lương duyên. Diễm Dương vào đầu vừa vặn vào lúc giữa trưa, giải Liên Hoàn nhìn thoáng qua mặt trời, bắt đầu chủ trì hôn lễ. Tại hắn chủ trì đồng thời, một đạo hôn thư quyển trục từ từ tại không trung triển khai. Từng cái lời có lớn nhỏ cỡ nắm tay, chớp động lên vui mừng hồng sắc, viết nội dung càng là ấm áp lãng mạn. Giải Liên Hoàn cao giọng nói, hôn thư là khoảng, thương thiên làm chứng. Hai vị người mới tại hôn thư cuối cùng ký tên, lễ bái thiên địa phía sau liền chính thức kết làm phu thê, có làm trái hôn ước dạ nhân thần cộng vẫn tiên đạo thần phạt. Hôn thư là một đạo loại nhỏ trận pháp, một khi ký kết sẽ có hiệu lực. Có vi phạm hôn thư giả, đem đưa tới thiên phạt. Toàn bộ phong hoa thánh điện, lúc này vang lên từng trận tiếng hoan hô. Thiên Ngư Lão tổ tinh thần phấn chấn chạy tiến lên đi, cầm lấy đại danh bút lông chấm chám hồng sắc thuốc màu tại hôn thư cuối cùng chữ hỉ phía dưới viết xuống, Ngư Thành Hổ ba chữ ba chữ rồng bay phượng múa, trói mắt tỏa ánh sáng. Cho đến giờ phút này, ở đây tất cả mọi người mới biết được, nguyên lai Thiên Ngư Lão tổ tên thật gọi là Ngư Thành Hổ. Quy ước Nam bước chân cứng nhắc, thật lâu ngừng chân tại chỗ, thân nương như thế nào không động đậy, gặp quy ước Nam bất động hiện trường lập tức nổi lên nghị luận thanh âm. Thiên Ngư lão tổ một mực vui cười a mặt, trong ngay mắt hợp mất, mắt thấy như thế, giải liên hoàn quay đầu lại nhìn Đinh Y Dị Mạn một cái. Đinh Y Dị Mạn lập tức hiểu ý, lập tức đi ra phía trước cứng rắn đem Quý Ước Nam kéo đến hôn thư trước, cũng thay Quý Ước Nam cầm lấy bút lông chấm tốt thuốc màu. Hai tử, nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, nhanh ký hôn thư, chẳng lẽ ngươi thật muốn lại để cho Vi Nương chết ở trước mặt ngươi sao? Đinh Y Dị Mạn nhỏ giọng tại Quy Ước Nam bên thay nói, cứng ngắc như thi Quy Ước Nam, lúc này mới tiếp nhận bút nâng lên tay phải. Tại Ngư Thành Hổ tên phía dưới bắt đầu viết, cổ tay nàng run rẩy. Viết đồng thời mang theo tiếng khóc lóc lẩm bẩm nói: kiếp trước nhiều việc tiện, kiếp này bỗng ngươi chi." Nay tâm thành sợ hãi, cùng quân có thể hiểu nhau. "Đại ca ca, xin lỗi rồi. Hiếu thuận chữ quá nặng, ước nam còn không nổi. Ta đối với ngươi đã từng nói qua, ta đã làm một giấc mộng, mộng thấy ngươi giẫm phải thất thải tưởng vân từ trên trời giáng xuống, như là đáp thê anh chống đồng dạng rơi vào bên cạnh ta. Mà đầu ta đối mũ vượng người mặc hà quần áo, hướng ngươi chạy nhanh mà đi. Mộng cuối cùng làm động, chẳng lẽ không có thể thực hiện sao?" Lệ Như Châu từ hồng cái đầu hạ nhỏ xuống. Quý ước nam không tiếp tục tưởng tượng Dung dậy viết xuống tên cuối cùng cái kia, Nam, chữ. Mà khi nàng chuẩn bị rơi xuống cuối cùng một khoảng lúc, đột nhiên quần phong gào thét, nguyên bản bầu trời trong xanh ám vân cuộn cuộn. Cơ hồ là trong nháy mắt, ám vân liền che ở hơn phân nửa bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi? Người ta nhao nhao ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi còn trời quang và rạng, như thế nào trong nháy mắt liền ám vân giăng đầy? Ngay đột nhiên, một đạo lôi quang rơi xuống. Phong hoa thánh địa phía trên ám vân tùy theo một hồi cuộn quyển, cuốn động ở trong lại nhiễm lên màu sắc, biến thành từng đoàn từng đoàn màu sắc rực rỡ vân. Thải Vân chẳng chịt như bậc thang, hướng chính giữa phong hoa tọa bổng đến, hô một cái. Ngay một khắc này, cuốn phong cuốn đi quy ước nam đỉnh đầu hồng khăn cô dâu. Quy ước nam kinh ngạc đang nhìn bầu trời Thải Vân, hoảng hốt lẩm bẩm nói: "Là thất Thải Tường Vân, là thất Thải Tường Vân, ta đắp thê anh chồng đến đến rồi." Sau khi nói xong, hoa của nàng mâu nợ rộ, trong ngáy mắt, dòng nước mắt nóng, trong ngộng tình cảnh, thành thật. Chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh giống phải màu sắc rực rỡ Tường Vân, cực nhanh từ vân tổ ở trong rơi xuống. Ước Nam, có lỗi với, đại ca ca đã tới chậm. Cái kia tiếng người âm rung trời, cùng thương thiên trỗi lên. Roeng một cái rơi vào phong hoa tọa lên. Phong hoa tọa kịch liệt đông đưa Trung trung điệp điệp hướng phía dưới trầm xuống. Một đoàn thất thải tường vân tại trên phong hoa tọa nổ tung, tứ tán thành sinh đẹp thải lưu. Đại ca ca, Quý Ước Nam rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, hoàn toàn phủ khắc lại trong ngộm bộ dạng, đầu đội mũ vượn người mặc hà quần áo nhào vào Dạ Tinh Hàn trong ngực. Chương 920, đòi công đạo. Chương 920, đòi công đạo. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Một đôi kinh ngạc con mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ôm nhau Dạ Tinh Hàn cùng Quý Ước Nam. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trong hôn lễ. Càng không có nghĩ tới, Quý Ước Nam biết ôm vào Dạ Tinh Hàn trong ngực, khiếp sợ ngoài, người ta lại lập tức thay Dạ Tinh Hàn lo lắng. Quý Ước Nam thế nhưng là Thiên Ngư lão tổ nữ nhân, tại Thiên Ngư lão tổ trước mặt ôm chằm Quý Ước Nam, đây không phải muốn chết sao? Dạ Tinh Hàn, bản tổ nhìn ngươi là không muốn sống trăng. Thiên Ngư lão tổ mặt thịt run run, khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt đều là sát khí. Quý Nhất Bá nhanh chóng niệm hoa chỉ bực tức chỉ Dạ Tinh Hàn, rít gào nói: "Buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, mau buông ta ra con gái." Phấn phấn, Dạ Liên hoàn tóc dài bay múa, hồn áp phóng thích mà ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn nói: "Dạ Tinh Hàn, Đại hội chiêu thân đã chấm dứt, Thiên Ngư Lão Tổ bắt được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo đã chiến thắng. Dựa theo ước định cùng quy ước Nam Kết Hôn, ngươi đột nhiên chạy đến quay rối coi như là có ý tứ gì? Thật đúng không muốn sống chẳng sao? Nhìn ra, Dạ Tinh hàn cùng Quy ước Nam sớm có ám sẽ. Không nghĩ tới đối với Quy ước Nam trông giữ như vậy nghiêm, rõ ràng còn làm cho người ta chui chỗ trống. Cùng Thiên Ngư Lão Tổ giao dịch đã hoàn thành, đan dược lập tức thành hình. Thời điểm này quay rối Dạ Tinh hàn hoàn toàn chính là muốn chết, không muốn sống. Ta xem không muốn sống chính là bọn ngươi. Dạ Tinh Hán hai mắt nhẹ nhẹ huyết hồng, không dử nhìn chằm chằm vào Dải Liên Hoàn. Quanh thân hồn áp đồng thời phong thích, cùng giải liên hoàn hồn áp đối với xông lên. Vô anh, vô Hai người hồn áp một vòng tiếp theo một vòng ở trên trời nổ tung, dẫn đối bầu trời tất cả phong hoa tọa một hồi đông đưa. Ta sẽ nói ngươi cho ta cùng. Thiên ngư lão tổ quanh thân hồn lực tích lũy động, trên mình mấy cái ngư táo bạo du động. Dám ôm bản tổ nữ nhân, bản tổ muốn cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời thiên ngư lão tổ lập tức động thủ, hướng dạ tinh hàn tập sát mà đi. Đại ca ca, ngươi chạy mau. Quy ước nam tử cảm động ở trong tình lại, dễ đuổi lấy sẽ phải đem dạ tinh hàn đẩy ra. Thiên Ngư lão tổ cùng tông chủ Giải Liên Hoàn đều là thái hư cảnh cường giả, dạ, dạ Tinh Hàn cũng không phải đối thủ. Nếu ngươi không đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ước Nam, ta không bao giờ nữa sẽ thả mở ngươi. Dạ Tinh Hàn tay phải dùng sức, đem quý Ước Nam ôm chặt hơn đối mặt kéo tới Thiên Ngư lão tổ, hắn thở ơ bá đạo nói ra, hôm nay ta đến là giết người mà đến, tất cả lừa gạt hại Ước Nam người một cái cũng sẽ không dung tha. Xuân Sao đột nhiên, bầu trời cuốn nhanh trong đám mây mãnh liệt nổ tung, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp đứng ngạo nghễ vút trung. Ai dám động đến ai gia đệ đệ, ai gia để người nào chết? Đồ sơn viêm viêm tay trái chống lạnh thất vi lung lay, bá khí lạnh lùng một tiếng. Cùng lúc, một đạo hồng sắc bức tường lửa chặn Thiên Ngư Lão Tổ. Thật mạnh! Thiên Ngư Lão Tổ sắc mặt trong nháy mắt biến, ngừng động tác sau này lóe lên. Hắn thập phân ngoài ý muốn, ngừng đầu đoán hận nhìn chằm chằm vào Đồ Sơn viêm viêm. Thất Vi hồ yêu Thái hư cảnh lục trọng. Trước mắt hồ yêu cảnh giới, chọn vẹn cao hơn hắn tam trọng. Hắn trong mày, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Giải Liên Hoàn cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này tu hún áp. Như thế nào đột nhiên có một cái Thái hư cảnh Hổ yêu xuất hiện? Đó là Dạ Tinh Hàn giúp đỡ chắc không được dạ tinh hàn dám ở thiên ngư lão tổ trước mặt cản trở đối với đồ sơn viêm viêm xuất hiện hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ trong đám người lại có người nói nói trước đây nghe nói dạ tinh hàn đổ diệt mang quốc ly thiên cung chính là dựa vào một cái thái hư cảnh hộ yêu giết chết ly thiên cung cung chủ tần tuyết u tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới đồ sơn viêm viêm đạp bước mà đống rơi vào phong hoa tòa trên đứng ở dạ tinh hàn cùng quý ước nam trước người nàng lường thiên ngư lão tổ đám người một cái kinh bỉ nói ra ai ra đệ đệ vợ ý nữ nhân các ngươi cũng dám đoạn thật sự là muốn chết dạ tinh hàn tay lúc này mới buông ra hắn thâm tình nhìn qua quỷ ước nam Ôn Nu nói: Uyết Nam, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ thủ hộ lấy ngươi, dù ai cũng không cách nào từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Nhớ tới thật nghĩ mà sợ, thật chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, Quy Uyết Nam sẽ phải cùng Thiên Ngư Lão tổ ký hôn thư thành hôn. Cũng được lúc ấy bay tại bầu trời, tại gió lạnh ở trong cuối cùng tỉnh táo một chút. Lúc ấy liền sợ hãi bản thân không đội kịp, vì vậy đầu nhất chuyện nghĩ tới đổ sơn viêm viêm, lấy đổ sơn viêm viêm thái hư cảnh mạnh, nói không chừng có cái gì xuyên qua không gian thủ đoạn. Quả nhiên vừa hỏi phía dưới, đổ sơn viêm viêm nói cho hắn biết có được không gian pháp tắc chi lực là thải lưu không gian. Thải lưu không gian giống như là truyền tống pháp trận đồng dạng, có thể đem người dụng không gian thải lưu đưa đến chỗ mục đích. Vì vậy tại hắn khẩn cầu xuống, Đồ Sơn Viêm Viêm phát động thải lưu không gian. Cuối cùng trên dưới 100 trong khoảng cách ngay lập tức tới, cuối cùng tại Quy Ước Nam viết xuống cuối cùng một khoản tiền đi đến. Đại ca ca, ta nhất định cùng ngươi cùng chung tiến thối. Quy Ước Nam ánh mắt kiên định, có Đồ Sơn Viêm Viêm tại, nàng cũng có đối kháng vận mệnh dũng khí. Gió lạnh gào thét, phong hoa tỏa lên bầu không khí ngưng trọng đối mặt bá đạo Đồ Sơn Viêm Viêm, Thiên Ngư lão tổ thật sự không thể nhịn được nữa ngươi cái này đầu hồ yêu thật sự là thật không thể nói đạo lý. bản tổ là thắng được chọn rễ trận đấu mới cưới vợ thánh nữ quý ước nam. Các ngươi trắng trợn đến đây quấy rối cướp cô dâu, còn dám mở miệng uy hiếp, thật cho là bản tổ dễ bắt nạt hay sao? Giải liên hoàn cũng nói, thất vĩ hồ yêu, tuy rằng thực lực ngươi cường đại nhưng mà nơi này là nhân loại khu vực, ngang ngược cậy mạnh cũng không phải là thông minh tiến hành. Chọn rễ tỷ thí chính dạ tinh hẳn cũng có tham gia, thua tỷ thí đến đây cướp cô dâu, để ở nơi đâu đều không có như vậy đạo lý. Giải liên hoàn mà nói, đốt lên ở đây tất cả mọi người lựa giận. Tông chủ đại nhân nói đúng. Nguyễn Thua cuộc từ xưa đến nay đạo lý chơi không nổi cũng đừng chơi. Nhân loại khu vực nào có yêu vật nói chuyện phẩn, Dạ Tinh Hàn thị yêu cậy mạnh, quả thực đáng giận đến cực điểm. Cút ra hoàn Nguyệt tông, nơi đây không chào đón các ngươi. Người ta đều nghị luận đối với đồ Sơn Viêm Viêm cùng Dạ Tinh Hàn một hồi trách cứ. Các ngươi muốn chết? Đồ Sơn Viêm Viêm ngừng một tức, thất vĩ phiêu đãng hồn áp rơi xuống. Hô một cái, đem những cái kia xem náo nhiệt lắm miệng người áp đảo một mảnh. Thái Hư Cảnh Cường giả hồn áp cũng không phải là hay nói dỡn, toàn bộ phong hoa thánh địa hầu như không có mấy người đứng đấy. Nhưng vào lúc này, Dạ Tinh Hàn đung nhiên đi lên chưa đến đối với đồ sơn viêm viêm khoát tay áo viêm viêm tỷ thu hồn áp đi đồ sơn viêm viêm không có hỏi nhiều lúc này hừ một tiếng thu đi hồn áp mới vừa rồi bị đặt ở trên mặt đất nhân lúc này mới chợt vật tức giận đứng dậy dạ tinh hàn thân thể không gian lói lên tay phải mở ra vãng sinh thạch minh thảo xuất hiện ở trên lòng bàn tay cái đó là vãng sinh thạch minh thảo tức giận trong đám người có người nhận ra vãng sinh thạch minh thảo đến hiện trường vẫn nộ tâm tình trong nháy mắt bị kinh ngạc chỗ thay thế đặc biệt là giải liên hoàn cung thiên ngư lão tổ hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc dạ tinh hàn cố ý đem vãng sinh thạch minh thảo cử cao cũng lấy hồn lực kích âm cao âm thanh nói, không sai, trong tay của ta đúng là Vãng Sinh Thạch Minh Hạo, nguyên bản giành được lần này chọn dễ so tại là ta. Giải liên hoàn cùng Thiên Ngư lão tổ hai cái đồ vô sỉ, hộp tối thao tác lừa dối, cái gọi là Thiên Ngư lão tổ giành được chọn dễ tỉ thí song tất cả đều là giả. Hôm nay, dù là lấy một mình ta chi lực đối kháng toàn bộ Hoàn Nguyệt tông, ta cũng muốn lấy cái công bằng. Chương 921, cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 921, cái đích cho mọi người chỉ trích. Dạ Tinh Hàn vừa lấy được Vãng Sinh Thạch Minh Hạo. Toàn bộ hiện trường, lần nữa lộn xộn ầm ĩ đứng lên. Mắt thấy dư luận tương khởi, Giải Liên Hoàn Đội nói, tuyệt mệnh trùng Nguyên bên trong xác thực không chỉ một khỏa vãng sinh thạch minh thảo, thật sự là không nghĩ tới Vương Thượng Vương hào thủ đoạn lại có thể vừa lấy được vãng sinh thạch minh thảo. Bất quá với tư cách chọn rể thì thí, tự nhiên chỉ có thể một người là thắng. Thiên Ngư Lão Tổ hai ngày trước liền lấy đã đến vãng sinh thạch minh thảo, thời gian lên nhanh hơn ngươi rất nhiều, bắt đầu so sánh hay vẫn là Thiên Ngư Lão Tổ chiến thắng. Cho nên nói, bây giờ hôn lễ cũng không có vấn đề. Hiện trường lập tức một mảnh đồng ý thanh âm, không sai, Thiên Ngư Lão Tổ tiên bắt được vãng sinh thạch minh thảo, hay vẫn là người thắng. Kết quả giống nhau lấy kia nhăng dã, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dạ tinh hàn sắc mặt tâm lãnh, trong mắt tràn đầy hàn quang bắn về phía dải liên hoàn. Chuyện cho tới bây giờ, cái này lao giả kia còn dám nói sạo, hắn đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe cách đó không xa truyền đến chất vấn âm Thanh. Nếu tuyệt mệnh Trùng Nguyên có hai quả thậm chí nhiều hơn Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, Thiên Ngư lão tổ chiến thắng không gì đáng trách. Dù sao tìm được Vãng Sinh Thạch Minh Thảo nhanh hơn một ít, nhưng nếu là tuyệt mệnh Trùng Nguyên bên trong chỉ có một gốc cây Vãng Sinh Thạch Minh Thảo, sự tình sẽ không cái vọng kết luận rồi a. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Cổ Thương Minh, Cổ Thương Minh mà nói trực tiếp thanh tất cả mọi người nghe bối rối, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Cổ thương Minh, Dạ Tinh Hàn con mắt hơi đổi, trong lòng mấy phần cảm kích, không hổ là lại để cho hắn có tỉnh táo tin tưởng tích cảm giác nam nhân, nói ra hắn nguyên bản muốn nói mà nói, mà nghe được Cổ thương Minh mà nói, giải liên hoàn cùng Thiên Ngư lão tổ đồng thời trột dạ như mày. Trong đám người, có người rốt cuộc nhịn không được hỏi, xin hỏi tứ hoàng tử, người đây là ý gì? Hoàng Nguyệt Tông cách tuyệt mệnh trùng Nguyên rất gần, theo chúng ta biết tuyệt mệnh trùng Nguyên bên trong giống như có hai cái mẫu trùng, cho nên có hai khỏa vãng sinh thạch minh thảo, Thiên Ngư lão tổ cùng Dạ Tinh Hàn một người tìm được một gốc cây cũng là không thành vấn đề nha. Còn không đợi Cổ Thừa Minh trả lời cùng cổ thương minh cùng tồn tại một tòa phong hoa tọa lên vương khải niên đột nhiên kinh hãi đứng lên sắc mặt hắn đại biến lắc đầu liên tục nói tuyệt mệnh trùng nguyên là có hai cái mẫu trùng nhưng trong đó một cái mẫu trùng trên mình cũng không có vãng sinh thạch minh thảo kia trên mình vãng sinh thạch minh thảo rất sớm trước kia đã bị người đào rời đi bị người đào rời đi lời vừa nói ra hiện trường một mảnh kinh ngạc nếu như một gốc cây vãng sinh thạch minh thảo bị đào đi nói cách khác tuyệt mệnh trùng nguyên bên trong chỉ còn lại có một gốc cây vãng sinh thạch minh thảo cái kia thiên ngư lão tổ cùng dạ tinh hàn làm sao biết đều từ tuyệt mệnh trùng nguyên bắt được vãng sinh thạch minh thảo trong lòng thầm mắng một tiếng Giải Liên Hoàn Gia vẻ chấn định nói ra, Vương Thục Lão, nói chuyện nhưng là phải phụ trách nhiệm, ngươi làm sao lại có thể xác định trong đó một cái mâu trùng trên mình vãng sinh thạch minh thảo đã sớm bị người đảo đi? Bởi vì ta tại tuyệt mệnh trùng nguyên ở trong chém giết một cái mâu trùng. Vương Khải Niên hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không thích giả tinh hàn, nhưng là nhìn ra lần này chọn rể có vấn đề, không có khả năng bị hoàn nguyệt tông nửa bỡn tại bàn tay giữa. Vương Khải Niên lại nói, lúc ấy ta cùng Vương Đằng còn có tứ hoàng tử, tiểu hoàng tử đều tại trận, ta giết chết mẫu trùng sau đó, chúng ta tại mẫu trùng giấu thảo hồng nhạt khu vực phát hiện một đạo đã lâu vết dẻo, mà bên trong căn bản không có vãng sinh thạch minh thảo cũng là bởi vì giết mẫu trùng kinh động đến trùng vương, chúng ta mấy người mới bất đắc dĩ rời khỏi tuyệt mệnh trùng nguyên lựa chọn rời khỏi chọn rể tỷ thí. nói được cái này phân thượng, chọn rể kết quả tỷ thí hoàn toàn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hiện trường một mảnh hỗn loạn. mặc dù là cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra trong đó có vấn đề. cái này đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy? vương khải niên thế nhưng là vương gia tộc lão, chắc chắn sẽ không nói dối. còn có tứ hoàng tử cùng cựu hoàng tử tại, vương khải niên nói lời nhất định là thật. xem ra lần này chọn rể quả thật có lấy kỳ bậc. hiện trường âm ý nghị luận, cựu lệnh tình càng là tức giận nhảy dựng lên. Chỉ có một gốc cây vãng sinh thạch minh thảo, đã có hai người lấy ra. Giải tông chủ, cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, ta nhất định khiến phụ hoàng đến Hoàn Nguyệt tông hỏi tội. Chọn rể tỷ thí không có vấn đề. Giải liên hoàn như trước mặt miệng. Hiện trường ngoại trừ Hoàn Nguyệt tông đệ tử, còn có rất nhiều tôn quý tân khách. Nếu là thật tin tưởng bị tra ra, chỉ sợ với hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, tay phải hắn làm cái pháp quyết, một cánh hoa lặng lẽ bay đi, để cho ta tới nói với mọi người chuyện gì xảy ra. Dạ Tinh Hàn lôi kéo quỹ nữ nam, hồn lực kích cao âm cao ầm thành nói, cái gọi là trọn rể đoạn thảo nhưng thật ra là giải liên hoàn âm u. Tại tiến vào Tuyệt Mệnh trùng nguyên trước, Thiên Ngư lão tổ trên mình nguyên bản thì có một gốc cây vãng sinh thạch minh thảo. Cái gọi là chọn rể tỉ thí đều là lừa gạt thủ thuật che mắt, Thiên Ngư lão tổ căn bản không cần sát trùng đạo thảo, chỉ cần phía trước mấy tầng tránh hơn mấy ngày, lấy sau cùng lấy vãng sinh thạch minh thảo xuất hiện, dối đồng ý Tuyệt Mệnh trùng nguyên ở trong sát trùng chỗ đoạt, như thế lừa dối phía dưới mới tại chọn rể ở trong thắng được. Dạ Tinh Hàn thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ phong hoa thánh địa. Mà nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói về sau, tất cả mọi người bị khiếp sợ thương tích đầy mình. Tại sao có thể như vậy? Lần này chọn rể lại là tông chủ cùng thiên ngư lão tổ hợp mưu thiết lập cục. Thánh nữ đại nhân quá đáng thương, hoàn toàn bị lợi dụng. Chuyện này nếu truyền đi, sợ là chúng ta hoàn nguyện tông đem mặt mũi mất sạch. Ai cũng không nghĩ tới cái gọi là chọn rể tỷ thí, dĩ nhiên là một trận âm mưu. Ta đến cùng tính là cái gì? Biết được chân tướng quỹ ước nam, thống khổ lắc đầu. Ngươi lai, bản thân chỉ là bị tông chủ giải liên hoàn loay hoay quân cờ. Ước nam, dạ tinh hàn cầm thật chặt quỹ ước nam tay. Mặc dù biết quỹ ước nam biết được chân tướng thế nào cũng thống khổ muốn phẫn, nhưng mà chân tướng sự tình phải, phải thật. Cổ Thương Minh chờ sáu người, tất cả đều giận dữ dựng lên. bọn hắn tất cả đều tham dự tuyệt mệnh trùng Nguyên Đoạn Thảo, toàn bộ đã gặp phải lửa gạt. Vương Khải Niên cả giận nói: Tốt một cái giải liên hoàn, ta Vương gia vì thế thứ đại hội triều thân bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại dám đùa hoa văn treo đùa hí lộng chúng ta, không cho Vương gia chúng ta một cái công đạo. Vương gia thế nào cũng tới cửa lấy cái thuyết pháp. Âu Đức Nghiệp vừa giận không kìm được, thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng, đây là ta nhận qua lớn nhất sỉ nhục. Giải liên hoàn ngươi nhất định sẽ vì ngươi tất cả hành động trả giá đại dối. Cổ lệnh Tinh đã sớm nhịn không được, nảy dựng lên vun nước bọt chữ thô tục loạn chảy ra. Cổ Thương Minh lại đem cổ lệnh tình kéo lại, lạnh lùng nói: Giải Liên Hoàn, ngươi tuy là tổng chủ nhưng cũng là ta cổ hoàng quốc con dân, ngay cả hoàng tử cũng dám trêu đùa hí lộng, xem ra ngươi là không đem chúng ta cổ thị hoàng tộc để vào mắt. đã như vậy, vậy thì chờ chờ phụ hoàng lôi đỉnh chi nộ đi. Lúc này Giải Liên Hoàn nghiêm chỉnh đã đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng mà đối mặt như thế áp lực, Giải Liên Hoàn còn không có bối rối, tiếp tục nói sạo: Chư Vị, các ngươi chỉ dựa vào dạ tinh hàn nước miếng chi tử, tiểu hạ định phán đoán suy luận ta cùng Thiên Ngư Lão tổ làm giả, không khỏi cũng quá qua loa đi. Thiên Ngư Lão tổ mặt thịt run lên, âm thanh lạnh lùng nói: Một cái trẻ em tại đây ăn nói bừa bãi, các ngươi lại có thể tin tưởng không nghi ngờ đến chất vấn bản tổ, người nào cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Đừng tưởng rằng các ngươi là cái gì vương gia, luyện dược sư hiệp hội, hoàng tộc nhân, ở trong mắt bản tổ cái giám đều không tính. Bản tổ là nhân gian thiên sứ, là Thiên Cung Thiên tộc phái trú tại Đông Phương Thần Châu xứ giả, các ngươi có thể đem ta thế nào? Nói cho các ngươi biết, tốt nhất có chứng cứ rõ ràng lại nói tiếp, người nào nếu như tiếp tục tin tưởng dạ tinh hàn cái này trẻ em nước miếng nói như vậy mà chửi bới bản tổ cùng giải tông chủ, đường trách bản tổ vô tình. Chương 922. Cái gì mới là đạo lý? chương 922, cái gì mới là đạo lý? Thiên Ngư lão tổ mà nói, trong ngáy mắt chấn nhiếp toàn trường. Bất kể là 5000 năm truyền thừa vương gia tổ lão, cũng hoặc là luyện dược sư hiệp hội tổng hội hội trưởng, thậm chí là hai vị hoàng tử, toàn bộ đều tại khí thế lên hiểu sỉu xung dưới, không có người còn dám nói chuyện. Thực lực cùng thân phận, nhiều khi so với đạo lý càng có tác dụng, thậm chí có thể nói, thực lực cùng thân phận nhiều khi chính là đạo lý. Thân là nhân gian thiên sứ thiên ngư lão tổ, sau lưng có thiên cung thiên tộc chỗ dựa, thiên cung thiên tộc thế lực liền ép mọi người ở đây, thiên ngư lão tổ đạo lý liền nghiền ép ở đây tất cả mọi người đạo lý mắt thấy không có người còn dám phát ra tiếng, thiên ngư lão tổ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, thế cho nên mặt thịt như là gợn sóng bình thường run run. đừng nói bản tổ giành được chọn rể tỷ thí hợp tình hợp lý đến lấy quy ước nam cái này đại mỹ nhân, nếu không có đại hội chiêu thân cường cưới quy ước nam, người nào lại dám ngăn trở ta? đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhất nghiêng nhìn về phía dạ tinh hàn, lập tức tay phải chỉ hướng dạ tinh hàn, thanh âm tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức buông ra quy ước nam, quy ước nam mỹ nhân này là của ta, đừng tưởng rằng có một cái hồ yêu cho ngươi chỗ rửa có thể như thế nào, cho bản tổ cho ngươi tan thành mây khói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Một cỗ làm cho người hít thở không thông, bầu không khí tại trên phong hoa tọa lan tràn. Thiên Ngư Lão tổ truyền ra Thiên Cung Thiên tộc, mặc cho ai chỉ sợ cũng không dám sẽ cùng chi là địch. Hô đột nhiên, một cỗ bạo ngược hỏa diễm từ trên thân Dạ Tinh Hàn phun ra, ở trên trời phía trên tùy ý quận. Hắn chậm rãi nâng lên hai mắt, nhẹ nhẹ huyết hồng trong mắt tràn đầy dữ tợn sát khí. Trên mình tiêu đốt, đã không phải là nghiệp hỏa, mà là nộ diễm. Ngươi cho rằng là cái gì đồ vô dụng Thiên Cung Thiên tộc sứ giả, có thể muốn làm gì thì làm. Dạ Tinh Hàn nghiến răng nghiến lợi ở giữa, đột nhiên trên trán gân xanh căng thẳng gào thét mà ra. Thiên Cung Thiên Tộc trong mắt ta cái dám đều không là, mà người này Thiên Cung Thiên Tộc cậu, dám can đảm nhiều lần vũ đục cương nam, hôm nay hẳn phải chết. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt định dạng như vẽ, hầu như tất cả mọi người chấn kinh cái cầm điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Dạ Tinh Hàn lại dám mang Thiên Cung Thiên Tộc, tuyệt đối muốn chết không muốn xuống trang. Giải Liên hoàn Trời Hoàn Nguyệt Tông cao tầng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, nghe nói qua Dạ Tinh Hàn phong lại không nghĩ rằng như vậy phong. Trước mặt nhiều người như vậy đục mạ Thiên Cung Thiên Tộc, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn cùng với Dạ Tinh Hàn bằng hữu thân nhân, toàn bộ đều gặp tai họa ngập đầu. Nhân gian thực Nam Nhân, cổ thương minh trong miệng thì thảo đối với dạ tinh hàn nổi lên một vạn vân kính nghệ, hắn rất ít bội phục mặt khách nhân dạ tinh hàn coi như là một cái đồng tòa mấy người khác tuy rằng đều thân phận cao quý giờ phút này lại tất cả đều đã dọa ngốc đồ sơn viêm viêm ngoái đầu nhìn lại cười cười cưng chiều mà lại thưởng thức nhìn qua dạ tinh hàn xú đệ đệ ngươi là tỷ tỷ gặp qua sau cùng có loại nam nhân so với ở đây tất cả nam nhân đều có loại đại ca ca uy ước nam trong mắt hiện ra nước mắt cũng là vì nàng dạ tinh hàn một người đứng ở toàn bộ thế giới mắt khác nàng cảm động thực sự thương khổ sự tình phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng Nàng không muốn Dạ Tinh Hàn bởi vì nàng mà đã bị bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Ngư lão tổ triệt để bạo độ, mập mạp thân thể nhảy dựng lên. Ngươi cái này phía dưới phạm thượng Côn vọng tiểu nhi, lục mạch thiên cung thiên tộc chính là người tiên, ta muốn lên bẩm thiên tộc đem ngươi nghiền xương thành cho. Người tiên? Hừ. Toàn thân thiêu đốt Dạ Tinh Hàn, trùng trùng điệp điệp gắt một cái. Hắn xoay người sang chỗ khác, thân thể không gian lóe lên. Một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn đem cái chai kính đáo đưa cho Quý Ước Nam, thanh âm đột nhiên nhu hòa đứng lên. Ước Nam, đây là thuộc về đồ đạc của ngươi, hảo hảo cầm lấy nói qua thân thể không gian lần nữa lóe lên trọng giới bí cảnh xuất hiện không sống bổ thiên ngư láo tổ khó tiêu tâm hắn đầu mối hận nhưng ở chiến đấu trước phải cam đoan quy ước nam an toàn như thế nào dụng cái kia bình huyết làm thức tỉnh quy ước nam chỉ nhớ hết thể giao cho chính quy ước nam vừa giao cho vận mệnh cái bình này quy ước nam cầm lấy cái chai tâm tạng đống nhiên nhảy vô cùng nhanh tổng cảm giác cái chai rất quen thuộc rất quen thuộc ước nam mau trở lại đến cha mẹ bên người đến không muốn lại cùng dạ tinh hẳn cái tên điên này cùng một chỗ xa xa đinh ý liễm mạnh nhanh chóng đưa tay uy nhấc bá lần nữa uy hiên nói nếu như ngươi là vẫn cùng dạ tinh hẳn cùng một chỗ sẽ thấy cũng không phải là nữ nhi của chúng ta. Ngươi cũng thấy đấy, Thiên Ngư lão tổ đã tức giận, ngươi chẳng lẽ muốn liên quan đến toàn bộ Hoàn Nguyệt Tông bị diệt sao? Phải biết rằng, Hoàn Nguyệt Tông thế nhưng là nhà của ngươi a. Quý Ước Nam do dự ngẩng đầu, toàn bộ người triệt để xoắn xuýt thống khổ đứng lên. Nếu tiến vào trọng giới bí cảnh, thế tất yếu cùng cha mẹ tan nữa, cùng Hoàn Nguyệt Tông cái nhà này tan nữa. Tuy rằng nàng thật sâu đã yêu dạ tinh hàn, nhưng đối với lập đầu kia dù sao cũng là cha mẹ của mình a. Ước Nam, kỳ thật ngươi vẫn luôn là thế tử của ta a, trong bình hết có thể giúp ngươi tìm về trí nhớ trước kia. Tin tưởng ta, ta mới là ngươi người thân cận nhất. Dạ tinh hàn thâm tình đưa tình nhìn qua quy ước nam, tiếng nói mang theo vài phần run rẩy khát vọng. Quy ước nam trong lòng chấn động, theo bản năng mở ra nắp bình. Bên trong tiên huyết một cái nộ nạo, một hồi quan tim thống khổ từ nơi trái tim trung tâm phát ra. Ta, đến cùng ném đi cái gì? Vì cái gì như vậy bối rối như vậy đau lòng? Quy ước nam ngửa đầu nhìn qua dạ tinh hàn đã sớm nước mắt mưa lượn quanh. Mơ hồ trong hút mắt bóng người kia càng ngày càng quen thuộc càng ngày càng quen thuộc. Từ nay về sau ngươi chính là vợ ta, ta dạ tinh hàn thể bảo vệ ngươi cả đời. Phút chốc một câu tại não hải văng lên, nàng con mắt run rẩy, thân thể vừa run rẩy sau đó kìm lòng không được, nào vào dạ tinh hàn trong ngực. ta, có phải hay không đem ngươi ném đi? ta vẫn luôn tại, về sau vĩnh viễn đều tại. dạ tinh hàn một hồi đau lòng, thò tay lau đi quỷ ước nam quẹt mắt vệt nước mắt. ta đã biết, đã biết, ta sẽ chờ ngươi. nhẹ nhàng từ dạ tinh hàn trong ngực bỏ lên, quỷ ước nam thâm tình nhìn qua dạ tinh hàn. tuy rằng nàng cái gì đều không nhớ nổi đến, nhưng mà giờ phút này lại như vậy tin tưởng vững chắc, người trước mắt chính là nàng sinh mệnh hết thảy. ngoan, chờ ta, đại ca ca đi giết người. dạ tinh hàn sờ lên quỷ ước nam đầu, mỉm cười. mà thân thể của hắn đã sớm cảm động sôi trào. Ừ. Quý ước Nam nhẹ nhàng gật đầu, mang theo tất cả tín nhiệm cùng chờ mong, quay người đi về hướng trọng giới bí cảnh. "Ước Nam, ngươi làm thật muốn vì người nam nhân này cùng cha mẹ tan vỡ sao?" Đinh Y Lệ đi Mạn nhanh chóng nghiêm nghị chất vấn. Quý Ước Nam thân thể dừng lại, ngừng chân thật lâu đột nhiên xoay người lại, hướng phía Đinh Y Lệ đi Mạn cùng Quý Nhất Bá quỳ xuống đất dập đầu một cái. Dập đầu xong đầu về sau, nàng rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, quay người đi về hướng trọng giới bí cảnh. Tại tiến vào trọng giới bí cảnh cuối cùng một khắc, quay đầu hướng Dạ Tinh Hàn nói, "Đại ca, ca không nên thương tổn phụ mẫu ta." Ước Dạ Tinh Hàn gật đầu. Tại quy ước Nam khôi phục trí nhớ trước, Hán Tuyệt sẽ không sát đinh ý lì hải mạn cùng quy nhất bá. Quy ước Nam triệt để tiến vào trọng giới bí cảnh, tử sát thông đạo đóng đinh ý lì hải mạn một cái hoàng hốt, khó có thể tin nhìn qua rời đi. Quy ước Nam kinh ngạc lắc đầu liên tục. Một bên quy nhất bá cũng là nghiến răng nghiến lợi, giận không kìm được. Chính là ở đây mà khác người vừa không nghĩ tới, quy ước Nam biết khí cha mẹ không để ý, phải cứ cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ. Tất cả hại qua ước Nam nhân đều phải chết. Phân vận. Dạ tinh hàn quanh thân thiêu đốt càng lớn, dưới chân hỏa đổ thân cuốn hỏa long. Sơ cấp thần viêm trả thái mở ra, không tiếp tục lo lắng, hắn chuẩn bị điên cuồng một trận chiến. Viêm viêm tỷ, đạo lý giảng không thông, cùng ta cùng một chỗ giết người đi. Dạ tinh hàn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới mục tiêu thứ nhất, cái kia chính là Thiên Ngư Lão Tổ. Chỉ thấy tay phải hắn một lần hành động, phiên thiên đốn hiện, phiên thiên đốn từ từ biến lớn, hướng Thiên Ngư Lão Tổ đập tới. Sứ đệ đệ, tỷ tỷ rất ưa thích tính tình của ngươi rồi, hôm nay tỷ tỷ sẽ theo ngươi cùng một chỗ, phong sát một trận. Đồ sơn viêm viêm kích động không thôi tâm tình tăng vọt, lập tức mọc lên linh hồn hư khí, đem dạ tinh hàn bảo vệ tại linh hồn hư khí chính giữa. Là ngươi muốn chết, tu quái dị bản tổ vô tình. Thiên Ngư Lão Tổ một tiếng gào thét. Linh hồn hư khí cũng là phóng lên trời thẳng đỉnh phiên thiên ấn. Cùng lúc đó, trên mình bắt con cá toàn bộ nhảy ra nhau nhau biến hóa. Trong thời gian ngắn, bắt con cá biến thành 8 cái như núi bình thường đại hung thú, ngang đầy toàn bộ Phong Hoa Thánh địa. Hoàn Nguyệt Tông tất cả nhân viên nghe tông chủ lệnh, mở ra hộ tông đại trận, cùng bốn tông chủ cùng một chỗ động thủ vây giết Dạ Tinh Hàn cùng hộ yêu. Giải Liên hoàn hồn lực khí âm, tuyên bố tông chủ lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàn Uyệt Tông tất cả trưởng lão cao tầng cùng đệ tử, tổng cộng 8000 hơn người đồng thời phóng tới Phong Hoa Thánh địa. Mà chính Giải Liên hoàn thì là hư không đạp bước nên chiến Dạ Tinh Hàn mà đi. Chương 923 át chủ bài ra hết, chương 923, át chủ bài ra hết, hàn phong gào hết, hoa cốc chấn động, thiên ngư lão tổ trên mình ngư, theo thứ tự biến ảo thành lớn cổ man liu, tam vị hắc xả, tử lăng băng hổ, đâm chừng tiện nô công, hất tước vị quả đen, âm ba cùng chuẩn, kiếm miệng thần kê, lam bình dược sư tử vương, Tiên bốn cái hung thú đều là ma thú, đều là ngũ giai hung thú, phía sau bốn cái hung thú đều là mọc ra cánh bay thú, toàn bộ đạt đến kinh khủng lục giai, tam cái lớn như núi hung thú, hầu như chiếm hết toàn bộ phong hoa thánh địa lục địa vô ích. nhiều tiếng thu hống, chấn động thiên địa, cùng lúc đó một đóa kỳ quái tử sắc đóa hoa bay đến trên không, phần phật cánh hoa triển khai, dẫn tới một đóa khổng lồ đóa hoa hư ảnh bao trùm tại toàn bộ hoàn nguyện tông phía trên. thoáng chốc, có trận pháp pháp tấn triển khai ầm ầm, từng đạo pháp tấn ánh sáng từ phía mở mịt mà đi. đó là hoàn nguyện tông hộ tông đại trận, thánh hoa mê tung trận. phong hoa thánh địa tân khách chỗ ngồi ở bên trong, có người nhận ra đại trận. thân là hộ tông đại trận, thánh hoa mê tung trận mạnh không hợp thói thường. có thể thi triển huyễn thuật huyễn cảnh, cũng có thể thôi phát kinh khủng phong bạo xé nát không gian thế tròn nên xé nát xâm phạm địch nhân. trong lúc đó tựa hồ toàn bộ hoàng nguyệt tông bên trong đều có giải đẳng đắng hoa đống, có thể hoàng nguyệt tông trong nháy mắt lãng mạn mở đi. mà tại cái này hư ảo ở trong ba vị tạo hóa cảnh nội môn trưởng lão tử lan lão nhân đông phương quyết quyết lý khắc xương ba người dẫn đầu tám vị ngoại môn trưởng lão cùng với tám nghìn hoàng nguyệt tông đệ tử tề tụ phong hoa thánh địa. được tông chủ lệnh chuu sát dạ tinh hàn cùng hộ yêu tám nghìn hơn người đem dạ tinh hàn cùng đồ sơn viêm viêm vây quanh cái chợt như nem cối đã xong dạ tinh hàn triệt để đã xong cổ thương minh thở dài một tiếng lôi kéo cổ lệnh tình hướng phong hoa thánh địa bên ngoài bỏ chạy chiến trường tri chi địa không thích hợp ở lâu mặc dù có hồ yêu che chở, như thế trận chiến phía dưới, dạ tinh hàn chỉ sợ cũng khó có thể được sinh. phải biết rằng giải liên hoàn vị này thái hư cảnh cường giả còn không có ra tay. một khi giải liên hoàn ra tay, liên hợp thiên ngư lão tổ chính là hai vị thái hư cảnh cường giả, thế nào cũng có thể đối kháng hồ yêu. băng vào dạ tinh hàn một người chi thân, tuyệt đối không có khả năng đối kháng toàn bộ hoàn nguy tông. thật là một cái không biết sống chết bệnh tâm thần. vương khải niên mắng một tiếng, mang theo vương Đằng đi theo sau cổ thương minh cùng một chỗ chạy trốn phong hoa thánh địa. mặt khác tân khách cũng đều thức thời nho nhau, nhau chạy trốn. vân phong, ngươi đi trước, chạy trốn tới địa phương an toàn đi. Âu Đức Nghiệp hướng về phía Âu Vân Phong khoát tay áo, nhưng không có rời khỏi ý tứ Âu Vân Phong buồn bực nói: "Phụ thân, đại chiến tướng khởi, ngươi vì sao không né?" "Tiểu tử ngốc." Âu Đức Nghiệp quay đầu lại tà mị cười cười. "Dạ Tinh Hàn cái kia bệnh tâm thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó Nghiệp Hỏa sẽ phải người mất của, ta đây cái chủ nhân mới có được làm tốt tùy thời tiếp nhận Nghiệp Hỏa chuẩn bị." "Đã minh bạch." Âu Vân Phong dần mình, vứt bỏ Âu Đức Nghiệp một mình rời khỏi. Trên không trung, Thiên Ngư lão tổ linh hồn hư khí cứng rắn đỉnh phiên thiên ấn, hoàn toàn ngăn cả xuống. Dải Liên Hoàn một cái trong nháy mắt thân, đi thẳng tới Thiên Ngư lão tổ bên cạnh hai vị thái hư cảnh cường giả dẫn đầu, sau lưng tám cái hung thú từng trận thú hống, tám nghìn hoàn nguyệt tông đệ tử nhìn trầm trầm. trên đỉnh đầu còn có thánh hoa mê tung trận, như thế tình cảnh phía dưới, giải liên hoàng tự tin hừ lạnh một tiếng, nhân phải có tự mình biết rõ, cùng cũng muốn có một hạt độ, giống như ngươi như vậy không để ý hậu quả mang phu, kết quả sau cùng chỉ có thể là cái chết. thiên ngư lão tổ vừa âm thanh lạnh lùng nói, bản tổ cùng giải tông chủ đều là thái hư cảnh, ngươi muốn bằng vào một cái hồ yêu mạc cường, căn bản không có cái kia vô liếng. đối mặt trùng trùng điệp điệp vây quanh vây khốn su thế, dạ tinh hàn sắc mặt không thay đổi trong mắt khinh thường. Nhiều người hữu dụng không, Cố làm ra vẻ, nếu như muốn chiến, vậy chiến cái thông quái. Chỉ thấy thân thể của hắn không gian nổi lên, một vị hơn một trượng cao lục sắc cự nhân nắm cự phủ xuất hiện. Thiếu đốt sinh mệnh, chiến đấu không thôi. Đó là Bố Lạc Khắc Tư, phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Mà khi Bố Lạc Khắc Tư xuất hiện một khắc này, bên cạnh hắn không gian lập tức ở vào một loại sao động bất an trạng thái, tựa hồ tùy thời muốn nứt vỡ. Đó là một cái gì? Mạnh ta ta, Thiên Ngư lão tổ mặt thịt giun lên, một tiếng sợ hãi thảm thục. Dải liên hoàn trong nháy mắt nhíu mày, lấy hắn hiện tại bị thương trạng thái, chỉ sợ đều đánh không lại cái này đầu kỳ quái thú nhân, thủy một phân thân còn không để yên, dạ tinh hàn vẫn còn triệu hoàn chiến lực, thân thể một phần chia làm ba người, cùng lúc thân thể không gian lần nữa lói lên, âm táng cùng lâm dục mị khôi lôi xuất hiện lần nữa, phân biệt từ thủy một phân thân không chế, lần này không chỉ là thiên ngư lão tổ cùng giải liên hoàn, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người muôn phần kiếp sợ, không nghĩ tới dạ tinh hàn một người lại biến ra nhiều như vậy chiến lực đến, giải liên hoàn, ngươi phái quy nhất bá bắt đi thê tử của ta, bức bách thê tử của ta ăn vào phản lão hoàn đồng đan, làm hại thê tử của ta biến thành hài nhi nhân sinh trọng trí để cho ta cùng thê tử gặp nhau mà không có thể quen biết nhau. Ngươi chẳng những lợi dụng thê tử của ta hoa hồn tìm kiếm địa ngục hồn vũ hoa, lại dùng thê tử của ta thiết lập mỹ nhân kế, đem thê tử của ta chắp tay tặng cho thiên ngư láo tổ cái này chó chết, để đổi lấy vãng sinh thạch minh thảo. Như thế đủ loại, không giết diệt ngươi toàn bộ tông, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Càng nói càng giận, dạ tinh hàn vẻ mặt triệt để biến hình, giữ tận dưới khuôn mặt đều là lửa giận tiêu đốt sát khí. Ngươi giải liên hoàn khiếp sợ ngoài, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Thì ra là thế, chắc không được ngươi giống như nổi điên cùng ta đối địch. Nguyên bản còn thập phần tức giận quy nhất bá, trong nháy mắt chuột dạ đứng lên, dạ tinh hàn lại là nam vực mà đến, dĩ nhiên là cái kia hoa tông tông chủ On li nam nhân. Thiên Ngư lão tổ trước mắt, tựa hồ vừa đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, ghi hận dạ tinh hàn ngoài, càng là đối với giải liên hoàn bất mãn hết sức, chắc không được dạ tinh hàn muốn phải liều mạng, nguyên lai quy ước nam nguyên bản chính là người ta dạ tinh hàn thế tử, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đối với chống đỡ dạ tinh hàn, chỉ bằng dạ tinh hàn vũ trụ thiên cung thiên tộc, hôm nay vừa phải giết cái này tiểu xuất sinh, hôm nay ta liền không hề giữ lại biểu hiện ra ta tất cả thủ đoạn cho các ngươi những thứ này tổn thương thê tử của ta nhân, toàn bộ tại trong tuyệt vọng hủy diệt. Dạ Tinh Hàn gầm thét, hồn hải khẽ động đây là hắn lần thứ nhất, tức giận liều Lĩnh, tức giận biểu hiện ra cuối cùng át chủ bài. Vụ vụ, ngươi thấy được thế giới đều là một trận huyễn. Đây ngươi trong mắt tiểu huyễn, xuất hiện ở Dạ Tinh Hàn bên cạnh. Trên mặt hắn mắt to trừng, xung quanh rơi xuống hoa mưa huyễn thuật lập tức tan thành mây khói. Cái này, đây là hồn anh. Giải liên hoàn chấn động, còn không đợi hắn giật mình xong, toàn thân treo đầy bản kiếm tiểu kiếm vừa xuất hiện ở Dạ Tinh Hàn bên cạnh. Nhiều loại vũ khí, kiếm đạo vi tôn. Ta thích nhất chính là dụng kiếm quang đem địch người chém thành hai nửa, lại một cái hồn anh, cái này rút cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy? Lúc này đây chính là thiên ngư lão tổ như vậy gặp qua đại việc đời nhân vật cũng bị kinh hãi không thể tin được ánh mắt của mình, còn không để yên, ngay sau đó một cố làm cho người cảm giác hít thở không thông tại toàn bộ phong hoa thánh địa lan tràn, tất cả mọi người tâm tạng đều chịu run lên đó là thân là đế vương phát ra khủng bố khí tức, ta là đế tôn, đế vương đế, đem tinh không mặt tiểu ám xuất hiện một khắc này, toàn bộ phong hoa thánh địa tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời, đế, đế hồn, đế hồn hư vô ám hồn hồn anh. Mặc dù là giải liên hoàn lớn như vậy tông môn tông chủ vừa hoàng hốt cả làm đứng lên. Thật sự là khó có thể tin, vạn vạn thật không ngờ, Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên là đáng sợ Tiên Tiên Đế Hồn Hư vô ám hồn giả. Chương 924, Hôn chiến lên. Chương 924, hôn chiến lên Đế Hồn, ngũ đại tiên tiên thần hồn đứng đầu Đế Hồn giả, toàn bộ tinh huyền đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu nghiệt thiên tài, thành công liền đế cảnh chi tư thế. Toàn bộ tinh huyền đại lục trên chỉ xuất hiện qua năm vị tiên tiên đế hồn giả. Hai vị vạn năm trước đã qua đời còn sót lại trong ba người hai vị ngay tại thiên cung, một người trong đó đúng là thiên cung thiên tộc thiên tiên đứng đầu, thiên tộc tộc trưởng đế hồn ra, mặt khác thần hồn thiên phú giả chỉ có thể ưu ám không sáng. làm sao có thể? dạ tinh hàn dĩ nhiên là tiên tiên đế hồn a, chắc không được có thể đồng thời có được tiên tiên mù hồn cùng tiên tiên kiếm hồn, những cái kia đều là bị hư vô ám hồn thôn vệ tiên tiên thần hồn. không hổ là tiên tiên đế hồn, tuổi còn trẻ lực lượng một người thì có đối kháng toàn bộ hoàn nguyện tông thực lực đáng sợ. tiểu ám nếu như ban đêm tinh không, phóng thích ra làm cho người kính sợ vũ trụ thương mịt mù cảm giác bởi vì hắn xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người đối với Dạ Tinh Hàn nhận thức lần nữa phát sinh cải biến. Dạ Tinh Hàn không bao giờ nữa là trong mắt mọi người tiểu tiểu vương quốc một cái gì họ vương, mà là đứng ở thế giới chi đỉnh thiên tài tuyệt thế. Sứ đệ đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng lại để cho tỷ tỷ kinh hỉ. Chờ sứ đệ đệ chính thức lớn lên, chỉ sợ tỷ tỷ trái lại muốn ngươi bảo hộ sao? Đồ sơn viêm viêm quay đầu lại, trong mắt Cương Triệu nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Cương Triệu ngoài, thậm chí có điểm rơi vào tay giặc Sime, thế cho nên hiện tại Dạ Tinh Hàn lanh khốc, thậm chí là một cái vẻ mặt một động tác, cũng làm cho nàng cảm thấy thập phần có nam tử hán ngửi vị nếu không phải so với Dạ Tinh Hàn lớn tuổi quá nhiều, lại vào trước là chủ nhận biết đệ đệ, không chừng nàng cái kia mấy nghìn năm đều chưa từng đối với nam nhân lên dung động tâm, sẽ phải nhột nạo, quá ngoài ý muốn rồi. Dải Liên Hoàn khiếp sợ ngoài, thậm chí có điểm hoàng đối diện, lại là một vị Tiên tiên Đế hồn giả. Nếu sớm biết rằng Dạ Tinh Hàn thân phận, hắn tuyệt sẽ không cùng Dạ Tinh Hàn nào đến cái này phân thượng. Dù sao đắc tội một vị Tiên tiên Đế hồn giả, như là đắc tội một vị Mai So Đế cảnh giả, nhưng mà rất nhanh, hắn ổn định tâm tinh xuống, cũng có một tia ngoan lệ ý muốn, tại trong lòng nhiệt lên. Tiên Thiên Đế hồn giả chẳng những là kiểu loại yêu nghiệt thiên tài cũng là vạn chúng nhìn chăm chú vạn mắt người thèm nhất khối thì mỡ thái hư cảnh cường giả có thể đoạt xá kia thân hồn đáng tiếc chỉ tiếc hắn bởi vì trọng thương cảnh giới rất xuống rất nhiều không còn là thái hư cảnh cường giả bằng không thì có cơ hội đoạt xá dạ tinh hàn tuy rằng không thể đoạt xá nhưng mà còn có một ngàn năm một thở kỳ ngộ tiên thiên đế hồn giả là cường đại nhất tiên thiên thân hồn nếu có thể thanh dạ tinh hàn bắt lấy với tư cách tịch diệt phục dương đoạt hồn đan thuốc dẫn cam đoan thành hình đan dược uy lực vô song ăn vào đan dược hắn nói không chừng có thể một bước lên trời đã như vậy vậy đánh bạc hết thảy đánh cuộc một lần nghĩ đến đây giải liên hoàn ánh mắt lạnh lẽo Sắc khí lặng lẽ từ trong ánh mắt bắn ra. Thiên Ngư lão tổ dò xét Dạ Tinh Hàn thật lâu, khiếp sợ lắc đầu nói, "Bạn tổ sống lâu như vậy, ngươi với cái gia hỏa này là để cho ta chấn động nhất một người. Ngươi đã là Tiên Tiên Đế hồn giả, vậy cái giao cho Thiên Cung Thiên tộc vĩ đại thiên tiên, đem ngươi đoạt xá chiếm cứ ngươi Tiên Tiên Đế hồn." "Chỉ bằng ngươi?" Dạ Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, chiến lực dĩ nhiên toàn bộ ra, cũng không có nói nhảm đạo lý. Hắn hét to truyền bá lệnh nói, "Bố Lạc Khắc Tư, lệnh ngươi dẫn đầu hai cố khối lỗi, mau chóng đánh chết đối phương ba vị tạo hóa cảnh nội môn trưởng lão." "Chủ nhân, tuân mệnh." Bố Lạc Khắc Tư giơ lên cao chiến phủ, trực tiếp mở ra cuồng bạo tư thái, giống giận, từng bước xoáy không phóng tới Tử Lan lão nhân ba người, Thủy một phân thân lập tức tập cận, điều khiển cái này khôi lội âm táng cùng lâm dục mỹ cùng một chỗ xuống tới, Không xâm không coi ở đây, hai vị đi theo ta nên chiến cái kia kỳ quái xuất sinh, Tử Lan lão nhân gương cho binh sĩ, dẫn đầu Tư đồ khuyết khuyết cùng Lý khắc xương nên chiến bố lạc khắc tư ba người, Song phương đại chiến cùng một chỗ về sau, dạ tinh hàn tiếp tục phát lệnh, Tiểu Ám, Tiểu Kiếm, Tiểu Huyễn, hôm nay là các ngươi ba người lần thứ nhất hợp lực xuất chiến, đừng để cho ta thất vọng, cho ta đánh chết cái kia tảng cái xuất sinh, một tên cũng không để lại, đúng chủ nhân ba người lĩnh mệnh đại lưu hưởng thụ huyễn thuật mang đến vui vẻ đi tiểu huyễn toàn thân con mắt nháy bầu trời xuất hiện một viên cực lớn trong mắt cái kia mắt to hạt châu rất nhanh khóa trên mặt đất hung thú lớn của man yêu phát động quỷ dị huyễn thuật lớn cổ man yêu uốn nụn bò họ, một tiếng đột nhiên nổi điền xoay người sang chỗ khác công kích bên cạnh đồng bạn tử lăng băng hổ tại ta kiếm khí xuống chia làm hai nửa đi tiểu kiếm đầy người đoạn kiếm linh linh nhẹ nhõm tay phải vung lên một đạo kinh khủng kiếm khí vắt ngang thiên địa phá toái hư không lấy bẻ gãy nghiền nát su thế hướng tam vị hất xả chém giết mà đi bốn cái xuất sinh không xứng cùng ta đồng vô ích. Tiểu Ám chậm rãi lên không, quanh thân hắc sắc mở mịt lan tràn. Trong chốc lát, ban ngày biến mất bầu trời tối sầm lại đầy trời tinh đấu, vạn vật vắng vẻ. Phía dưới cái kia bốn cái là các ngươi hai cái, bầu trời cái này bốn cái, tất cả đều là ta đấy. Tiểu Ám dung nhập hắc giám, hoặc là nói Tiểu Ám chính là hắc giám. Trong bóng tối tinh không chi lực, như là một chút vô hình đại thủ, trong thời gian ngắn đem hắc tước vị qua đen, âm ba cùng chuẩn, kiếm miệng thần kê cùng lam bình dược sư tử vương toàn bộ chế ngự. Viêm Viêm tỷ, thiên ngư lão tổ giao cho ngươi, không cần có cố kỹ giết hắn cho ta. Đem thiên ngư lão tổ giao cho đồ sơn Viêm Viêm. Dạ Tinh Hàn ánh mắt rất nhanh khóa giải Liên Hoàn. "Để ta làm đối phó giải Liên Hoàn, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tốt xú đệ đệ, tỉ tỉ vặn xuống đầu hốc của hắn túi tặng cho ngươi." Đồ Sơn Viêm Viêm đôi mắt đẹp ngưng tụ, linh hồn hư khí tăng vọt đồng thời, sau lưng bảy đầu cái đuôi kịch liệt ở trên trời lung lay. "Đáng giận Hồ yêu." Thiên Ngư lão tổ trái tim nhất hư, dụng linh hồn hư khí cứng rắn đỉnh Đồ Sơn Viêm Viêm đồng thời, quay đầu lại hướng giải Liên Hoàn cầu cứu. "Giải tông chủ, còn không qua đây liên thủ với bản tổ đối phó Hồ yêu, ngươi thế nhưng là thái hư cảnh, sững sờ ở đằng sau làm gì?" Giải Liên Hoàn cả buổi bất động, một hồi chột dạ. Hiện tại chỉ có tạo hóa cảnh tất trọng trái phải tự lực, căn bản vô pháp nhúng tay hồ yêu cùng tiên ngư láo tổ chiến đấu. Hắn bây giờ không phải là thái hư cảnh, không giúp được ngươi. Dưới chân Viêm Văn nổ tung, Dạ Tinh Hàn giống như giống như sao băng vọt tới, đánh út về phía chột Dạ Giải Liên Hoàn. Chỉ thấy tay phải hắn ngang nắm Dạ Vương kiếm, hướng phía Dạ Giải Liên Hoàn chính là một kiếm. Hàn Băng kiếm. Dạ Giải Liên Hoàn vội vàng phía dưới, lòng bàn tay phải hàn khí ngưng kết, nâng ra một thanh băng xương gắn đầy trường kiếm. Phình một tiếng, ngăn trở Dạ Vương kiếm. Hắc ám công gian. Dạ Tinh Hàn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay có hắc sắc leo lên đến Dạ Vương kiếm thân kiếm. Thân kiếm hắc sắc, một chút ăn mòn xóa đi lấy hàn bằng kiếm. Thật bá đạo không gian pháp tắc chi lực. Giải liên hoàn quan kiếm sau này lói lên, tay phải dơ lên cao hồn lực ngút trời. Trong lúc đó, Thánh Hoa Mê tung trận kịch liệt vận chuyển, phát tấn ông ông tác hưởng. Hô, khổng lồ đóa hoa hư ảnh trên đỉnh, rơi xuống một đạo bạo ngược vòi rồng, vòi rồng cuộn gấp từ từ biến lớn, cuộn bạo quay xung quanh chi lực xé rách hết thảy, thậm chí ngay cả vài tên sông lên hoàn nguyện tông đệ tử đều cuốn đi vào. Đi trên đi. Giải liên hoàn tay phải vung lên, vòi rồng trực tiếp hướng dạ tinh hàn đánh tới. Thân bị trọng thương có vẻ như không phải là đối thủ của dạ tinh hàn. Vậy bằng vào hộ tông đại trận cùng Dạ Tinh Hàn quấn nhau một chút. Viện binh có lẽ đã trên đường tới trên, một khi viện binh đến sẽ cùng Dạ Tinh Hàn liều chết một trận chiến. Muốn bằng vào hộ tông đại trận làm tổn thương ta, buồn cười đến cực điểm. Dạ Tinh Hàn tay trái mở ra, hấp động bay ra một khẽ hấp, đầy trời vòi rồng trong thời gian ngắn bị hấp cái sạch sẽ. Cái này, Giải Liên Hoàn trong nháy mắt há hốc mồm, hộ tông đại trận vòi rồng như là 18 vị tạo hóa cảnh cường giả hợp lực thi triển lục giai hồn kỹ, có kinh khủng lực sát thương. Làm sao lại nhẹ như vậy mà dễ dàng cử, bị Dạ Tinh Hàn hút đi không thấy. Trả lại cho ngươi. Lúc này Vừa vặn có vô số Hoàn nguyện Tông đệ tử xông lên tập kích mà đến, Dạ Tinh Hàn tay phải đẩy, trực tiếp đem Thánh Hoa Mê tung trận phát ra vòi rồng đẩy hướng những cái kia kéo tới Hoàn nguyện Tông đệ tử ầm. A! Xé rách thanh âm, tiếng kêu rên vén cùng một chỗ. Những cái kia Hoàn nguyện Tông đệ tử, sao có thể thừa nhận hộ tông đại trận vòi rồng, một mảng lớn bị cuốn vào vòi rồng xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là một cái này, tử thương mấy trăm người. Chương 925. Sắt Thiên Ngư lão tổ. Chương 925. Sắt Thiên Ngư lão tổ. Dạ Liên Hoàn, ngươi làm cái quỷ gì? Linh hồn hư khí một chút bị áp chế, Thiên Ngư lão tổ hoảng hô to thân là Thái Hư Cảnh tứ trọng giải liên hoàn theo lý mà nói có lẽ nghiền ép dạ tinh hàn mới đúng nhưng mà giải liên hoàn chẳng những không thi triển hồn du Thái Hư năng lực còn bị dạ tinh hàn đè nặng đánh lại để cho hắn thật sự khó có thể lý giải người lô thai được sao ta lời nói mới rồi ngươi không nghe thấy giải liên hoàn thân bị trọng thương hiện tại cũng không phải Thái Hư Cảnh cái gọi là Thái Hư Cảnh chỉ dùng để hư cảnh đan giả vờ dạ tinh hàn quanh thân đường từ lực chất động trung quanh không gian tại từ lực xuống nỗ lượng vai cố đường từ lực tại dạ tinh hàn thao tác xuống ngưng kết ngưng tụ thành một chút kinh khủng từ nhận từ nhận vận sức chờ phát động nhắm trúng giải liên hoàn phát động chiêu thức ở giữa. Còn Thanh Giải Liên hoàn Nội tình lộ ra đi ra ngoài. Giải Liên hoàn, ngươi cái này lao thất phu dám dám lừa gạt bản tổ, đáng giận a. Nghe được dạ tinh hàn mà nói, Thiên Ngư lão tổ trái tim mắt lạnh. Nếu là không có Giải Liên hoàn vị này Thái hư cảnh cường giả hỗ trợ, chỉ có Thái hư cảnh nhị trọng một mình hắn căn bản ngăn không được Đồ Sơn Viêm Viêm công kích đây chính là Thái hư cảnh lục trọng Hồ yêu. Thiện đưa ngươi đi chết, viêm thế. Đồ Sơn Viêm Viêm một tiếng quát nhẹ. Thất vĩ đông đưa, linh hồn hư hóa khí là hồng sắc liệt diễm. Từ thân thể của nàng sau lưng, mọc lên bảy đầu cực lớn hỏa vĩ hư ảnh. Hòa vĩ hư ảnh như là cầm chặt móng ruột đồng dạng, đem Thiên Ngư Lão tổ linh hồn hư khí bắt lấy. Vang một tiếng đầy trời liệt diễm, thế giới một mảnh xích hồng. Dài liên hoàn, ngươi hại chết bản tổ rồi. Thiên Ngư Lão tổ ngưng ra tất cả hồn lực, nhưng mà linh hồn hư khí vẫn còn là viêm trên biển yên diện. Cùng đồ sơn viêm viêm thực lực sai biệt quá lớn, không có người khác hỗ trợ chỉ có thể rơi vào thảm bại kết cục. Phù phim ấn, mắt thấy bị liệt diễm nuốt hết, Thiên Ngư Lão tổ sử dụng ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy hắn giật ra quần áo lộ ra phì bĩu nôi bụng, ở trên có một đạo quỷ dị ấn phù ấn phù lóe lên, hoàng sắc hào quang ánh chói lọi tia thân tất cả trứng mắt đồ sơn viêm viêm liệt diễm năng lượng lại bị ấn phù hấp thu đi vào xa xa xem đi giống như thiên ngư lão tổ bụng thôn rời đi hỏa diễm có chút ý tứ đồ sơn viêm viêm cũng là không nghĩ tới thiên ngư lão tổ còn có như vậy một tay cái kia quỷ dị phù phiếm ấn tựa hồ mở ra một cái chuyển di không gian có thể đem nàng hàm ẩn linh hồn hư tức giận hỏa năng số lượng chuyển di đi theo lý mà nói có linh hồn hư khí tại không gian pháp tắc chi lực đều bị giảm cẩm nhưng mà thiên ngư lão tổ phủ phía ấn mở ra không gian lại siêu thoát điều này quả thực có chút không đơn giản chỉ bất quá dù vậy thiên ngư lão tổ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn sống lâu một hồi tiếp theo chiêu phải giết hả đang muốn động thủ đồ sơn viêm viêm bỗng nhiên liếc qua dạ tinh hàn lúc này ngừng động tác bên kia dạ tinh hàn đã ngưng ra từ nhận chuẩn bị đối với giải liên hoàn phát ra một kích trí mạng nào có thể đoán được cái kia giải liên hoàn đột nhiên sử dụng ra bản thân không gian pháp tắc chi lực muốn giết ta không có cửa đâu co dối không gian nguyên bản thật to một người đột nhiên nhỏ đi càng ngày càng nhỏ cuối cùng tiểu như bọ chó đã mắt thường khó tìm cái này là co dối không gian năng lực có thể đem bản thân hoặc là cái nào đó mục tiêu vật chỗ không gian biến lớn hoặc là thu nhỏ lại cuối cùng biểu hiện ra ngoài, nhìn như là mục tiêu vật biến lớn hoặc là thu nhỏ lại. ở đâu? dạ tinh hàn một cái không chú ý, giải liên hoàn đã xen lẫn trong bụi bặm ở bên trong, chưa để biến mất tung tích. quá nhỏ, mắt thường khó tìm. đáng giận, dạ tinh hàn muôn phần tức giận, điều khiển tư nhận cuối cùng không có ném ra, đang lúc tức giận ở giữa, đột nhiên nào chỉ là lóe lên. tư nhận đã ngưng ra, phải tìm mục tiêu. nếu như giải liên hoàn chạy thoát, không bằng giúp đỡ mặt khác người phụ nữ, tốt nhất có thể âm một chút tiên ngư lão tổ. hắn quay đầu đi, do xét chiến trường, vừa hay nhìn thấy tiên ngư lão tổ lấy phủ phím ấn ngạnh kháng độ sơn viêm viêm viêm tế. Cơ hội tốt. Dạ Tinh Hàn tức khắc vui vẻ, xông lên đổ Sơn Viêm Viêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức nhắm trúng Thiên Ngư lão tổ cái cổ thôi phát từ nhận. Tư nhận vèo một tiếng, đánh út về phía Thiên Ngư lão tổ. Nguy rồi. Đang lợi dụng phù phiếm ấn ngăn kháng Viêm Tế Thiên Ngư lão tổ, đột nhiên phát hiện phù phiếm ấn mở ra chuyển di không gian bắt đầu vận mẹo. Tâm hắn tiếp theo hoảng, nghiêng đầu nhìn qua, liếc nhìn lại, tức khắc tâm lạnh. Kinh khủng Tư nhận, xé rách không gian mà đến. Mà hắn giờ phút này, linh hồn hư khí bị Viêm Tế trấn diệt, đang tại ngăn cản Viêm Tế vừa na không ra thân thể cứ như vậy chớ mắt nhìn từ nhận vẽ hướng cổ của mình ầm đỉnh đầu bay khỏi thân thể tiên huyết vung vô ích thiên ngư lão tổ đầu trực tiếp bị từ nhận cắt hết làm cho gọn gàng vào súu đệ đệ đồ sơn viêm viêm đại hỉ vũ mị cười cười mặc dù là nàng hoàn toàn áp chế thiên ngư lão tổ mới có dạ tinh hàn vừa rồi một kích nhưng mà dạ tinh hàn từ nhận quả thực bá đạo hoàn toàn không thấy thiên ngư lão tổ phủ phiền ấn. coi như là thiên ngư lão tổ không may vừa lúc bị dạ tinh hàn chiêu thức khát chế lúc này mới bị dạ tinh hàn một kích chém dụng đầu thiên ngư lão tổ lại bị giết hiện trường mắt khách nhân kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được Nhưng lại có có người nói, còn không tính sát, Thiên ngư lão tổ là thái hư cảnh cường giả, hồn du quá hư linh hồn xuất thể, linh hồn bất diệt chính là bất tử. Quả nhiên, một đoàn linh hồn từ Thiên ngư lão tổ mập mạp thân thể trôi ra. Thân thể rơi xuống mà đi, linh hồn càng bay càng cao. Nào có thể đoán được mới vừa bay ra ngoài, một cái hỏa vĩ phần phật một cái tiến lên, gắt gao đem Thiên ngư lão tổ linh hồn của lấy. Còn muốn chạy? Người chạy rồi chứ? Đồ Sơn Viêm Viêm hừ lạnh một tiếng. Thiên ngư lão tổ linh hồn triệt để luống cuống, không còn có trước đây cao ngạo, lấy hèn mọn tư thái liên tục hẩn cầu. Van ngươi hổ yêu tỷ tỷ, Ngàn bạn không muốn diệt ta linh hồn, một khi linh hồn bị diệt ta liền thật đã chết rồi. Ta thế nhưng là thiên cung thiên tộc sứ giả, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Bàn tổ, tự xưng, đội thành rồi, ta, Ninh nọ tiêu đồ sơn viêm viêm tỷ tỷ, chỉ vì cầu sinh, ngươi cũng xứng kêu ai ra tỷ tỷ. Nào có thể đoán được thiên ngư lão tổ mà nói ngược lại chọc giận đồ sơn viêm viêm, cái tiêu một cái vây khốn hắn linh hồn hỏa vĩ, máy liệt co giụt lại hỏa quang hừng hực. Thiên ngư lão tổ đau ngao ngao têu, ém một điểm linh hồn băng tản ra. Sứ đệ đệ, xử trí như thế nào ngươi quyết định đi đồ sơn viêm viêm sở dĩ không có giết hết thiên ngư lão tổ linh hồn chính là muốn đem quyền quyết định giao cho dạ tinh hàn tất cả chiến đấu đều là dừng lại ánh mắt mọi người đều rơi vào dạ tinh hàn trên mình thiên ngư lão tổ dù sao cũng là thiên sứ nếu giết thiên ngư lão tổ kiên quyết không dung tại thiên cung thiên tộc cái kia chính là một trận kinh khủng hủy diệt không ai tin tưởng sẽ có người dám giết thiên sứ nhưng mà từ khi kiến thức hôm nay dạ tinh hàn tất cả hành động dù ai cũng không cách nào liệu định dạ tinh hàn biết làm như thế nào dạ tinh hàn hư không đặt bước từng bước một đi về hướng thiên ngư lão tổ linh hồn không không không dạ tinh hàn không nên bị khốn trụ thiên ngư lão tổ lần nữa hèn mọn phát ra khẩn cầu tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới gia tinh hàn tức giận nói thiên sứ chỉ là thiên cung thiên tộc một con chó mà thôi tổn thương vũ trụ thê tử của ta át phải chết dứt lời tay phải rơi lên cao từ lực ngưng kết một viên từ lực quả xuất hiện ở thiên ngư lão tổ linh hồn phía trên không muốn thiên ngư lão tổ cuối cùng tuyệt vọng nhất hô vang một tiếng từ lực quả nổ bung đó là vạn từ bạo chuyên sát linh hồn vô số đường từ lực giao thoa rơi xuống đánh xuyên thiên ngư lão tổ linh hồn đường từ lực lẫn nhau vặn vẹo một chút đem thiên ngư lão tổ linh hồn rào vỡ bị diệt linh hồn diệt, thiên ngư lão tổ chết. Chương 926, vô tình không chế trận. Chương 926, vô tình không chế trận. Thân là thiên sứ thiên ngư lão tổ, vậy mà chết rồi. Thân tử hồn diệt, triệt để tan thành mây khói. Dạ Tinh Hàn lấy tạo hóa cảnh đánh chết Thái Hư cảnh cường giả, lại đang trước mắt bao người sáng tạo ra hồn tu giới kỳ tích. Tiên đại cảnh phía trên, nhất trọng một thế giới, nhất cảnh một ngày hố. Vượt qua cảnh giới đánh chết, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn lại làm được, mặc dù có thất vĩ hỏa hổ trợ giúp, như cũng là cái kỳ tích. Thật là đáng sợ chạy trốn tới phong hoa thánh địa bên ngoài vương khải niên, sợ hai thán phục lắc đầu liên tục. đế hồn chi tư thế hồ yêu thủ hộ, lực lượng một người nghiền ép toàn bộ hoàng nguyệt tông. vương đăng a, ngươi có lẽ may mắn trước đây không có triệt để cùng dạ tinh hàn trở mặt, bằng không không đơn thuần là ngươi, chỉ sợ liên quan toàn bộ vương gia đều muốn hủy diệt. vương đăng nhìn qua phong hoa thánh địa chiến đấu cảnh tượng, đã sớm khiếp sợ không còn hình dáng. thiên ngư lão tổ bị giết, giải liên hoàn chợt vội trốn chạy, hoàng nguyệt tông nội môn trưởng lão tổng số nghìn đệ tử toàn bộ bị dạ tinh hàn chính là thủ hạ nghiền ép. về phần thiên ngư lão tổ tám cái ngư huyết thú, càng lại như trùng tử đồng dạng bị dạ tinh hàn hồn anh trả đạm như thế đủ loại, thật có thể nói là là khủng bố như vậy. Tộc lão đại nhân, trước kia là đẳng nhị cùng vọng nông cả rồi. Dạ Tinh Hàn cường, triệt để đánh nát Vương Đẳng Dĩ vãng kiêu ngạo cùng lòng tự tin. Cổ Lệnh Tình cùng Cổ Thương Minh ngay tại Vương Đẳng bên người. Lúc này Cổ Lệnh Tình đã sớm há hốc mồm, hoàng tử Tôn Quý cũng đã rơi trên mặt đất, muôn phần sợ hãi nhìn qua chiến đấu Dạ Tinh Hàn. Cổ Thương Minh thì thao mở miệng nói, tiểu đệ, hiện tại bội phục đi." Dạ Tinh Hàn người kia, chỉ sợ tương lai là muốn đứng ở toàn bộ tinh huyền đại lục đỉnh tồn tại. Cổ Lệnh Tình không dám nói lời nào, chỉ cảm thấy ca ca nói cũng đúng. Trước đây đối với Dạ Tinh Hàn khinh thường, là hắn ngu xuẩn nhất biểu hiện. Hô. Đương nhiên, có một đạo thân ảnh hư không đạp bước mà đến. Mấy người nghiêng đầu nhìn lại, đó là Âu Đức Nghiệp. Phụ thân, ngươi tại sao trở về rồi hả?" Âu Vân Phong không hiểu hỏi, có thể mới vừa hỏi ra lời đã biết rõ mình nói sai lời nói Âu Đức Nghiệp mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Âu Vân Phong một cái. "Sẽ không trở về, chẳng lẽ muốn bị Dạ Tinh Hàn đánh chết sao?" Nguyên bản còn muốn lấy chờ Dạ Tinh Hàn bị giết, nhặt nhạnh chỗ tốt chiếm nghi hoặc. Nhìn xem bây giờ kết quả, đã biết rõ trước đây ý nghĩ của mình là cỡ nào ngu xuẩn. Nhặt nhanh chỗ tốt, đó là toi mạng. Thiên ngư lão tổ đều bị giết hắn lại trở xuống dưới đoán chừng cũng muốn chết. Mấy người không nói thêm gì nữa, tiếp tục núp ở phía xa yên tĩnh đang xem cuộc chiến. Lúc này đã không thể nói là đối chiến, mà là dạ tinh hàn nhất phương đối với Hoàn Nguyệt Tông vô tình nhấn ép hai cái đại đồ đệ. Tiểu Huyễn toàn thân trong mắt nháy, bị hắn điều khiển lớn cổ Man Nhu cùng Tử Lăng Băng Hổ đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương đồng thời chết trận. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Đinh Linh một thanh âm vang lên, tiểu kiếm toàn thân đoạn kiếm đong đưa, vô cùng hưng thở dài lắc đầu. Tam vị hắc xà cùng đâm trường tiện nô công đều bị hắn kiếm khí chém giết, chém đã thành vô số khói nhỏ. Ngũ giai hung thú tại tiểu Huyễn cùng tiểu kiếm trước mặt cũng không đủ xem. Một người chém giết hai cái, thi thể không muốn lãng phí, đều là ta cơm trưa. Âm u trên tinh không truyền đến tiểu ám trầm thấp bá đạo thanh âm. Lúc này trời vô ích lên bốn cái lục giai hung thú đều đã kinh chết rồi, đang tại bị hắn thôn phệ. Tiểu ám nghịch thiên chiến lực, quả thực cường hãn. Trên mặt đất bốn cái hung thú thi thể cũng chậm chậm tung bay, bị tiểu ám thu nhập âm u trong tinh không. Bên kia Lâm dục Mỹ cùng âm táng, tại dạ tinh hàn thủy một phân thân điều khiển xuống, khó khăn cùng Đông Phương Quế quyết, lý khắc bước lên đối chiến. Đào thải chi nhận. Đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Chỉ thấy bốn lạc khắc tư nhảy lên thật cao, bạo ngược phủ tử áp xúc không gian thì một tiếng đem tử lan lão nhân chém giết ba vị nội môn trưởng lão, một người bị chém giết đến tận đây đường đường cổ hoàng quốc đại tông hoàng nguyệt tông triệt để đại thế đã mất, nhưng mà còn có vô số hoàng nguyệt tông đệ tử, không biết sống chết hướng dạ tinh hàn đám người đánh tới với trong lúc đó một đạo kinh khủng hồn áp rơi xuống ai ơi bốn a những cái kia hoàng nguyệt tông đệ tử từng cái một như là búng điệu bình thường tiêu rên kêu thảm thiết rơi xuống mặt đất trung trung điệp điệp té xuống sau đó bị một cô vô hình áp lực hung hăng mà đè xuống đất trật vật mà lại hèn mọn vô pháp đứng dậy không đơn thuần là những thứ này đệ tử bình thường chính là Đông Phương Quyết quyết, lý khắc bốc lên hai vị này còn sống nội môn trưởng lão, cùng với Hoàng Nguyệt tông mặt khác cao tầng, cũng khó khăn lấy ngăn cản cái này một cỗ hồn áp. Bởi vì này một cỗ hồn áp là Đồ Sơn Viêm Viêm phát ra. Chỉ thấy ba đạo Đồ Sơn Viêm Viêm đứng ngạo nghệ trên bầu trời, tay trái chống nạnh túi đầu lạnh léo nhìn. Chỉ bằng các ngươi những thứ này côn trùng, cũng dám tại ai ra trước mặt cản dỡ. Thiên ngư lão tổ sau khi chết, coi hắn lực lượng một người đủ để chấn nhiếp toàn trường. Trên mặt đất nằm sấp lấy nhân, ở trong mắt nàng chỉ là dại đặc nằm sấp lấy mấy nghìn đầu côn trùng mà thôi. Khống chế trận sau đó, Đồ Sơn Viêm Viêm tay phải vung lên, một đoàn hỏa diễm tại trên đỉnh trên trận pháp nổ tung, hoàn nguyệt tông hộ tông đại trận triệt để nước vỡ biến mất. tông chủ đại nhân, ngươi ở đâu a? đông phương khuyết khuyết cường đỉnh hôn áp, hai chân run lên la lên. xỉ nhục a xỉ nhục. lý khắc bước lên đã sớm banh không ngừng tâm tình, nhìn qua tia yếu bị người lăng nhục hoàn nguyệt tông ngửa mặt lên trời thét giải. đây là hoàn nguyệt tông mấy ngàn năm qua xỉ nhục lớn nhất, vô cùng nhục nhã. cũng mặc kệ hai người như thế nào la lên, giải liên hoàn chính là không lộ diện. thân là hoàn nguyệt tông tông chủ, lại làm con ruồi đen giúp đầu. dạ tinh hàn hư không đặt bước, đi vào đông phương khuyết khuyết cùng lý khắc bước lên trước người, tay phải dạ vương kiếm ngang nắm các người cái gọi là tông chủ, trước tiên là gia vẻ đạo mạo âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, hiện tại xem ra hay vẫn là một cái nhát như chuột kẻ bất lực, tông môn đại nạn không để ý tông môn tự lo trốn chết, quả thực đáng xấu hổ. Dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mặc dù thân là đối thủ, vừa không nhìn chúng giải liên hoàn như vậy không có đảm đương nhát gan người đồng phương khuyết khuyết cùng lý khắc bước lên tuy rằng phẫn nộ, tuy nhiên cũng không có phản bác. lúc này chính là bọn họ hai cái, cũng đúng giải liên hoàn tràn đầy thất vọng. Dạ tinh hàn tay phải vừa nhấc, đem kiếm vắt ngang đồng phương khuyết khuyết chỗ cổ, sau đó hồn lực kích tâm cao âm thanh nói, giải liên hoàn, ta biết rõ ngươi liền trốn ở phụ cận. Ngươi cái này người nhát gan nghe kỹ cho ta, đây là ngươi ân đoán của ta, ta không muốn liên quan đến thêm nữa, chỉ cần ngươi hiện thân ta liền lưu lại Hoàn Nguyệt Tông. Nếu như còn không hiện thân, ngươi toàn bộ Hoàn Nguyệt Tông mấy ngàn người, từ trưởng lão đến đệ tử ta đem một tên cũng không để lại, ta muốn tiêu diệt tông. Mặc dù ngươi sống tạm bỡ sống tạm, mai sau cũng là người cô đơn. Thanh âm rất lớn, tại toàn bộ Hoàn Nguyệt Tông trên không vang vọng. Chỉ cần giải liên hoàn tại phụ cận, tuyệt đối có thể nghe đến. Toàn bộ Hoàn Nguyệt Tông, đột nhiên một mảnh lặng im chờ đợi đặc biệt là nằm rạp trên mặt đất cái kia mấy ngàn đệ tử, đều tại khát vọng tông chủ giải liên hoàn xuất hiện. Cùng lúc đó, Đồ Sơn Viêm Viêm đã sớm triển khai hồn thức bao trùm toàn bộ Hoàn Nguyệt Tông, lặng lẽ tìm tòi giải Liên Hoàn tung tích. Nhưng mà lục soát cả buổi, thực sự không thể tìm được giải Liên Hoàn. Chẳng lẽ thật không để ý Hoàn Nguyệt Tông triệt để trốn? Đồ Sơn Viêm Viêm âm thầm tăng lớn hộ lực, đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến Hoàn Nguyệt Tông bên ngoài hơn 10 dặm. Hả? Đột nhiên, có vài đạo khí tức xuất hiện ở hồn thức trong. Có 4 người, giải Liên Hoàn ngay tại trong đó. Ngoại trừ giải Liên Hoàn bên ngoài 3 người, lại đều là thái hư cảnh cường giả. Đồ Sơn Viêm Viêm hơi hơi nhíu mày, sắc mặt lặng yên biến đổi. Chương 927: Bạc Vũ Kiếm chương 927, bạc Vũ kiếm, số đệ đệ. Đồ Sơn Viêm Viêm một cái trong nháy mắt thân đi vào Dạ Tinh Hàn bên cạnh, lập tức dụng bản thân linh hồn hư khí đem Dạ Tinh Hàn bảo vệ, cùng sử dụng linh hồn hư khí đem tư đồ khuyết khuyết cùng Lý Khắc Xương không chế được. Giải Liên Hoàn đã trở về, hơn nữa mang theo 3 cái người đến, 3 người đều là thái hư cảnh cường giả. Đồ Sơn Viêm Viêm nhỏ giọng nói với Dạ Tinh Hàn, ba cái thái hư cảnh. Dạ Tinh Hàn sắc mặt kinh biến. Thái hư cảnh cường giả như vậy không đáng tiền sao? Như thế nào đột nhiên lại toát ra 3 cái thái hư cảnh cường giả đến? Đồ Sơn Viêm Viêm lại nói, một cái thái hư cảnh tứ trọng một cái thái hư cảnh lục trọng, cái cuối cùng so với tỷ tỷ cảnh giới còn cao, là một vị thái hư cảnh thất trọng cường giả. Y y y y y. Dạ Tinh Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên bản đã không chế được tình cảnh, chỉ cần bức ra giải liên hoàn đem đánh chết, có thể báo thủ cho Tiểu Ly. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu ba vị thái hư cảnh cường giả đã đến, Đồ Sơn Viêm Viêm vừa ép không được, trận này lập tức thắng lợi chiến đấu chỉ sợ cũng cũng bị lật chuyển. Thật đúng là kỳ quái, ba vị này thái hư cảnh cường giả rốt cuộc là người nào? Đang lúc nghĩ đến não chỉ là loé lên, Dạ Tinh Hàn lông mày sâu nhăn. Chẳng lẽ Là bọn hắn. Sú đệ đệ, người đến. Đồ Sơn Viêm Viêm hô một tiếng. Dạ Tinh Hàn hoàn hồn ngẩng đầu, phía đông bầu trời bỗng nhiên mây đen quần cuộn mà đến. Một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách theo mây đen, rất nhanh bao phủ tại toàn bộ Hoàn nguyện Tông phía trên. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cố nén Đồ Sơn Viêm Viêm hôn áp, trong mắt hướng lên lật nhìn nhìn qua đúng lúc này, hô một tiếng. Lại có một cỗ cường đại hồn áp kéo tới, cứng rắn đứng vững Đồ Sơn Viêm Viêm hôn áp. Rốt cuộc có thể động. Những cái kia bị Đồ Sơn Viêm Viêm chen ép Hoàn Nguyên Tông người, trong nháy mắt được tự do từng cái một trật vật đứng dậy đứng dậy sau đó lần nữa hướng lên bầu trời nhìn lại lúc này mới phát hiện không biết lúc nào trên bầu trời đứng đấy bốn người bốn cái khí thế ngút trời làm cho người kính sợ tồn tại một người trong đó đúng là giải liên hoàn là tông chủ đại nhân lần nữa thấy giải liên hoàn chuẩn bị nhận đức hiếp hoàn nguyện tông người xung quanh các loại tất cả đều kích động hô to đứng lên tông chủ của bọn hắn không có chạy trốn đã trở về chẳng những tông chủ đã trở về hơn nữa mang đến ba vị cường đại giúp đỡ ba vị đều là thái hư cảnh cường giả có người dám biết đã đến ba vị người thần bí cường đại kích động hô to trong chốc lát Trước đây còn bị trà đạp Hoàng Nguyên tông, toàn bộ tông môn đều tại kích động hoàn hô được cứu trợ rồi, tông môn được cứu trợ rồi. Có ba vị thái hư cảnh cường giả tại, tông môn không việc gì dạ tinh hàn cùng Hồ yêu Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Bên ngoài xem cuộc chiến cổ thương minh ngẩng người, cũng đúng ba vị thái hư cảnh cường giả đã đến cảm thấy không thể tưởng tượng Âu Đức nghiệp buồn bực nói, cổ hoàng quốc thái hư cảnh cường giả rất nhiều sao? Ba người này đều là người nào? Cổ Thương Minh nói, là ai không biết rõ, bất quá dạ tinh hàn chỉ sợ muốn phiền toái. Đúng vậy a. Vương Khải nhìn ánh mắt thâm trầm đạo, có lẽ dạ tinh hàn vị này tiên tiên đế hồn giả, hôm nay sẽ phải vất lạc. Bên kia trên bầu trời, giải liên hoàn tóc thay bù sù, lại khôi phục trước đây bá đạo khí thế. Dạ Tinh hàn, ngươi vừa rồi mắng tốt, bổn tông chủ bây giờ trở về đã đến, ngươi ngược lại là cho ta mắng nữa một tiếng nhìn xem. Có ba vị bằng hữu chỗ dựa, hắn triệt để đã nắm chắc khí đối diện thất vị hỏa hồ, tuyệt đối không phải bạn hắn đối thủ. Dạ Tinh hàn khinh thường liếc qua giải liên hoàn, mắng đều lười được mắng. Vườn cười bọn chốt nhát, căn bản không đáng hắn ở đây, ý lập tức ánh mắt của hắn ngưng tụ, dò xét cẩn thận lấy ba người khác. Ba người khí thế rất mạnh uy áp mười phần, nhưng mà rất kỳ quái, ba người này trên mặt tựa hồ che phủ một tầng đám xương làm cho người ta thấy không rõ lắm ba người chân thực khuôn mặt, mặc dù mời tới giúp đỡ, vừa che giấu không ngừng ngươi rủa đen rút đầu bản tính. Đối với giải liên hoàn một câu trầm trọng, dạ tinh hàn trầm giọng nói, chỉ bất quá ngươi mời giúp đỡ, tựa hồ không mặt mũi gặp người a. Như thế nào, cứ như vậy sợ hãi người khác biết rõ bọn họ thân phận, xào nôn lệnh sát đổ. Giải liên hoàn hết sức tức giận, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám mua mép khương môi, thật sự là không biết sống chết. Bạc vụ kiểm tử bao người mở miệng nói, không nghĩ tới hôm nay muốn giết, còn là một vị tiên thiên đế hồn giả, thật sự là đáng tiếc, như thế thiên phú lại muốn vẫn lạc tại này. Bạc vụ kiểm áo lục người kinh ngạc nói, có kinh thế thiên phú, cho nên mới như thế cuồng bạo sao? Ngay cả Thiên cung Thiên tộc Thiên sứ cũng giám sát, thật là một cái gan lớn mạo vu. Cuối cùng một vị bạc vụ kiểm hắc bào nhân nói, mặc dù là có chút đáng tiếc, nhưng mà tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay phải chết. Thúc thủ chịu trói đi, ta cam đoan cho ngươi lưu lại cái toàn thời. Nghe xong mấy người mà nói, Dạ Tinh Hàn ngựa đầu cười ha ha. Thiếu chấm chọc, thiếu không kềm chế được đột nhiên, tiếng cười dừng lại. Tay phải hắn cầm kiếm, mãnh liệt một cái dùng sức. Kiếp đại tư đồ khuyết khuyết trên cổ vẽ một cái, một đoàn vết máu từ tư đồ khuyết khuyết trên cổ rất nhanh chảy xuống. Dạ Tinh Hàn trong mắt Hàn Ma hiện ra, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ba người các ngươi không dám lộ diện bọn chúng nhất, ở đâu ra tự tin định sinh tử của ta? Ngươi. Giải Liên Hoàn tức khắc tức giận, ba vị bạc vụ kiểm mặc dù nhìn không tới mặt, cũng có thể cảm nhận được ba người độ khí. Tông chủ đại nhân, không cần lo cho ta nhanh lên động thủ giết Dạ Tinh Hàn, thay hoàn nguyện tông người bị chết báo thù. Chịu đựng cái cổ đau đớn, tư đồ khuyết khuyết hét lớn. Lý Khắc bước lên muốn chạy trốn đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí, nhưng nửa bước khó đi. Hắn vừa mở miệng nói, Tông chủ, mau ra tay, chỉ cần giết Dạ Tinh Hàn chúng ta đã chết cũng đáng. Hai người thấy chết không sờn cho rằng giải liên hoàn là bởi vì bọn hắn mới cả buổi không có động thủ. dạ tinh hàn lại cười lạnh nói hai người các ngươi ngu ngốc, cái chết của các ngươi căn bản không quan trọng gì. thực cho rằng giải liên hoàn là bởi vì ngươi đám mới không động thủ hay sao? cũng đừng ở cái này tự mình đa tình. để cho ta tới nói cho ngươi biết nguyên nhân. bọn hắn sợ dĩ vẫn còn cùng ta nói nhảm, là vì ba cái kia không dám lộ diện ra hỏa sợ hãi động thủ sử dụng hồn kỹ chiêu thức bại lộ bản thân nhận không ra người thân phận. lời vừa nói ra giải liên hoàn sắc mặt biến hóa ba vị bạc vũ kiểm tựa hồ vừa trong nháy mắt bất an ta nói đúng không giải liên hoàn. Dạ Tinh Hàn cố ý hướng giải Liên Hoàn hỏi. Giải Liên Hoàn tựa hồ có chút nóng nảy. "Ngươi đừng vội nói bậy. Bằng hữu của ta là vì thân phận cao quý, cho nên che mặt tận thân phận." "Thân phận cao quý?" Dạ Tinh Hàn thanh âm xem thường, ngay sau đó hồn lực kích động. "Ba người bọn hắn, không phải là 50 năm trước cùng người cùng một chỗ đi đến thần bí di tích Đồng bạn sao?" Vừa rồi phỏng đoán ba người thân phận, nghĩ tới Ngọc Dĩnh quan đối với hắn theo như lời 50 năm trước sự tình. Truyền thuyết năm đó bảy vị thái hư cảnh cường giả đi đến thần bí di tích, ba vị thái hư cảnh cường giả vẫn lạc, còn lại bốn vị thái hư cảnh cường giả ở trong thì có giải Liên Hoàn. Trước mắt bốn vị này chỉ sợ sẽ là 50 năm trước thần bí di tích ở trong người sống sót, bởi vì hồn lực kỳ âm thanh âm rất lớn, cho nên toàn bộ Hoàn nguyện Tông tất cả mọi người cũng nghe được Dạ Tinh Hàn mà nói, Với bao gồm phong hoa thánh điệu bên ngoài cổ thương minh đám người, ai cũng không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này càng kéo càng xa, đem 50 năm trước nghe đồn đều lật ra đi ra. Chương 928, Man Hồ tử. Chương 928, Man Hồ tử. Hiện trường một mảnh xôn xao, Giải Liên Hoàn cùng ba vị bạc vụ kiểm càng kinh hãi hơn biến sắc. Ngươi, ngươi làm sao biết biết rõ những thứ này? Dạ Liên Hoàn hiển nhiên đã mất phương hồn theo bản năng một câu ngược lại là thừa nhận dạ tinh hàn theo như lời. bạc vũ kiểm tử bào người quay đầu lại gầm lên một tiếng ngu ngốc còn không cấm miệng bị chửi dải liên hoàn lúc này mới hoàn hồn sắc mặt càng khó coi không thể nói nhảm nữa cùng một chỗ động thủ nhanh chóng sát người này bạc vũ kiểm hắc bảo nhân quanh thân hồn lực mấy liệt linh hồn hư khí phóng lên trời một cái thả người lao thẳng tới dạ tinh hàn mà đi cùng một chỗ động thủ bạc vũ kiểm áo lục nhân hòa tử bào người cũng đều vọt lên linh hồn hư khí đi theo hắc bảo nhân sau lưng đánh út về phía dạ tinh hàn xú đệ đệ coi chừng độ sơn viêm viêm thất vi lung lay. Tăng cường linh hồn hư khí đem Dạ Tinh Hàn toàn lực bảo vệ. Viêm Viêm tỷ, bảo vệ tốt bản thân. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, tay phải Dạ Vương kiếm vẽ một cái. Kiếm khí chém ngang, trực tiếp chém đứt Tư Đồ Khuyết Khuyết đầu. Tư Đồ Khuyết Khuyết, chết. Tư Đồ Khuyết Khuyết cùng Lý Khắc bước lên đều là tạo hóa cảnh nội môn trường lão, nếu không giết tất nhiên trở thành đến tiếp sau chiến đấu phiền phức. Chiến sự đã lên, không chút lưu tình. Xin lỗi rồi, ngươi cũng phải chết. Nhìn qua muốn chạy trốn Lý Khắc Bốc lên, Dạ Tinh Hàn kiếm quang lần nữa lóe lên. Bị Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí khống chế Lý Khắc Bốc lên hoàn toàn vô pháp đào thoát, một tiếng kêu sợ hãi chết thảm tại dạ tinh hàn dưới thân kiếm. Lý Khắc bước Lên, chết. Đến tận đây, ngoại trừ trọng thương chưa về Khổng Sâm, Hoàn nguyện Tông bốn vị nội môn trưởng lão ba người toàn bộ bị giết. Tàn Bạo Tiểu Nhi, nhận lấy cái chết, xông lên phía trước nhấc Bạc Vũ kiếm hắc bảo nhân, là đáng sợ thái hư cảnh lục trọng cường giả. Hắn linh hồn hư khí tăng vọt, vang một tiếng, xông vào Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí phía trên. Hai cỗ linh hồn hư khí bạo ngược lẫn nhau dây dưa đối với xông lên, dẫn tới toàn bộ thế giới đều tại rung dậy, như là tận thế bình thường. Hai người cảnh giới giống nhau, giữ lẫn nhau khó phân thắng bại. Nhưng mà ngay sau đó lại có hai đạo linh hồn hư khí vào tới, ba đạo linh hồn hư khí đồng thời tạo áp lực, Đồ Sơn Viêm Viêm trong nháy mắt rơi vào hạ phòng đã có bại lui dấu hiệu. Đáng giận. Đồ Sơn Viêm Viêm cắn chặt răng, tuyệt mỹ trên mặt có mấy phần vẻ dữ tợn. Mắt thấy chịu không được, nàng thất vi lắc lư. Trong đó nhất căn cái đuôi bao lấy Dạ Tinh Hàn, thân thể cấp tốc sau này rung động. Mặt khác sáu đầu cái đuôi ra sức đỉnh đầu, đỉnh một cái ba vị bạc vụ kiểm linh hồn hư khí. Chính là chỗ này đỉnh đầu, cho nàng thắng được một tia thời gian, tránh qua, tránh né công kích của đối phương tạm thời chạy trốn tới xa xa an toàn khu vực. Súi đệ đệ, tỉ tỉ hiểm trợ. Người chạy mau đi thôi." Đồ Sơn Viêm Viêm thần sắc ngưng trọng nói. Lấy nhất chống đỡ ta mặc dù dùng hết hết thể cũng khó có thể thủ thắng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hiểm trợ Dạ Tinh Hàn chạy trốn mới có thể trợ giúp Dạ Tinh Hàn cầu sinh. "Viêm Viêm tỷ, trốn chỉ sợ rất khó chạy thoát." Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, bạc vụ kiểm áo đen người linh hồn hư khí lần nữa vọt tới. Mặt khác hai vị bạc vụ kiểm từ hai bên quanh co vờ mèo, chuẩn bị đưa hắn cùng Đồ Sơn Viêm Viêm vây quanh đối phương ba người phân quá tản ra, Đồ Sơn Viêm Viêm một người nan địch tam thủ, không có khả năng thay hắn đồng thời ngăn lại ba người hộ tống hắn rời khỏi. Nếu như trốn không thoát, vậy liệu chết đánh cược một lần. Dạ Tinh hàn chiến ý lắm liệt, quanh thân đường từ lực chấp động, chuẩn bị lên chiến. Quan Vọng Tiểu Nhi, ba ngươi tạo hóa cảnh còn chưa có tư cách cùng chúng ta Thái Hư cảnh so chiêu. Bạch Vụ Kiểm áo đen người đứng núi chịu sào, linh hồn hư hóa khí làm một đạo khổng lồ đại thủ, hướng Dạ Tinh hàn chụp tới. mắt thấy đại thủ phải bắt xuống, Bạch Vụ Kiểm hắc bảo nhân đột nhiên, ừ, một tiếng, lập tức biến sắc, đại thủ ngừng lại. Dạ Tinh hàn đang muốn ra tay, vừa kinh ngạc ngừng lại, tập trung nhìn vào, trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người, đúng là càn tử vũ cùng càn nguyên hạo. Bạch Vụ Kiểm tử bảo nhân hỏa áo lục người cũng đều ngừng lại, đứng ở đồ sơn viêm viêm hai bên tựa hồ đối với càn tử vũ cùng càn nguyên hạo xuất hiện vừa rất cảm thấy kinh ngạc man hồ tử ra ra càn nguyên hạo vốn là thi lễ một cái sau đó chậm rãi mở miệng nói dạ tinh hàn đã cứu ta cùng phó viện trưởng mệnh ngươi không thể giết hắn hắn và càn tử vũ đi theo sau dạ tinh hàn đã sớm tới hoàn Nguyệt tông trong bóng tối đã được biết đến hết thể chân tướng vừa thập phần phẫn nộ vốn là muốn lấy chờ giải liên hoàn ra tay đối phó dạ tinh hàn lúc nhất định giúp dạ tinh hàn chống cự hoàn nguy tông nhưng là không nghĩ tới dạ tinh hàn mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn lại lực lượng một người nghiền ép toàn bộ hoàn nguy tông càng là giết thái hư cảnh thiên ngư lão tổ vì vậy hắn cũng sẽ không có hiện thân lý do, nhưng là không nghĩ tới, chuyến cuộc lần nữa quấn, giải liên hoàn lại tìm đến ba vị thái hư cảnh cường giả. Ba vị thái hư cảnh cường giả tuy rằng đều lấy đám xương che mặt, nhưng hắn hay vẫn là từ thanh âm cùng thần thái rất nhanh phát hiện, trong đó Hắc Bảo Nhân đúng là Thánh đạo viện mạnh nhất viện bảo vệ Man Hồ tử gia gia. Nguyên Hạo, một tiếng kêu gọi, Hắc Bảo Nhân trên mặt đám xương tản đi lộ ra chân dung. Cái kia người mọc ra một vòng hoàng sắc cuốn dâu diện, khuôn mặt thô ráp hung lệ còn là một trọm râu dài, đúng là cổ hoang quốc Thánh đạo viện hộ viện Man Hồ tử. Man Hồ tử, Thánh đạo viện vị thứ 2 thái hư cảnh cường giả. Không sai chính là hắn người Dương Đại Lật tận. Giải Tông chủ mời về đến giúp đỡ, dĩ nhiên là thánh đạo viện người. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, Dạ Tinh Hàn vừa thầm giận mình. Quả thực không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là thánh đạo viện người. Hiện tại xem ra lúc ấy cứu được Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ thập phần sáng suốt, hiện tại lập tức đã có hồi quý. Cũng không nói Càn Nguyên Hạo có thể ngăn trụ ba vị thái hư cảnh cường giả, chỉ cần có thể lại để cho Man Hồ Tử rời khỏi, có thể lại để cho hắn áp lực giảm nhiều đối mặt hai vị thái hư cảnh cường giả, tối thiểu nhất thì có một tia đối kháng khả năng. Man Hồ Tử mấy phần xoắn xuýt lại không bình tĩnh mở miệng nói, "Nguyên Hạo, nhanh cùng phó viện trưởng đại nhân rời khỏi." Hôm nay sự tình ngươi không còn được, cái kia Dạ Tinh Hàn phải chết. Can Nguyên Hạo lại nói, Man Hổ Tử ra ra, chúng ta Thánh Đạo Viện người nặng nhất đúng là danh dự cùng đạo nghĩa. Dạ Tinh Hàn đã cứu ta cùng Phó Viện trưởng hai cái mạng, ngươi thân là Thánh Đạo Viện hộ viện trái lại muốn giết Dạ Tinh Hàn, chẳng phải để cho ta Thánh Đạo sân nhỏ xuống vong ân phụ nghĩa ti tiện thanh danh? Man Hổ Tử tức khắc trầm mặt xuống. Can Tử Vũ cũng nói, Man Hổ Tử, ta không quản Dạ Tinh Hàn nói 50 năm trước sự tình có phải thật vậy hay không, ngươi bây giờ phải lập tức dừng tay, có nghe hay không? Ta nếu không nghe đâu. Man Hổ Tử con mắt vừa nhấc, đột nhiên đã có mấy phần cuộn cường sát mặt giận dữ. Ngươi, Càn Tử Vũ tức giận khẽ miệng run lên, tựa hồ muốn nhảy qua đi tóm Man Hồ Tử tròng râu dài. Càn Nguyên Hạo đưa tay ngăn lại Càn Tử Vũ, lập tức tay phải hồn giới lóe lên, nhất khối Huyền Thông Ngọc Giản xuất hiện. Hắn trầm giọng nói, "Đây là phụ thân cho ta Huyền Thông Ngọc Giản, ngươi muốn tiếp tục sát hạ tinh hàn, ta liền bóp nát ngọc giản gọi ra phụ thân cùng ngươi nói." Cái này, gặp Càn Nguyên Hạo chuyển ra phụ thân, Man Hồ Tử tức khắc hiệu xỉu. Viện trưởng Càn lang Phong là hắn kính trọng nhất sợ nhất nhân, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám vi phạm Càn Lăng Phong đang muốn thỏa hiệp, Man Hồ Tử hồn giới trong thân phận ngọc giản chấn động. Hắn huyễn hóa ra thân phận ngọc giản rót vào hồ lực Ở trên lập tức truyền ra viện trưởng Càn Lăng Phong thanh âm. "Man Hổ tử, lệnh ngươi lập tức trở về đến Thánh đạo viện, không có khả năng lại hướng Dạ Tinh Hàn ra tay." Càn Lăng Phong sở dĩ Ngọc Giản truyền âm, tự nhiên cũng là Càn Nguyên Hạo công lao. Tới khuyên trở Man Hổ tử trước, trước hết dụng bản thân thân phận Ngọc Giản nói rõ với phụ thân tình huống. "Đúng, viện trưởng đại nhân." Man Hổ tử ngoan ngoãn đáp lời. Sau đó, hắn thu thân phận Ngọc Giản, vừa thu linh hồn hư khí. "Hai vị, có thể hay không giết chết Dạ Tinh Hàn tiểu xem các ngươi được rồi, viện trưởng ra lệnh không thể trái, ta hiện tại phải hồi Thánh đạo viện đi." Lưu lại những lời này, man hổ tử nhanh như chớp tử không trung bỏ chạy biến mất. Dạ Tinh Hàn thở phả một hơi, cuối cùng rời đi. Kế tiếp đối mặt hai vị thái hư cảnh cường giả, Miễn Cương đã có sức đánh một trận. Chương 929, áo lục người. Chương 929, áo lục người. Man hổ tử, chờ. Bạc vụ kiểm tử bảo người hô to một tiếng, muốn ngăn trở Man hổ tử, nhưng mà Man hổ tử đã đi xa biến mất. Hắn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lập tức đối với bạc vụ kiểm áo lục có người nói, cái kia man hóa rời đi, liền từ người ta hợp lực chém giết hổ yêu cùng Dạ Tinh Hàn. Không có vấn đề. Bạc Vũ kiểm áo lục người đột nhiên linh hồn hư khí tăng vọt, không chút do dự trực tiếp hướng đổ Sơn Viêm Viêm đánh tới. Gặp áo lục người đầu thủ, từ bảo người cũng là ra tay. Từ một bên kia xuất kích, cùng áo lục người cùng một chỗ hướng đổ Sơn Viêm Viêm giáp công mà đi. Nguyên Hạo, chúng ta đi. Mắt thấy chiến đấu tái khởi, Can Tử Vũ lôi kéo Càn Nguyên Hạo rời khỏi, kế tiếp là Thái Hư cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, bọn hắn căn bản vô lực đi giúp Dạ Tinh Hàn. Tại bị lôi đi trước, Càn Nguyên Hạo thần sắc ngưng trọng xông lên Dạ Tinh Hàn hô to. Dạ Tinh Hàn, nhất định phải còn sống. Vừa mới nói xong, bầu trời truyền đến anh một tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy Tử Bảo Nhân hòa áo lục người linh hồn hư khí, mô mộ tả một hưu sông vào Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí phía trên. Đáng giận, Miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà Đồ Sơn Viêm Viêm rất cảm thấy áp lực đặc biệt là Tử Bảo Nhân, kỳ cảnh giới là Thái hư cảnh tất trọng, thực lực mạnh hơn nàng. Hơn nữa Thái hư cảnh tứ trọng áo lục nhân, chỉ sợ sớm muộn đều muốn bị thua. Viêm Viêm tỷ, ngươi giúp ta ngăn hắn lại đám, ta trước chạy thoát. Mắt thấy Đồ Sơn Viêm Viêm không thể chèo chống bao lâu, Dạ Tinh Hàn lĩnh cơ khẽ động cố ý hô to một tiếng. Ngay sau đó hắn lao ra Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn hư khí bảo hộ, thuận theo ba người linh hồn hư tức giận cái hở bằng tốc độ nhanh hướng phong hoa thánh địa bên ngoài bay đi. Hồ yêu giao cho ta, ngươi đi đuổi theo Dạ Tinh Hàn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Bạch Vụ Kiểm Tử bào người vội vàng xông lên áo lục người hô to. Tốt. Bạch Vụ Kiểm áo lục người bỏ chạy linh hồn hư khí, thay đổi phương hướng thẳng đuổi theo Dạ Tinh Hàn mà đi. Nếu để cho Dạ Tinh Hàn chạy, lấy Dạ Tinh Hàn kinh khủng tiên tiên đế hồn tiên phú, chỉ sợ vài năm sau chính là bọn họ ác ngậu. Vì vậy, hôm nay Dạ Tinh Hàn phải chết. Hào đệ đệ của ta, chỉ còn lại có Tử bào người linh hồn hư khí, đồ sơn viêm viêm trong nháy mắt nhẹ nhõm một mạng lớn. Nàng biết rõ là Dạ Tinh Hàn cố ý hấp dẫn đi áo lục nhân, vì thay nàng giảm bớt áp lực. Kể từ đó, ngược lại là đã có một lần cơ hội. Nếu Dạ Tinh Hàn có thể ngăn cản áo lục người một chút thời gian, mà nàng tại đây một chút thời gian bên trong giết chết tử bảo nhân, chiến cuộc lập tức sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, nàng tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Phình một tiếng, một đoàn linh hồn hư khí biến hóa, biến thành một cái nhỏ hồ ly. Đi, bảo hộ Dạ Tinh Hàn. Tại Đồ Sơn Viêm Viêm ra mệnh lệnh, tiểu hồ ly chi. Chi sốt ruột chạy Dạ Tinh Hàn mà đi. Dạ Tinh Hàn chỉ có tạo hóa cảnh, đối mặt thái hư cảnh áo lục người căn bản vô pháp đối kháng một thân năng lực đặc biệt là không gian chi lực đều bị áp chế. có tiểu hồ ly cái này một đoàn linh hồn hư khí bảo hộ, tối thiểu nhất lại để cho dạ tinh hàn không gian năng lực cùng thủ đoạn trong thời gian ngắn đều có thể thi triển đây là nàng hiện tại duy nhất có thể thay dạ tinh hàn làm sự tình. chó chết, vừa rồi đánh ai ra đánh chính là hắn thoải mái đúng không? tống suất tiểu hồ ly về sau, đồ sơn viêm viêm quanh thân sát khí bạo khởi, thất vĩ lung lay, kinh khủng linh hồn hư khí hướng bạc vụ kiểm tử bảo người đánh tới. cung vọng hồ yêu, cảnh giới của ta thế nhưng là so với ngươi muốn cao, ngươi đừng vội tùy tiện. tử bao người cũng là bạo nộ dược lên, cùng đồ sơn viêm viêm kịch chiến cùng một chỗ bên kia, dạ tinh hàn mắt thấy sẽ phải bay ra phong hoa thánh địa, đột nhiên dừng lại quay người, nhìn xem đuổi theo tới đây áo lục nhân, trên người hắn đột nhiên có hồng mang thoáng hiện, tạo hóa cảnh đối kháng thái hư cảnh, tuy rằng hắn điên cuồng hầu như không có khả năng thủ thắng, nhưng mà không có lựa chọn chỉ có thể thử một lần. đối chiến áo lục người không giống đối chiến thiên ngư lao tổ, lúc này đồ sơn viêm viêm không thể giúp hắn, hoàn toàn là hắn một người đối chiến thái hư cảnh cờ giả, tuy rằng rất khó, nhưng mà bất cứ giá nào rồi, hồng mang chớp động, dạ tinh hàn cảnh giới bỗng nhiên đề thăng, tạo hóa cảnh thất trọng, tạo hóa cảnh bất trọng, tạo hóa cảnh cự trọng linh sát hồn tụ mang chọn vẹn tăng lên tam trọng cảnh giới thật mạnh công pháp nhìn xem cảnh giới trèo cao dạ tinh hàn kéo tới áo lục người rất cảm thấy giật mình bên ngoài người vây quanh thấy như vậy một màn cũng bị dạ tinh hàn thao tác kinh ngạc đến ngây người đề thăng cảnh giới công pháp thập phần khan hiếm chọn vẹn đề thăng tam trọng cảnh giới thật sự là trên đời hiếm thấy sơ cấp thần viêm trạng thái thiêu đốt càng dữ dội hơn một ít đi dạ tinh hàn thu bạo nhất hống nguyên bản đã mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái hắn quanh thân hỏa diễm càng dữ dội hơn lộ ra hắn càng thêm cuồng bạo hai loại thủ đoạn gia trì phía dưới có thể hắn triệt để đứng ở tạo hóa cảnh đỉnh phong có thể nói, tuyệt đối tạo hóa cảnh vô địch. Bố Lạc Khắc Tư bên ngoài phòng ngự, tiểu ám, tiểu kiếm, tiểu huyền các ngươi đi theo ta hợp lực nên chiến áo lục người. Dạ Tinh Hàn lớn tiếng truyền bá lệnh, quanh thân đột nhiên từ lực chớp động. Hô một tiếng, một tòa cực lớn từ sơn xuất hiện ở áo lục đầu người đỉnh, hướng phía áo lục người lập tới. Cái đó là Nguyên Tử Thần Sơn. Áo lục người kiến thức không tồi, một cái nhận ra đỉnh đầu chính là Nguyên Tử Thần Sơn. Hắn không dám kinh thường, dừng lại động tác lấy linh hồn hư khí cứng rắn đỉnh. Roanh một tiếng, Nguyên Tử Thần Sơn trùng trùng điệp điệp lệ xuống, hoành tại linh hồn hư khí phía trên. Thần Sơn lên đường từ lực giao thoa tập kích xuống, mặc dù là Thái hư cảnh linh hồn hư khí, vậy mà cũng có băng tản ra xu thế. Cái này, người vây quanh, toàn bộ háu hốc mồm đây chính là Thái hư cảnh cường giả, A, giả tinh hàn vậy mà dung chuyển Thái hư cảnh cường giả linh hồn hư khí, thật sự là quá mức làm cho người không thể tưởng tượng. Xem nhẹ ngươi rồi, lại có thể cất giấu thất giai thiên địa thần bảo. Áo lục người rất nhanh chấn định lại, lập tức ổn định bản thân linh hồn hư khí. Tuy rằng từ lực có sát thương linh hồn năng lực, nhưng mà giả tinh hàn dù sao chỉ có tạo hóa cảnh, muốn lợi dụng nguyên tử thần sơn đánh bại hắn, như cũng là si tâm vọng tưởng. Linh hồn hư khí lại tập hợp. Sau đó tăng vọt, không lâu nguyên tử thần sơn một chút bị đỉnh trở về. Ba người các ngươi còn không cùng một chỗ độc thủ. Dạ Tinh Hàn hướng nguyên tử thần sơn tăng cường hồn lực, tiếp tục cùng linh hồn hư khí đối kháng. Cùng lúc, hướng xem cuộc vui ba con hồn anh phát lệnh. "Đúng, chủ nhân." Ba con hồn anh đáp lại sau đó, nhao nhao tế ra thủ đoạn mạnh nhất đánh út về phía áo lục người. Mạnh nhất huyết thuật, hư cảnh. Tiểu Huyễn toàn thân con mắt toàn bộ mở ra, bầu trời mắt to hạt châu đồng tử bắt đầu kịch liệt quay xung quanh. "Hoành" một tiếng, một đạo hắc bạch luân chuyển chùm tia sáng trực tiếp từ không trung mắt to hạt châu lên bắn ra, đánh vào áo lục người linh hồn hư khí phía trên. thân ta chính là kiếm, mạnh nhất kiếm, phá đạo kiếm. tiểu kiếm toàn thân đoàn kiếm đinh linh nhất vang, từng thanh đoàn kiếm bắt đầu nối nối. trong thời gian ngắn, hắn toàn bộ thân thể biến thành một chút bạch sắc trường kiếm. trường kiếm kiếm quang bắn ra bốn phía, tựa hồ có thể chặt đứt hư không. nay kiếm, đúng là trong truyền thuyết có thể chặt đứt thiên đạo pháp tách phá đạo kiếm. hiu u u một tiếng, kiếm thể bay lên, trung trung điệp điệp chạm tại áo lục người linh hồn hư khí phía trên. xú tiểu tử, mạnh có chút quá phận. Áo Lục người rất cảm thấy áp lực thập phần căng tức, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị một vị tạo hóa cảnh cường giả đệ nằm đánh. Căng tức ngoài, hắn lần nữa tăng cường linh hồn hư khí, cường đại linh hồn hư khí, hoàn toàn đứng vững nguyên từ thần sơn, hư cảnh cũng phá đạo kiếm công kích. Mặc dù ngươi là tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả, còn có hồn anh tương trợ, nhưng ta là thái hư cảnh cường giả, ta và ngươi giữa vĩnh viễn cách một đạo vô pháp vượt qua danh trời. Áo Lục người đáp ý một tiếng cười lạnh, có thể vừa mới cười xong, không khỏi thần sắc kỳ biến, chỉ cảm thấy trên bầu trời, hình như có khủng bố thâm sâu năng lượng vũ trụ áp bách mà đến. Cái mới là cái thế giới này bản sắc ngươi có thể thấy được quá hắc sắc sao băng, thương mịt mù hư ảo trên bầu trời, truyền đến tiểu ám thâm trầm thanh âm. Lóe lên tinh không, đông nhiên lưu tinh truy bổng. Hiu, u u, hiu, u hiu. u, u u. Những cái kia sao băng mặc dù đang chấp động, nhưng dần dần mà đã mất đi màu sắc đúng như tiểu ám nói, giống như hắc sắc sao băng khắp nơi thiên truy bổng. Roeng, roeng, roeng. Rơi xuống sao băng màu đen rất nhanh nổ tung. Nổ tung hắc sắc, trong nháy mắt thôn vệ xung quanh hết thể sinh mệnh. A. Thiểm đều thảm thiết liên tục. Những cái kia không kịp tránh né hoàn nguyệt tông đệ tử, Tại sao băng màu đen quanh tạc thôn vệ xuống, biến thành một đống mảnh cốt. Trong ngay mắt, thử thương vô số. Mà đúng lúc này, trong đó một viên lớn nhất sao băng màu đen quanh một tiếng đã rơi vào áo lục người linh hồn hư khí phía trên đem cái kia khỏa sao băng màu đen nổ tung trong ngay mắt. Một mực phòng thủ kiên cố linh hồn hư khí cuối cùng bị nổ tung một cái động lớn áo lục người thân thể, cuối cùng hiện ra cơ hội. Dạ tinh hàn chờ đúng thời cơ, ánh mắt ngưng tụ, quanh thân từ lực chớp động, tu hợp ra từ nhận đến, nhắm trúng lộ ra thân thể áo lục nhân, hưu, ủ một tiếng đem từ nhận tế ra. Chương chín đồ sơn viêm viêm quyết định. Chương 930, Đồ Sơn Viêm Viêm quyết định, muốn giết ta. Nam mơ, áo lục người một tiếng gầm lên, tay phải hai ngón tay cùng nhau, thân thay chi thuật, ố ố nở rễ một tiếng, Dạ Tinh Hàn dưới chân, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị pháp ấn. Còn không đợi Dạ Tinh Hàn kịp phản ứng, ầm một tiếng, bay ra từ nhận trực tiếp xẹt qua áo lục người đầu. Nhưng mà, làm cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, Từ nhận xẹt qua áo lục người đầu, áo lục người lại bình yên vô sự, ngược lại là chính Dạ Tinh Hàn đầu bay vô ích mà đi. Tiên huyết phun, đỉnh đầu bay cao. Dạ Tinh Hàn thân thể, từ trên cao rơi xuống. Sú đệ đệ. Cung tử bao người đối bính Đồ Sơn viêm viêm, hoàng hô to một tiếng. Mặt khác người thấy như vậy một màn, cũng đều kinh sợ áo lục người càng là đắc ý cười ha ha nói, tiểu tiểu tạo hóa cảnh, cái này là cùng ta đối nghịch kết cục. Chiến trường bên ngoài. Cổ Lệnh Tình kinh hỏi, ca ca, Dạ Tinh Hàn cứ như vậy đã chết rồi sao?" Cổ Thương Minh nhưng là lắc đầu. Áo lục người một chiêu này phi thường tàn nhẫn vừa hắn ra ngoài ý định, nếu người bình thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể Dạ Tinh Hàn vẫn chưa có chết. Không chết? Đầu đều mất không chết. Cổ Lệnh Tình khó hiểu hô Đức Nghiệp ở một bên nói, "Chẳng lẽ đã quên trước đây tại Tuyệt Mệnh trùng nguyên bên trong?" ta dụng kim ti nhận đánh lén đem dạ tinh hàn thân thể cắt thành hai nửa người kia lại không chết chạy thoát nếu ta không có đoán sai dạ tinh hàn có thế thân phương pháp có thể miễn tử một lần quả nhiên vừa mới nói xong dạ tinh hàn rơi xuống chi địa đột nhiên xuất hiện một cái mà minh trùng đến mà minh trùng bụng thông suốt mở dạ tinh hàn từ bên trong chui ra với cái gia hòa này thủ đoạn cũng quá nhiều rồi Cổ lệnh tình kinh hãi hoán hận đứng lên tổng cảm giác dạ tinh hàn như là cái vô đế động quá mức sâu không lường được cự thương minh lại nói đây chính là tiên thiên đế bổn hư vô ám mờ giả có thể thôn phệ người khác năng lực chính mình dùng có bao nhiêu bổn sự đều không kỳ lạ quý hiếm vây một tiếng, dạ tinh hàn quanh thân hỏa diễm châm lại, lần nữa mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái. cùng lúc, thúc giục linh sát hồn tụ mang, cảnh giới lần nữa xông lên tạo hóa cảnh tự trọng. đáng giận hổn đàn, dám ám toán ta, bạo nộ dạ tinh hàn dưới chân nổ tung, thân thể cấp tốc bay vô ích mà đi. hai cái mạng nhóc con, ta sẽ nói ngươi cho ta tiêu ngạo. áo lục người ngừng một tức, kích khởi linh hồn hư khí đánh đi hư cảnh chùm tia sáng, đánh bay phá đạo kiếm. một đoàn linh hồn hư khí gào thét lên, hướng dạ tinh hàn để ép tới đây. nguy rồi, cường đại cảm giác cát bách, lại để cho dạ tinh hàn trong nháy mắt đã có thở không nổi cảm giác càng hòng bét chính là mình không gian pháp tắc chi lực tựa hồ gặp giam cầm, thực lực cảnh giới cũng là rất xuống rất nhiều một mảng lớn. cái này là thái hư cảnh cường giả chỗ đáng sợ. đi chết đi. áo lục người linh hồn hư khí che khuất bầu trời hướng dạ tinh hàn áp đi, tia tay phải càng là biến ảo ra một chút cự truy đỡ tới. đáng giận. dạ tinh hàn lông mày sâu nhăn. một khi hoàn toàn bị áo lục người linh hồn hư khí bao trùm, sẽ giống như trước đây tư đồ khuyết khuyết cùng lý khắc xương đồng dạng hoàn toàn bị giam cẩm. cái này một cái búa xuống, có thể bị nện thành thịt nát đang lúc vô kế khả thi. tiểu hồ ly chi, chi đột nhiên xuất hiện. tiểu gia hỏa lập tức hóa thành một tấm áo ngoài trong tại dạ tinh hàn trên mình, hồ ly áo ngoài, dạ tinh hàn muốn dỡ, có thể cảm giác được rõ ràng, hồ ly áo ngoài lên tất cả đều là đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí, mà khi hắn phủ thêm hồ ly áo ngoài lúc, cái loại đó linh hồn hư tức giận cảm giác gắp bách trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn không gian pháp tắc chi lực, cùng với thực lực cảnh giới cùng thủ đoạn, toàn bộ không hề giam cầm đều có thể sử dụng, dạ vương kiếm, thời khắc nô chốt, dạ tinh hàn luyện hóa ra dạ vương kiếm, lấy hắc sắc hắc ám không gian pháp tắc chi lực bám vào tại dạ vương trên thân kiếm, vang một tiếng ngang ngăn cản, binh khí va chạm, giòn rõ ràng thanh ngân vang, một đạo hồn lực sóng. Gào thét lên tại va chạm điểm nổ tung, đáng giận hồ yêu lại hỏng ta chuyện tốt. Nhìn qua dạ tinh hàn trên mình hồ ly áo ngoài áo lục người muôn phần tức giận. Nếu muốn đánh chết dạ tinh hàn, chỉ sợ muốn trước hao hết dạ tinh hàn trên mình linh hồn hư khí biến ảo hồ ly áo ngoài. Sa sa gặp dạ tinh hàn chết mà phục sinh đồ sơn viêm viêm kích động hô to, xú đệ đệ tiểu hồ ly là tỷ tỷ linh hồn một bộ phận, có tiểu hồ ly bảo hộ ngươi, có thể cho ngươi tạm thời chống đỡ nguy linh hồn hư khí không bị linh hồn hư tức giận áp chế. Đa tạ viêm viêm tỷ, đã có hồ ly áo ngoài, dã tinh hàn trong nháy mắt đã nắm chắc khí, hắn liên tục vung kiếm. Phanh phanh phanh cùng áo lục người triển khai binh khí cuộc chiến. Thế nhưng là nương theo lấy chiến đấu, lại rõ ràng cảm nhận được trên mình hồ ly áo ngoài một chút yếu bớt. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên tán loạn. Mà một khi hồ ly áo ngoài tán loạn, lại đem bị áo lục người đơn giản đánh đo. Phải nghĩ cái biện pháp, tại hồ ly áo ngoài tán loạn trước giết chết áo lục người. Đúng rồi, còn có một chiêu. Chớp mắt, dạ tinh hàn lúc này đã có chủ ý, đột nhiên thúc giục bộ thiên thạch, phát ra một đạo màu sắc rực rỡ chùng tươi sáng. Hiu, úu úu một tiếng, bắn về phía áo lục người. Bộ thiên thạch có thể rút ra địch nhân hồn kỹ nếu như có thể đem áo lục người vừa rồi thần thay chi thuật rút tới đây, thì có đánh chết người này khả năng. đây là cái gì? mắt thấy màu sắc rực rỡ chùng kia sáng sẽ phải bắn trúng áo lục nhân. cái tia áo lục người bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trước người linh hồn hư khí rung động, hô một tiếng, lại trực tiếp đem màu sắc rực rỡ chùng kia sáng đánh đi. cái này, dạ tinh hàn rất cảm thấy đáng tiếc, trong nháy mắt hiểu được, nếu muốn thành công rút ra áo lục người hồn kỹ chiêu thức, phải đang không có linh hồn hư tức giận dưới tình huống, có linh hồn hư khí bảo hộ, khó có thể thực hiện được. xú tiểu tử, ngươi là không gây thương tổn ta đấy. áo lục người một hơi đáp ý. Vung cự truy liên tục hướng dạ tinh hàn đập tới. Dạ tinh hàn vừa đánh vừa lui, trên mình hồ ly áo ngoài càng ngày càng bạc được yếu kém. Mắt thấy không căng được bao lâu, đầu hắn xoay nhanh, đột nhiên nghĩ tới đổ sơn viêm viêm viêm tế. Đúng rồi, viêm tế, có thể tịch diệt địch nhân linh hồn hư khí. Bất kể là sát tần tuyết nhu cũng hoặc là thiên ngư lao tổ, đều là đổ sơn viêm viêm dụng viêm tế thiêu đã diệt đối thủ linh hồn hư khí. Chỉ cần áo lục người đã không có linh hồn hư khí, bất kể là hắn liên hợp ba con hồn anh, cũng hoặc là rút ra đối phương hồn kỹ, đều có thật lớn khả năng giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, dã tinh hàn đột nhiên nhỏ giọng nói chuyện. Tiểu Hồ Ly, ngươi là Viêm Viêm Tỷ linh hồn một bộ phận, có thể hay không nghe được ta nói chuyện?" Hắn ở đây nếm thử cùng Tiểu Hồ Ly đối thoại. Nếu như Tiểu Hồ Ly là Đồ Sơn Viêm Viêm linh hồn một bộ phận, nói không chừng có thể cùng Đồ Sơn Viêm Viêm bản thể tương thông. Tiểu Hồ Ly không nói gì, lại chi. Chi phát ra âm thanh. Dạ Tinh Hàn ngăn cản Áo Lục người công kích ở giữa, ngẩng đầu nhìn về nơi xa Đồ Sơn Viêm Viêm, thấy Đồ Sơn Viêm Viêm quay đầu lại hướng hắn điểm cái đầu. Quả là thế. Dạ Tinh Hàn mừn thầm, đã đoán đúng. Hắn lập tức nhỏ giọng đối với trên mình khoác Tiểu Hồ Ly nói, "Viêm Viêm tỷ, ngươi có thể có biện pháp dụng Viêm Tế đánh lén Áo Lục người một lần?" chỉ cần áo lục người linh hồn hư khí tuyệt diệt ta có sáu thành năm chắc đánh chết người này tiểu hồ ly lần nữa phát ra chi chi âm thanh mà xa xa cùng tử bảo người đối chiến đồ sơn viêm viêm đột nhiên linh hồn hư khí chấn động đem tử bảo người chấn khai nàng đứng ngạo nghễ trên bầu trời ba khi nói ngươi cái này nhân loại sát thực rất mạnh nhưng mà ai ra phải thắng hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta hỏa hồ nhất tộc huyết mạch chi lực đang khi nói chuyện đồ sơn viêm viêm quanh thân hỏa diễm bạo ngược hừng hực cuồn động non nửa cái bầu trời đều tại thiêu đốt mà đồ sơn viêm viêm thân ảnh Mơ hồ tại trong ngọn lửa ảnh duệ đột nhiên, trong ngọn lửa thân ảnh đột nhiên tăng vọt, sau đó bắt đầu một chút xé rách. Chương 931, một nguyên long. Chương 931, một nguyên long. Hoa ảnh ở bên trong, đồ sơn viêm viêm bên trái trên bờ vai, tại xé rách ở trong lại dài ra một cái đầu. Ngay sau đó là phía bên phải bả vai cũng dài ra một cái đầu. Giám khi dễ ai ra đệ đệ, ai ra ha có thể thay cho các ngươi rồi. Tam trọng thanh âm trồng lên lấy từ trong ngọn lửa truyền ra, có thể nguyên bản liền bá đạo thanh âm càng thêm khiếp người tâm hồn. Chỉ thấy trên bờ vai sinh ra hai cái đầu trái phải rung động. Hỏa ảnh bên trong nguyên bản Đồ Sơn Viêm Viêm thân ảnh đột ngột biến thành ba đạo. Ngay sau đó hỏa quang thu liễm, hỏa diễm biến mất. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kinh dị phát hiện bầu trời vậy mà đứng đấy ba cái Đồ Sơn Viêm Viêm. Ba cái Đồ Sơn Viêm Viêm giống như lúc, đều tay trái chống nặng vẻ mặt ba khí. Cái này là hỏa hộ nhất tộc huyết mạch chi lực phục hình ảnh thuật. Thật mạnh huyết mạch chi lực, phục chế ra hai người cùng bản thể giống như lúc, thực lực cảnh giới không chút nào kém. Đây chẳng phải là nói, có ba con thái hư cảnh lục trọng hộ yêu. Ai cũng không nghĩ tới, Đồ Sơn Viêm Viêm còn cất giấu như vậy một tay. Kể từ đó Chẳng phải là ba vị Thái Hư Cảnh đối chiến hai vị Thái Hư Cảnh, Dạ Tinh Hàn Nhất Phương một lần nữa đoạt lại ưu thế. Viêm Viêm tỷ vi vũ, Dạ Tinh Hàn kích động hô to một tiếng, Dạ Vương kiếm huy động càng thêm ra sức. Tuy rằng trên mặt kích động, nội tâm lại chấn định em thầm suy nghĩ đồ sơn viêm viêm có lợi hại như vậy huyết mạch chi lực, có gì? Trước đây không để đi ra, chỉ sợ sử dụng ra huyết mạch chi lực biết trả giá cái gì ngoài định mức đại giới. Đồ sơn viêm viêm lúc này mới tại hắn có chỗ cầu bất đắc di dưới tình huống, sử dụng ra huyết mạch chi lực, muốn thật sự là như thế, không thể cao hứng quá sớm. Sứ đệ đệ, tỷ tỷ đến giúp ngươi. Đang lúc Dạ Tinh Hàn suy nghĩ ở giữa, một cái trong đó Đồ Sơn Viêm Viêm hư không đạp bước mà đến. Quanh thân kích khởi linh hồn hư khí, phóng tới áo lục người. Còn dư lại hai cái Đồ Sơn Viêm Viêm, một trái một phải trái lại hướng Tử bào người giáp công mà đi. Vừa rồi đánh ai ra đánh chính là hắn thoải mái a, bây giờ nhìn ai đánh người nào. Hai cái Đồ Sơn Viêm Viêm, thanh âm trùng điệp. Hai luồng linh hồn hư khí, như là thịt kẹp bánh bao không nhân đồng dạng đánh thẳng vào Tử bào người. Đáng giận hồ yêu. Tử Bảo người linh hồn hư khí tại đè xuống, càng ngày càng biển, tựa hồ tùy thời muốn nổ bung. Bên kia Đồ Sơn Viêm Viêm đi vào áo lục thân người trước, hô lớn một tiếng, súng đệ đệ còn không né tránh nhận được mệnh lệnh dạ tinh hàn một cái tạc cận phương pháp lung lầy áo lục người một cái sau đó nhanh như chớp chạy trốn tới xa xa xú tiểu tử đi ra cho ta áo lục người thập phần căm tức triển khai hồn thức khắp thế giới tìm vòi đột nhiên một cỗ kinh khủng năng lượng lên đỉnh đầu thiêu đốt. hắn ngẩng đầu nhìn lên không khỏi sắc mặt tinh biến viêm tế chỉ thấy đổ sơn viêm viêm thất vị đông đưa linh hồn hư khí trong nháy mắt biến thành hồng sắc liệt diễm từ hình người linh hồn hư tức giận sau lưng mọc lên bảy đầu cực lớn hỏa vĩ hỏa vĩ như là móng vuốt đồng dạng khép kín đem áo lục người một chảo vang một tiếng trong chốc lát khắp nơi thiên viêm hải áo lục người tính cả hắn linh hồn hư khí, toàn bộ đều bị hỏa diễm nuốt hết. Đáng giận Hồ yêu, áo lục người một tiếng gào rú, đem hết toàn lực ngăn cản. So với Thiên Ngư lão tổ cường rất nhiều, hắn ngăn cản một hồi lâu, linh hồn hư khí mới hoàn toàn tiêu diệt. Mà Đồ Sơn viêm viêm hỏa diễm vừa không có còn lại bao nhiêu, đốt rủi áo lục người quần áo, vừa đốt lên áo lục mặt người lên đám xương. Lập tức, hỏa diễm biến mất. Giã một Đảo đạo chủ, Mục Nguyên Long, có người kinh hô mà ra, nhận ra áo lục người thân phận. Thoáng chốc, đều nghị luận. Trong tiếng nghị luận, đều là đối với Mục Nguyên Long lên án công khai. Nguyên lai là cái này kẻ trộm, việc ác bất tận tà tu, một nguyên long sát hại vô số người bình thường huyết tế để thăng tu vi, là chúng ta cổ hoàng quốc lớn nhất các nhân. Nay kẻ trộm người được mà giết chi, không nghĩ tới giải liên hoàn vậy mà cùng người bậc này cấu kết. Theo một nguyên long thân phận bại lộ, hướng gió trong nháy mắt bị chuyển, người ta nhao nhao đối với một nguyên long chửi bới, đồng thời trong bóng tối cho dạ tinh hàn cố gắng lên. Các ngươi những thứ này nói liên tuyên con sâu cái kiến, rất là đáng giận, chờ giết dạ tinh hàn sau đó, ta cũng muốn giết các ngươi. Một nguyên long có chút mất đi lý trí, nên đón nhiều người tức giận hồi đối. Nhưng vào lúc này, hưu, u u một tiếng một đạo màu sắc rực rỡ chùng tia sáng theo tại hắn trên mình, bởi vì linh hồn hư khí tuyệt diệt, thật sự vô pháp chống tránh. Lúc này đây bị soi cái thông thấu. Cái gì? Một nguyên long hoảng sợ lên thân thể, lại phát hiện thân thể không việc gì. Nhưng đối diện dạ tinh hàn nhưng là vui vẻ, khoe miệng dương nhẹ. Thành công, vận khí rất tốt. Thật rút thăm được thần thay chi thuật. Ngươi đã là người người được mà giết chi kẻ trộn, vậy chịu chết đi. Dạ tinh hàn quanh thân từ lực chớp động, lần nữa ngưng ra một chút từ nhận. Nhắm trúng một nguyên long, hưu. U u một tiếng thế ra từ nhận. Một nguyên long nguyên bản muốn né tránh, đột nhiên có một cái hỏa vị đưa hắn cuốn lấy. Không cách nào né tránh, một nguyên long lại cũng không bối rối, trên mặt ngược lại lộ ra một tia cười tà. Ngu ngốc, đã quên ngươi mới vừa rồi là chết như thế nào sao? Nói qua, tay phải hắn hai ngón tay cùng nhau, thần thay chi thuật. Dạ tinh hàn dưới chân, xuất hiện lần nữa thần thay pháp ấn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ thần thay chi thuật? Đã thấy dạ tinh hàn không chút nào hảng, cũng là tay phải hai ngón tay cùng nhau. Thần thay chi thuật. Tại một nguyên long dưới chân, đồng dạng xuất hiện thần thay pháp ấn. Cái này, một nguyên long trong nháy mắt bối rối, như thế nào vừa không nghĩ tới, dạ tinh hàn lại có thể đối với hắn vừa sử dụng ra thần thay chi thuật. Không kịp có dư thừa phản ứng, tự nhận đã từ hắn cái cổ ở giữa xe qua. Đến cùng ai sống ai chết, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không dám nháy, càng là ngừng lại rồi hô hấp. Dạ tinh hàn thao tác đã làm cho không người nào có thể phán đoán, đến cùng người nào đầu biết hết. Chỉ nghe ở một tiếng, một viên đầu bay ra ngoài, đó là một nguyên long đầu. Tiên huyết phun, một nguyên long thân thể bầu trời rơi xuống. Chết rồi, cái kia tà tu chết rồi, dạ tinh hàn vì dân trừ hại. Thấy như vậy một màn, người ta kích động hoan hô. Cổ thương minh đám người thì là đối với dạ tinh hàn đội phục đầu giảm xuống đất. Một nguyên long thần thay sau đó. Dạ tinh Hàn lại thần thay trở về, cuối cùng từ nhận cắt hay vẫn là một nguyên long đầu. Như thế thao tác, thật sự là thanh tú lạ trời. Sú đệ đệ, làm cho gọn gàng vào. Đồ Sơn viêm viêm đại hỉ, thất vĩ đông đường, so với chính mình giết một nguyên long còn vui vẻ. Hồ đúng lúc này, một nguyên long linh hồn từ rơi xuống thân thể bay ra. Vừa mới bay ra ngoài, liền cao giọng hô to, ngạc tiên nhân, đều tại ngươi ẩn giấu thực lực hại ta chết thảm, còn không mau mau cứu ta. Đang lúc nói qua, một cái hỏa vĩ đột nhiên xoắn tới, trong nháy mắt đem một nguyên long linh hồn cho cô lấy. Một nguyên long vô pháp dây rủa, lúc này xin tha. Hổ yêu cầu ngươi không muốn giết chết ta linh hồn, và ngươi, ngạc tiên nhân, một nguyên long hô lên tên, sợ ngây người tất cả mọi người. Có người nuốt một ngụm nước miếng nói, chẳng lẽ là Đế quốc cựu linh quốc chín đại tiên linh chi nhất ngạc tiên nhân, tiên thiên thú hồn hoàng kim ngạc hóa chấn ngạc. thân là Đế quốc cựu linh quốc thập phần cường đại, lợi hại nhất chính là chấn thủ biên giới chín đại tiên thiên thú hồn thái hư cảnh cường giả. Người ta xưng là chín đại tiên linh, lấy hoàng kim ngạ là thiên thiên thú hồn hóa chấn ngạ, chính là chín đại tiên linh chi nhất, thân là cựu linh quốc chín đại tiên linh chi nhất, lại xuất hiện ở cổ hoàng địa hạt bên trong tham dự cổ hoàng quốc tranh đấu quả thực lại để cho hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ. Sa Sa ngăn cản hai cái đồ sơn viêm viêm tử bảo nhân, giận không kìm được quát, ngươi tên ngu ngốc này, liền một cái tạo hóa cảnh đều sát không hết, cùng ngươi làm bạn là ta sỉ nhục lớn nhất. Cũng không có che giấu thân phận cần phải, từ bao mặt người lên đám xương cũng là tản đi đó là một vị mặt hình vuông láo giả, lông mày dài như đao vẽ mặt tràn đầy sát khí, đúng là cựu linh quốc hoắc trấn ngạc. Nếu như thân phận đã bại lộ, cũng liền không có gì che giấu được rồi. Hộ yêu, nhìn xem là ngươi lợi hại, hay vẫn là ta Hoàng Kim Ngạc lợi hại? Một đạo cực lớn hư ảnh sau lưng Hoắc Chấn ngạc hình ảnh động, đạo kia bóng dáng có thật dài cái đuôi, ngẩng đầu lên bỗng nhiên một tiếng gào rú. Trong lúc đó, thiên địa đều chịu run lên. Chương 932, Hoàng kim nạc. Chương 932, Hoàng kim nạc. Thiên địa run run, kinh khủng cảm giác áp bách làm cho người hít thở không thông đó là hạng gì uy áp, làm cho ở đây tất cả mọi người mọc lên âm thầm sợ hãi cảm giác đột nhiên. anh. Chín đạo bạch nói hùa lúc rơi xuống đinh thai nhức óc, bầu trời màu trắng dữ dực. Hống. Hoắc Chấn Ngạn sau lưng hư ảnh, phát ra một tiếng chấn phá thương khung gào rú. Tại Bạch Lôi ánh chói lọi xuống, đạo kia hư ảnh kinh khủng tiếp thiên mà đi từ từ biến lớn. Chốc lát thời gian, đạo kia hư ảnh đã lớn đến chiếm hơn nửa cái Phong Hoa Thánh Địa. Bỗng một tiếng đạo kia hư ảnh có quang mang màu vàng chấn động, trực tiếp đem hai cái đồ sơn viêm viêm liên quan linh hồn hư khí đánh bay đi ra ngoài. Cái này, đồ sơn viêm viêm sắc mặt kinh biến, cưỡng ép ổn định thân thể tập trung nhìn vào, lại không khỏi đôi mắt khẽ run lên. Trước mắt thình lình xuất hiện một cái thông thiên suất mà khổng lồ ngạt ngư, nằm ngang tại toàn bộ Phong Hoa Thánh Địa. Ngạt ngư to lớn, quả thực không hợp tỏi thượng. Như là kéo dài lưng núi, to như vậy Phong Hoa Thánh Địa tựa hồ cũng chưa đủ kia nằm xuống. Người tới so với nếu như con kiến, kia thân thể toàn bộ bị kim sắc gai nhọn lân giáp bao trùm, kim quang lóng lánh bá khí mười phần. Cái đuôi nhẹ đông đưa, liền dẫn tới đất rung núi chuyển cuồng phong như sóng. Kiêu miệng bẹp ngang xếp hơn mười trượng, giao thoa răng nanh răng đầy, tựa hồ tùy tiện một cái xuống dưới, có thể cắn nửa bầu trời. Cái này là chín đại tiên linh chi nhất hoàng kim ngạc. Thật đáng sợ, thật mạnh cảm giác các bách, ta ta cảm giác đã vô pháp hô hấp. Chỉ sợ nó nhẹ nhàng khẽ động, Hoàn Nguyệt Tông sẽ phải biến thành phế tích. Ở đây tất cả mọi người đều tại trong sự sợ hãi run rẩy rất nhanh từ trong sự sợ hãi hoàn hồn, toàn bộ phong hoa thánh địa lâm vào hỗn loạn, một mảnh hốt hoảng chạy trốn cảnh tượng. sẽ không chạy, chỉ sợ sẽ chết tại hoàng kim ngạc dưới chân. chúng ta vừa đi. cổ thương minh lôi kéo cổ lệnh tỉnh, vừa hướng xa xa bỏ chạy Âu Đức nghiệp đám người theo sát phía sau. hiện tại mặc dù dừng lại ở phong hoa thánh địa bên ngoài vừa không an toàn, hoàng kim ngạc thật đáng sợ, một khi bắt đầu chiến đấu tất nhiên hủy thiên diệt địa. một lát sau, phong hoa thánh địa không tiếp tục hỗn tập người, hoắc trấn ngạc đứng ở hoàng kim ngạc trên đỉnh đầu, tiểu nhân như là hoàng kim ngạc một viên nốt rồi, hắn khinh thường liếc qua đồ sơn viêm viêm, trầm giọng nói, hộ yêu. Ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi? Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ngươi sớm đã chết ở trên tay của ta. Một khi sử dụng tiên tiên thú hồn, thế nào cũng bại lộ thân phận. Vì vậy trước đây mới lấy hồn du thái hư phương pháp cùng hồ yêu nhanh kháng, cũng không thi triển mạnh nhất thú hồn. Nhưng mà một nguyên long cái kia ngu ngốc bại lộ hắn thân phận, hiện tại sẽ không có cái gì có thể cố kỹ được rồi. Hồ yêu, ngươi còn không thả ta? Bị đồ sơn viêm viêm bắt lấy một nguyên long, lúc này vừa kiên cường đứng lên. Hán uyên nói, ngươi dám động ta, sẽ chết tại hoàng kim ngạc trên tay. Thả ta mới có sinh lộ. Om sòm. Đồ Sơn Viêm Viêm đột nhiên con mắt hung ác, cuốn lấy một nguyên long cái đuôi mảnh liệt vừa thu lại. Ai ra ghét nhất người khác uy hiếp, liền ngươi bây giờ trạng thái còn dám mở miệng uy hiếp, vậy đi chết đi. Không, ngạc tiên nhân cứu ta. Một nguyên long hoảng hô to, đã thấy hoắc chấn ngạc vẫn không núp nhích. Hắn trong nháy mắt trái tim mát lạnh, tức giận mắng một tiếng. Ngạc tiên nhân, ngươi cái này tiểu nhân. Phì một tiếng. Một nguyên long linh hồn bị bóp nát. Một đoàn hỏa diễm hô dâng lên, đem một nguyên long linh hồn mảnh vỡ đốt đi cái sạch sẽ. Một nguyên long, chết. Tiểu nhân. Nhìn xem hồn diệt một nguyên long, hoắc chấn ngạc trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Phế vật vô dụng, đã chết đáng đời. Đầu hắn nhất chuyện, mãnh liệt nhìn về phía phía bên phải. Dạ Tinh hàn, đừng cất dấu rồi, ngươi ẩn thân phương pháp trốn không ra Hoàng Kim Ngạc cứu rác. Dưới chân Hoàng Kim Ngạc, lúc này mở ra miệng rộng nhất hống, lập tức dẫn tới khắp không gian một hồi run run. Ngay tại hóa chân ngạc nhìn ngắm chỗ, Dạ Tinh hàn chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn lúc này thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Lướt qua Hoàng Kim Ngạc, cái loại đó kinh khủng cảm giác áp bách lập tức lại để cho hắn không dết mà run. Cung Tần Tuyết Nu băng càn tuyết cát đồng dạng, Hoàng Kim Ngạc cũng là hồn anh biến thành. Dạ Tinh Hán âm thầm suy nghĩ, lại sâu cảm giác vô lực. Trước đây bất kể là gặp được Mà Minh Trùng Trùng Vương, cũng hoặc là Tần Tuyết Lưu băng cản tuyết cấp, đều không có qua giờ phút này cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù Mà Minh Trùng Trùng Vương cùng băng cản tuyết cấp rất mạnh, nhưng cảm giác được còn có một chiến trí lực, còn có một sợi thủ thắng khả năng. Nhưng mà bây giờ nhìn lấy Hoàng Kim Ngạc, triệt để không biết làm thế nào, căn bản không biết như thế nào đánh bại cái này kinh khủng quái vật khổng lồ. Một cái đồ kim phấn tốn cái nhại nhép mà thôi, thật đúng là cho rằng vô địch thiên hạ rồi hả? Đồ Sơn Viêm Viêm tâm trọng thanh âm trổng lên, bá khí đâm lại. Nàng tại bầu trời tam giác mà đứng, đem Hoàng Kim Ngạc vây quanh đánh nhau, đời này sẽ không sợ qua. Sú đệ đệ bảo vệ tốt bản thân, xem tỉ tỉ như thế nào đánh này tôm Cá Nhã Nhép. Đồ Sơn Viêm Viêm trên mặt vậy mà nổi lên mấy phần vẻ hưng phấn, tam thân đồng thời xuất động, lấy hồn du thái hư phương pháp kích khởi linh hồn hư khí, từ ba phương hướng hướng quát chấn ngạ cấp đi. "Đáng giận số Hồ Yêu, nghe kỹ cho ta, ta đây là Hoàng Kim ngạc không phải tôm Cá Nhã Nhép." Hoát chấn ngạ có chút tức giận, dưới chân giẫm mạnh. Dưới thân Hoàng Kim ngạc, hé miệng gầm lên giận dữ. Trong lúc đó, Khâm Lô Hoàng Kim Nặc trên mình, lại cũng hiện ra linh hồn hư khí đến. Cái kia đúng là kim sắc linh hồn hư khí, ánh toàn bộ bầu trời một mảnh kim mang nhấp nháy đồ sơn viêm viêm ba đạo linh hồn hư khí đồng thời rơi xuống đã thấy hoàng kim ngạc trên mình kim mang chấn động lại nhẹ nhõm đem ba đạo linh hồn hư khí đánh bay đi ra ngoài thật mạnh đồ sơn viêm viêm kinh hãi nhíu mày xú hổ yêu như thế nào không khoa trương hoắc chấn ngạc cười hắc hắc dưới chân hoàng kim ngạc hô vung cái đuôi cái kia cái đuôi quả thực là che khuất bầu trời vang một tiếng đem bên trong một cái đồ sơn viêm viêm đập bay viêm viêm tỷ dạ tinh hàn nhanh chóng hô to một tiếng gặp đồ sơn viêm viêm trọng rơi vỡ trên mặt đất hắn mở ra lớn nhất tốc độ bay thẳng đồ sơn viêm viêm rơi xuống tri địa xú đệ đệ đừng đi Một cái hỏa vĩ đột nhiên chạy tới, đem Dạ Tinh Hàn cuốn đi. Mới vừa bị cuốn đi, liền thấy hoàng kim ngạc trong muồm, nương ra kinh khủng thú pháo. Văng một tiếng, thú pháo xông lên tập kích mà đến, chui Dạ Tinh Hàn thân thể mà qua. Mặc dù chỉ là chui thân thể, Dạ Tinh Hàn vừa cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, kém một điểm đem hắn linh hồn xé mở. Thế cho nên hắn ý thức đau hoàng hốt, thiếu chút nữa đau hôn mê bất tỉnh. Tróng mặt chóng mặt ở giữa, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng nội mạnh. Chờ Dạ Tinh Hàn triệt để hoàn hồn nhìn lại, toàn bộ người triệt để ngây người, hoàn toàn mắt trắng váng. Cái này, có thể thấy địa phương hầu như biến thành phế tích trên mặt đất có một cái hố to, đại không có biên giới, đại một cái nhìn không tới trung tâm đáy. so với mà minh trùng trùng vương thú pháo, còn muốn đáng sợ. dạ tinh hàn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nếu không phải bị đồ sơn viêm viêm hỏa vĩ cuốn đi, chỉ sợ vừa rồi mình đã tại thú pháo xuống tan thành mây khói, ngay cả cặn bát đều không thừa. đa tạ viêm viêm tỷ, dạ tinh hàn hoảng sợ chưa định, vừa thập phần tiết hận, lấy vừa rồi thú pháo uy lực, chỉ sợ đồ sơn viêm viêm một cái phân thân đã hoàn toàn bị đánh nát. không cần cảm ơn, bảo vệ tốt bản thân, không được liền trốn ngươi cái kia bí cảnh trong. đồ sơn viêm viêm bung ra cái đuôi, thần sắc ngương trọng đứng lên. Dạ Tinh Hàn biết rõ, bản thân trở thành vương hữu, tuy rằng không có cam lòng, nhưng vẫn là hô to truyền bá lệnh. Bố Lạc Khắc Tư hồi cốt giới thông linh quần trụ, Tiểu Ám, Tiểu huyễn, Tiểu Kiếm trở về ta thân. Căn bản không phải một cấp bậc, người nhiều hơn nữa vô dụng. Đúng, chủ nhân. Mấy người đồng thời lĩnh mệnh, trước sau trở lại Dạ Tinh Hàn thân thể. Thu hồi mấy người về sau, Dạ Tinh Hàn lại đem phiêu ở phía xa hai cố khối lỗi, vừa thu hồi thân thể không gian. Sau đó hắn thân thể lóe lên, đi vào trọng giới bí cảnh tiền. Nhưng mà, cũng không tiến vào. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ nổi, vạn nhất gặp nguy hiểm cũng có thể lập tức trốn vào đi. Liên dừng lại ở trọng giới bí cảnh bên cạnh, linh hoạt nhất. Xú Hồ Yêu, ngươi vừa rồi kêu ngạo kình phong đâu? Là mất Đồ Sơn Viêm Viêm một cái phân thân, hoắc chấn ngạc lúc này lập ý, nói nhảm vãi quá." Gặp dạ tinh hàn cơ bản an toàn, Đồ Sơn Viêm Viêm triệt để yên lòng. Nàng hừ lạnh một tiếng, bản thể trên bờ vai lần nữa giải ra một cái đầu. Cái kia đầu rất nhanh thành hình, cùng Đồ Sơn Viêm Viêm giống như lúc. Ngay sau đó đầu hướng bên cạnh lóe lên, lại lóe ra một cái phân thân đến. Không muốn coi thường ai ra huyết mạch chi lực, hỏa hồ huyết mạch chi lực phục hình hành thuận, chỉ cần còn thừa lại một cái thân thể còn sống, tùy thời có thể một lần nữa phục hình hành. Ba đạo thân ảnh một lần nữa bay đến hoạch trấn ngạc trên không bên ngoài tăng giác, thanh âm trổng lên đổ Sơn Viêm Viêm sát khí lấm liệt mà nói, tôm cá nhạy nhép, tiếp ai ra một chiêu này, diễm thế." Chương 933. Đã đến giờ. Chương 933. Đã đến giờ. Ba cái đổ Sơn Viêm Viêm, động tác đều nhịp. Mỗi đổ Sơn Viêm Viêm sau lưng, bảy đầu hỏa vĩ toàn bộ bay ra, tại bầu trời cuồn loạn bay múa. Cuồn loạn ở bên trong, lại trong bóng tối biên dây thường tựa như lẫn nhau vặn cùng một chỗ. Chốc lát ở giữa, 21 đầu kinh khủng hỏa vĩ vận thành thập phần cháng kiện nhất căn, dựng đứng tại hoàng kim ngạc trên đỉnh đầu. "Chết." Đồ Sơn Viêm Viêm quát lạnh một tiếng văng một tiếng. Tráng kiện hỏa vĩ đột nhiên cháy bùng, bành trướng lấy kích khởi một đạo kinh khủng hỏa trụ. Hỏa trụ trở lên trực tiếp quán xuyên vân tiêu, xuống đánh vào hoàng kim nặc trên mình, trực tiếp đánh xuyên qua đại địa đại địa run dậy, phía chân trời biển lửa tràn ngập. Toàn bộ phong hoa thánh địa, tại đây một kích ở trong triệt để hủy diệt. Thật mạnh. Dạ Tinh Hàn nhìn qua trước mắt hỏa trụ, thật lâu dung động lấy, càng là thật sự rõ ràng cảm nhận được thái hư cảnh cường giả khủng bố. Một cái này, so với vừa rồi hoàng kim nặc thú pháo còn cường đại hơn. Một lát sau, hỏa trụ dần dần tức. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy. Hoắc chấn ngạt đầu đã chết rồi sao? Dạ Tinh Hàn triển khai hồn thức dò xét đồng thời vừa lấy dạ nhãn tại trong hầm tìm kiếm, vừa rồi một kích kia, Hoàng Kim Ngạc chính diện trúng chiêu. Mặc dù bất tử, sợ rằng cũng phải phế. Ngươi cái này đầu xuối hồ yêu, ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi a. Đột nhiên, một đạo chống rông thanh âm từ trong hầm truyền ra. Dạ Tinh Hàn chấn động, đó là hoắc chấn ngạc thanh âm. Chỉ thấy Hoàng Kim Ngạc hư không đạp bước từ trong hầm cấp tốc chui ra, mở ra tràn đầy răng nanh mở rộng, hướng một cái trong đó đổ sơn viêm viêm tấp tới, viêm viêm tỷ. Dạ Tinh Hằng nhanh chóng hô to đã thấy Hoàng Kim Ngạc đã cất miệng, đem cái kia đồ sơn viêm viêm triệt để cắn, tự xê nhai, nhai nhai nhắm nuốt vài cái. Đáng giận tôm cái nhai nhép. còn lại hai cái đồ sơn viêm viêm lập tức hướng về phía sau tránh đi, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nhìn kỹ, Hoàng Kim Ngạc chỉ là có một đường kim sắc gai nhọn hộ giáp cháy đen đi một tí, kia thân thể cũng không đã bị thương tổn quá lớn. Không nghĩ tới Hoàng Kim Ngạc phòng ngự mạnh như thế hung hãn, bản thân trí cường một kích lại không thể sát thương đến cái này đầu xuất sinh. Dạ Tinh Hằng cũng là trong lòng sợ hãi thán phục, không bỗ như thế lực phòng ngự, thật sự là mạnh không hợp tối thường. Không hổ là cựu linh quốc chín đại tiên linh chỉ nhất, thời gian không nhiều lắm, phải toàn lực cuối cùng đánh cược một lần. Một cái trong đó đổ sơn viêm viêm trên bờ vai, lần nữa sẽ rách ra một cái đầu đầu hướng bên cạnh lóe lên, một lần nữa lóe ra một cái đổ sơn viêm viêm, bị cắn chết đổ sơn viêm viêm, lần nữa phục hình ảnh trọng sinh. Không dứt xu hổ yêu, đi chết đi. Đối với giết không bao giờ hết đổ sơn viêm viêm, hoắc chấn ngạc lộ ra thập phần tức giận, dưới chân rất mạnh, hoàng kim ngạc manh liệt nào tới. Vị sát, đổ sơn viêm viêm một bên trốn tránh, một bên tế ra cái đuôi công kích. Hai đầu hỏa vị phần phật phần phật tập kích ra, quang quang nện ở hoàng kim ngạc trên mình vẫy lên từng trận hỏa quang. Nhưng mà Hoàng Kim Ngạc, Hoàng Kim Giáp thật sự quá cứng rắn, liên tục hỏa vĩ đập lên cũng không thể phá vỡ cái này đạo phòng ngự, chớ nói chi là chính thức xúc phạm tới Hoàng Kim Ngạc. Sau đó, Song phương tại bầu trời triển khai một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp đánh rằng co. Hỏa vĩ sôi nổi, cự thú cuồn cuộn. Hoàng Kim Ngạc nhiều lần giết chết Đồ Sơn Viêm Viêm phục hình ảnh phân thân, nhưng mà Đồ Sơn Viêm Viêm phục hình ảnh thuật thực sự quá nguy thiên, dù sao vẫn là có thể một lần nữa phục hình ảnh một mực bảo trì 3 người chiến lực. Trái lại, Đồ Sơn Viêm Viêm sử dụng ra tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn là không thể chính thức phá vỡ Hoàng Kim Ngạc hộ giáp hai người đánh chính là khó xa khó phân, ngược lại là đem xung quanh hơn mười dặm san thành đất bằng. đã đến giờ sao? đang tại đại chiến đồ sơn viêm viêm, đột nhiên cảm thấy hồn lực co rút nhanh, phục hình ảnh đi ra hai cái phân thân có chút không ổn định chấp động, nàng thân sắc siết chặt, lập tức quay người đối với dạ tinh hàn hô to. xú đệ đệ, tùy thời chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. nghe được câu này, dạ tinh hàn nhướng mày thầm nghị không tốt, chỉ sợ lo lắng sự tình muốn phát sinh, hẳn là đồ sơn viêm viêm phục hình ảnh thuận xảy ra vấn đề. hắc hắc, ta hiểu được, ngươi cái này đầu xú hồ yêu huyết mạch chi lực là có khi ở giữa hạn chế, mà thời gian lập tức đến rồi hoặc chấn ngạc xem thấu hết thảy, chân đạp hoàng kim ngạc phấn khởi phản kích. hoàng kim ngạc mở ra miệng lớn, hướng trong đó hai cái đồ sơn viêm viêm tê dạo mà đi. viêm viêm tỷ, hồi cốt giới thông linh của chủ, nhanh! dạ tinh hàn muôn phần sốt ruột, nhanh chóng hô to. chỉ cần đồ sơn viêm viêm trở về cốt giới thông linh của chủ, hắn có thể lập tức tiến vào trọng giới bí cảnh, kể từ đó là được tạm thời tránh thoát nguy hiểm. xú đệ đệ, tỷ tỷ còn muốn cuối cùng thử một lần. đổ sơn viêm viêm cũng không nghe theo dạ tinh hàn mà nói, mà là nương tựa hỏa lực. ca bảnh. bởi vì không còn né tránh, hoàng kim ngạc cái này một cái, trực tiếp đã đến cái nhất thôn hai một cái xuống dưới, cắn hai cái đổ sơn viêm viêm, chính là chỗ này một cơ hội, hình ảnh bạo, cái cuối cùng đổ sơn viêm viêm, mấy phần giữ tận quát lạnh một tiếng, bị hoàng kim ngạc cắn hai cái đổ sơn viêm viêm, đột nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm, quanh quanh hai tiếng tại hoàng kim ngạc trong mồm nổ tung, kinh khủng bạo tạc nổ tung uy lực, nổ hoàng kim ngạc miệng rộng chấn động, vô số hỏa quang từ hàm răng phun ra, ngay sau đó càng là có một đại cỗ máu tươi từ hoàng kim ngạc trong mồm chảy ra, hoàng kim ngạc bị thương, ngao nhát cú họng, đại ra hỏa hé miệng thống khổ kêu lên, trong mồm đầy lưỡi, hơn phân nửa bị tạc đã thành thịt áo, đáng giận, không có nổ chết đổ sơn viêm viêm khó nén thất vọng, đột nhiên thân thể nhất hư, càng là phốc phun ra một búng máu đến, tự bạo phục hình ảnh, mình cũng biết cắn trả bị thương, mà phục hình ảnh thuật thời gian đã đến, nàng hồn lực hao tổn làm khó hơn nữa chiến đấu, đáng giận xuống hồ yêu, cũng dám tổn thương ta hoàng kim ngạc, không thể tha thứ, bạo nộ hắt chấn ngạc miệng há mở, một cái quỷ dị lưỡi dài mang theo chất đầy, gào thét đánh út về phía đổ sơn viêm viêm, lúc này đổ sơn viêm viêm hồn lực thao hết thân thể hư mềm, lại gây người tại chỗ khó có thể tránh ra mắt thấy sẽ bị lưới dài đánh trúng đột nhiên, cực lớn cốt giới thông linh quyển trục đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ nghe dạ tinh hàn hô to một tiếng, thu. thứ hai tòa thạch tháp quay xung quanh, một cỗ kinh khủng lực hút, trong nháy mắt đem đồ sơn viêm viêm từ lưới dài phía dưới hút đi, cứu được đồ sơn viêm viêm sau đó, dạ tinh hàn vội vàng thu cốt giới thông linh quyển trục, sau đó mở ra trọng giới bí cảnh thông đạo, chui vào. đáng giận, đánh hụt hóp chấn ngạc tức giận gào thét, chân đạp hoàng kim ngạc đi vào trọng giới bí cảnh trước mặt, hắn nhìn chăm chăm vào trọng giới bí cảnh, hồn thức cảm giác mà đi. nhưng mình hồn thức, vậy mà vô pháp tiến vào bí cảnh bên trong. đáng giận bí cảnh. Hoắc chấn ngạc dưới chân giẫm mạnh, hoàng kim ngạc chậm rãi tại bầu trời ba cao. Cho rằng trốn ở bí cảnh ở trong có thể chạy trốn, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Ta muốn bạo lực phá vỡ bí cảnh, chờ bí cảnh phá vỡ một khắc này, nhất định đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng kim ngạc lên cao đến nhất định được độ cao, mở ra đổ máu miệng rộng. Cũng không cố lên trong mồm thương thế, nó toàn thân kim mang chấn động, trong mồm chậm rãi ngưng ra một viên kinh khủng hồn lực quả thú pháo. Ngay ngay, cho ta bên con khí nó. Hoắc chấn ngạc tay phải chỉ hướng trọng giới bí cảnh, gầm két phát lệnh. Hoàng kim ngạc trong miệng thú pháo càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong đó hàm ẩn áp xúc hồn lực đã đạt đến thập phần kinh khủng tình trạng. Vậy anh. tại hoạch chấn ngạc ra mệnh lệnh, thú pháo rốt cuộc tập kích ra. Rời đi hoàng kim ngạc miệng một khắc này, hồn lực bắt đầu vô hạn phóng thích, hủy thiên diệt địa phóng tới trọng giới bí cảnh. Chương 934, ta đã trở về. Chương 934, ta đã trở về. Đại ca ca, dừng lại ở trọng giới bí cảnh bên trong quỹ ức nam một mực ôm bình máu, chờ đợi thật lâu, đột nhiên thấy bí cảnh không gian mở ra Dạ Tinh Hàn chui đi vào. Ưức Nam, ngươi lại hay không tìm về chí nhớ? Dạ Tinh Hàn chạy về phía quỹ ức nam, nhìn thoáng qua quỹ ức nam trong tay bình máu, biết rõ còn cố hỏi hỏi một câu. "Con gọi đại ca ca, có lẽ không có tìm hồi trí nhớ, Quý Ước Nam thống khổ lắc đầu. "Có lỗi với, ta còn là muốn không đứng dậy, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Không việc gì đâu, không nóng nảy." Dạ Tinh Hàn tiến lên đem Quý Ước Nam ôm vào trong ngực, thâm tình nói, "Dù là ngươi thật vĩnh viễn vô pháp nhớ tới chuyện trước kia, cũng sẽ không thay đổi ta đối với ngươi yêu." Quý Ước Nam trong lòng cảm động, thực sự lệ bớt phẳng. "Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tuy rằng ta nghĩ không đứng dậy, nhưng mà mời ngươi nhất định giảng cho ta nghe, ta nghĩ nghe một chút chúng ta chuyện quá khứ." "Đại Ca ca mang ngươi hồi nam vực, đi chúng ta ở qua Mao Thảo Ức, sau đó một chút giảng cho ngươi nghe, chỗ đó tuy rằng han phá, nhưng là nhà của chúng ta." Dạ Tinh Hàn chính thâm tình nói qua, đột nhiên vang một tiếng, toàn bộ trọng giới bí cảnh bên trong kịch liệt rung rung đứng lên. Hai người lập tức tách ra, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại. "Chẳng lẽ?" Dạ Tinh Hàn sắc mặt tình biến, bí cảnh không gian trên đỉnh ken kết vỡ ra, tựa hồ lập tức muốn nứt vỡ. Bí cảnh cũng bị phá vỡ, Tiểu Ly cẩn thận. Dạ Tinh Hàn hô to một tiếng, một tay lấy quy ước nam kéo ra phía sau mình bảo vệ. "Phanh!" Bầu trời như là tấm gương đồng dạng, chật để vỡ vụn toàn bộ bí cảnh triệt để tán vụn, thế giới trở về hiện thực. thú pháo nổ tung ánh sáng lập tức hướng dạ tinh hàn cùng quý ước nam quân tới. đáng giận, lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, dạ tinh hàn cắn hàm răng tay trái đẩy về phía trước. lòng bàn tay hất động bay ra, tọt tọt tọt đem thú pháo năng lượng hướng tiến hút. hoàng kim ngạc thân là thái hư cảnh hóa chấn ngã hồn anh, cảnh giới địch nổi tại thất giai hung thú, thực chiến chiến lược so với thất giai hung thú còn khủng bố. cho nên một kích này thú pháo, trưng thất giai hồn kỹ hủy diệt lực. hắn lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, lớn nhất phun ra nuốt vào hạn mức cao nhất là lục giai. Muốn phun ra nuốt vào thất giai công kích hoàn toàn đã vượt qua bản thân năng lực, nhưng mà không có cách nào, quy ước nam thân thể đặc thù vô pháp tiến vào thân thể của hắn không gian, vì không cho quy ước nam bị thương tổn, chỉ có thể đón đỡ chắc lần này thủ pháo. A, khuôn mặt dữ tợn, nhiều tiếng kêu tham thiết. Mặc dù là dạ tinh hàn như vậy tính tình kiên nghị người, lúc này cũng nhịn không được nữa năng lượng trong thân thể tán sát bừa bãi, cảm giác cả người đều muốn bị rào vỡ. Loại đau khổ này, đã hoàn toàn đã vượt qua người thừa nhận năng lực, một khi thoáng gánh không được, cũng sẽ bị trong thân thể năng lượng triệt để hủy diệt. Cái này là lấy lục giai phun ra nuốt vào chi lực cứng rắn thôn thất giai công kích đại giới. Không được, Tiểu Ly ngay tại phía sau của ta, chết cũng muốn đứng vững. Sau lưng Quý Ước Nam cho Dạ Tinh Hàn trên tinh thần lớn lao chảo trống. Cổ Lâm Sơn mạch ở dưới mau Thảo Ức, trong bùi hoa vũ động quần màu lục, lẫn nhau yêu mến rường che ôm nhau. Một tên tiếp theo một tên xuất hiện ở náo hải trong chớp động lên. Tiểu Ly, giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn tựa hồ quên mất thống khổ. Trong nội tâm chỉ có cùng Tiểu Ly ân ái ngọt. Hắn nhìn giống như thân thể đàn bạc, lại trầm trọng chống lập ở giữa thiên địa, gắt gao thủ hộ lấy sau lưng người yêu. Đại, đại ca ca Quý Ưức Nam cảm động một hồi hoảng hốt, rất quen thuộc tình cảnh. Trong óc của nàng hiện lên một cái hình ảnh, cũng là trước người thân thể đàn bạc, cũng là đồng dạng thủ hộ động tác. Dạ Tinh Hàn thủ hộ lấy nàng, còn có một câu nói rung động lấy tâm linh của nàng. Từ nay về sau ngươi chính là vợ ta, ta Dạ Tinh Hàn thể thủ hộ ngươi cả đời. Tinh Hàn. Lệ trong nháy mắt tuôn ra mà ra, Quý Ưức Nam thanh âm run rẩy hô lên tên. Ngay một khắc này, thú xáo năng lượng hoàn toàn tiêu tán, Dạ Tinh Hàn khiêng ở có lẽ là bởi vì trọng giới bí cảnh tiêu hao hơn phân nửa thú xáo, có lẽ là vừa rồi cái kia một tiếng la lên. Tóm lại, hắn khiêng ở, nhưng mà mặc dù khiêng ở Lúc này thân thể cũng đã trọng thương yêu vết. Dạ Tinh Hàn cố nén đem trong mồm tiên huyết nuốt trở vào, thở hổn hển chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hắn không muốn Quý Ước Nam thấy hắn bộ dáng yêu ớt, cố nén suy yếu cùng đau đớn treo lên một cái mỉm cười đến, nhẹ giọng hỏi, "Ước Nam, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" "Ta gọi ngươi Tinh." Quý Ước Nam đang muốn lần nữa hô lên Dạ Tinh Hàn tên, đột nhiên sắc mặt đại biến. "Đại ca ca, cẩn thận." Hoặc chấn ngạc lưỡi dài như thoi đưa bình thường, từ Dạ Tinh Hàn sau lưng kéo tới. Nàng rút cuộc chẳng quan tâm mặc khác, đem trong tay bình máu hướng bầu trời nhất đâu, hung hăng mà đem Dạ Tinh Hàn kéo một phát sẽ phải vọt tới đi lên thay Dạ Tinh Hàn ngăn cản lưỡi dài, nhưng mà một đôi trầm trọng tay lại gắt gao đè xuống Quy Ước Nam bà vai, ngay sau đó đem Quy Ước Nam hung hăng mà đẩy viễn. Khì khì, cái kia lưỡi dài từ Dạ Tinh Hàn sau lưng quán xuyên Dạ Tinh Hàn thân thể. Phun một tiếng, Dạ Tinh Hàn cũng nhịn không được nữa, phun ra đại nhất miệng huyết đến. Cùng lúc, bình máu rơi xuống, xuyên qua Dạ Tinh Hàn thân thể lưỡi dài vừa vận đâm vào bình máu thượng tướng bình máu đụng nát. Bình máu bên trong huyết vừa đổ đi ra. Dạ Tinh Hàn huyết cùng bình máu bên trong huyết trùng hợp hỗn hợp, nhuộm hồng cả Quy Ước Nam hạ dung. Trong đó một giọt, chính chính rơi vào Quy Ước Nam mắt trái đồng tử lên trong con mắt đóa hoa trong nháy mắt nhiễm màu sắc đỏ tươi nở rộ tất cả trí nhớ trong khoảnh khắc đó trào vào trong đầu của nàng ước nam cháy mau dạ tinh hàn trong mồm tiên huyết nước nở nghẹn ngào, nguyên lành không rõ lại để cho quy ước nam chạy trốn quy ước nam bỗng nhiên ngẩng đầu toàn bộ người khí chất triệt để thay đổi tiểu hài tử đơn thuần ngây thơ tối lui, trong ánh mắt tràn đầy thành thủ quân nu tinh hàn ta là thê tử của ngươi tiểu ly ta đã trở về khí tức hơi yếu dạ tinh hàn kích động đôi mắt run run trên mặt tái nhợt nổi lên một cái nhàn nhạt dáng tươi cười đến tiên huyết nước nở nhẹ nhõm từng lần một la lên tiểu ly Tiểu Ly, vợ của hắn đã trở về. Hết thảy tất cả trả giá, tất cả đều đáng giá. Tinh Hàn, ta và ngươi vợ chồng không cầu đồng sinh, nhưng mà cầu cùng chết. Ôn Ly Ly hồn dối lói lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nàng thân thể liên tục di chuyển chuyển, đi vào dạ Tinh Hàn sau lưng, hướng phía hoắc chấn ngạc lưỡi dài sẽ phải chạm tới. Tốt một đôi cầu nam nữ, các ngươi đã muốn cùng chết, cái kia sẽ thành toàn cho các ngươi. Hoắc chấn ngạc khi khi một tiếng rút ra lưỡi dài, lập tức lưỡi dài hất lên, đùng một tiếng đem Ôn Ly bay đi đi ra ngoài. Chỉ có kiếp cảnh Ôn Ly trong mắt hắn không chịu nổi một kích muôn người con sâu cái kiến để cho ta tiễn đưa người quý tiên hoặc chấn ngạc lưới dài nhất truyện nhắm chúng ngã trên mặt đất onli li tập kích tới cùng lúc càng là lấy hồn áp áp chê onli li khiến cho onli li gắt gao định trên mặt đất khó có thể nhúc đích tiểu ly ý thức hầu như muốn trắng dã dạ, dạ tinh hàn cố nén thân thể xuyên thủng thống khổ tay phải hồn giới lóe lên lóe ra nhất khối huyền thông ngọc giản bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương vợ con của nàng phun một tiếng đem một búng máu phun tại huyền thông ngọc giản phía trên giả tinh hàn dùng hết cuối cùng khí lực bót vỡ huyền thông ngọc giản trong lúc đó toàn bộ thế giới một hồi run rẩy các khu vực không gian đang không ngừng vặn vẹo đông đưa O O -n -n một tiếng đột nhiên có một đạo cực lớn hình người hư ảnh xuất hiện cái kia nhân hỏa đồng tử cực nóng khuôn mặt lạnh lùng thân có lửa đỏ hai cánh kéo dài hơn mười dặm như là thần minh bình thường khinh thường hết thảy cái kia người vừa ra trận lập tức có kinh khủng hồn áp chấn gặp hết thảy ngay cả hoắc chấn ngạc cũng là toàn thân run lên trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh lưới dài đứng ở không trung không dám núc đít cường quá mạnh mẽ hoắc chấn ngạc dụng hồn thức tìm đổi hồn thức vậy mà trong nháy mắt bị bắn trở về người tới thực lực mạnh hoàn toàn là hắn vô pháp chạm đến tồn tại sợ Trong lòng của hắn rõ ràng dâng lên sợ hãi chi ý, Tinh Hàn, người nào đem ngươi bị thương thành cái dạng này? Bị Huyền Thông Ngọc giản Triệu hắn đi ra người đúng là Vượng Linh Lung, khi nàng thấy trọng thương Dạ Tinh Hàn lúc, vô ích mịt mù thanh âm mang theo nộ khí hỏi, "Tộc trưởng đại nhân, là bên kia hoát chấn ngạc cùng Hoàng Kim ngạc thương ta đây, xin giúp ta giết hắn đi." Nói xong câu đó, Dạ Tinh Hàn triệt để mất đi ý thức mất đi, vì bảo hộ Tiểu Ly, đây là hắn cuối cùng có thể làm sự tình. Chương 935, mất tích. Chương 935, mất tích. Tinh Hàn Không có hồn áp không chế, Ôn Ly Ly hoảng bò lên vọt tới Dạ Tinh Hàn trước mặt, quỳ trên mặt đất đem Dạ Tinh Hàn ôm vào trong lực. Nàng cực kỳ bi thương, thương tâm có nhiệt. Thật vất vả khôi phục trí nhớ, thật vất vả lần nữa cùng Dạ Tinh Hàn gặp nhau. Vì cái gì lão thiên gia như thế tàn nhẫn, ngay cả mảy may thời gian cũng không cho bọn hắn, nhanh như vậy để cho bọn họ lần nữa thừa nhận chia lìa nỗi khổ. Kiếp trước nhiều việc thiện, kiếp này bỗng ngươi chi. Nay tâm thành sợ hãi, cùng quân có thể hiểu nhau. Lệ tí tách mà dũng, tại Dạ Tinh Hàn trắng bệch trên gương mặt nửa đỏ không cảm giác được dạ tinh hàn hô hấp, vừa không cảm giác được dạ tinh hàn đích sinh khí, On Lily li ngửa mặt lên trời thảm thiết tiếng khóc gầm thê lương. Loại đau này, hầu như muốn cho nàng hít thở không thông. Tinh hàn, ta không biết cho ngươi một người cô đơn, ta đây sẽ tới cùng ngươi, tiếp sau, ngươi nhất định phải chờ ta. Một thân tân nương trang phục đích On Lily li, đột nhiên cúi đầu xuống sông lên dạ tinh hàn cười cười, thiếu vô cùng mỹ rất đẹp. Trong ngực dạ tinh hàn, bạch sắc quần áo sớm đã bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Lily biệt hồng lẫn nhau mờ mịt, sinh không thể lối bạc, chết lợi dụng áo đỏ tin tưởng đi theo. Trường kiếm hôn cái cổ, để cái này hồng sắc rất đẹp một ít đi. Cổ tay nhất chuyển, On Lily không tiếp tục lo lắng, đem Trường Kiếm vắt ngang trên cổ đang muốn tự tử, cổ tay đột nhiên nhất trọng. Chẳng biết tại sao, sự không xuất lực khi đến, Trường Kiếm tơ vân khó động, tựa hồ định tại trên cổ. Tốt một cái si tình nữ nhân, vô ích mịt mù thanh âm từ không trung truyền đến, Phượng Linh Lung chậm dài nói, Dạ Tinh Hàn còn chưa chết, nếu hắn đã chết Bổn Tọa sẽ biến mất, vì vậy thu hồi ngươi kiếm, chờ Bổn Tọa giết cái kia ngặc ngư, còn muốn dựa vào ngươi cứu chữa Dạ Tinh Hàn. Tinh Hàn không chết, On Lily một hồi hoảng hốt, rõ ràng đã không cảm giác được Dạ Tinh Hàn hô hấp cùng sinh cơ, làm sao có thể không có chết? Không cần hoài nghi bổn tọa mà nói, Phượng Linh lung đạo, nếu Dạ Tinh Hàn sống lại ngươi lại chết, đó mới là nhân gian bi kịch. Bổ tọa chỉ có thể vận dụng một chiêu sẽ biến mất, kế tiếp còn cần ngươi tới chăm sóc Dạ Tinh Hàn, hiểu chưa? Đúng, tiền bối. Tô li Ly cổ tay đột nhiên đã có khí lực, quyết đoán vứt bỏ trường kiếm trong tay. Nếu như Dạ Tinh Hàn không chết, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống Dạ Tinh Hàn. Hơn nữa, mình cũng muốn còn sống. Mắt thấy đại sự không ổn, Hoắc Chấn Ngạc hoảng dưới chân giẫm mạnh. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đi không được nữa. Hoàng Kim ngạc lập tức quay đầu, khổng lồ thân thể nhanh chân bỏ chạy. Chạy như thế tổn thương bổn tọa bằng hữu làm sao có thể cho người chạy trốn phượng linh lung rốt cuộc động thủ thu một tiếng phượng minh vang lên phượng linh lung hóa thành phượng hoàng toàn thân phun trào ra kinh khủng hỏa diễm hỏa diễm một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng cuộn cuộn cuộn tụ tập lấy thiêu đốt toàn bộ thế giới có thể toàn bộ thế giới ngoại trừ hỏa diễm không tiếp tục mà khác phượng hoàng phượng hoàng nhất tộc hoắc chấn ngạc đồng tử co rụt lại tuyệt vọng giống to không cho đến giờ phút này hắn mới biết được nữ nhân trước mắt là tây phương yêu vực mạnh nhất phượng hoàng kinh khủng thánh cảnh cờ giả tiên đại cảnh phía trên nhất cảnh một ngày hố Hắn xem tạo hóa cảnh là kẻ yếu, nhưng ở thánh cảnh cường giả trong mắt, hắn lại lạc tại không có ý nghĩa kẻ yếu vị trí. Thu. Phượng Minh tái khởi. Hoắc Chấn Ngạc muốn chạy trốn, dĩ nhiên không có khả năng. Chỉ thấy hừng hực trong ngọn lửa một đạo phượng hình ảnh rơi xuống, rơi vào Hoắc Chấn Ngạc cùng hoàng kim nặc trên mình. Văng một tiếng. Đồ Sơn viêm viêm toàn lực đều không thể phá vỡ hoàng kim giáp, tại thời khắc này sụp đổ, bị cái kia một đạo phượng hình ảnh triệt để đánh thủng. Tàn phá hoàng kim nặc quần quật, thời gian dần qua không còn động tác. Hoắc Chấn Ngạc thân tử hồn ra, nhưng mà linh hồn bay ra trong nháy mắt, lại bị hỏa diễm đốt diệt. Hồi lâu sau, Toàn bộ thế giới hòa diễm, cuối cùng một chút tức đi. Toàn bộ Hoàng nguyên tông, triệt để biến thành phế tích. Hoàng kim Ngạc chết thảm, hỏa chấn ngạc vừa thân tử hồn diệt. Thánh cảnh bắt trọng Phượng linh lung hoàn toàn thể hiện ra nghiền ép chi tư thế, chỉ một chiêu giết hết hỏa chấn ngạc cùng hoàng kim Ngạc ôn li li ôm dạ tinh hàn nhìn qua trước mắt phế tích, toàn bộ người có chút hoàng hốt. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Chiếu cố tốt dạ tinh hàn, nói với dạ tinh hàn, về sau có việc còn có thể tới tìm ta, chúng ta phượng hoàng nhất tộc vĩnh viễn là bằng hữu của hắn. Lưu lại những lời này, Phượng Linh Lung cao lớn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiên bối, ta nên như thế nào cứu tinh hàn? Only Lily li hoàn hồn, hô lớn lên. Nhưng mà Phượng Linh lung thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng không khỏi nhíu mày, lúc này hay vẫn là không cảm giác được Dạ Tinh Hàn tim đập cùng hô hấp, như thế nào cứu Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không có chủ ý, trước dùng kim chế đan thử xem. Không có chủ ý Only Lily, li, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng hôn giới lóe lên, lóe ra một lọ đan dược đến, bên trong tất cả đều là tứ phẩm kim chế đan đổ ra một quả đáng dược. vừa định cho Dạ Tinh Hàn ăn vào Only Lily li trong ngực chợt nhẹ, kinh ngạc tối đầu nhỉ qua, trong ngực Dạ Tinh Hàn vậy mà không hiểu thấu biến mất không thấy. Tinh Hàn? Tinh Hàn? Only nhất thời hoàn hồn, vội vàng tại bốn phía tìm kiếm. Có thể bốn phía một mảnh phế tích, không còn có cái gì, cũng không có Dạ Tinh Hàn thân ảnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Âu Lily li chân tay luống cuống, theo bản năng để cao thanh âm hô lên. Tinh Hàn, Tinh Hàn, Người ở đâu? Thật lâu, không có trả lời, đang lúc nàng lo lắng bối rối chi tế, bốn phía chân trời đều có bóng người bay tới. Quý nhất ba Trưởng Hoàn Nguyệt Tông ngoại môn trưởng lao, Linh Ý Liễm Mạn một đám cao tầng, còn có một nhóm lớn may mắn sống sót Hoàn Nguyệt Tông đệ tử. Trừ lần đó ra, cổ Thương Minh, Cố Lệnh Tỉnh, Âu Đức Nghiệp, Âu Văn Phong, Vương Đẳng, Vương Khải Nhiên Cản Nguyên Hạo cùng Cản Tử Vũ đám người cũng đều chạy tới. Tất cả mọi người đi vào từng đã là Phong Hoa Thánh địa sau đó, đều đắm chìm đang khiếp sợ ở trong thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Cổ Thương Minh càng là một câu nói ra tất cả mọi người tâm tình. Cái này rút cuộc là một trận như thế nào kinh khủng chiến đấu a? Cuối cùng, thậm chí có thánh cảnh cường giả ra tay. Thái Hư cảnh Thiên Ngư lão tổ, một Nguyên Long cùng Hoắc Chấn Ngạc ba người chết trận. Trận chiến này kết quả, thế nào cũng dẫn động toàn bộ Đông Phương giang châu. Ưu Nam, Dạ Tinh Hàn Đâu. Khiếp sợ ngoài, lấy quy nhất ba cầm đầu Hoàn Nguyệt Tông mọi người, trên mình đều mang theo cực hạn nội khí. Không Lô Hoàn Nguyệt Tông của Hoàng quốc Đại tông, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ra. Hôm nay tại đây một trận trong chiến đấu hầu như bị diệt. Tông chủ không biết tung tích, nội môn trưởng Lão Tam chết nhất trọng thương, tông môn đệ tử càng là tử thương hơn một nghìn. Về phần hắn đám Tông môn Thánh địa, thế ngoại đảo Nguyên bình thường nhân gian tiên cảnh chi tri địa, triệt triệt để để biến thành phế tích. Tất cả tội đều tại Dạ Tinh Hàn, mà cùng Dạ Tinh Hàn tình ngay cả không ngừng mà quy ước Nam, chính là phản bội Tông môn tội nhân On Lily thần sắc lãnh đình trệ, lạnh lùng nói, Quý nhất bá, ta không là cái gì ước Nam, ta là On Lily. Ngươi, Quý nhất bá hoàng tay hoa chỉ một cái, người khôi phục nhớ. Một bên Đinh Easy hay mạn hơi giận mình, thì là không giải thích được nói, ăn vào phản lão hoàn đồng đan nhân sinh trọng tựa, làm sao có thể khôi phục trí nhớ. Only Lily chẳng muốn giải thích cái gì, tức giận nói, năm đó các ngươi cưỡng ép từ nam vực đem ta mang đi, cũng bắt buộc ta phục xuống phản lão hoàn đồng đan, làm hại ta cùng tinh hàn vợ chồng gặp nhau không thể quen biết nhau, mặt khác diễn sinh cừu hận càng là vô số rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, không tiếp tục quy ước nam, chỉ có Only Lily. Các ngươi nếu dám tổn thương nam nhân của ta, liền cùng các ngươi không chết không thôi. Chương 936, Kim sát đan lôi. Chương 936, Kim sát đan lôi thốt ngươi đảo ngược thiên cương bất hiếu nữ, quý nhất bá muôn phần căm tức, cũng không cố hơn mấy năm vụ nữ tình cảnh, trực tiếp luyện hóa ra hồn bình trưởng kiếm cũng kiếm chỉ On Lily. dù sao ngươi đã giúp đỡ tông chủ đại nhân đã tìm được dược liệu, không tiếp tục hắn dũng, để ta tự tay giết ngươi cái này bất hiếu nữ, thay hoàn nguyệt tông thanh lý môn hộ. On Lily không sợ chút nào, hồn lực kích động hoa mâu nở rộ. mặc dù biết rõ đối mặt tiên đài cảnh quý nhất bá không hề phân thắng, nàng cũng muốn liều chết đánh cược một lần. ta là On Lily, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cùng hoàn nguyện tông cũng không có quan hệ, có chỉ là cứu hận. O O N Z một tiếng kiếm tiêu, quý nhất bà cầm kiếm tập kích ra bất hiếu nữ, để mặt lại, đợi một cái, mắt thấy sẽ phải cận thân ôn lili, li, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, một đạo thân ảnh xê dịch ở giữa nhanh chóng đi vào ôn lili li trước người, phin một tiếng, tay phải hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, Quý nhất ba khó hơn nữa tiến lên, ngẩng đầu kinh nhìn qua, chỉ thấy càn nguyên hạo vẻ mặt lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói ra, nàng là dạ tinh hàn thế tử, dạ tinh hàn là của ta ân nhân cứu mạng, vì vậy ngươi không thể thương nàng, sự tình đã chân tướng rõ ràng, thiếu dạ tinh hàn ân cứu mạng, không có khả năng chớ mắt nhìn ôn lili li bị người tổn thương, càng thiếu viên chủ đây là chúng ta hoàn nguyện tông sự tình không có quan hệ gì với ngươi, hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Quý Nhất Bá sắc mặt khó coi, kiên trì đỉnh một câu. các ngươi hoàn nguyện tông sự tình. Càn Nguyên Hạo ánh mắt càng lãnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Đẳng, Cổ Lệnh tình cùng Âu Vân Phong ba người, ý có chỉ nói, chúng ta tới tham gia đại hội triều thân, các ngươi tông chủ coi chúng ta là hầu tử ruộng địch, xếp đặt thiết kế dụng người khác chi thế dụ dỗ chúng ta thay hắn lừa gạt thiên ngư lão tổ trong tay dược liệu, bây giờ còn dám nói không có quan hệ gì với chúng ta. Vương mới nói xong, Vương Đẳng, Cổ Lệnh Tỉnh cùng Âu Vân Phong ba người liền nộ khí đằng đằng hướng Quý Nhất Bá tới gần. mấy người kia đều là lần này đại hội chiêu thân âm nhu người bị hại đặc biệt là cổ lệnh tình, nhịn không được đối với quy nhất bá chửi gầm lên hèn hạ vô sỉ hoàn người tông hèn hạ vô sỉ giải liên hoàn còn ngươi nữa cái này hèn hạ vô sỉ e là ta muốn cho phụ hoàng tiêu diệt ngươi đám hoàn người tông quy nhất bá trong nháy mắt sợ rồi quan kiếm lui về sau đi hắn một bên lui một bên đong đưa tay hoa các ngươi không thích nghe cái kia dạ tinh hàn lời nói của một bên tông chủ đại nhân sẽ không dám lừa gạt các ngươi sự thật cụ tại còn dám nói sạo Âu Đức Niệm gầm lên một tiếng mọi nơi tìm nhìn qua giải liên hoàn người đâu đi ra cho ta nếu không cho ta một cái hài lòng giải thích chúng ta luyện dược sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không dung tha hoàng nguyệt tông tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm trống trải phế tích trên như thế nào tìm khắp không thấy giải liên hoàn vương đang nói trước đây mắng vô cùng đúng giải liên hoàn chính là con rùa đen rút đầu đem nhạc tiên nhân cùng một nguyên long bắt đầu cùng dạ tinh hàn cùng hồ yêu lúc đối chiến cái kia rùa đen rút đầu liền tránh qua tránh né cũng không có hiện thân mọi người hồi tưởng vừa rồi xem cuộc chiến đi qua xác thực như vương đằng theo như lời mấy vị thái hư cảnh cường giả khai chiến sau đó sẽ thấy chưa thấy qua giải liên hoàn dạ tinh hàn người đâu âu vân phong đột nhiên phát hiện còn có một nhân vật trọng yếu không có ở đây tất cả mọi người lần nữa buồn bực. đúng rồi, chiến đấu kết thúc chỉ có hoác chấn ngạt thi thể, như thế nào không thấy dạ tinh hàn. can nguyên hạo quay đầu lại, thập phần khiêm tốn hướng ôn lili hỏi thăm. thuộc về. ôn cô đương, dạ tiên sinh ở đâu? giải liên hoàn cùng dạ tinh hàn đều không tại, có chút kỳ quái. mà với dạ tinh hàn tính cách, vì ôn lili liều lĩnh đi vào hoàng nguy tông, cuối cùng không có khả năng vứt bỏ ôn lili một người tại đây. sự tinh quả thực có chút kỳ quặc. ôn lili đôi mắt đẹp sâu nhăn, lắc đầu. vừa rồi tinh hàn còn ở nơi này, ta đang muốn cho hắn ăn vào đan dược trị thương, hắn lại đột nhiên không hiểu thấu biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa. Càn Nguyên Hạo luôn phần kinh ngạc. Mặt khác người đối với Only Lily nói như vậy, cũng là khó có thể lý giải. Nếu là bị thương thân thể, làm sao lại biết không hiểu biến mất. Vành đúng lúc này, xa xa đột nhiên mọc lên một đạo trùng tia sáng, trực tiếp chui lên bầu trời. Trong chốc lát, bầu trời lấy cái tia một bó trùng tia sáng làm trung tâm, nương ra một cái cực lớn bạch sắc vân cân xoáy. Vân lốc xoáy chuyển, bùm bùm có kim sắc tia chớp lúc gần lúc hiện. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc chi vị, mặc dù cách rất xa khoảng cách, vừa từng đợt đưa tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều là giật mình nhìn về nơi xa, không biết lại chuyện gì xảy ra chỉ có Âu đức nghiệp thần sắc biến đổi lớn, khiếp sợ khó định mở miệng nói, đây là, đây là thất phẩm đan dược dẫn động đan lôi, hơn nữa là sau cùng chân quý kim sắc đan lôi, có một quả cực kỳ chân quý thất phẩm đan dược lập tức muốn hàng thế. Thất phẩm đan dược, kim sắc đan lôi, mọi người bị kinh hãi thương tích đầy mình, đều là khó có thể tin. Thất phẩm cùng ở trên phẩm giai đan dược xưng là thần phẩm đan dược, thần phẩm đan dược thành đan lúc đều dẫn động thiên địa, tại bầu trời dẫn xuất đan lôi. Mà đan lôi cũng chia ba loại màu sắc, bạch sắc, tử sắc cùng kim sắc. Màu sắc biến hóa, đại biểu cho đan dược độ tinh khiết. Kim sắc nói rõ này thần phẩm đan dược là tinh thuần nhất, dược hiệu cường đại nhất. Phải biết rằng mặc dù tại Đông Phương Thần Châu vừa cực ít có thần phẩm đan dược xuất hiện, lại không nghĩ rằng hôm nay tại Hoàn Nguyệt Tông lại có một quả thất phẩm kim sắc đan lôi thần đan hàng thế. Là giải liên hoàn, nhất định là giải liên hoàn. Cổ Thương Minh ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hư không đạp bước hướng đan lôi phương hướng phóng đi ở đây có thể luyện chế thất phẩm năng dược, chỉ có giải liên hoàn cùng âu đức nghiệp âu đức nghiệp ở nơi này, không thể nào là luyện đan người. Chỉ có biến mất giải liên hoàn, có khả năng nhất, tăng thêm trước đây dạ tinh hàn cho hấp thụ ánh sáng đi ra sự tỉnh. Giải liên hoàn vài chục năm nay một mực tại thu thập chân quý dược liệu, lần này đại hội triêu thân có được tràn đầy lúc tiêu thảo, tuyệt đối là giải liên hoàn tại Luyện Đan. Tứ hoàng tử nói cũng đúng, nhất định là giải liên hoàn, cái kia hôn đản lừa tự chúng ta lại luyện chế tuyệt thế đang được, chúng ta đột đi. Hồi thần Âu Đức nghiệp theo sát cổ thương minh sau đó, vừa đánh về phía Đan Lôi phương hướng. Cả đời này, còn chưa bao giờ luyện chế ra kim sắc Đan Lôi thần đan. Này đan kinh thiên địa quỷ thần kiếp, giá trị không thể đo lường, nếu là có cơ hội phải quyết đoán. Chúng ta cũng đi. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều theo đi tới. Ôn Cô Nương, theo ta đi Đan Lôi chi địa niệm xem. Có lẽ Dạ Tiên Sinh cũng ở đây cái kia. Càn Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Quý Nhất Bá về sau, chi kỷ từ hồn giới trong huyễn hóa ra một chiếc tinh xảo phi chu. Biết rõ Only Lily chỉ có kiếp cảnh vô pháp phi hành, cái này chiếc phi chu ngược lại là có thể dùng Only Lily gật đầu sau đó, không chút nào sĩ diện cái láo nhảy lên phi chu. Nàng trái tim có chút khẩn trương, cũng có cảm giác Dạ Tinh Hàn tựa hồ ngay tại đan lôi địa phương, hơn nữa tựa hồ gặp nguy hiểm. Vì vậy, phải đi tới nhìn xem. Phi chu bay lên, Càn Nguyên Hạo cùng Càn Tử Vũ ở phía sau hộ tống. Đáng giận. Nhìn xem bay đi Only Lily, Quý Nhất Bá tức giận sắc mặt trắng bệch, rồi lại bất lực. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Đinh Ý liềm mạn cử túc mất định hướng mà hỏi. "Đi, quy nhất bá triển khai hồn dược. Chúng ta cũng đi đan lôi chi địa nhìn xem, nếu tông chủ luyện đan thành công hơn nữa ăn vào đan dược, liền lại có thể khôi phục thái hư cảnh cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn nữa, đến lúc đó lại có thể chấn áp toàn trường, nhìn xem ai còn dám khi nhục chúng ta." Chương 937, ai là ngư ông? Chương 937, ai là ngư ông? Lại nói trước đây không lâu, mấy vị thái hư cảnh cường giả bắt đầu đại chiến về sau, giải liên hoàn liền lặng lẽ lấy có giối không gian nhỏ đi nên bọn bị ổi theo đuổi bẩm cùng một chỗ biến mất trên chiến trường. Sau đó, hắn một mực trốn tránh không hiện thân. Mặc dù nhìn tận mắt một nguyên long cùng hoắc chấn ngạc bị giết, mặc dù nhìn xem Hoàn Nguyệt Tông biến thành phế tích, hắn đều cố nén bất vi sở động. Rốt cuộc, chờ đến cuối cùng, vừa chờ đến cơ hội. Thánh cảnh cường giả hư ảnh biến mất, Dạ Tinh Hàn trọng thương một số gần như tử vong, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có only ly một người. Dạ Tinh Hàn, ngươi đem Hoàn Nguyệt Tông hại thành cái dạng này, sẽ dùng ngươi tiên tiên thần hồn luyện đan để đụ. Vì để ngừa vạn nhất, Dạ Liên Hoàn cũng không lựa chọn hiện thân cấp đoạt Dạ Tinh Hàn, mặc dù hiện trường chỉ có only ly một cái kiếp cảnh kẻ yếu. Tại trên người dạ tinh hàn phát sinh qua quá nhiều ngoài ý muốn, hắn không muốn tại đây cuối cùng trước mắt còn có bất luận cái gì sơ suất. Vì vậy, giải liên hoàn lấy bụi bặm chi thể lặng lẽ tiếp cận dạ tinh hàn. Tại Un Lily chuẩn bị cho dạ tinh hàn ăn vào lúc, hắn lại dùng có dối không gian phương pháp xử tại trên người dạ tinh hàn, đem dạ tinh hàn nhỏ đi thành bụi bặm sau đó cũng đem dạ tinh hàn mang đi. Nhiều lần gián tiếp, rốt cuộc, lần nữa trở lại vòng nguyệt các mật thất dưới đất. Tiến vào mật thất về sau, giải liên hoàn từ từ biến lớn, khiến dạ tinh hàn vừa từ từ biến lớn. Trung quanh hắn nhìn quanh một vòng, địa tâm đỉnh vẫn còn thiếu đốt, lô đỉnh bên trong cái kia một đoàn dược dịch như trước tại trong ngọn lửa thối luyện, cũng được địa tâm đỉnh cùng đại địa tương liên, bằng không lấy vừa rồi chiến đấu động tĩnh, tất nhiên sẽ lại để cho lô đỉnh khuấy đảo. Giải liên hoàn âm thầm may mắn, dược dịch vẫn còn hết thảy bình thường, chỉ cần để vào tiên tiên thần hồn cái này thuốc dẫn, có thể lập tức thành đan. May mắn lấy ngẩng đầu vừa nhìn, giải liên hoàn không khỏi lại nhẹ nhàng nhũ mày. Mật thất đỉnh xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa hồ cả ở giữa mật thất kém một điểm sụp xuống, xuống, liên quan đỉnh có khắp rất nhiều pháp văn vừa bởi vậy đứt gãy mất đi hiệu lực vẫn bị chiến đấu lan đến gần rồi, mất thất đỉnh pháp văn tổn hại, ngược lại là đã mang đến một điểm nhỏ phiền phức. Lần này luyện chế là thất phẩm đan dược, tất nhiên sẽ có đan lôi dẫn động. Mật thất trên đỉnh pháp văn vốn là chuyên môn che đậy đan lôi chi dụng, dùng cái này phòng ngừa ngoại nhân phát hiện có thần phẩm đan dược được xuất bản. Hiện tại pháp văn hủy hết, một khi thành đan tất nhiên ngoài chân người phát hiện, chẳng quan tâm rồi, phát hiện liền phát hiện, trước luyện thành đan dược khôi phục cảnh giới rồi hay nói. Giải liên hoàn tay phải nắm lên dạ tinh hàn, lấy hồn lực mở ra đan lô cái nắp đang muốn đem dạ tinh hàn ném vào đan lô, trong cách tưởng truyền đến tư độ giới thanh âm. Giải liên hoàn. Có phải hay không ta muốn chết rồi? Tại ta trước khi chết có thể hay không nói cho ta biết, trước đây không lâu là người phương nào tại chiến đấu, lại có thể gây nên mãnh liệt như thế chấn động. Mặc dù bị giải liên hoàn nhốt tại mật thất vách tường hốc tối bên trong, vừa cảm nhận được kinh khủng chiến đấu khí tức đối với cái này, hắn hết sức tò mò. Giải liên hoàn một cái dùng sức, đem Dạ Tinh Hàn một tay ném ra ngoài, công bằng rơi vào trong lò đan. Lập tức quang một tiếng, đan nắp lò người đắp lên. Lấy Dạ Tinh Hàn bây giờ tình huống, căn bản vô pháp chống cự dược dịch, linh hồn sẽ bị dược dịch hút ra dung hợp. Sau đó, thành đan. Giải liên hoàn mới phần hưng phấn mở miệng nói, tư độ giễu Ngươi tạm thời có thể bất tử rồi, ta đã tìm được cường đại hơn ngươi tiên tiên thần hồn là thuốc dẫn. Lấy tiên tiên đế hồn là thuốc dẫn đến cùng có thể luyện chế ra như thế nào tịch diệt phục dương đoạt hồn đan, đối với cái này hắn muôn phần chờ mong. So với ta tiên tiên thần hồn còn mạnh hơn đại, chẳng lẽ là tiên tiên đạo hồn? Tư đồ giới kinh ngạc mà hỏi. Hắn thế nhưng là tiên tiên thú hồn chi thần, mạnh hơn hắn tiên tiên thần hồn chỉ có tiên tiên đạo hồn cùng tiên tiên đế hồn. Tuyệt đối không có khả năng là tiên tiên đế hồn, vì vậy hắn suy đoán giải liên hoàn bắt được một vị tiên tiên đạo hồn giả. Cũng không phải. Giải liên hoàn nhãn tình sáng lên đều không cam lòng trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong lò đan thiêu đốt, là trên cái thế giới này mạnh nhất thần hồn thiên phú, tiên tiên đế hồn. Tiên tiên đế hồn. Mặc dù cách vách tường hốc tối, cũng có thể từ từ đổ giới trong thanh âm nghe được kinh ngạc của của hắn. Không sai, chính là chỗ này vị không được tiên tiên đế hồn người, giết hơn nhiều tên thái hư cảnh cường giả còn lật ngược ta hoàn nguyệt tông, nhưng hắn lập tức sẽ phải trở thành tịch diện phục dương đoạt hồn đan thuốc dẫn, ngươi có lẽ cảm tạ hắn, bởi vì có hắn ngươi tạm thời không cần chết. Giải liên hoàn càng kích động. Lúc này trong lò đan Cái kia một đoàn dược dịch tựa hồ cảm nhận được tiên tiên thần hồn tồn tại, chậm rãi biến thành một cái cực lớn dịch bào, sau đó đem dạ tinh hàn thân thể bao vây lại. Ngay sau đó, dạ tinh hàn linh hồn từ trong thân thể trôi ra, một chút bị dịch bào hấp thu họt họt họt. Dịch bào một chút thu nhỏ lại, còn một bên phun tiểu bong bóng âm, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Dịch bào không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, ở trên đống nhiên có lôi quang chớp động, càng có nồng đậm mùi thuốc chi vị phiêu đi ra. Cái kia chớp động lôi quang dĩ nhiên là kim sắc, trong nháy mắt chọc mù giải liên hoàn hai mắt. Cái đó là kim sắc da lôi, giải liên hoàn kích động ép không được khoe miệng. Giang mua trên mặt tất cả nếp vốn đều bởi vì dáng tươi cười mà đám cùng một chỗ. Kim sắc đan lôi, cái kia chính là cực phẩm thần đan. Một khi ăn vào này, đan chẳng những có thể trị thương hắn linh hồn chi thương, tất nhiên cũng sẽ lại để cho cảnh giới của hắn trên phạm vi lớn tăng lên. Nói không chừng một lần có thể để thăng hai ba trọng. Ông TSR ở y đây đối với hắn mà nói quả thực là ngàn năm một nở một lần kinh ngộ. Văng một tiếng. Đang lúc kích động, cái kia chớp động lôi quang đột nhiên giải khai lô đỉnh, phun trào ra kinh khủng năng lượng thoáng cái đánh xuyên qua mặt đất đỉnh, cuối cùng xông vào trên bầu trời. Thiên địa chấn động, vân cơn xoáy hiện quay xung quanh mây trắng phía trên, đều là kim sắc đan lôi, phạm vi trên dưới một trăm dặm tròn, đều có thể thấy cái này thần đan hàng thế một màn, đan muốn thành rồi, muốn thành rồi. Tham lam mút vào một cái trong mật thất mùi thuốc, giải liên hoàn kích động liên tục hô to, chỉ thấy trong lò đan nắm đấm lớn tiểu nhân rùa dịch, trong ngay mắt tử mang kích xạ cũng cấp tốc lưng xúc, Cục cục một tiếng, tử mang chấn động, một quả tử sắc đan dược di động tại đan lô hỏa diễm phía trên, tịch diện phục dương đoạt hồn đan, đan thành. Ta rốt cuộc đợi đến lúc giờ khắc này rồi, giải liên hoàn chậm rãi đi về hướng đan lô, khát vọng vươn tay phải đang muốn lấy đan, không gian đột nhiên vỡ ra. Chỉ thấy Âu Đức Nghiệp mang theo Nhi Tử Âu Vân Phong cùng một chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trong mật thất. Âu Đức Nghiệp, giải liên hoàn biến sắc, thầm nghĩ không xong, Âu Đức Nghiệp không gian pháp tắc chi lực là vô cực không gian, ba cây số bên trong cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua đều do mật thất pháp văn hủy hoại, lại để cho đan lôi thiên điểm tiết ra ngoài, khiến Âu Đức Nghiệp cái này hỗn đản lợi dụng không gian thủ đoạn trước tiên tìm tới đây. Thốt ngươi giải liên hoàn, thật là ngươi đã luyện thành thần phẩm đan dược." Âu Đức Nghiệp thân thể lóe lên ngăn trở giải liên hoàn, cũng đối với sau lưng Âu Vân Phong hô to. "Vân Phong, ta chống đỡ hắn, ngươi nhanh đi cầm đan dược." "Đúng, phụ thân." Âu Vân Phong nhận được mệnh lệnh quay người chạy gấp Dan Lô mà đi. Đáng giận, đó là của ta Dan Dược. Giải liên hoàn nhanh chóng sắp nội điên, lại bị Âu Đức Nghiệp toàn lực chặn đường đi. Chỉ là một cái khoảng cách, Âu Vân Phong đã tới đến Dan trước lò. Thần phẩm Dan Dược là của ta. Âu Vân Phong vội vàng đem tay phải vươn vào Dan Lô, mắt thấy sẽ phải lấy đi Dan Dược. Nhưng vào lúc này, tái sinh biến cố. Thò tay Âu Vân Phong chỗ không gian nhất chuyển, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cổ thương Minh tử Âu Vân Phong biến mất địa phương, chui ra. Cái này, Âu Đức Niệm lập tức dừng tay kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cổ thương minh đồng dạng dừng tay giải liên hoàn đội la lên đó là đấu chuyển tinh di không gian pháp tắc trí lực ngươi tên ngu ngốc này bị cổ thương minh tinh kế ngươi ông đã lợi viên thuốc này bổn hoàng người nhận cổ thương minh nhẹ nhàng cười cười tay phải vươn vào đan lô hướng đan dược chụp tới hắn vừa mới rời khỏi phong hoa thánh địa liền liệu định âu đức nghiệp biết dụng mang theo nhi tử lợi dụng vô cự không gian trước tiên đi đến đan lôi chi địa vì vậy hắn lặng lẽ khóa âu vân phong chờ âu vân phong biến mất sau đó lập tức lấy đấu chuyển tinh di phương pháp cùng âu vân phong trao đổi vị trí quả nhiên hết thảy đều tại hắn trong dự liệu chương chín Tạo hóa cảnh cựu trọng, chương 938, tạo hóa cảnh cựu trọng, đó là của ta đan dược, không nên cử động. Liên tiếp biến cố, lại để cho giải liên hoàn một số gần như tan bỡ. Hắn lưu đồ thật lâu, vừa chuẩn chuẩn bị vài thập niên, không tiếc lấy đại đại giới từ thánh hồn cung cung chủ chỗ đó đạt được tiên thiên hoa hồn giả vị trí, hao phí nhân lực vật lực từ nam vực bắt lại On Lily, li. lại càng không tích đắc tội thánh đạo viện, vương gia cùng hoàng tộc chỉ vì luyện thành tịch diện phục dương đoạn thuần đan. Mặt thấy đan dược đã luyện thành, lại không nghĩ tại đây thời khắc mấu chốt phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Cuối cùng, cuối cùng bị tứ hoàng tử cổ thương minh chui chỗ trống căn bản không để ý giải liên hoàn hô to, cổ thương minh đem tay phải vươn vào đan lô, hướng tử sắc đan dược chụp tới, là của ta. khoe miệng của hắn dơ lên, dĩ nhiên tình thế bắt buộc, có thể đang lúc ngón tay muốn va chạm vào đan dược lúc, cái kia một mực nổi trong lò đan đan dược, đột nhiên vèo một cái bay đi. hả? cổ thương minh một chảo, bắt hụt, mà cái kia bay đi đan dược một cái quẹo vào, trực tiếp bay tới dạ tinh hàn bên miệng, một mực hôn mê dạ tinh hàn tuy rằng còn nhắm mắt lại, lại đột nhiên há hốc miệng ra. cái gì? ở đây bốn người tất cả đều mắt tròn váng, hoàng tướng sau đó còn có hoàng tướng cuối cùng hoàng tước, lại là dạ tinh hàn, đáng giận, luôn luôn ổn trọng cổ thương minh cũng không khỏi được mọc lên không cam lòng lửa giận, lần nữa hướng đan dược trộn tới, tịch diện phục dương đoạn hồn đan tựa hồ đã thành tinh, thậm chí có linh tính, cùng người đồng dạng phát ra một hồi tiếng cười quái dị đến, tiếng cười kia, chăn đây chào phúng ý vị, hơn nữa còn cố ý ngừng một chút, đem cổ thương minh hướng nó trộn tới lúc mới mèo một cái chui vào dạ tinh hàn trong bụng, ta, lần nữa chào vô ích cổ thương minh sắc mặt càng khó coi, bị đan dược che bừa, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận, mà đan dược tiến vào dạ tinh hàn thân thể về sau. Nguyên bản không khí trầm lặng dạ tinh hàn, đống nhiên toàn thân tử quang, tại trong lò đan bay lên đan dược dữ lực, một chút nhuộm dần thân thể của hắn. Không tốt, không có khả năng lại để cho hắn thực hiện được. Thấy như vậy một màn, giải liên hoàn đống nhiên hai mắt nảy sinh ác độc, mang theo sát khí phóng tới đan lô. Dạ tinh hàn trọng thương chi thể linh hồn tổn hao nhiều, ma tịch diệt phục dương đoạt hồn đan thì có đoạt thiên địa tạo hóa phục hồi như cũ thương thế để thăng cảnh giới diệu dụng. Một khi dạ tinh hàn hoàn toàn hấp thu đan dược, chẳng những thương thế khôi phục dục hỏa trùng sinh, hơn nữa cảnh giới cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên đến lúc đó chẳng những hắn tất cả trả giá thay đổi đông lưu, còn muốn gặp tai họa gặp đầu bởi vì khi đó dạ tinh hàn thế nào cũng giết hắn, mà hắn đánh không lại. hiện tại trước hết ra tay là cường, thừa dịp dạ tinh hàn hấp thu đan dược trong không, trước hết giết dạ tinh hàn rồi hay nói. hàn băng kiếm, tay phải hàn ký ngưng kết, giải liên hoàn cầm trong tay hàn băng kiếm đánh út về phía dạ tinh hàn. nguyên bản ngăn cản giải liên hoàn âu đức nghiệp, biết rõ giải liên hoàn muốn giết dạ tinh hàn, tại giải liên hoàn xuất thủ trong nháy mắt tránh ra đường tới. hắn, cũng muốn dạ tinh hàn chết đã có người thay thế làm, cớ sao mà không làm? nếu dạ tinh hàn triệt để chết rồi, còn có cơ hội đạt được nghiệp hỏa. đi tìm chết. giải liên hoàn ra sức một kiếm đánh thẳng dạ tinh hàn tâm tạm vị trí, mắt thấy sẽ phải đánh trúng, đã thấy dạ tinh hàn chỗ ngực, một cái chữ vạn o o n re lóe lên một cái, trực tiếp đem Dải Liên Hoàn hàn hoàn bằng kiếm chấn phái. Dải Liên Hoàn cố hết sức vừa lui, rơi vào cách đó không xa. Ngươi, sắc mặt hắn trắng bệch, không giữ được mắt cổ Thương Minh. Cổ Thương Minh nhanh liệt quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh nói, thừa cơ đánh lén, Dải Liên Hoàn, ngươi thật sự là một chút mặt cũng không muốn. Ngươi vừa rồi cũng không muốn cướp đan dược, cái này một hồi tại đây giả bộ cái gì người tốt? Dải Liên Hoàn giận không tìm được, không nghĩ tới Cổ Thương Minh mạnh như thế. Tuy rằng hắn cảnh giới rất xuống rất nhiều, nhưng là có tạo hóa cảnh bảy tám trọng thực lực, nhưng mới rồi cổ thương minh một kích, hắn lại hoàn toàn có chút tiếp không được. Vị này hoàng tử giấu vô cùng sâu, đan dược nhân người có thể đoạn, người nào cấp được là của người nào, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết người ta cũng sẽ không làm. Cổ thương minh tay phải nâng lên, lòng bàn tay chữ vạn chớp động. Ngươi muốn muốn giết Dạ Tinh Hàn, phải qua ta đây một cửa. Lúc này Dạ Tinh Hàn đã hấp thu hơn phân nửa thực lực, tựa hồ lập tức sẽ phải tỉnh lại. Giải liên hoàn triệt để nóng nảy, rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác. Vậy thử xem tứ hoàng tử lợi hại hắn sử dụng ra cuối cùng tuyệt chiêu, lấy có dối không gian pháp tắc chi lực nhỏ đi, biến thành bụi bặm tránh né cổ thương minh tầm mắt. cổ thương minh lúc này như mẩy, thi triển hồn thức dò xét, giải liên hoàn như thế hèn mọn bị ội chiêu thức, lại để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không chỗ vừa vật tử. thực hiện được, biến thành bụi bặm giải liên hoàn, đã tiếp cận dạ tinh hàn. hắn chuẩn bị lấy bụi bặm chi thể tiến vào dạ tinh hàn cái mũi, sau đó từ dạ tinh hàn trong thân thể đem dạ tinh hàn giết chết. thứ không gian, có thể đang lúc hắn muốn bay vào dạ tinh hàn lỗ mũi thời gian, dạ tinh hàn thân thể bên ngoài đột nhiên sinh trưởng ra một vòng không gian, hoàn toàn đem dạ tinh hàn bảo vệ quan một tiếng, giải liên hoàn đâm vào này một vòng không gian phía trên, không thể đi vào. cái này, thất bại giải liên hoàn ngẩng đầu vừa nhìn, tức khắc tâm nguội lạnh một mảng lớn, chỉ thấy một đám người bay vào mất thất, bay tại phía trước nhất đúng là càn nguyên hạo, mà ngăn hắn lại thứ không gian đúng là càn nguyên hạo thi triển diễn sinh không gian pháp tắc chi lực. đã xong, dạ tinh hàn bị người lần lượt cực hạn cứu viện, lại để cho giải liên hoàn sinh ra tuyệt vọng. hắn không rõ, vì cái gì dạ tinh hàn cái này tùy tiện ra hỏa nhân duyên tốt như vậy, sẽ có nhiều như vậy mới quen người bảo hộ. tinh hàn, ngụy phi chu ôn ly thấy dạ tinh hàn một khắc này tâm tình kích động hô to. Tiểu Ly, một mực hôn mê dạ tinh hàn, mê mang trong ý thức đã nghe được ôn ly ly thanh âm. Một khắc này, đan dược tử quang đột nhiên vừa thu lại, tất cả dược lực tụ hợp vào dạ tinh hàn thân thể. Hắn bị xuyên thấu thân thể thần kỳ bắt đầu khép lại, cái kia bị dược dịch hút đi linh hồn, vừa một chút tại bên trong hồn hải trọng sinh hơn nữa càng trầm trọng cường đại. Hô, cơn bạo năng lượng sóng rung động địa tâm đỉnh lay động kịch liệt, trong đó hỏa diễm như là bị gió thổi động lúa mạch đồng dạng, hướng tứ phía ngược lại đi. Nhắm mắt lại dạ tinh hàn mở ra hai tay, tóc dài bay múa tay áo phiêu dãng. Tuy rằng còn không có cuối cùng tỉnh lại, nhưng mà toàn bộ người bá khí vô song. Tản mát ra không gì sánh kịp cường giả hồn áp cái này cố hồn áp mạnh nghiền ép ở đây tất cả mọi người bao gồm Âu Đức Nghiệp, càn tử vũ cùng Vương Khải niên những thứ này tạo hóa cảnh đỉnh lão giả hiện trường mọi người đang hốt hoảng ở trong cường đỉnh hồn áp có ít người càng là rơi vào chật vật giải liên hoàn hoàng hốt kinh hô tạo hóa cảnh cự trọng với cái gia hỏa này vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh cự trọng cảnh giới ta tịch diệt phục dương đoạt hồn năn a la lên ở giữa tất cả hối hận đau lòng nguyên bản đây nên là hắn lấy được cơ hội nhưng bây giờ thành tựa dạng tinh hàn kết quả như thế quả thực lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận sau này còn gặp lại cắn răng một cái, giải liên hoàn không cam lòng lần nữa lựa chọn đào tẩu, Một khi dạ tinh hàn tỉnh lại, chỉ sợ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. hắn thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại dạ tinh hàn trên mình cơ hội, nhanh như chớp lấy bụi bặm chi thể đi vào ôn ly ly bên người. theo ta đi, không dùng ôn ly ly có bất kỳ phản kháng. hắn lấy hồn áp áp chế ôn ly ly đem ôn ly ly biến thành bụi bặm, sau đó mang theo ôn ly ly triệt để biến mất tại trong mặt thất. chương 939 thìm thế, chương 939 thìm thế, tạo hóa cảnh cự trọng, cái này cảm giác thật sự là quá tốt, không hổ là thất phẩm đang ăn được, quả thực quá nguy tiên cảm nhận hồn hài trong bắt đầu khởi động hồn lực, dạ tinh hàn muôn phần kích động, không ngừng công giải liên hoàn tiêu phí mấy mươi năm thời gian luyện chế tịch diệt phục dương đoạt hồn đan, này đan quả nhiên có đoạt thiên địa tạo hóa khủng bố uy năng. chẳng những chị hắn trọng thương, còn lại để cho hắn lấy thương làm dẫn cảnh giới tăng trưởng. kết quả như thế, xem chừng có thể đem giải liên hoàn tức chết. chúc mừng dạ tiên sinh, cảnh giới lần nữa tiến nhanh, xưng ngươi là đông phương thần châu mạnh nhất thiếu niên thiên tài, chỉ sợ tuyệt không quá đáng. can tử vũ một hồi thổi phồng, cổ thương minh cũng nói, cổ hoàng quốc thuộc hạ trong vương quốc có thể có dạ tiên sinh cường giả như vậy, thật sự là cổ hoàng quốc chi phuốc. Mặt khác người vừa nhau nhau chúc mừng, nắm lấy thời cơ đối với Dạ Tinh Hàn thổi phồng một phen. Ngay cả cùng Dạ Tinh Hàn có ân oán Âu Đức Nghiệp, vừa định mở khích lời nói, thiếu niên anh tài độc nhất vô nhị, có thể chứng kiến giờ khắc này, cũng là vinh hạnh của ta. Đối với mọi người tán thưởng, Dạ Tinh Hàn không thèm để ý chút nào đặc biệt là Âu Đức Nghiệp mà nói, càng làm cho hắn muôn phần xem thường ánh mắt của hắn nhất chuyện, trong đám người tìm kiếm Ôn Lily. Vừa rồi ý thức trong hôn mê, tựa hồ nghe đã đến tiểu Ly thanh âm, tiểu Ly có lẽ ngay ở chỗ này, có thể tìm cả buổi, lại không tìm được Ôn Lily. Dạ Tinh Hàn gấp hướng Càn Nguyên hạ hỏi, Càn thiếu việc chủ thê tử của ta only lily đâu? Nghe được câu hỏi, Càn Nguyên Hạo vội vàng quay đầu lại. Gặp phi chu trên không vô ích như vậy, hắn biết vậy nên không ổn. Nguy rồi, ôn Cô Nương bị Giải Liên Hoàn bắt cóc rời đi. Mặt khác người cũng là quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Only Lily cùng Giải Liên Hoàn cũng không trông thấy rồi đều do vừa rồi Dạ Tinh Hàn sáng giỏi quá mức chói mắt, thế cho nên chú ý của mọi người lực đều tại Dạ Tinh Hàn trên mình, hơn nữa ngay lúc đó Giải Liên Hoàn là bụi bậm chi thể, lúc này mới không để mắt đến Giải Liên Hoàn lại để cho Giải Liên Hoàn chui chỗ trống. Phanh. Địa Tâm Đỉnh trực tiếp nộ tung, dọa mọi người nhảy dựng đầy người lựa giận Dạ Tinh Hàn bay ra chàn đầy sát khí hai mắt nhìn về phía quy nhất bá cùng đình y hề mạn quy nhất bá nói cho ta biết giải liên hoàn thanh thê tử của ta đưa đến đi đâu rồi quy nhất bá bị dạ tinh hàn sát khí kinh lấy theo bản năng lui một bước nhưng mà nghĩ đến coi only cái này con tin hắn lại cứng rắn đứng lên không sai cái kia bất hiếu nữ là bị tông chủ bắt đi có thể ta làm sao biết nó bị bắt đi ở đâu ngươi tốt nhất thành thật một chút nếu không thì không ai có thể bảo chứng cái kia bất hiếu nữ an toàn với anh vừa mới nói xong dạ tinh hàn huyết nhăn vừa nhất một đạo kinh khủng hôn áp trực tiếp đem quy nhất bá liên quan đình y hề mạn chờ hoàn nguyện tông người toàn bộ áp nằm dạt trên mặt đất, chết. O O N L Z một tiếng, phiên thiên ấn xuất hiện ở mấy người trên đỉnh đầu. Không. Quý nhất bá tuyệt vọng hô to một tiếng, phiên thiên ấn trực tiếp rơi xuống. Quăng. Mất thất chấn động. mười mấy người toàn bộ bị phiên thiên ấn nện thành thịt nát. Hừ, chết không có gì đáng tiếc. Giết nhiều người như vậy, dạ tinh hàn mặt không đổi sắc, hai mắt như trước hàn khí như xương. Quyết đoán sát phạt, làm cho ở đây tất cả mọi người một hồi kinh hãi. Năm đó chính là quý nhất bá bắt đi tiểu ly, dạ tinh hàn đối với người này hận tấu xương. Trước đây bởi vì Tiểu Ly không có khôi phục trí nhớ, sợ hai vết quý nhất bá mà đả thương Tiểu Ly tâm, cho nên chậm chạp không có động thủ. Hiện tại Tiểu Ly triệt để khôi phục trí nhớ, không cố kỵ nữa. Tên ngu ngốc này không rõ ràng cho lắm, còn dám nói uy hiếp, thật sự là không biết sống chết. Xong nhận thức, Dạ Tinh Hàn trong lòng lo lắng, lập tức triển khai hồn thức cùng linh thức dò xét mà đi. Nhưng mà dò xét một hồi, phạm vi trọn vẹn bao trùm xung quanh hơn 10 dặm, nhưng vẫn là không có tìm được Tiểu Ly cùng giải liên hoàn khí tức. Cổ Thương Minh ở một bên nhắc nhở, Dạ tiên sinh, che giấu hơi thở phương pháp có rất nhiều, chỉ sợ rất khó dụng hồn thức dò xét đến mà giải liên hoàn không gian pháp tắc chi lực thập phần hèn mọn bị ủi, càng là khó càng thêm khó. Dạ tinh hàn lúc này lông mày sâu nhăn, cổ thương minh mà nói hắn trắng ra, nhưng là lời nói thật. Tỉnh táo lại hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn lập tức nhắm mắt lại, đầu bắt đầu bay nhanh chuyển động. Giải liên hoàn chào tiểu ly, tất nhiên là vì coi tiểu ly là làm có tin, đến một lần bảo vệ tính mạng thứ hai trái lại uy hiếp hắn. Nói cách khác, tiểu ly tạm thời có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa vô cùng có khả năng, giải liên hoàn sẽ không chạy quá xa. Nếu hắn là tiểu ly, tại bị giải liên hoàn bắt đi sau đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lưu lại phương hướng tính manh mối. Như vậy Tiểu Ly mà nói, biết lưu lại như thế nào manh mối. Đúng rồi. Dạ Tinh Hàn mở trán mắt, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn bận bịu là đúng Cổ Thương Minh thi lễ một cái, sau đó nói, "Tứ hoàng tử, có thể hay không mời ngươi hỗ trợ cứu ta thê tử?" Tinh Hàn vô cùng căng kích. Cổ Thương Minh không do dự gật đầu. "Có thể, ngươi mời nói, để cho ta như thế nào giúp ngươi?" Dạ Tinh Hàn nói, "Mọi người cùng đi với ta, chờ ta tìm được giải liên hoàn về sau, giải liên hoàn thế nào cũng cầm thê tử của ta làm con tin áp chế ta, mọi người dụng đấu chuyển tinh di không gian chi lực đem thê tử của ta đổi ra." Cổ thương minh luôn phần cấp phục, Dạ Tinh Hàn thật sự là thông minh. Hiện tại giải Liên Hoàn duy nhất đợi vào chính là con tin Only Lee. Mà có hắn đấu chuyển tinh gì phương pháp, có thể thoải mái nhất cứu Only Lee. Hắn cười gật đầu nói, "Có thể, ta nguyện ý giúp cái này bận nhiệm, chỉ có một yêu cầu, chờ Hoàn nguyện tông sự kiện triệt để hoàn tất sau đó, mời Dạ tiên sinh theo ta đi gặp mặt của hoàng." "Không có vấn đề." Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn đáp ứng. Càn Nguyên Hạo đi lên trước đến, tay phải hồn rối lóe lên, lóe ra mấy tấm phù triện. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Bây giờ Dạ Liên Hoàn là chim sợ cảnh ong, tất nhiên mười vạn phần cảnh giác." Nếu muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận giải Liên Hoàn rất khó. Ta chỗ này có mấy tấm phụ thân họa ẩn tấp phù, có thể ẩn giấu lên khí tức không cho giải Liên Hoàn phát hiện, có thể tốt hơn lại để cho tứ hoàng tử trong bóng tối đem ôn cô nương đội về đến. Dạ Tinh Hàn cảm động hết sức. Mới vừa rồi còn nghĩ đến vấn đề này, Càn Nguyên Hạo thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lập tức giúp hắn giải quyết xong nan đề. Đạt tạ. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận phù triện, giao cho Cổ Thương Minh một trương. Tiếp nhận phù triện Cổ Thương Minh lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Dạ tiên sinh, nhưng bây giờ chúng ta còn không biết giải Liên Hoàn thanh ôn cô nương bắt cóc đi nơi nào nha. Theo ta đi, đi ra ngoài đã biết." Dạ Tinh Hàn thả người nhảy lên, chưa không đạp bước rời khỏi một thất. Cổ Thương Minh theo sát phía sau. Càn Nguyên Hạo cũng muốn theo sau hỗ trợ, lại nghe Dạ Tinh Hàn nói, "Người nhiều thay mắt nhiều, người chư vị tại bậc này hầu, chờ ta cầm theo Dạ Liên Hoàn đầu người trở về. Mới vừa phóng ra cước, lại thu trở về." Càn Tử Vũ ở một bên nói ra, "Không cần phải lo lắng, Dạ Liên Hoàn bây giờ không phải là Dạ Tinh Hàn đối thủ, chỉ cần giải quyết xong con tin vấn đề, Dạ Liên Hoàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Càn Nguyên Hạo sau khi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngoài một thất, Dạ Tinh Hàn càng bay càng cao cũng mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa. Hắn một bên bốn phía tìm nhìn qua, một bên thì thảo tự nói: "Tiểu Ly, ta tin tưởng chúng ta nhất định tâm ý tương thông." Nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt nhất định. Bên kia, Dạ Tinh Hàn ánh mắt khóa chính Bắc Phương. Cổ Thương Minh vô cùng buồn bực, không biết Dạ Tinh Hàn như thế nào xác định giải Liên Hoàn chạy trốn phương hướng. Có thể thuận theo Dạ Tinh Hàn ánh mắt nhìn lại, lúc này giật mình kính nệ đứng lên. Chương 940, Chân Phật. Chương 940, Chân Phật. Văn bộ Hoàn Nguyệt Tông bởi vì trước đây không lâu chiến đấu, hầu như biến thành phế tích. Trên mặt đất đều là đất chết, thảo mục đều dịạn nhưng lại tại phương bắc một mảnh đất chết phía trên đã có một ít đoàn mậu xanh hoa cỏ hồng hoa cực kỳ tươi tốt chập chợn cổ thương minh biết đạo hoa hồn lấy huyết làm vườn năng lực một giọt tiên huyết xuống dưới có khâu trọng sinh vạn hoa tránh đi đất chết ở trong cái kia một đoàn mậu xanh hoa cỏ hồng hoa chỉ có một giải thích trước đây không lâu có hoa hồn giả tiên huyết bồi dưỡng nếu không có đoán sai tất nhiên là bị cưỡng ép onli lì vạch phá thân thể lặng lẽ đem máu tươi của mình dọc theo đường nhỏ kể từ đó trên mặt đất liền để lại một cái hoa cỏ ấn ký chỉ cần thuận theo này hoa cỏ trí lộ đuổi theo xuống dưới tất nhiên có thể đuổi tới giải liên hoàn Tốt một đôi ăn ý vợ chồng, tốt một cái thông minh dạ tinh hàn. Cổ Thương Minh không khỏi âm thầm thán phục. Hai người ăn ý tuy trong yếu, nhưng mà dạ tinh hàn có thể nghĩ vậy một chút càng lộ vẻ đáng quý. Đi, đi theo ta đuổi theo. Dạ tinh hàn trước tiên bay ra, cùng Cổ Thương Minh hai người cùng một chỗ truy kích mà đi. Lại nói trước đây không lâu, thừa dịp sự chú ý của mọi người tại trên người dạ tinh hàn, giải Liên Hoàn lấy bụi bặm chi thể cấp đi Only Lily, chạy trốn mất thất sau đó, hướng phương bắc bỏ chạy. Hế miệng, ăn vào cái này. Dải Liên Hoàn bóp mở Only Lily miệng, trước sau cho Only Lily ăn vào hai quả đan dược. Một quả hóa hồn đan, một quả thần ẩn đan. Hóa hồn đan có thể tạm thời giam cầm Ôn li hồn hải, lại để cho Ôn li triệt để tay chói gà không chặt mặc cho bài bố. Vệ phân thần ẩn đan có thể tạm thời biến mất khí tức không bị hồn thức dò xét đến. Làm xong những thứ này, chính hắn vừa ăn vào một quả thần ẩn đan, sau đó thu có giấu không gian thần thông, mang theo Ôn li cấp tốc chạy trốn. Bùi bằng chi thể ẩn nấp tốt nhất, nhưng mà tốc độ chạy trốn lại biết hạ thấp rất nhiều. Vì mau rời khỏi Hoàn Nguyên tông, hắn chỉ có thể khôi phục như cũ thân hình lớn nhỏ, tốc độ cao nhất chạy tới phương Bắc Hôn Nguyên Hải. Chỗ đó có một chỗ Thánh Hồn cung trụ sở bí mật tên là Thiên Triều bí cảnh. Hiện tại duy nhất có thể đối kháng Dạ Tinh Hàn phương pháp xử lý chính là liên hợp Thánh Hồn Cung. Thánh Hồn Cung cung chủ là thập phần đáng sợ tồn tại đợi khi tìm được Thánh Hồn Cung cung chủ sau đó, dù là trả giá 50 năm trước thần bí di tích bí mật, cũng muốn liên hợp Thánh Hồn Cung lấy Only Lily là áp chế giết chết Dạ Tinh Hàn. Bị cưỡng ép Only Lily, hồn hải giam cầm hư mềm vô lực, gắt gao bị giải liên hoàn kẹp ở dưới nách khó có thể giải rựa. Tinh Hàn, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Mặc dù mình tình cảnh không tốt lắm, nhưng mà nghĩ đến Dạ Tinh Hàn không có chết, hơn nữa tại đan dược dưới tác dụng đang tại khôi phục, nàng liền trong lòng thản nhiên. Nghĩ lại Dạ Tinh Hàn khôi phục sau đó thế nào cũng muốn tới tìm nàng. Bản thân phải đủ khả năng lưu lại một ta manh mối để trợ giúp Dạ Tinh Hàn tìm được Giải Liên Hoàn đảo tẩu phương hướng. Rất nhanh, nàng liền có chủ ý thừa dịp Giải Liên Hoàn hoàn toàn tâm chạy đi thời điểm, nàng lặng lẽ dụng tay trái ngón đút móng tay, mở ra lòng bàn tay phải. Tiên huyết một giọt một giọt từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất. Chỗ bóng chỗ đều là thảo sinh hoa mở, thảo mục tự nhiên rất khó làm cho người ta phát hiện, cho nên che giấu hai mắt người lưu lại một đầu dấu hiệu lộ tuyến ôn tin tưởng vững chắc, lấy Dạ Tinh Hàn thông minh tất nhiên có thể phát hiện. Sau nửa canh giờ, Giải Liên Hoàn mang theo Only Lily li chạy như điên 500 km đấy, đi vào một chỗ hoang phế chỗ triển. Xa như vậy, Dạ Tinh Hàn có lẽ không có khả năng đuổi theo tới đây đi. Mọi nơi quan sát, một mảnh rách nát hoang vu. Hắn mang theo Only Lily li tiến vào phàm miếu, đem Only Lily li nhét vào Phật tượng xuống, chuẩn bị sơ qua nghỉ ngơi một chút. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn càng là lặng lẽ mở ra hồn thức, tùy thời cảm giác chung quanh trong vòng hơn 10 dặm hồn tu giả khí thức. Phật tượng lâu năm thiếu tu sửa đầy người ban bác, càng là kết thúc một tầng lại một tầng mạng nện. Chỉ là Phật tượng mặt, một mực bảo trì sửa chữa lúc ôn hỏa. Dạ Liên Hoàn, ngươi tính kế lâu như vậy không tiếc đắc tội nhiều người như vậy, cuối cùng lại lạc được cái tông cửa bị diệt chạy trốn chết kết cục, đáng ra không. On Lily li cố hết sức tựa ở chân phật trên, đột nhiên hỏi, cầm miệng. Dải liên hoàn đột nhiên quay đầu lại, dán môi trong mắt hàn mang hiện ra. Nếu không phải bởi vì dạ tinh hàn, kế hoạch của ta sớm liền thành công rồi, như vậy chán nạn kết cục đều là dạ tinh hàn làm hại. Cầm On Lily li ăn vào phản lão hoàng đồng đan, thu làm môn hạ lại để cho kia khai phát hoa hồn thiên phú tầm dược, lại lấy đan dược chi lực gọt rửa dưỡng tia thần, lại để cho kia dung mạo càng thêm khuyên quốc khuyên thành sau đó thi triển mỹ nhân kế dẫn cuối cùng một vị thuốc chủ nhân thiên ngư láo tổ mắc câu đại hội triều thân cùng thiên ngư láo tổ trong bóng tối giao dịch càng là thần đến từ bút. như thế tuyệt diệu liên hoàn tình vi kế sách đều do dạ tinh hàn cái này đáng giận xúc sinh làm hại hắn mấy mươi năm lưu đồ tất cả mất hết chết ta nhất định phải giết dạ tinh hàn không đúng muốn cho hắn thống khổ giải liên hoàn đột nhiên tâm tình kích động lên khuôn mặt dữ tợn gầm hết lên không nên kích động như vậy kích động chỉ có thể nói do ngươi vô năng ôn ly ly thình lình nói một câu nhưng chính là cái này nhìn như không đếm xuể tới một câu thật sâu vào giải liên hoàng trái tim Tay phải hắn hàn khí chấn động, hàn băng kiếm ngưng kết mà ra. Tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng mà cũng không đại biểu không thể để cho ngươi thông khổ. Giải Liên Hoàn cầm kiếm đi về hướng On Lily, li, hung lệ ánh mắt muốn nuốt On Lily. Li tựa như ta không thích ngươi nói chuyện, vì vậy ta muốn cắt đầu lưỡi của ngươi. Tùy tiện đi. On Lily li chút nào sợ hãi vẻ mặt đều không có, vẻ mặt lạnh lùng. Ta chỉ là mất đi đầu lưỡi, mà ngươi sắp vứt bỏ chính là mệnh. Chờ Tinh Hàn tìm đến thời điểm, sẽ là của ngươi ngày chết. Hắc hắc. Giải Liên Hoàn đột nhiên ngửa đầu cười to. Ngươi cho rằng Dạ Tinh Hàn là thần tiên không thành? Ta một đường cẩn thận biến mất khí tức, hắn làm sao có thể tìm được ta? Có thể vừa mới nói xong, đung nhiên có một đạo điếc thai thanh âm truyền đến. Ai nói không có khả năng? Cái này. Giải liên hoàn sắc mặt kinh biến, hoảng quay đầu lại, chỉ thấy dạ tinh hàn như là giống như sao băng, cực nhanh hướng hắn vọt tới. Dạ tinh hàn. Giải liên hoàn đầu ô ô en lờ j một cái, như là gặp phích lịch bình thường. Làm sao có thể, dạ tinh hàn lại có thể thật đã tìm được hắn? Tựa ở chân phật lên onli li, đang nhìn đến dạ tinh hàn một khắc này, nhưng là lộ ra mỉm cười đến. Nàng trong suy nghĩ anh hùng, đến rồi. Dạ tinh hàn, dừng lại cho ta bằng không ta giết nàng hồi thần giải liên hoàn lập tức dụng kiếm vắt ngang onli li trên cổ cùng lúc hắn vừa cuối cùng định thần càng là con mắt này sinh ác độc Có onli li cái này con tin tại mặc dù dạ tinh hàn tìm đến lại có thể thế nào người chết là ngươi gào thét mà đến dạ tinh hàn nhưng không có dừng lại ý tứ ngươi giải liên hoàn triệt để bối rối trong tay con tin vậy mà không được việc tâm hắn tiếp theo tàn nhẫn tay phải dùng sức là ngươi bức ta đấy vậy trước tiên cho ngươi thê tử đi tìm chết nhưng lại tại dùng sức trong nay mắt onli li chỗ không gian lóe lên onli li đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mà từ Onlyly biến mất không gian chỗ đó chui ra một người cái kia người đúng là Cổ Thương Minh giải liên hoàn hàn băng kiếm vung xuống đã thấy Cổ Thương Minh trên người có chữ vạn lóe lên hàn hàn băng kiếm lần nữa bị chấn thoái chương 941 suy diễn bói toán chương 941 suy diễn bói toán giải tông chủ ngươi thuộc con thỏ đấy sao chạy ngược lại là rất nhanh Cổ Thương Minh con mắt híp lại lòng bàn tay phải chữ vạn chấn động chụp về phía giải liên hoàn bụng đáng giận giải liên hoàn vinh thân hàn khí chấn động toàn bộ người vụn mịn mở từ hạn tránh ra sau đó rơi vào xa xa Cổ Thương Minh hung hăng mà đem cổ thương minh tên phun ra, giải liên hoàn phẫn nộ quát, ngươi vì cái gì giúp đỡ giả tinh hàn đối phó ta? Bởi vì ngươi đáng chết. cổ thương minh trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, tiếp tục tập sát giải liên hoàn mà đi. chỉ bằng giải liên hoàn đại hội chiêu thân tính kế đệ đệ cổ lệnh tình, chính là chết một vạn lần cũng không đủ đúng lúc này. giả tinh hàn gào thét tới, phịch một tiếng như là lưu tinh chui bóng, tại phá miếu trên mặt đất ném ra một cái hồ đến. tứ hoàng tử điện hạ, ta cùng với hắn có đại thủ, xin giúp ta bảo hộ thê tử của ta ollyly, giải liên hoàn ta tự mình tới giết. dạ tinh hàn đã sớm mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái. Quanh thân còn có hắc ám không gian hắc sắc mà miệt. Toàn bộ người tản mát ra không gì sánh kịp sát khí cùng cường giả khí tức. Tốt. Cổ Thương Minh sảng khoái đáp ứng, dừng tay sau đó rời khỏi phàm miếu, hướng ôn Only Lily phương hướng mà đi. Sau này còn gặp lại, hãy đợi đấy. Bây giờ Dạ Tinh Hàn là tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả, Giải Liên Hoàn biết mình không phải là đối thủ của Dạ Tinh Hàn, nhanh như chớp lại muốn chạy trốn. Chỉ cần biến thành bụi bặm, ai cũng không làm gì được hắn. Ta sẽ nói ngươi cho ta nhỏ đi. Có thể đang lúc hắn muốn thi triển cơ giỗi không gian chi lúc, Dạ Tinh Hàn thân thể không gian trong chui ra một cái nhỏ hồ ly. Tiểu hồ ly chi chi vài tiếng, trực tiếp nhảy đến giải liên hoàn trên mình đó là đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí biến thành, lập tức huyết tán bao trùm giải liên hoàn đội người. cái này, giải liên hoàn tức khắc hoàng hồn chỉ cảm thấy không gian pháp tắc chi lực mất đi hiệu lực, cảnh giới của mình chiến lực vừa ngã xuống rất nhiều. lúc này mới nhớ tới, đó là hồ yêu đồ sơn viêm viêm linh hồn hư khí, linh hồn hư khí là tạo hóa cảnh cường giả ác động, hắn lúc này sẽ không có thể biến thành bụi bẩn đạo tẩu. mặc kệ, giải liên hoàn một cái nhảy lên, thưa không đại bước phá khai phá miếu đỉnh hướng phương bắc bỏ chạy. tuy rằng trong nội tâm rõ ràng, hầu như không có khả năng từ dạ tinh hàn trong tay đạo tẩu. Nhưng mà hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Người trốn không thoát đâu. Dạ Tinh Hàn theo sát phía sau, đuổi tới. Trước đây nhiều lần gặp giải Liên Hoàn có dối không gian pháp tắc chi lực đạo, cho nên trên đường nghĩ tới đối sách, cái kia chính là mời Thái Hư cảnh Đồ Sơn Viêm Viêm hỗ trợ Đồ Sơn Viêm Viêm mặc dù trọng thương, nhưng mà nghỉ ngơi một hồi sơ qua có chỗ khôi phục, nương ra linh hồn hư tức giận tiểu hồ ly đi khất chế giải Liên Hoàn hay vẫn là dư giải. Hai người ngươi trốn ta đuổi theo, trong nháy mắt đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm. Xảy ra chuyện gì vậy? Giải Liên Hoàn thỉnh phảng sau này liếc mắt nhìn, không khỏi trong lòng buồn bực lấy Dạ Tinh Hàn bây giờ chiến lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đuổi theo hắn. Vì sao cảm giác Dạ Tinh Hàn cố ý đè nặng tốc độ, chính là không đuổi theo. Xa như vậy không sai biệt lắm. Đúng lúc này, toàn thân tiêu Đốt Dạ Tinh Hàn đột nhiên ánh mắt hung ác, quanh thân từ lực chớp động, tay phải một lần hành động. Nguyên tử thần sơn gào thét mà ra, xuất hiện ở giải liên hoàn trên đỉnh đầu, xoay một tiếng đập xuống. Hàn băng trưởng. Giải liên hoàn biết vậy nên cố ổn, hốt hoảng tay phải hướng lên vỗ. Hàn khí ngưng kết leo lên, rất nhanh ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, cứng rắn đỉnh Nguyên tử thần sơn. Nhưng mà, ca. Phanh. Vừa mới tiếp xúc Hàn băng trưởng lập tức tán vụt. Vốn là so với dạ tinh hàn cảnh giới thấp, hiện nay lại bị linh hồn hư áp khí chế tạo, giải liên hoàn căn bản tiếp không được thất giai thiên địa thần bảo công kích, quăng đánh nát Hàn băng trưởng nguyên từ thần sơn, hung hăng mà khó chịu tại giải liên hoàn trên đầu. Giải liên hoàn bị đánh đích thất điên bát đảo đầu đổ máu, veo một tiếng trực tiếp rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hồ đến. Quá yếu. Dạ tinh hàn hư lạnh một tiếng, rơi vào giải liên hoàn trước người, tay phải mở ra dạ vương kiếm hiện, hướng phía thống khổ duyên dị giải liên hoàn chính là một kiếm. Hiu, uu, kiếm khí vắt ngang thiên địa. Á hét thảm một tiếng. Giải Liên Hoàn cánh tay phải bị chém xuống đau đớn lại để cho ý thức của hắn ngược lại thanh tỉnh một phần, hắn huyết nhãn nộ diễm phun trào, chịu đựng đau đớn gào thét. Ngươi cái này tàn nhẫn xuất sinh, muốn giết cứ giết, đừng vội lăng nhục ta. Giả Tinh Hàn vẻ mặt lạnh lùng, hỏi ngươi hai vấn đề, thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Sở Dĩ cô ý thả Giải Liên Hoàn chạy thoát ra như vậy, chính là vì một mình hỏi Giải Liên Hoàn mấy vấn đề. Nam Mơ, Giải Liên Hoàn đống nhiên kiên cường đứng lên, ta chính là chết, cũng sẽ không trả lời ngươi vấn đề gì. Đây là ngươi bản thân muốn chết, trách không được ta, thật cho là ta không có biện pháp cho ngươi mở miệng sao? Dạ Tinh Hàn lạnh lẽo nhìn giải Liên Hoàn, hai mắt đột nhiên biến thành âm dương đồng, cũng bắt đầu rất nhanh xoay tròn. "Huyễn thuật, thần vấn." Giải Liên Hoàn đầu O O -N, N g một cái, ý thức trong nháy mắt bạch. Mới vừa rồi còn tràn đầy lửa giận hai mắt, lập tức trở nên chất phác ngốc như thế. Lúc này cả người hắn ở vào một mảnh hoang vũ chi địa, trên đỉnh đầu có một viên cực lớn trong mắt. Dạ Tinh Hàn chống rông thanh âm truyền đến, nói: "Ngươi là như thế nào biết được Nam vực Hoa Tông có Tiên Tiên Hoa hồn giả?" Việc này hắn trước đây suy nghĩ thật lâu vẫn muốn không rõ Đông Phương Thần Châu cùng Nam vực hầu như không có cùng xuất hiện, nếu muốn từ Đông Phương Thần Châu đi một lần Nam vực, cần phải trải qua giải dòng hải vực mới có thể đến. Nếu giải liên hoàn không có nắm chắc, không có khả năng phái quy nhất bá đi bắt tiểu ly. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, giải liên hoàn như thế nào biết được tin tức. Trọng thương giải liên hoàn triệt để chúng phải hối thuật, đờ dẫn hồi đáp, ta thỉnh cầu tại Thánh hồn cung cung chủ, Thánh hồn cung cung chủ lấy cường đại suy diễn bói toán thủ đoạn, giúp ta xác định hoa hồn dạ vị trí cùng tin tức. Thánh hồn cung cung chủ. Nghe được cái này trả lời, Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy khiếp sợ. Quả thực thật không ngờ Tiểu Ly bị cướp đi sau lưng, còn có Thánh Hồn Cung nguyên nhân. Hán nội hỏi, Thánh Hồn Cung cung chủ là ai? Các ngươi là cái gì quan hệ? Thánh Hồn Cung cung chủ vì sao phải giúp ngươi? Giải Liên hoàn trả lời, Thánh Hồn Cung cung chủ thập phần thân bí, một mực mang theo các cấp diện cụ, ta làm sao biết nó kia chân thực thân phận? Chỉ biết là Thánh Hồn Cung có một chỗ trụ sở bí mật tên là Thiên Triệu Bí Cảnh, ngay tại phương bắc hơn 8.000 nghìn km hồn nguyên trong nước. Thiên Triệu Bí Cảnh. Dạ Tinh Hàn lập tức nhớ tới Thẩm Văn Thố Lao lúc lấy được tin tức. Thố Lao cũng là Thánh Hồn Cung nhân, chính là Thiên Triệu Bí Cảnh bên trong hồn ô. Giải Liên Hoàn tiếp tục nói, nguyên bản ta cùng Thánh Hồn Cung Cung Chủ cũng không nhận ra là hắn tìm được trước ta đấy. Người này thần thông quảng đại, vậy mà biết rõ 50 năm trước ta tại Thần Bí Di tích ở trong Thám Hiểm trọng thương sự tình. Thánh Hồn Cung Cung Chủ cùng ta đạt thành hợp tác, đối phương giúp ta tìm kiếm luyện chế tịch diệt phục dương đoạn hồn đan dược liệu, chờ ta khôi phục thái hư cảnh sau đó, ta mang đối phương đi Thần Bí Di tích lần thứ 2 thám hiểm. Định vị Tiên Thiên Hoa Hồn giả vị trí, cùng với Thiên Ngư Lão Tổ trong tay có vãng sinh thạch minh thảo sự tình, đều là Thánh Hồn Cung Cung Chủ nói cho ta biết. Dạ Tinh Hàn không khỏi âm thầm kỳ lạ, vị này Thánh Hồn Cung Cung Chủ thật sự là càng ngày càng thần bí càng ngày càng mạnh. Tuy rằng hồn tu giới có cường đại chiêm bốc sư, nhưng là không hẳn như vậy như thế thời tiên. Thánh hồn cung cung chủ suy diễn thuật bói toán, quả thực có chút không hợp thói thường. Chương 942 Hàn Lăng Cốc di tích. Chương 942 Hàn Lăng Cốc di tích. Dạ Tinh Hàn đầu xoay nhanh, đem tất cả mọi chuyện đối liền suy nghĩ một lần. Nhưng mà càng muốn mạnh nhử lại càng sâu, Thánh hồn cung cung chủ rút cuộc là cái gì nhân, hắn bây giờ là một điểm đầu mối đều không có. Thật sự là kỳ quá thay quái gì vậy? Như thế nào nhiều chuyện như vậy đều cùng người này liên hệ cùng một chỗ? Nói một chút năm 50 năm trước thần bí di tích, cẩn thận nói. Nghĩ không ra kết quả, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể tạm thời chuyển di vấn đề, hỏi thăm thần bí di tích sự tình. Về phần thần bí khó lường thánh hồn cung cung chủ, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Giải Liên Hoàn Đờ đã trả lời, 50 năm trước, Táng Quốc Câm Thi lão tổ đột nhiên tìm được ta, người ta tổ đội đi phương Bắc Tuyết vượt Hàn Lăng cốc, nói tại đó phát hiện vạn năm trước một vị thánh cảnh cự trọng cường giả lưu lại di tích. Thánh cảnh cự trọng cường giả? Dạ Tinh Hàn trái tim chấn động đó là còn mạnh hơn Phượng Linh Lung tổ đại, sắp đi vào đế cảnh chí tôn cường giả. Chết không được cái kia một chỗ di tích có thể làm cho Dạ Liên Hoàn trọng thương cũng muốn ba vị thái hư cảnh cường giả mệnh. trong đó tất nhiên hung hiểm muốn phần có cơ duyên nhưng cũng là muốn chết địa phương. âm thi lão tổ đã là thái hư cảnh cựu trọng cường giả chậm chạp vô pháp đột phá đến thánh cảnh. nghe nói cái kia chỗ di tích trong có vị kia thánh cảnh cựu trọng cường giả lưu lại cường đại thiên địa thần bảo, còn có một thứ tiến giai thánh cảnh cơ duyên. âm thi lão tổ lúc này mới muốn mạo hiểm đi đến. giải liên hoàn lại nói, dạ tinh hàn liên lặng gật đầu, linh cốt đã từng nói qua lời giống vậy đã đến thái hư cảnh cường giả đẳng cấp, còn muốn càng tiến một bước tiến giai thánh cảnh, đó là khó như lên trời sự tỉnh. Trong đó có một loại đường đặc biệt pháp, cái kia chính là trước đây Bối Lưu lại di tích ở trong tìm kiếm cơ duyên. Giải liên hoàn cánh tay đổ máu lại mặt không biểu tình, tiếp tục nói, Hàn Lăng cốc di tích ở vào nơi cực hàn, trong đó hàn khí thấu thiên hung hiểm dị thường. Nếu muốn tiến vào trong đó, tối thiểu nhất cũng muốn thái hư cảnh cường giả. Mà trong đó một chỗ bí mật cơ quan, cần phải bảy vị thái hư cảnh cường giả cùng một chỗ mới có thể mở ra. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch 50 năm trước sự tình. Năm đó chết ở bí cảnh ở trong ba vị thái hư cảnh cường giả ở bên trong, thì có một vị thái hư cảnh cửu trọng cường giả, đánh ra chết đúng là âm thi lão tổ bốn người âm thi lão tổ mình là tổ cục giả, lại chết ở trong cuộc. mà âm thi lão tổ sở dĩ muốn tạo thành 7 người tiểu đội, chính là vì mở ra trong đó một chỗ cơ quan. giải liên hoàn tiếp tục nói, Hàn lăng cốc di tích chủ nhân hẳn là tu luyện hàn khí hồn tu giả, bên trong di tích hàn khí khủng bố đến cực điểm. âm thi lão tổ tìm đến 7 trường cường đại hòa phù mới để cho chúng ta tạm thời chống đỡ hàn khí tiến vào trong đó. bên trong di tích cơ quan trùng trùng điệp điệp nếu như mê cung, mỗi một chỗ cơ quan đều thập phần đáng sợ chí mạng. chúng ta tất cả cẩn thận, nhưng mà sắp tiến vào bí cảnh trung tâm lúc nhưng vẫn là gặp đạo. âm thi lão tổ chết thảm tại chỗ mắt khác người hiện lộ tất cả thần thông cực hạn chạy trốn chỉ có ta, man hồ tử, ngạc tiên nhân, một nguyên long trốn thoát còn có hai vị thái hư cảnh đồng bạn cũng chết tại di tích ở trong nếu không phải ta biến thành bụi bặm chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng nhưng ở trong chạy trốn hay vẫn là bị trọng thương nghe đến đó dạ tinh hàn thoáng nhíu mày âm thi lão tổ thân là thái hư cảnh cựu trọng tưng giả thực sự chết ở di tích ở bên trong có thể thấy được di tích bên trong cơ quan hạng gì hung hiểm sau khi đi ra ta cùng man hồ tử, ngạc tiên nhân, một nguyên long trong bóng tối ước định kết làm liên minh ước định sâu đó lẫn nhau chiều ứng nâng đỡ Nếu đồ mai sau còn có cơ hội một lần nữa tìm tòi bí mật cái kia chỗ di tích, giải liên hoàn cuối cùng nói ra. Về 50 năm trước Hàn Lăng Cốc di tích sự tình, Dạ Tinh Hàn cuối cùng là toàn bộ làm rõ ràng. Năm đó giải liên hoàn đám người thất bại, nói rõ di tích ở trong thần bảo cùng cơ duyên cũng đều tại. Nếu mai sau có cơ hội tiến đến thám hiểm một phen, nói không chừng có thể được đến bên trong cơ duyên, trợ giúp hắn cảnh giới tiến nhanh. Nghĩ đến đây, Dạ Tinh Hàn cuối cùng hỏi giải liên hoàn, Hàn Lăng Cốc di tích vị trí cụ thể ở đâu, lại nên như thế nào tiến vào di tích. Giải liên hoàn trả lời, ta hồn giới trong có một chương quyển gia cựu. Trong đó một nửa là địa đồ, rõ ràng đánh dấu Hàn Lăng Cốc di tích vị trí. Còn có một bản, ta kỹ cẳng ghi chép như thế nào tiến vào di tích, cùng với chúng ta tại di tích ở trong gặp phải tất cả cơ quan cùng phá giải phương pháp. Quá tốt rồi." Dạ Tinh Hàn khẽ miệng lúc này giơ lên. "Nói cách khác, ngươi cũng vô ích, có thể đi đã chết." Tay phải hắn cầm chặt Dạ Vương kiếm, một kiếm chém ngang. Hưu. U u một tiếng, đang ở trong huyễn cảnh giải liên hoàn không phản ứng chút nào, đầu trực tiếp bay lên trời. Giải liên hoàn, chết. Đã có cái kia xem quyển giá kỷ, đến lúc đó thám hiểm Hàn Lăng Cốc di tích có thể làm chơi an thật. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, thu giải liên hoàn thi thể. Hết bận những thứ này, hắn hư không đạp bước mà đi. Chỉ chốc lát, đi vào cổ thương minh cùng Only Lily li nơi ở, Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn chỗ cao rơi xuống, kìm lòng không được đem Only Lily li ôm vào trong ngực. Tất cả kiếp nạn đều đi qua, Tiểu Ly, ngươi cuối cùng đã trở về. Tinh Hàn, đã lâu không gặp. Quen thuộc ôm chạm tương tư người yêu, Only Lily li muôn phần cảm động. Trong cuộc sống thâm trầm nhất yêu, cái kia chính là nhân sinh lặp lại một lần, ta vẫn như cũ biết yêu ngươi. Lần này nhấp nhô trọng sinh tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng mà cuối cùng kết cục cuối cùng nên đón viên mãn. Mà đã có lúc này đây trọng sinh trải qua, đối với nàng cùng Dạ Tinh Hàn ở giữa yêu, tựa hồ đã gia tăng rồi gấp đôi. Khục khục. Một bên Cổ Thương Minh lúng túng ho khan một tiếng. Dạ Tinh Hàn lúc này mới cùng Ôn Lily li tách ra, có chút ngượng ngùng nói, "Thật sự thật có lỗi tứ hoàng tử liên hạ, lúc này đây thật thập phần cảm tạ ngươi, ta Dạ Tinh Hàn cả đời này có ân tất báo, mai sau có nhu cầu về phương diện gì mời cứ mở miệng." Cổ Thương Minh trên mình có một cỗ thâm trầm khí chất, hắn gật đầu nói, "Vừa rồi ta cho Ôn Cô nương ăn vào một quả đan dược, phân giải Ôn Cô nương hóa hồn đan. Về phần cảm tạ, Dạ tiên sinh khách khí, chỉ cần đừng quên đáp ứng chuyện của ta là được." đó là tự nhiên, dạ tinh hàn không chút lựa chọn nói ra, chờ ta một ngày thời gian, hết bận hoàn nguyệt tông kết thúc công việc công việc, ta lập tức theo tứ hoàng tử tiến đến gặp mặt cổ hoàng. tốt, cổ thương minh mỉm cười, sau đó ba người cùng một chỗ phản hồi phế tích bình thường hoàn nguyệt tông, dạ tinh hàn trở về chuyện thứ nhất chính là nhặt xác thể đặc biệt là tiên ngư lao tổ một nguyên long, hoắc chấn ngạc ba vị thái hư cảnh cường giả thi thể, toàn bộ bị hắn lấy đi, trong đó hoắc chấn ngạc thi thể hắn để ý nhất, bởi vì hoắc chấn ngạc có được tiên thiên thú hồn hoàng kim ngạ. Hoàng Kim ngạc sức chiến đấu hắn thế, nhưng là thấy tận mắt chứng nhận, vậy thì thật là mạnh không hợp tói thường. Một khi hắn nuốt Hoắc Chấn Ngạc, có thể đạt được Hoắc Chấn Ngạc Tiên Tiên Thú Hồn, tăng thêm hồn nguyên châu lực lượng, có thể đem thú hồn khai phát đến hồn anh chặt thái, từ nay về sau có thể triệu hoán Hoàng Kim ngạc cho mình chiến đấu. Thiên Tiên thần hồn tổng cộng phân ra ngũ loại. Hiện tại hắn đã có được Tiên Tiên Huyền Hồn mục hồn tiểu huyễn, Tiên Tiên binh hồn kiếm hồn tiểu kiếm, Tiên Tiên đế hồn hư vô ám hồn tiểu ám. Chờ đã có được Tiên Tiên thú hồn Hoàng Kim Nặc sau đó, cũng chỉ thiếu kém Tiên Tiên đạo hồn tập hợp đủ ngũ đại chủng loại Tiên Tiên thần hồn. Chỉ bằng vào những thứ này cường đại Tiên Tiên thần hồn để hắn ở đây ngang nhau cảnh giới ở bên trong, hầu như bảo trì vô địch tồn tại. Chương 943, vớt ve an ủi thời khắc. Chương 943, vớt ve an ủi thời khắc. Cổ Hoang Quốc Đại Tông Hoàn người Tông đã danh nghĩa, tuy rằng còn có mấy nghìn đệ tử, nhưng mà cao tầng cơ bản tử thương đã hết. Ngoại trừ ban đầu ở tuyệt mệnh Trùng Nguyên bị Dạ Tinh Hàn trọng thương nội môn trưởng lão khổng sâm bên ngoài, mặt khác ba vị nội môn trưởng lão cùng tông chủ giải liên hoàn toàn bộ bị giết, toàn bộ tông môn cũng liền chỉ còn lại có khổng sâm một vị tạo hóa cảnh cường giả, chỉ có một vị tạo hóa cảnh cường giả tuyệt đối chống đỡ không nổi Đế Quốc Đại Tông bề ngoài. Lúc này. Hoàn Nguyệt Tông còn lại tất cả mọi người, toàn bộ bị Cổ Thương Minh tụ tập đến vòng Nguyệt các mật tất tiền, bầu không khí trầm thấp, tâm tình bị thương. Tông chủ Giải Liên Hoàn đã chết, bốn vị nội môn trưởng láo chết đi ba người, bây giờ Hoàn Nguyệt Tông đã danh nghĩa. Cổ Thương Minh mở miệng câu nói đầu tiên, để hiện trường một mảnh tĩnh mịch, thậm chí có đệ tử nước mắt chảy xuống. Hoàn Nguyệt Tông dù sao cũng là nhà của bọn hắn, trong khoảnh khắc cứ như vậy triệt để sụp đổ. Nhưng mà Hoàn Nguyệt Tông hệ thống vẫn còn tại, mà buồn Hoàng Nguyệt vừa không muốn thấy truyền thừa mấy nghìn năm lâu Hoàn Nguyệt Tông như vậy sụn rốc vì vậy buồn hoàng người quyết định tạm thời trưởng quản hoàng nguyệt tông khổng xâm trưởng lao thăng nhiệm phó tông chủ phụ trợ ta chờ ta trở về báo cáo cổ hoàng bệ hạ lập tức xây dựng lại hoàng nguyệt tông Cổ thương minh ngay sau đó mà nói lại để cho hiện trưởng hoàng nguyệt tông đệ tử một lần nữa chân phấn đứng lên thấy được một tia hy vọng là một cái có năng lực hoàng tử tại cách đó không xa nhìn xem cổ thương minh chỉnh đốn tàn cuộc dạ tinh hàn rất cảm thấy khâm phục Cổ thương minh là một cái có lực uy hiếp cùng thống trị lực hoàng tử nếu như người này mai sau lên làm cổ hoàng cổ hoàng thực lực quốc gia nhất định càng cường đại hơn dạ tiên sinh phụ thân nhiều lần dùng thân phận ngọc bài thuốc ta trở về ta phải về thánh đạo viện Càn Nguyên Hạo có chút không muốn mở miệng. Nếu không phải phụ thân nghiêm lệnh, hắn thật muốn cùng Dạ Tinh Hàn chờ lâu nhất chờ đã lớn như vậy, Dạ Tinh Hàn là cùng tuổi nhân trung một người duy nhất lại để cho hắn khâm phục nhận thức tồn tại. Dạ Tinh Hàn mỉm cười gật đầu. Ngươi cùng Càn Phó viện trưởng hôm nay đối với ta ơn tình, Tinh Hàn tuyệt sẽ không vong, sau này còn gặp lại. Đối với Càn Nguyên Hạo, hắn cũng có nhận thức mới. Càn Nguyên Hạo tuy rằng cao ngạo, nhưng mà cái hữu tình nghĩa thực nam nhân. Lúc ấy Tử Mã Minh trùng trong thân thể cứu hai người, là hắn lớn nhất cử chỉ sáng suốt. Không nói mặt khác phức tạp lợi ích gì móc, tối thiểu phải đạt đến một vị thật tốt bằng hữu. Dạ tiên sinh bảo trọng sau này còn gặp lại. càn nguyên hạo cùng càn tử vũ cùng một chỗ hướng dạ tinh hàn hành lễ cáo tử. dạ tiên sinh, chúng ta cũng liền rời đi, có rảnh đến vương gia chơi. chờ càn nguyên hạo đi rồi, vương khải niên mang theo vương đẳng cùng một chỗ vừa tới đây cùng dạ tinh hàn cáo biệt. sở dĩ không có đi, chính là vì cái này một câu cáo biệt. cùng dạ tinh hàn làm tốt quan hệ, nói không chừng chính là đang cùng mai sau một vị đế cảnh cường dạ làm tốt quan hệ. ừ, đa tạ. đối với vương khải niên cùng vương đẳng, dạ tinh hàn liền lạnh lùng một ít. trước đây, âu đức nghiệp cùng âu vân phong đã sớm rời khỏi, tham gia đại hội triều thân mấy người chỉ còn lại có cổ lệnh tình một cái lúc này một đôi mắt u ám nhìn trầm trầm vào Dạ Tinh Hàn, nẫu nhiên ánh mắt liếc hướng Ôn Lily, li, hắn lập tức có không cam lòng đau lòng cảm giác đó là hắn ái mộ nữ nhân, lại đã thành người khác chi thê. nhưng nghĩ đến Dạ Tinh Hàn yêu nghiệt thiên phú, thực lực khủng bố cùng thô bạo sát khí, hắn tức khắc tiểu xỉ xuống dưới. Tiểu hoàng tử, ca ca ngươi cũng không phải là ba đầu sáu tay, ngươi không có việc gì vừa đi tới hỗ trợ đi, xử ở chỗ này nhìn cái gì vậy? Dạ Tinh Hàn trừng cổ lệnh tình một cái, đối phương xem tiểu li ánh mắt hắn hắn không thích. đi hỗ trợ trước, ta nghĩ cho Ôn cô nương ngâm bài thơ. Cút. Dạ Tinh Hàn làm cái đạp bờ mông động tác rốt cuộc đem cổ lệnh tình dọa chạy, Cổ lệnh tình cái kia buồn nôn đến cực điểm thơ lại để cho tâm hắn có sợ hãi, vì không làm bẩn tiểu ly lốt hay, phải đem đuổi đi. Nói cho ngươi biết ca, buổi sáng ngày mai ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hô xong những lời này, dạ tinh hàn kéo ôn ly ly tay, hai người ăn ý nhìn nhau cười cười, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hay vẫn là biện pháp cũ, dạ tinh hàn lợi dụng độn thổ chi thuật lặn xuống một trăm trượng, tại địa hạ ở chỗ sâu trong dụng bảo tinh quyền không mở ra động, huy động thập phần rộng rãi, dạ tinh hàn chi kỷ dụng hơn mười khỏa hồn tinh thạch, tại đỉnh động bảy đã thành một cái tấm lòng yêu mến hình dạng, ngọn đen lắm mạ. Thập phần ấm áp ôn ly ly nằm ở dạ tinh hàn trong ngực, hưởng thụ lấy là không dễ vương lòng thời khắc. Dạ tinh hàn cũng có chút hoàng hốt. Tiểu ly tự nhiên hay vẫn là cái kia tiểu ly, người không có đổi. Nhưng mà chung quỹ cùng trước kia tiểu ly so sánh với, tuổi còn nhỏ càng thêm xinh đẹp, nhân sinh trọng trí chi phía sau lại biến thành tấm thân xứ nữ. Hiện tại ôm tiểu ly, thực sự như ôm người khác thê tử đồng dạng chỗ dạng. Tinh hàn, 3 năm rồi, lâm nhi cô đương. Ôn ly ly đột nhiên mở miệng, lại muốn nói lại thôi. Dạ tinh hàn nhẹ nhàng ôm ôn ly nói ra, tiểu ly, lâm nhi đã phục sinh tới đây, ta đã đem lâm nhi đưa về nam vực. Nghe được cái này tin tốt tốt. Ô Ly Ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi muốn nói lại thôi chính là sợ Dạ Tinh Hàn còn không có cứu sống Ngọc Lâm Nhi, mà bản thân nói lại để cho Dạ Tinh Hàn thương tâm. Ngọc Lâm Nhi là một cái tốt cô lương, vì Dạ Tinh Hàn trả giá thêm nữa. Ngọc Lâm Nhi phục sinh tới đây, đối với Dạ Tinh Hàn cùng nàng mà nói đều coi như là giải quyết xong nhất cái cục tâm sự. "Đúng rồi Tinh Hàn, Hoa Tông hiện tại như thế nào đây?" Ô Ly Ly lại hỏi. Lúc trước vội vàng bị bắt đi, đem Hoa Tông gánh nặng giao cho Cốc Hoa trưởng lão. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Hoa Tông."Dạ Tinh Hàn thở dài, ta rời khỏi 3 năm này, Nam vực xuất hiện một đám lang yêu được ta truyền thừa, trong đó mấy cái đạt đến nhất bản cảnh tu vi, Vũ Quốc cùng với Hợp Mưu thiếu chút nữa bị diệt Vân Quốc. Nhị ca dẫn đầu Vân Quốc cường giả thủ vệ Vân Quốc, Hoa Tông đệ tử tại quốc Hoa trưởng Lao dưới sự dẫn dắt vừa tham gia chiến đấu, toàn bộ tông môn có khá lớn thương vong. Coi như là vận khí tốt, ta sau khi trở về vừa vặn gặp được lang yêu cùng Vũ Quốc đánh Vân Thành, cuối cùng hóa giải trận nguy cơ này. Tâm đều nhắc tới cổ học ôn Lily, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới ngắn ngủn 3 năm thời gian, Nam vực vậy mà đã xảy ra lớn như thế dung chuyện, Vân Quốc lại thiếu chút nữa diệt quốc. Cũng được Dạ Tinh Hàn trở về kịp thời bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. đúng rồi tiểu ly, có chuyện phải cho ngươi báo cáo một cái. dạ tinh hàn đột nhiên chất phác gãi gãi đầu ôn ly ly tại dạ tinh hàn trong ngực nửa đầu, tò mò nháy mắt con ngươi. tinh hàn, chuyện gì? dạ tinh hàn lúc này mới nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hoa tông cần phải xây dựng lại, ta liền tự chủ trương lại để cho lâm nhi tạm lĩnh hoa tông tông chủ vị trí, lại để cho cúc hoa trưởng lao phụ tá. trước đây ta cứu sống lâm nhi sau đó, trợ giúp lâm nhi tu luyện một phen, lâm nhi hiện tại cũng có niết bản cảnh tu vi. lúc ấy toàn bộ nam vực một mảnh hỗn loạn, lâm nhi tu vi có thể tốt hơn củng cố hoa tông tịnh khởi đến chấn nhiếp tác dụng. Nói qua hắn lập tức giơ tay phải lên, vội vàng thề. "Ta cùng Lâm Nhi đã nói rồi, chỉ cần tiểu ly ngươi trở về, lập tức từ ngươi một lần nữa trưởng quản Hoa Tông." Dạ Tinh Hàn dáng vẻ khẩn trương, đem Ôn Lily treo chọc tiểu Ôn Lily từ Dạ Tinh Hàn trong ngực bỏ lên, Ôn Uyển nói: "Bởi vì ngươi, ta cùng Lâm Nhi cô nương về sau, nhưng chỉ có tỉ muội, Hoa Tông lại để cho Lâm Nhi cô nương trưởng quản ta sẽ không có ý kiến, ngược lại hắn an tâm." Dạ Tinh Hàn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đổ mồ hôi thiếu chút nữa đều ra rồi. "Tốt rồi Tinh Hàn." Ôn Lily hoàn toàn rời khỏi Dạ Tinh Hàn ôm ấp, nói ra: ta biết rõ ngươi còn có rất nhiều chuyện bận rộn, lâm nhi cô nương cùng hoa tông sự tình ta đã hiểu rõ liền không hề lo lắng. về sau có rất nhiều vất an đuổi thời khắc, ngươi bây giờ hay là trước bận điều chính sự đi. có thể tại dạ tinh hàn trong lượt nằm một hồi cũng đã thập phần thỏa mãn. nàng không phải sĩ diện cái láo nữ nhân, càng minh bạch một cái đạo lý, bất cứ lúc nào cũng không thể ảnh hưởng dạ tinh hàn làm chính sự. cảm ơn ngươi, tiểu ly. dạ tinh hàn rất cảm thấy vui mừng. xác thực, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm đã diện hoàn nguyện tông giết thiên ngư lao tổ, có thật nhiều sự tình cần phải làm tốt kết thúc công việc công tác kế tiếp, hắn muốn thôn phệ thi thể phân lấy hồn giới bảo vật, chỉ có thời gian một ngày, phải nhanh một chút đạt được hoàng kim ngạ thôn anh. chương 944, thực lực tăng nhiều. chương 944, thực lực tăng nhiều. only Unrillion tĩnh ở một bên nghỉ ngơi, mà dạ tinh hàn bắt đầu công việc lưu bù lên. hắn trước gỡ xuống thiên ngư lão tổ, một nguyên long, hóa chứng ngạc, giải liên hoàn trở thi thể hồn giới, đi trừ hồn giới lên hồn lực cấn ký, đem một đống lớn đồ vật thu nhập thân thể không gian giao từ tượng điều cậu phân lấy phân loại đặc biệt báo cho biết tượng điều cậu đem giải liên hoàn hồn giới ở trong có dấu hàn lăng cốc di tích tin tức quyển ra cựu chỉ nhìn một cách đơn thuần khác lấy ra. Tượng yêu cầu bắt đầu phân lấy, tiểu ám được triệu hoán đi ra. Thuôn vệ công tác hay vẫn là giao cho tiểu ám, chính dạ tinh hàn thì là ngồi xếp bằng dẫn dắt nện thôn đến hồn lực. Lần này hoàng nguyệt tông hành trình, bởi vì tuyệt mệnh trùng nguyên mà minh trùng nón cùng tịch diện phục dương đoạt hồn đan hai lần kinh ngộ, cảnh giới đề thăng thật sự có chút nhanh, trực tiếp từ tạo hóa cảnh nhị trọng đề thăng đến tạo hóa cảnh cửu trọng. Khoảng cách tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn cũng kém không có bao nhiêu. kế tiếp thuôn vệ có ba vị thái hư cảnh cường giả, vô cùng có khả năng giúp hắn đạt tới tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới. Chờ linh cốt tỉnh lại có thể lấy tay tiến giai thái hư cảnh sự tình đỉnh đầu tiểu ám huyễn hóa thành hư không hình dạng đem thi thể một kia ý thức nuốt vào thôn phệ bắt đầu thời gian nhanh chóng hai canh giờ phía sau dạ tinh hàn chậm rãi mở to mắt khẽ miệng ép không được lộ ra vẻ mỉm cười đỉnh đầu tiểu ám phun ra thi thể về sau trở về hồn anh hình thái chủ nhân hết bận rồi ta về nghỉ ngơi. vất vả tiểu ám thân thể run lên trở lại dạ tinh hàn trong thân thể dạ tinh hàn lúc này mới đứng dậy bật đụn là tơi đến nhắm mắt ngồi xuống ôn ly ly bên người tiểu ly ta đã hoàn thành thôn phệ bây giờ ta đã là tạo hóa cảnh cựu trọng viên mãn cường giả Ô Ly Ly chậm rãi mở to mắt, Tuyệt Mỹ Hoa mâu nháy động. "Chúc mừng ngươi rồi Tinh Hàn, ngươi bây giờ thật rất mạnh rất mạnh. Nhớ ngày đó Dạ Tinh Hàn rời khỏi Nam vực lúc, cũng là mới cái cảnh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã tu luyện tới tạo hóa cảnh cửu trọng, thật là làm cho người ta rung động. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên, còn có ngoài định mức thu hoạch." Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, vừa không bán chỗ hấp dẫn nói thẳng, "Bây giờ ta, thế nhưng là thất phẩm luyện dược sư sao? Giải Liên Hoàn là thất phẩm luyện dược sư, hắn nuốt Giải Liên Hoàn, cho nên đã nhận được luyện chế thất phẩm đan dược năng lực. Chẳng những như thế, thôn vệ Giải Liên Hoàn thời điểm còn chiếm được Giải Liên Hoàn ngọc liên tịnh thần hòa." sơ cấp thần viêm trạng thái cũng có chỗ để thăng, thất phẩm luyện dược sư. Onli Li lần nữa khiếp sợ. Tại Nam vực, nàng nghe nói qua mạnh nhất luyện dược sư cũng chỉ bất quá tứ phẩm mà thôi. Dạ Tinh Hàn Tiên Tiên đế hồn quả thực có chút vị tiên. Trừ lần đó ra, ta còn phải đã đến hoắc chấn ngạc Tiên Tiên thú hồn hoàng kim ngạc, chỉ là muốn đem thú hồn trưởng thành đến hồn anh trạng thái, xem chừng được một cái tháng. Dạ Tinh Hàn lại thở dài. Lúc trước lợi dụng hồn nguyên châu lực lượng, một tháng sau mới đưa tiểu huyết củng tiểu kiếm ngưng đi ra. Thú hồn muốn trưởng thành là hồn anh, xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Onli Li, li ô luyện cười cười. Tinh Hàn. Ngươi bây giờ thật rất mạnh, để cho ta đã có đầy đủ cảm giác an toàn. Hắc Hắc, Dạ Tinh Hàn đắc ý hít mũi một cái, Tiểu Tiểu Nhân đắc ý một chút. Tại Un Lily li trước mặt, hắn có thể phóng thích bản thân sau cùng ngây thơ một mặt đương nhiên ngoại trừ thất phẩm luyện dược sư cùng thú hồn năng lực, hắn còn chiếm được một ít công pháp hồn kỹ. Chỉ bất quá sàng lọc tuyển chọn sau đó, chỉ lưu lại lục giai công pháp ngự thú thuật, còn có lục giai hồn kỹ thần thay chi thuật. Trong đó thần thay chi thuật hắn thích nhất, cùng lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân cùng một chỗ dùng để, quả thực vô địch. Mặt khác đều công pháp hồn kỹ đều đối với hắn không có tác dụng quá lớn, toàn bộ dụng vong ưu quên. Chủ nhân, chờ ngươi thật lâu rồi đồ vật phân lấy hoàn thành. đúng lúc này, thân thể không gian trong truyền đến tượng yêu cầu thanh âm. tốt, nhặt trọng điếu cho ta xem một chút. dạ tinh hàn mong đợi. tượng yêu cầu cái mũi hất lên, đem một trương quyển da cửu mở ra. cái thứ nhất thứ tốt, chính là chủ nhân chuyên môn lời nhắn nhủ, cái này một trương quyển da cửu. quyển da cửu rất lớn, trừng thân cận một trượng dài. dạ tinh hàn đơn giản quét nhìn phân qua, phân nửa bên trái địa đồ họa thập phần tinh tế, nửa bên phải về di tích cơ quan ghi chép vừa thập phần kỹ càng đã có cái này xem quyển da cửu. mai sau thám hiểm di tích tất nhiên làm chơi ăn thật. kiện thứ hai thứ tốt, là lục giai thiên địa thần bảo thú loại túi có thể duy nhất một lần cất vào đi 99 đầu hung thú, cũng có thể thanh hung thú biến ảo thành đủ loại hình thái dễ dàng cho lấy dụng. Tượng yêu cầu tiếp tục giới thiệu, thú loại túi. Dạ Tinh Hàn lập tức giật mình, bảo vật này tất nhiên là Thiên Ngư lão tổ đồ vật. Thiên Ngư lão tổ trên mình ngư, phải là dụng thú loại túi biến thành. Vừa rồi hắn lấy được ngự thú thuật cũng là từ Thiên Ngư lão tổ trên mình đoạt được, có ngự thú thuật cùng thú loại túi mới có thể Thiên Ngư lão tổ trên người có ngư, dấu diếm khống chế hung thú năng lực. Nghĩ đến đây, Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra thân thể không gian lóe lên, thú loại túi xuất hiện ở trong tay. Hắn đem thú loại túi đưa cho Only Lee, cũng nói ra Tiểu Ly, bảo vật này tên là thú loại túi, là lục giai thiên địa thần bảo có thể giả bộ xuống gần trăm đầu hung thú. Ta đem bảo vật này tặng cho ngươi, sau đó dạy ngươi lục giai công pháp ngự thú thuật, chờ ngươi sau khi luyện thành, ta giúp ngươi với lên vài chục đầu hung thú đi. Đến lúc đó ngươi có thể đem ra sử dụng bách thú, chiến lực có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Ôn Ly Ly cũng không có nhăn nhó khách khí, trực tiếp một chút đầu nhận lấy thú loại túi để thăng bản thân chiến lực, coi như là giúp đỡ dạ tinh hàn giảm bớt cái nặng. Coi hắn hiện tại hơi yếu cảnh giới, chỉ sợ kéo dạ tinh hàn chân sau. Thân thể trong không gian, tượng điều cầu tiếp tục giới thiệu. Cái thứ ba thứ tốt cũng là lục giai thiên điệu thần bảo tên là Hàn Băng Huyền Giám, ở trên có vạn năm hàn khí thập phần cường đại. Thứ tốt. Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay lần nữa lóe lên, bạch sắc Hàn Băng Huyền Giám trực tiếp xuất hiện đây là giải liên hoàn độ vật, trước đây cùng giải liên hoàn đối chiến, giải liên hoàn thường thường ngưng kết hàn khí. Hắn không cần nghĩ ngợi, lại đem Hàn Băng Huyền Giám giao cho Only Lily. Tiểu Ly, bảo vật này cũng là lục giai thiên điệu thần bảo, có thể thôi phát vạn năm hàn khí thập phần rất cao minh, ta đem bảo vật này nghiệp tặng cho người phong thân. Sảng khoái nhận lấy kiện thứ nhất bảo vật Only Lily, đối mặt Hàn Băng Huyền Giám lại thoáng chần chờ. Nàng lắc đầu nói, Tinh Hàn Nhận lấy thu loại túi là được rồi, lấy ta thực lực bây giờ cảnh giới, càng cao phẩm giai thần bảo kỳ thật cũng không tốt đi không chế. Không phải nàng sĩ diện cái láo, thực lực thấp có đôi khi sử không xuất ra cao phẩm giai thần bảo uy lực, ngược lại đã tạo thành lãng phí. Biết rõ Only Lily ban quan, Dạ Tinh Hàn lại nói, yên tâm đi tiểu Ly, cùng với ta, cam đoan ngươi trong thời gian mấy năm thực lực rất nhanh lên nhanh, tuyệt đối đủ tư cách khống chế những bảo vật này. Nghe Dạ Tinh Hàn nói như vậy, Only Lily không hề sĩ diện cái láo nhận lấy Hàn Băng với dám. Sau đó, Tượng Diêu cầu lại lấy ra hai quả hạt châu, một quả lục giai mục linh châu cùng một quả lục giai thổ linh châu. Dạ Tinh Hàn đem thổ linh châu nhận lấy, trong đó hàm ẩn tinh thổ chi lực có thể trợ giúp Tử Kim Tiểu Hổ lô thăng giai. Về phần mục linh châu, cùng On Lily hoa hồn có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, tự nhiên vừa đưa cho On Lily thu một đống lớn đồ vật On Lily vẫn có chút được sủng ái mà ló sợ. Dạ Tinh Hàn đưa cho nàng đồ vật, tuy tiện xuất ra một kiện đặt ở nam vực đều là nghịch thiên tồn tại. Bây giờ Dạ Tinh Hàn thật so với trước kia ngang tàng hơn nhiều, rốt cuộc hết bận rồi, Dạ Tinh Hàn dỗi cái lưng mỏi, rất là thoải mái. Còn có nửa ngày thời gian, hoàn toàn không người quấy rầy, có thể hào hào cùng Tiểu Ly vớt vẹt an ủi một phen. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Only Lily, li, lần nữa Ôn Nu nói, "Tiểu Ly, ta thật rất nhớ ngươi." Tinh Hàn, ta cũng vậy." Only Lily li một cái dùng sức, đột nhiên tránh ra dạ Tinh Hàn ôm ấp đang lúc dạ Tinh Hàn kinh ngạc chi tế, nàng lại nâng lên dạ Tinh Hàn mặt, sau đó nhón chân lên hôn lên. Chương 945, Phá nguyệt trí. Chương 945, Phá nguyệt trí. Dạ Tinh Hàn Bạch Ký bị huyết nhiễm, không có điểm giống chú rể công phu. Mà Only Lily li vốn là một thân phượng quan hà bí tân đô dùng, hai người trong động vừa hôn giống như lần thứ hai động phòng. Trên đỉnh hình trái tim hồn tinh thạch, vẫy ra lãng mạn chỉ là giao thoa bên mặt, mềm mại muồm mép cảm tinh độ nóng thăng lên đến nhất định độ cao, vì vậy chính là một trận trần chuồng tương đối thuận lý thành trương. Ngày hôm sau tỉnh lại On Lily lười biếng vùi ở dạ tinh hàn trong ngực. Hai người dưới thân cũng không phải cách hứng với mặt đất, mà là mềm mại một mạng lớn ra hồ thảm. Dạ tinh hàn thân thể không gian trong, cái gì thường ngày độ dùng cái gì cần có đều có, đừng nói là nhất trương nhu mềm ra hồ thảm, chính là lập tức bố trí một gian phòng mới vừa dư xài. Tiểu Ly, dạ tinh hàn ôm lấy On Lily, lại thoáng nhìn ra hồ trên nệm một mảnh hồng sắc với máu, không khỏi đem On Lily cầm giữ cản chặn. Hai lần tấm thân xử nữ, hai lần có được. Tiểu Ly phần này yêu, thật rất nặng rất nặng thật muốn cùng ngươi trở lại cổ lâm sơn mạch ở dưới mao Thảo thấu qua cái kia không tranh quyền thế thời gian đi dạ tinh hàn phát ra từ phế phủ một tiếng cảm khái mấy năm này thận trương đấu tranh chém giết thật lại để cho hắn hơi một chút nghe được câu này ôn ly ly lập tức bỏ dậy người nàng hoa mâu khẽ nhúc đích ôn tuyển nói tinh hàn đã buổi sáng rồi tứ hoàng tử vẫn chờ ngươi đi hoàng cung sao dạ tinh hàn nhân sinh cũng không phải ôn nu hương trầm luân nàng hắn xác định dạ tinh hàn mai sau nhất định là đứng ở tinh huyền đại lục đỉnh cao nhất cường giả sở dĩ đêm qua lại đem bản thân giao cho dạ tinh hàn ngoại trừ cùng dạ tinh hàn vốn là vợ chồng bên ngoài cũng muốn phá vỡ trên mình Hoàn Nguyệt Tông lạc ở dưới nguyệt nốt rồi ân ký. Nguyệt nốt rũ rồi, như là thủ cung sa. Thân có nguyệt nốt rồi phải bảo trì sự nữ thân, vì vậy mình cũng không cách nào tiến vào dạ tinh hàn thân thể không gian. Phá sự nữ thân cũng liền phá nguyệt nốt rồi hạn chế, từ nay về sau có thể dừng lại ở dạ tinh hàn thân thể không gian trong. Kể từ đó, chỉ có kiếp cảnh nàng tuyệt đối sẽ không trở thành người khác công kích dạ tinh hàn uy hiếp. Dạ tinh hàn mai sau lộ tất nhiên tràn ngập kinh kích, thậm chí không khác gì tiên. Mà từ vừa mới bắt đầu liền đã đệ trước, vô pháp nửa đường dừng lại. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, ngoại trừ không thích đáng dạ tinh hàn vương nhi còn có chính là đem hết khả năng cho dạ tinh hàn của vũ tốt làm việc dạ tinh hàn rũi lưng một cái lập tức nguyên khí tràn đầy vừa rồi tính chơi cũng chính là trong nháy mắt mà thôi hắn biết mình mục tiêu cuộc sống tuyệt sẽ không bị nhất thời tính chơi cùng ôn nhu châu ngăn trở đêm qua vớt ve an ủi đã là trời cao lớn nhất ban ân. hai người sau khi mặc quần áo tử tế ôn ly ly thuận lý thành trương tiến vào dạ tinh hàn thân thể không gian hiện tại dạ tinh hàn thân thể không gian to như thành trì trụ đứng lên hết sức thoải mái dạ tinh hàn sử dụng đột thổ phương pháp thoát ra mặt đất sau đó tại vòng nguyệt các mật thất bên cạnh đã tìm được cổ thương minh cùng cổ lệ tình Hai vị, buổi sáng tốt lành. Dạ Tinh Hàn đưa tay giản dò, tâm tình thật tốt. Một mực lo lắng chờ đợi Cổ Thương Minh, thấy Dạ Tinh Hàn một khắc này cuối cùng yên lòng. "Ôn Cô nương đâu?" Không Phát hiện Ôn Lily, li, Cổ Thương Minh hiếu kỳ vừa hỏi. Dạ Tinh Hàn qua loa trả lời, "Đêm qua thê tử của ta đã sớm hồi thạch quốc đi, ta một người tùy các ngươi đi Thánh Hoang thành gặp Cổ hoàng." Cổ Lệnh Tình vẻ mặt thất lạc, xem chừng về sau khó hơn nữa nhìn thấy Ôn Lily. Li. Hoàn nguyệt tông sự tình tạm thời từ không xâm chịu trách nhiệm, tốt lắm, chúng ta lúc này đi. Cổ Thương Minh hư không đạp bước dựng lên, Cổ Lệnh Tình triển khai hồn lực theo sát phía sau. Dạ Tinh Hàn cũng là nhảy vô ích dựng lên, rất nhanh đuổi theo hai người. Hoàng Nguyệt Tông khoảng cách Thánh Hoang Thành cũng không xa, mặc dù có cổ lệnh tình cái này cản trở, vừa rất nhanh có thể đến tới. Giữa không trung, Cổ Thương Minh bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, Dạ Tiên Sinh, đi Thánh Hoang Thành trước, ngươi cần phải làm tốt một ít chuẩn bị tâm lý. Làm sao vậy? Dạ Tinh Hàn chớp mắt, biết rõ còn cố hỏi. Thiên Cung sứ Dạ bị giết, Hoàng Nguyệt Tông bị diệt, nhiều vị Thái Hư Cảnh cường Dạ chết thảm, còn có Tiên Thiên Đế hồn như thế, trong đó bất luận cái gì một sự kiện, đều đủ để khiếp sợ toàn bộ Đông Phương Thần Châu. Một ngày thời gian, tin tức đã sớm truyền ra ngoài xem chừng toàn bộ đông phương thần châu đều tại trong rung động, mà có chút xem náo nhiệt ý nghĩa xấu trong lòng nhân cũng sẽ ở cổ hoàng quốc hội tụ. Cổ thương minh rồi mới lên tiếng. Trước đây không lâu phụ hoàng truyền đến tin tức, hoàng nguyệt tông sự tình đã truyền khắp toàn bộ đông phương thần châu, ngươi tiên thiên đế hồn thân phận cũng đã mọi người đều biết, toàn bộ đông phương thần châu đều bị làm nổ. những cái kia đế quốc hoàng tộc cùng một ít thế lực lớn toàn bộ đều nghe tiếng mà động, hướng thánh hoang thành mà đến. ngay cả đông phương thần châu mấy vị thánh cảnh lao yêu quái cũng đều có chỗ động tác. bọn hắn đều là hướng về phía ngươi mà đến. dạ tinh hàn một tiếng cười lạnh. bọn hắn tới tìm ta làm gì? không biết ta giết tiên ngư lão tổ đắc tội thiên cung thiên tộc, là một cái sẽ chết người sao? Tiên tiên đế hồn bại lộ, tự nhiên sẽ gây nên như vậy vành động. Tuy rằng hắn đã giết tiên ngư lão tổ là một cái thị phi chi thân, nhưng mà đối mặt tiên tiên đế hồn, có thể cho rất nhiều thái hư cảnh ở trên cường giả mạo hiểm lên lòng mơ ước. Dù sao, thái hư cảnh ở trên cường giả có thể linh hồn đoạt xá. Hắn cái này tiên tiên đế hồn thân thể, là tốt nhất đoạt xá mục tiêu. Ách. Dạ Tinh Hàn mà nói thật ra khiến Cổ Thương Minh nhất thời nghẹn lời. Hắn nghi kĩ nghi kĩ, một tia buồn bực hỏi, "Dạ tiên sinh Ngụy giết Thiên Ngư lão tổ đắc tội thiên cung thiên tộc, chẳng lẽ không có nghĩ qua như thế nào ứng đối kế tiếp hai hòa sao? Dạ Tinh Hàn nhìn như xúc động, nhưng hắn hắn xác định, Dạ Tinh Hàn nhưng thật ra là cái thành phủ cực sâu người đối với sát Thiên Ngư lão tổ sự tình, thế nào cũng có bản thân ứng đối kế sách. Dạ Tinh Hàn lại lập tức lắc đầu, giả Bộ Hồ Đồ, Tứ hoàng tử điện hạ, ta lúc ấy thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là Thiên Ngư lão tổ khi nhục thê tử của ta, ta phải giết người này không thể. Hậu quả gì gì đó, đi một bước xem một bước." Đúng rồi, lần đi Thánh Hoàng thành gặp mặt của hoàng, tính xin hai vị hoàng tử thay ta xin tha, lại để cho cổ hoàng giúp ta thoát khốn đem bản thân đặt phong bạo vòng xoáy, hắn tự nhiên có thoát khốn phương pháp xử lý. Nhưng mà trong lòng phương pháp xử lý, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là nói không đúng bản thân một vạn phân tín nhiệm nhân, vậy không có khả năng nói. tứ hoàng tử cổ thương minh là một cái người thông minh, bất quá cũng cùng mặt khác chạy tới thánh hoang thành người đồng dạng, sở dĩ mời hắn đi thánh hoang thành cũng là bởi vì hắn tiên tiên đế hồn. Cổ thương minh đối với hắn ân tình, theo lý báo đáp. Nhưng mà bằng hữu thường thường theo tình thế chuyển biến, như thế nào đối đãi cổ thương minh, còn phải thấy cổ hoàng sau đó rồi hay nói. biết rõ dạng tinh hoàn dạng bộ hồ đồ, cổ thương minh vừa không muốn hỏi nhiều. Hắn đột nhiên thân thể dừng lại, đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Dạ tiên sinh, nếu ngươi tin tưởng ta mà nói, ta ngược lại là có một biện pháp." Dạ Tinh Hàn vừa ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt tò mò đến. Nói xong sau đó, ba người tiếp tục bay đi Thánh Hoang Thành. Một hồi ra tốc phi hành thuật về sau, rốt cuộc thấy được Thánh Hoang Thành bốn tòa cao lớn thạch tượng. "Hả?" Dạ Tinh Hàn con mắt méo lại phát giác được một tia khác thường, lập tức mở ra Dạ nhãn nhìn về nơi xa. Hôm nay Thánh Hoang Thành cùng Dĩ Vãng có chút không giống nhau, toàn bộ thành trận pháp mở ra trên không pháp văn chấn động, nội thành khắp nơi có thể thấy kết đội binh giáp. "Tự hồ, tại để phòng cái gì?" Như thế trận chiến, lại để cho hắn không khỏi nhíu mày đã có một tia cảm giác xấu. Vào, ba người đi vào trận pháp màn sáng trước, Cổ Thương Minh tay phải hai ngón tay cùng nhau, một đạo khe hở bao lấy ba người, có thể ba người không hề trói buộc thông qua trận pháp màn sáng tiến vào nội thành. Đi, chúng ta trực tiếp đi hoàng cung. Cổ Thương Minh phía trước dẫn đường, mà Dạ Tinh Hàn để cao cảnh giác, lúc này mới đi theo. Chương 946, Hỗn loạn Thánh Hoang thành. Chương 946, Hỗn loạn Thánh Hoang thành. Trước đây không lâu, Thánh Hoàng thành hoàng cung, thánh điện, cửu trượng cao long tòa phía trên, cổ hoàng thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Trung quanh thập nhị căn kim trụ toàn bộ sáng lên, một vòng cực lớn hình người hình chiếu từng cái hiện ra. Tổng cộng có bao nhiêu thế lực đi vào Thánh Hoang Thành? Cổ Hoàng mở miệng hỏi, ngữ khí vô cùng trầm trọng. Quốc sư Quy Vân Tử trả lời, khởi bẩm Cổ Hoàng Bệ Hạ, Thiên Tần Quốc, táng Quốc, Sở quốc cùng Cựu Linh quốc đều có hoàng tộc đến đây, trừ lần đó ra còn có hơn 20 gia đại tông môn cùng đại gia tộc cũng tới đã đến Thánh Hoang Thành. Những thế lực này phái tới mọi người rất mạnh. Hiện nay Thánh Hoang Thành bên trong chừng hai vị thái hư cảnh cường giả thể tụ, trừ lần đó ra, Quy Vận Tử hơi có chần chờ, mang thánh cùng kiếm thánh hai vị thánh cảnh lão yêu quái cũng tới đã đến Thánh Hoang Thành. Thập Nhị Kim trụ lên lớn hình ảnh, lập tức tất cả đều hò hốt. mang thánh cùng kiếm thánh cái này hai cái thâm tàng bất lộ lao yêu quái, vậy mà cũng tới đã đến Thánh Hoang Thành. Thiên thiên Đế hồn lực hấp dẫn, thật sự quá lớn. Dạ Tinh Hàn cái kia tiểu tử cuồng vọng, chỉ sợ là cấp cho cổ hoàng quốc mang đến một trận tai nạn. Thánh cảnh cường giả xuất động, đây tuyệt đối là Đông Phương Thần Châu thậm chí toàn bộ tinh huyền đại lục động đất. Hơn nữa hơn 20 danh thái hư cảnh cường giả, Thánh Hoang Thành thoáng cái trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Mà một khi Dạ Tinh Hàn sự tình xử lý không tốt, tuyệt đối cấp cho cổ hoàng quốc mang đến tai họa ngập đầu phía dưới tiếng nghị luận lại để cho cổ hoàng càng thêm đau đầu phải như thế nào xử lý dạ tinh hàn chuyện này hắn trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý quy vân tử lại nói dựa theo cổ hoàng bệ hạ ra lệnh ta thả ra tin tức giả nói dạ tinh hàn đã rời khỏi hoàng nguyệt tông đi tới thánh hoang thành cũng đi tới hoàng cung vì vậy thế lực này truyền tống đến thánh hoang thành về sau phần lớn cũng không rời khỏi thánh hoang thành toàn bộ mời gặp tiến nhập hoàng cung trừ lần đó ra dựa theo mệnh lệnh của ngài ta đã khởi động bốn tòa cổ hoàng thạch tượng pháp ấn cơ quan bảo vệ hoang thánh trận đã mở ra tất cả cấm quân toàn bộ xuất động thánh hoang thành toàn thành bắt đầu giới nghiêm ngay tại vừa rồi. Những cái kia đi vào Thánh Hoang Thành thế lực đều bị mời được tự tiêu điện, bao gồm Mãng Thánh cùng Kiếm Thánh. Nghe được Quy Vân Tử báo cáo, 12 đạo lớn hình ảnh cuối cùng an tâm một ít. Bảo vệ Hoang Thánh trận đây chính là Thánh Hoang Thành tứ đại cổ hoàng thạch tượng ngưng ra trận pháp, trong đó hàm ẩn kinh khủng thiên địa thần bảo chi lực, là Đông Vương thần châu ngũ đại hung trận chí nhất. Một khi khởi động trận pháp, chính là thánh cảnh cường giả cũng có thể giết chết. Tuy rằng cổ hoang quốc không có thánh cảnh cường giả áp trận, nhưng mà có bảo vệ Hoang Thánh trận tại, Mãng Thánh, Kiếm Thánh cùng với các thái hư cảnh cường giả cũng không dám đơn giản cả lỡ. Cổ hoàng bị hạ Người sẽ không cái hạ lệnh lại để cho hai vị hoàng tử đem dạ tinh hàn mang về thánh hoan thành. Cái kia dạ tinh hàn giết thiên ngư lão tổ, mặc dù thân có tiên thiên đế hồn nhưng cũng là cái tai họa. Chúng ta cổ hoàng quốc đâu không ngừng đấy, sẽ bị hắn hại chết. Sa vương thập phần lo nghĩ mở miệng nói ra. Thập nhị kim trụ trên nhiều người phụ họa, tiên thiên đế hồn đúng là nhất khối thì mỡ. Cổ hoàng có chỗ ý tưởng cũng có thể lý giải. Nhưng mà sự tình náo đến cái này phân thượng, chỉ sợ cổ hoàng kế lớn của đất nước có lòng không đủ lực. Mặc dù trước tay ưu thế đạt được dạ tinh hàn, cuối cùng cũng khó có thể bảo trụ còn có, có miếng này thì mỡ. Cổ hoàng thật sâu như mày, hỏi. Cái kia Y Sả Vương chi cách nhìn, hiện tại nên xử lý như thế nào việc này? Sa Vương ánh mắt thu hắc, cổ hoàng bệ hạ, người nhất định phải rõ ràng, lấy cổ hoàng quốc thực lực, ngấp ngěa tiên thiên đế hồn là không lý trí. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp mới có thể trợ giúp cổ hoàng quốc vượt qua nguy cơ. Cái thứ nhất biện pháp, cái kia chính là đem dạ tinh hàn giao cho Mãn Thánh, kiếm Thánh chờ những cái kia ngấp ngěa tiên thiên đế hồn người, để cho bọn họ tranh giành đi. Mặc kệ người nào tranh giành đến sau này, cùng chúng ta cổ hoàng quốc cũng không có quan hệ. Nhưng màn này biện pháp vô cùng có khả năng tại Thánh Hoang Thành gây nên một trận loạn chiến, có Thánh Cảnh cường giả tại, chỉ sợ hủy Thánh Hoang Thành. Biện pháp thứ hai đâu?" Cổ Hoàng Cao mày lại hỏi. Sa Vương cái thứ nhất biện pháp cũng không lại để cho hắn thỏa mãn. Thánh Hoang thành thế nhưng là cổ Hoang quốc đô thành, có hơn 2000 vạn cư dân, không có khả năng tại thánh cảnh cường giả trong chiến đấu bị phá hủy. Sa Vương tiếp tục nói, biện pháp thứ hai đơn giản nhất rõ ràng, đó chính là chúng ta ra tay, đang tại Mạn Thánh, kiếm thánh chờ tất cả mọi người trước mặt giết dạ Tinh Hàn. Chỉ cần dạ Tinh Hàn chết rồi, hết thảy không giải quyết được gì, trận này nguy cơ tự nhiên mà vậy giải trừ. Đến lúc đó liền đập vào cho Thiên Ngư lão tổ cùng Hoàn Nguyệt tông báo thù danh hạo thuận lý thành trường còn có thể lịnh nội thiên cung thiên tộc đây là lựa chọn tốt nhất nghe xong xả vương biện pháp thứ hai cổ hoàng cuối cùng nhãn tình sáng lên cổ thương minh cho hắn hồi báo cho hoàng Nguyệt tông cuộc chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau vốn tưởng rằng có thể có biện pháp đem dạ tinh hàn làm của riêng hiện tại xem ra hắn thanh sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản việc đã đến nước này còn có miếng này thịt mỡ là ăn không vô hiện tại chỉ có thể nghe theo xả vương đề nghị cái kia chính là giết chết dạ tinh hàn cổ hoàng bệ hạ dạ tinh hàn gặp cổ hoàng tựa hồ đã đồng ý xả vương đề nghị Uy Vân Tử lòng có không đành lòng muốn xin tha một chút đối với Dạ Tinh Hàn hắn thập phần thương thức, không muốn làm cho Dạ Tinh Hàn chết. Quốc sư, tâm tư của ngươi ta biết rõ, nhưng mà không phải nói. Các đức Uy Vân Tử cổ hoàng thân thể bỗng nhiên tung bay, quanh thân hồn lực mãnh liệt. Chỉ thấy hai tay của hắn nhất quyết, trong miệng thì thào mặc niệm. Hôm nay mạo muội mời động tổ tiên chi lực, chỉ vì thủ hộ thánh hoang thành thủ hộ cổ hoàng quốc. Ca một tiếng, cổ hoàng trước người lập tức xuất hiện một đạo chuyển động tứ tượng ấn, đó là khống chế bảo vệ hoàng thánh trận chìa khóa. Tứ tượng ấn ra phát hiện đồng thời. Thánh Hoang Thành bên ngoài tứ đại cổ hoàng thánh tượng tất cả đều kích xạ ra một đạo chùm tia sáng đánh vào đầu trời bảo vệ hoang thánh trận phía trên OONZ một cái bảo vệ hoang thánh trận pháp ấn chấn động càng thêm mãnh liệt một cỗ kinh khủng năng lượng ẩn chứa trong đó lấy bi thế cường đại áp bách tại cả tòa thành phía trên dạ tinh hàn có thể chết tại bảo vệ hoang thánh trận xuống coi như là vận mệnh của ngươi cổ hoàng hai tay hợp lại tứ tượng ấn thu nhập lồng ngực để tùy thời thôi phát hắn trong ánh mắt tràn ngập sắc khí triệt để quyết định một khi dạ tinh hàn bị cổ thương minh đưa đến hoàng cung hắn liền lập tức thúc giục trận pháp đang tại tất cả mọi người trước mặt giết dạ tinh hàn. Tiên Thiên Đế hồn hắn không chiếm được, mặt khác người vừa đừng nghĩ đạt được. Cổ Hoàng Bệ Hạ thật lớn Hoàng Ngụy a, bản Thánh đi vào Thánh Hoang Thành, chẳng những không tự mình nên đón, sao có thể thật lâu lãnh đạm? Đột nhiên, một đạo thương mịt mù thanh âm tại bên trong Thánh Điện vang lên. Tất cả mọi người đều là cạp kinh, riêng là cái này một giọng nói liền ẩn chứa khủng bố đến cực điểm cảm giác các bách, phát ra âm thanh, đúng là Thánh Cảnh cường giả mang thánh, mang thánh. Cổ Hoàng trong nháy mắt nhăn mày lại, thân thể ra bên ngoài thổi đi. Các ngươi mười người toàn bộ theo ta đi từ tiêu điện. Mười đạo lớn hình ảnh rời khỏi kim trụ, đi theo Cổ Hoàng bay ra Thánh Điện bay tại cuối cùng là quy vân tử, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dạ Tinh Hàn, xin lỗi rồi. Lúc này đây, Sa Vương là rất đúng. Có lẽ, chỉ có Dạ Tinh Hàn chết rồi, tất cả sự kiện mới có thể có thể dẹp loạn. Chương 947, tan thành mây khói. Chương 947, tan thành mây khói. Thử tiêu điện. Đó là trong hoàng cung một chỗ biểu lộ thiên cung điện, giống giác đấu trường. Lúc này trong điện, lộ ra cực hạn áp lực khí tức. Quay chung quanh trong cung điện trận một vòng tổng cộng ngồi 40-50 nhân, mỗi người thân phận đều không thể tầm thường so sánh là đứng ở Đông Phương Thần Châu quyền lực cùng chiến lực đỉnh tồn tại. Bọn hắn khí chàng mười phần, trong đó có hơn 20 người đạt đến thái hư cảnh. Ngoại trừ những người này bên ngoài, giữa không trung hoàn hư nổi hai luồng cực lớn hư ảnh, chỉ cần là cái này hai luồng hư ảnh mô tả một hữu liền chiếm hơn nửa cái bầu trời. Hư ảnh rõ ràng là người hình dáng, lại như thế nào đều thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng, cực kỳ cảm giác thần bí. Chẳng những như thế, hai luồng hư ảnh càng là tản mát ra không gì sánh kịp khí thế, như là hai tòa đại sơn đồng dạng áp toàn bộ tự tiêu điện không thở nổi. Ngôi cái kia 40 50 nhân, mặc dù thân phận bất phàm có một nửa thái hư cảnh cường giả, tuy nhiên cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Mỗi một lần lần đầu đều muốn chịu được một lần linh hồn tra tấn. Sở dĩ có như vậy cảm giác các bách, bởi vì bầu trời hai người này đều là thánh cảnh cường giả, mang thánh cùng kiếm thánh. Thánh cảnh cường giả ra mặt, hơn 20 vị thái hư cảnh cường giả hội tụ. Ngoại trừ ngũ đế hội minh chờ đại sự, Đông Phương Thần Châu có rất ít trường hợp như vậy xuất hiện, có thể thấy được tiên thiên đế hồn mị lực lớn đến bao nhiêu. Hô, cổ hoàng bệ hạ giá lâm, mấy nghìn cấm quân hộ vệ, còn có một đội 200 người phi hành đại đội trưởng hộ tống. Cổ hoàng cùng cổ hoàng quốc 12 vị đại nhân vật, chấm dãi bay vào tử tiêu điện. Sự vụ bận rộn chưa từng viễn nên, mong được tha thứ. Cổ hoàng thân thể đến mức Bầu trời pháp tuấn trận nhãn tin tưởng đi theo. Cương đại trận pháp năng lượng mơ hồ tại cổ hoàng trên mình chớp động. Mặc dù cổ hoàng chỉ có thái hư cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng ở bảo vệ hoàng thánh trận làm nổi bật xuống, khí thế của nó lại hoàn toàn không lường trên bầu trời maãng thánh cùng kiếm thánh. Gặp qua cổ hoàng bệ hạ, cảm nhận được đỉnh đầu trận pháp khí lực, mọi người đều là thần sắc ngưng trọng đứng lên. Rất rõ ràng, cổ hoàng là ở thị uy. Bởi vì bọn họ đều thân phận bất phàm, cho nên chỉ là đơn giản hướng cổ hoàng hành lễ, chứ vị khách quý, không cần phải khách khí. Cổ hoàng rơi vào tử tiêu điện chính giữa, đã có trận pháp hộ vệ, lại để cho hắn cũng có lực lượng Hắn quét xem một vòng, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi, không thấy cốt thư, cũng không có sớm mời cách nhìn, không biết chư vị một tia ý thức gom lại ta thánh hoàn thành, cần làm chuyện gì. Một vòng mặt người tướng mạo dò xét, không biết như thế nào trả lời. Chạy đến nước khác trong hoàng cung cấp đoạt tiên thiên đế hồn, nhất định là không có đạo lý trạo trống. Chuyện như vậy, vô pháp đặt tới bên ngoài nói. Cổ hoàng trùng trùng điệp điệp hư một tiếng, tức khắc lòng sinh ra coi thường, thật sự là một đám đám mỗ hợp. Mãng thánh nhịn không được mà miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Cổ hoàng bệ hạ, thư thoại đừng nói rồi, cái kia dạ tinh Hàn bây giờ đang ở đâu? đem người giao ra đây giao cho ta đi giao ra đây cổ hoàng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói ta tại sao phải giao ra đây thì tại sao muốn giao cho ngươi cổ hoàng nói cũng đúng kiếm thánh cũng là mở miệng có chút hát đệm nhằm vào mang thánh là phải đem dạ tinh hàn giao ra đây vậy do cái gì giao cho ngươi mãng thánh hư ảnh chấn động thanh âm mang theo vài phần lửa giận dạ tinh hàn giết chúng ta cựu linh quốc ngạc tiên nhân ta muốn đem cái này hung thủ giết người mang về cựu linh quốc giao cho linh hoàng bệ hạ xử trí lý do này có thể đi thật đúng là lại để cho mãng thánh tìm ra một cái lý do đến Ngạc Tiên Nhân là cựu Linh Quốc Nhân, mà Mang thánh cũng là cựu Linh quốc người. Tuy rằng lý do miết cưỡng, nhưng mà cuối cùng đã có lý do. Ngươi cũng được ý tứ nói. Kiếm thánh đối chọi gây gắt bực tức đối. Đường Đường cựu Linh quốc Ngạc Tiên Nhân thái hư cảnh thất trọng cường giả, cuối cùng đã bị chết ở tại một cái tạo hóa cảnh tiểu bằng hữu trong tay. Ta nếu như các ngươi cựu Linh quốc Nhân đã sớm biết xấu hổ bù mặt, đâu còn có mặt đến yếu nhân. Ngươi bị Kiếm thánh chọc giận, Mang thánh dứt khoát không hề giảng đạo lý mà là nảy sinh ác độc. Chơi kiếm, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đánh cũng không phải không có đánh qua, cho là ta e rằng. Kiếm Thánh hoàn toàn không kinh sợ, có thể cùng hắn tranh giành dạ tinh hàn chỉ có mang thánh, mặt khác người hắn hoàn toàn không để vào mắt. Bầu trời hai luồng hư ảnh phát ra trận trận thôn áp, phân cao thấp đối với sông lên. Thánh cảnh cường giả hỗn áp, khủng bố như vậy. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tại hồn áp đối với sông lên ở trong rung dậy. Phía dưới nguyên bản nặng nghề áp lực mặt khắp nhân, gặp hai vị thánh cảnh cường giả nổi lên xung đột, từng cái một tâm đều nhắc tới cổ họng. Thánh cảnh cường giả đối chiến, cũng không phải là hay nói giỡn. Không nghĩ qua là, liên biến thành cả trong trậu bị tai họa. Bất quá, trong đó cũng có người tại nhìn có chút hạ hệ. Một khi hai vị thánh cảnh cường giả lưỡng bại câu thương, có lẽ bọn hắn những người này cũng có đạt được dạ tinh hạn khả năng. Can rỡ, hai người các ngươi thật đúng không đem buồn hoàng để vào mắt sao? Cổ hoàng một tiếng gầm lên, quanh thân trận pháp năng lượng bắt đầu khởi động càng lớn. Hắn ba khí lên hùng, trong tay nện quyết, nữ tứ tượng ấn lập tức bay ra, chậm rãi chuyển động đứng lên. Các ngươi mặc dù là thánh cảnh cường giả, nhưng là cái nghe nói qua chúng ta thánh hoang thành bảo vệ hoàng thánh trận đi, đã từng thế nhưng là có thánh cảnh cường giả chết ở trận này xuống. Cổ hoàng đem tay phải đặt tại tứ tượng ấn phía trên O O N N một tiếng tứ tượng ấn lập tức rất nhanh xoay tròn, thánh hoang thành bên ngoài bốn tòa thạch tượng chiếu dọi chùm kia sáng càng thêm hung liệt, kinh khủng sát khí. quân bạo ở trên trời phía trên tàn sát bừa bãi. mặc dù là mang thánh cùng kiếm thánh, vừa cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hai người đồng thời phóng xuất ra đi hồn áp không hề tranh đấu. thật là độc đặc mãnh liệt sát khí a, đây chính là bảo vệ hoang thánh trận, đông phương thần châu ngũ đại hung trận chí nhất. nghe nói vạn năm đến, từng có hai vị thánh cảnh cường giả chết ở trận này xuống, trận này một khi phát động giống như thiên đạo chi kiếp bát phải chết. mang thánh cùng kiếm thánh hư rồi, mặt khác người vừa hiệu xỉu, hiện trường cuối cùng bị cổ hoàng khống chế. nhưng vào lúc này. Bầu trời xa xa mọc lên ba đạo nhân ảnh, chốc lát ở giữa liền tới đến từ tiêu điện phía trên. Ba người kia, đúng là Cổ Thương Minh, Cổ Lệnh Tình cùng Dạ Tinh Hàn. "Phu hoàng, chúng ta đã trở về." Cổ Thương Minh cùng Cổ Lệnh Tình nhìn thấy cổ hoàng, lập tức bay thấp quỳ lạy hành lễ. Chỉ để lại Dạ Tinh Hàn một người nổi không trung, một đôi mắt tỏ mò quét ngang một vòng. Có thể hắn rất nhanh phát hiện, mọi người xem ánh mắt của hắn có chút không đúng. Cảm giác kia, như là Lang thấy được thịt. "Dạ Tinh Hàn, có người hỏi." "Ừ." Dạ Tinh Hàn lật đầu, ngay tại dạ tinh hàn gật đầu sau một khắc, nguyên bản còn kinh ngạc mọi người lập tức giống như nổi điên hướng hắn phóng đi. Thiên thiên đế hồn là của ta, ngươi mơ tưởng thực hiện được, đó là của ta. Hai mươi mấy đạo linh hồn hư khí thoáng chốc phóng lên trời. Mọi người phía sau tiếp trước bắt đầu xông lên đoạn. Xuống mãng xả, công bằng cạnh tranh, người nào cướp được là của người nào. Tốt, vậy nhìn xem người nào nhanh. Ngay cả mãng thánh cùng kiếm thánh đều gia nhập cướp người hàng ngũ. Tình huống như thế nào? Bị băng bó vi dạ tinh hàn hoàn toàn có chút động, hầu như không kịp có phản ứng gì. Có thể đang lúc dạ tinh hàn cũng bị người nhóm bao phủ thời gian O một tiếng trên bầu trời bảo vệ hoang thánh trận đột nhiên khóa dạ tinh hàn trận pháp kịch liệt chuyển động vô số lôi quang bùm bùm động tĩnh một cỗ kinh khủng tử khí ầm ầm rơi xuống vừa vặn rơi vào dạ tinh hàn trên mình người nào muốn cùng dạ tinh hàn cùng chết tại bảo vệ hoang thánh trận phía dưới cổ hoàng bá đạo một tiếng gào thét những cái kia vọt lên thái hư cảnh cường giả kinh hoàng nhao nhao thu hồi linh hồn hư khí sau đó rời xa dạ tinh hàn cổ hoàng ngươi điên rồi sao thiên thiên đế hồn vạn năm có có giết nhưng là không còn rồi mãng thánh nhanh chóng hô to nhưng mà mặc dù là hắn và kiếm thánh lúc này cũng không dám tiếp cận bị bảo vệ hoang thánh trận khóa dạ tinh hàn Cổ Hoàng căn bản không để ý tới Mang Thánh, tiếp tục thúc dục trật pháp. "Dạ Tinh Hàn, ngươi diệt ta Hoàn Nguyên tông, giết Thiên sứ Thiên Ngư lão tổ, bổn hoàng hiện tại phán định ngươi thiên đạo lôi phạt chi tội, đi chết đi." "Oan." Hơn 10 trượng thô Lôi trụ ầm ầm rơi xuống. Thiên địa run run, một mảnh bị diệt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lôi trụ hủy diệt rồi toàn bộ tử tiêu điện, vừa đem Dạ Tinh Hàn đánh chính là tan thành mây khói. Chương 948. Mất hứng. Chương 948. Mất hứng. Tráng kiện Lôi trụ, tuyệt đối hủy diệt chi lực. Cái loại đó hủy diệt chi lực, như là tức giận thiên đạo trực tiếp thanh dạ tinh hàn đánh chính là là tan thành mây khói mao đều không thừa hủy diệt hiện trường một mảnh ngạc nhiên tất cả mọi người bộ há hốc mồm bọn hắn không xa ngàn giảm mà đến chính là vì cướp đoạt tiên tiên đế hồn có thể tiên tiên đế hồn dạ tinh hàn cứ như vậy đột ngột chết rồi cổ hoàng đột nhiên ra tay thật sự là làm cho người ta bọn hắn bất ngờ mãng thánh cái thứ nhất nhịn không được mở miệng gầm lên cổ hoàng ngươi có phải hay không có bệnh đây chính là tiên tiên đế hồn chi thân vạn năm khó gặp yêu nghiệt thiên phú ngươi giết hắn làm cái gì ngay cả từ trước đến nay mãng thánh đối chọi gây gắt kiếm thánh cũng không cam chịu xông lên cổ hoàng oán Ngươi muốn là không muốn, cho ta ta muốn nha. Tinh huyền đại lục trên lịch sử đệ lục vị tiên thiên đế hồn chi thân, cứ như vậy không còn, phung phí của trời a phung phí của trời. Ngoại trừ mang thánh cùng kiếm thánh, cái kia hơn hai mươi vị thái hư cảnh cường giả cũng đều nhãn thần đủ oán nhìn hảm hảm cổ hoàng. Dạ tinh hàn chết quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, cổ hoàng hành vi quả thực để cho bọn họ vô cùng đau đớn. Lôi trụ dần dần biến mất, nguyên bản tử tiêu điện vị trí xuất hiện một cái hố to. Cổ hoàng bay đến hố to phía trên, trung trung điệp điệp hừ một tiếng. Dạ tinh hàn hủy ta cổ hoàng quốc hoàng nguy tông, còn giết chết thiên sứ thiên ngư lao tổ, bổn hoàng ban thưởng kia tử tội có gì không đúng? buồn cười các ngươi ngốc nghếch tiên thiên đế hồn chi thân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mãng Thánh, kiếm Thánh ta tới hỏi các ngươi, Dạ Tinh Hàn giết Thiên Ngư Lão tổ làm tức giận Thiên Cung Thiên Tộc. Mặc dù hai người các ngươi đạt được Dạ Tinh Hàn, ngăn cản trụ Thiên Cung Thiên Tộc lừa giận sao? Này hỏi vừa ra, lập tức hỏi Mãng Thánh cùng Kiếm Thánh á khẩu không trả lời được. Mặt khác người vừa hai mặt nhìn nhau nói không ra lời. Cổ Hoàng thừa cơ tiếp tục nói, Dạ Tinh Hàn giết Thiên sứ làm tức giận Thiên Cung Thiên Tộc, người này là cái thay hoạ người nào nhiễm người nào không may, ta giết hắn đi ngoại trừ báo thù cho Hoàn Nguyệt Tông cho Thiên Cung Thiên Tộc một câu trả lời hợp lý bên ngoài cũng là vì bảo hộ các ngươi, tình các ngươi liều chết liều sống giành được tốt đi, còn tưởng rằng được cái bảo bối lại cuối cùng bị hại chết, chỉ có dạ tinh hàn chết rồi, hết thề mới có thể xong hết mọi chuyện, cuộc phong ba này mới có thể dẹp loạn. cổ hoàng thanh em âm vang hữu lực, nói lời những câu có lý. hiện trường oán trách chi khí dần dần tiêu tán, nhân tâm chưa đủ rắn nút voi. sở dĩ nhiều như vậy thái hư cảnh cường giả thậm chí thánh cảnh cường giả hội tụ ở đây, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là thái hư cảnh ở trên cường giả có thể hồn du thái hư phương pháp cưỡng ép đoạt sá người khác chi thần, bọn hắn muốn đoạt sá tiên thiên đế hồn dạ tinh hàn, đạt được dạ tinh hàn tiên thiên đế hồn, tham lam dục vọng thế cho nên bọn hắn ngay cả thiên cung thiên tộc nguy hiểm đều không để ý hiện tại dạ tinh hàn chết rồi, ngược lại để cho bọn họ tỉnh táo lại. Có lẽ cổ hoàng nói cũng đúng, đạt được tiên thiên đế hồn cùng đắc tội thiên cung thiên tộc vốn là khóa lại cùng một chỗ không thể điều hòa sự tình. Từ vừa mới bắt đầu ngấp nghẽt tiên thiên đế hồn kỳ thật chính là tại tự tìm đường chết. Hiện tại xem ra dạ tinh hàn đã chết mới là tốt nhất kết quả. Được rồi, nếu như dạ tinh hàn đã bị chết, bản thánh cũng liền không ở lại ăn cơm đi, cáo tử. Mang thánh hư ảnh vừa thu lại, thân thể rất nhanh từ phía trên vô ích biến mất đã hồn thức do xét qua, dạ tinh hàn khí tức sát thực biến mất. Nếu như dạ tinh hàn chết rồi cũng liền không có để lại đến cần phải. Cổ Hoàng bệ hạ, ta vừa cáo tử. Theo sát mang thánh sau đó, kiếm thánh vừa thu hư ảnh rời khỏi. Cổ Hoàng quét xem một vòng mặt khắp nhân, trước người pháp trấn chấn động, cao giọng hỏi, các ngươi muốn lưu lại ăn cơm không? Buồn hoàng có thể thiết tiễn. Không không không. Quấy dậy, bái biệt Cổ Hoàng bệ hạ. Cơm sẽ không ăn, ta chỗ này có 50 vạn kim tệ, quyền đem tu sửa tử tiêu điện chi dụng. Tử tiêu điện bị hủy ta cũng có trách nhiệm, ta vừa ra 50 vạn kim tệ. Mang thánh cùng kiếm thánh đều rời đi, Dạ Tinh Hàn cũng đã chết, còn lưu lại cái giám. 40 năm 50 người nhao nhao chào từ giã, nhanh như chớp toàn bộ rời khỏi trước khi đi còn lưu lại rất nhiều kim tệ, ngươi một đống ta một đống, hiểu ra không sai biệt lắm có ngàn vạn chi lớn đám người toàn bộ đi rồi, cổ hoàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra từ không trung rơi xuống, nhìn qua biến thành phế tích tử tiêu điện, hắn thở dài một tiếng, xa vương đi vào cổ hoàng bên người, an ủi nói, bệ hạ không cần tức hận, một tòa cung điện mà thôi, dạ tinh hàn đã chết nguy cơ giải trừ, đây mới là cổ hoàng quốc chuyện may mắn, cổ hoàng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không có vương lòng cảnh giác, hắn quay đầu đối với quy vân tử ra lệnh, quốc sư, ngươi lập tức tự mình đi đến truyền tống dịch trạng, cần phải xác nhận vừa rồi ở đây tất cả mọi người rời khỏi thánh hoang thành. Trừ lần đó ra bảo vệ hoang thánh trận không muốn đóng tiếp tục mở ra 3 ngày thời gian lĩnh mệnh quy vân tử lĩnh mệnh rời khỏi cổ hoàng long mày như trước sâu nhăn đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cổ thương minh đang nhìn đến vụ hoàng ánh mắt một khắc này cổ thương minh khẽ gật đầu năm thánh hoang thành hướng tây ngũ trăm dặm bàn long sơn đại sơn như long phật cổng kéo dài không thấy đầu cuối dạ tinh hàn lại mở mắt ra lúc trước người là một mảnh dẩm rạp rừng tây xanh un che ở ánh nắng hắn mỉm cười hô một tiếng xuất hiện đi hảo huynh đệ của ta có một đạo thân ảnh từ dạ tinh hàn trong thân thể chui ra đó là dạ hà tinh vẻ mặt tú đoán nhìn xem dạ tinh hàn nói ngươi có chút quá mức nói tất cả con đường tiếp theo ngươi muốn bản thân đi ngươi liên tục lợi dụng ta để cho ta rất không cao hứng dạ tinh hàn vội vàng cười làm lành không muốn nhỏ mọn như vậy lần này chọc rắc rối cũng không nhỏ chính ta đâu không ngừng a lúc ấy từ tuyệt mệnh trùng nguyên sau khi đi ra biết được chúng phải giải liên hoàn gian kế tiểu ly cũng bị thiên ngư láo tổ cường lấy hắn bạo nộ cứu trận cũng biết một trận cùng thiên ngư láo tổ cùng với giải liên hoàn chiến đấu không thể tránh né nhưng mà lúc đương thời đổ sơn viêm viêm tại hắn cũng không hư nhưng là không nghĩ tới giải liên hoàn tìm đến ngạ thiên nhân Một nguyên long cùng man hồ tử ba vị thái hư cảnh cường giả hỗ trợ dẫn đến thế cục lập chuyển thẳng xuống dưới. Dù vậy, hắn hay vẫn là nắm giữ một trương có thể địch chuyển càn khôn át chủ bài, cái kia chính là phượng linh lung huyền thông ngọc giản. Chỉ bất quá suy đi nghĩ lại, hắn một mực không có sử dụng cái này tấm át chủ bài đến một lần cái này tấm át chủ bài quá mức chân quý, dùng xong thật sự đáng tiếc. Thứ hai man hồ tử đã rời khỏi, mặc dù hắn và đồ sơn viêm viêm hay vẫn là thế yếu nhất vương, nhưng mà cuối cùng đã có sức đánh một trận điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lúc ấy, hắn đối với dạ hàn tinh nổi lên lòng lợi dụng. Dạ hàn tinh đã từng nói, cùng hắn nhất thể. Một khi hắn đã chết chính dạ tinh hàn cũng sẽ chết. Lúc ấy dạ hàn tinh ngay tại cách Hoàn Nguyệt Tông không xa tuyệt mệnh trùng nguyên lấy dạ hàn tinh năng lực tất nhiên biết rõ tình cảnh của hắn, vạn nhất hắn rơi vào hàn phải chết hoàn cảnh, dạ hàn tinh không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Kết quả là, hắn một mực vô dụng thôi huyền thông ngạn giản, chỉ bất quá nghìn tính và tính, hay vẫn là tính sót hơi có chút. Ngạc tiên nhân mạnh ra ngoài ý định, chờ hắn trốn trọng giới bí cảnh lúc, thái hư cảnh cửu trọng tô cách sáng tạo bí cảnh cuối cùng bị ngạc tiên nhân một kích phá vỡ. Hắn có thể bản thân mạo hiểm, thậm chí đi tìm chết. Nhưng mà, không có khả năng lại để cho tiểu Ly bị thương tổn. Trước đây đủ loại tính toán, điều kiện tiên quyết đều là tiểu ly dừng lại ở bí cảnh ở trong tuyệt đối an toàn. Tiểu ly đột nhiên rơi vào hiện cảnh, lại để cho hắn bất đắc dĩ sử dụng ra cuối cùng át chủ bài, dùng xong huyền thông ngọc giạn. Cũng được, có một chút cuối cùng là tính đúng rồi. Bị ngạc tiên nhân đầu lưới đâm thủng thân thể hắn, nguyên bản có lẽ chết mất. Dã hàng tinh cuối cùng vẫn còn ra tay, tiến nhập thân thể của hắn, giúp hắn bảo vệ cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức. Chương 949, Gia hiến. Chương 949, Gia Yến. Đâu không ngừng ngươi còn làm càn rỡ? Diệt Thiên Ngư lão tổ đắc tội Thiên Cung Thiên Tộc, lấy ngươi bây giờ một cái tiểu tiểu nhân tạo hóa cảnh, không muốn hậu quả đấy sao? Dạ hàn Tinh như trước rất tức giận, nếu không phải Dạ Tinh Hàn sinh mệnh cùng hắn khóa lại cùng một chỗ, thật không muốn quản cái này tám trăm trong đầu người Ra Hỏa. Bị Dạ hàn Tinh gián dậy, Dạ Tinh Hàn vừa không tức giận, vốn là đối lý, chỉ có thể tiếp tục hắc hắc, cười làm lành. Hắn vừa cười vừa nói, đây không phải là ta đã chết rồi, hơn nữa là tại làm sao nhiều người chứng kiến xuống chết mất, Thiên Cung Thiên Tộc lại bá đạo, cũng sẽ không cùng một người chết do so đó đi. xúc động trước, tự nhiên nghĩ kỹ đường lui, cái kia chính là giả chết lừa dối mặc kệ thiên ngư lão tổ cái gì thân phận khi nhục nữ nhân của mình cái kia chính là hắn phải chết tử tội mặc dù muốn trả giá ngẩng cao đại giới vừa át phải chết nguyên bản hắn nghĩ đến bản thân đi xếp đặt thiết kế bị người giết chết tiết mục lại không nghĩ rằng cổ thương minh lại có thể cho hắn ra một cái đồng dạng chủ ý lúc ấy cổ thương minh gọi lại hắn cho hắn nói rõ lợi và hại lại cáo chi thánh hoang thành hiện trạng lại để cho hắn giả chết lừa dối nghe xong cổ thương minh mà nói thật lại để cho hắn thập phần ngoài ý muốn càng làm cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh may mắn cổ thương minh không phải của hắn nữ nhân bằng không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cổ thương Minh kế sách thập phần lớn mật, lại để cho hắn trở lại Thánh Hoan Thành, đang tại tất cả mọi người trước mặt bị giết. Kể từ đó sẽ chết càng thực. Chỉ bất quá giả chết phương pháp xử lý hắn cho rằng cũng không đảm bảo. Cái gì giả tử đan, còn có đâu chuyển tinh di đổi đi hắn giả chết thi thể các loại, đều rất khó giấu giếm được nhiều người như vậy. Con mắt đặc biệt là hiện trường còn có hai vị Thánh Cảnh cường giả, lại càng không có thể giấu giếm được đi. Càng nghĩ hắn lần nữa đã ra động tác giả Hàn Tinh chủ ý lúc ấy giả Hàn Tinh bảo vệ hắn sinh mệnh khí tức, lại đang trong lò luyện đan giúp hắn nuốt đan dược, hắn có thể cảm giác được giả Hàn Tinh còn tại hắn trong thân thể. Vì vậy. Hắn lúc ấy cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu: "Huynh đệ, sẽ giúp ta một lần?" Rất nhanh, trong thân thể truyền đến một tiếng mơ hồ ai thán âm thanh. Mặc dù là ai thán thanh âm, nhưng hắn lập tức đã nắm chắc khí, lập tức nói với Cổ Thương Minh, lại để cho cổ hoàng dụng mạnh nhất thủ đoạn giết hắn, hắn có biện pháp giả chết sống tạm bỡ không cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Cổ Thương Minh đáp ứng sau đó, cùng cổ hoàng bắt được liên lạc định ra giả chết sự tình. Kết quả là, mới có tử tiêu điện bị giết tiết mục đang tại hai vị thánh cảnh cường giả trước mặt bị ngũ đại hung trận chi nhất bảo vệ hoang thánh trận giết chết, cam đoan toàn bộ Đông Phương Thần Châu cũng sẽ không có người hoài nghi cái chết của hắn. Trận này nguy cơ, tạm thời coi như là vượt qua. Mai sau mặc dù Thiên cung thiên tộc biết được Thiên Ngư lão tổ bị giết, hung thủ đã chết, vừa cầm hắn không có biện pháp. Dạ Hàn Tinh mấy phần căm tức nói, nói thiệt cho ngươi biết, có người một mực đang tìm ta, một khi bị cái kia người tìm được hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vì vậy ta mới không thể quá nhiều ra tay, quá nhiều ra tay luôn luôn bại lộ thời điểm. Ngươi nói ngươi là thiên cơ các các chủ." Dạ Tinh Hàn thăm dò vừa hỏi. Dạ Hàn Tinh không có phủ nhận, mà là gật đầu nói, biết rõ là được, ta nếu gặp chuyện không may, đừng quên chúng ta là nhất thể, ngươi cũng sẽ không sống dễ chịu." Dạ Tinh Hàn lần nữa buồn bực, cái này thiên cơ các các chủ rút cuộc là người nào? Lấy Dạ Hàn Tinh thực lực đã đầy đủ như tiên, rõ ràng còn có sợ hãi người. Được rồi, nhớ kỹ giúp ta tìm sách, lần này ta thật muốn đi rồi. Dạ Hàn Tinh khoát tay áo, thân thể run lên, triệt để biến mất không thấy. Gặp lại. Đối với không khí phất phất tay, Dạ Tinh Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến giờ phút này, Hoàng Nguyệt Tông sự tình mới tính chính thức chấm dứt đã chết người, cuối cùng có thể qua một đoạn tiêu diêu tự tại thời gian đã cùng Cổ Thương Minh ước định tốt. Ba ngày phía sau tại Thánh Hoang Thành gặp nhau. Cái này ba ngày thời gian, ngược lại là không có việc gì. Dạ Tinh Hàn từ thân thể không gian trong têo lên Only Lily, hai người tại trong sơn dựng một chỗ giản dị phòng ốc. Không người quấy dậy, cuộc sống tự do. Dạ Tinh Hàn cầm ta món ăn dân dã, như là cổ lâm sơn tiếp theo kiểu dáng, lộ ra một chút đồ nướng tay nghề. Lần nữa nếm đến Dạ Tinh Hàn nướng mỹ vị, Only Lily mất ôn nhà ăn ăn như hổ đói thập phần thỏa mãn. Ban ngày đi săn đồ nướng, buổi tối ôn nhu chiến miên. Ngắn ngủn ba ngày, thời gian lại như là thần tiên đến cuối cùng một ngày, Dạ Tinh Hàn cầm một cái tam giai hung thú cọp răng kiếm, lợi dụng liên tâm tỏa lại để cho cọp răng kiếm trở thành bản thân đầu thứ hai mệ. Làm xong những thứ này, Hắn đem Only Ly thu nhập thân thể không gian, lấy dịch dung phương pháp huyền hóa thành thạch kiên bộ dáng, sau đó hướng Thánh Hoang thành phương hướng bay đi. Một hồi phi hành, đi vào Thánh Hoang thành. Lúc này Thánh Hoang thành, trận pháp vẫn còn tại để phòng sơn nghiêm. Dạ Tinh Hàn tại Bắc môn ngừng lại, xuất ra nhất khối cổ thương minh đưa cho lệnh bài cho thủ vệ binh giáp xem. Thấy lệnh bài binh giáp nhận ra lệnh bài, lập tức gọi tới lĩnh đội. Lĩnh đội cầm lấy lệnh bài hỏi, "Ngài là Thạch Kiên tiên sinh?" Dạ Tinh Hàn gật đầu. "Ngươi bên này mời, tứ hoàng tử điện hạ có mệnh lệnh, ta đây liền hộ tống người đi hoàng cung." Lĩnh đội đối với Dạ Tinh Hàn thập phần khách khí, xuất lĩnh một đội cấm quân hộ tống. Gần nửa canh giờ về sau, rốt cuộc đi vào hoàng cung đã sớm nhận được tin tức Cổ Thương Minh đã tại cửa cung đợi chờ. "Thạch Kiên huynh đệ, người đã đến rồi." Thấy Dạ Tinh Hàn một khắc này, Cổ Thương Minh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cười nên đón tiếp lấy. Vì Dạ Tinh Hàn bọn hắn thế nhưng là bỏ ra quá nhiều, cũng được Dạ Tinh Hàn dựa theo ước định chạy đến. Đã lâu không gặp. Dạ Tinh Hàn một tiếng hàn huyên. Cổ Thương Minh tự mình phía trước dẫn đường. "Phu hoàng tại Tuyên Đức điện thi tiến, chính chờ người sao? Không muốn như vậy cao như vậy điều động đi." Dạ Tinh Hàn có chút bận tâm, chỉ sợ cùng cổ hoàng quá mức thân cận làm cho người ta suy nghi. Cổ Thương Minh lại nhỏ giọng tại Dạ Tinh Hàn bên tai nói: Yên tâm đi, hết thảy an bài hắn bí ẩn hắn an toàn. Nói là Thiết Yến, kỳ thật chỉ có 5 người, phụ hoàng không có bắt ngươi làm ngoại nhân, coi như là gia yến, gia yến. Dạ Tinh Hàn có chút ngượng. Đi thì biết. Cổ Thương Minh lôi kéo Dạ Tinh Hàn, xuyên qua thần bí Lâm Viên, lại tiến vào một chỗ không gian đường hầm. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới cổ hoàng quốc trong hoàng cung còn có không gian đường hầm, mà hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp không gian đường hầm. Không gian đường hầm cùng truyền thống trận pháp có điểm giống, nhưng mà truyền thống khoảng cách rất ngắn, từ hoàng cung Lâm Viên truyền thống đã đến trong hoàng cung một chỗ bí cảnh. Chỗ này bị cảnh, đúng là tuyên nước điện. Như thế ẩn nấp, chắc không được Cổ Thương Minh nói hắn an toàn. Dạ Tiểu Hữu, cuối cùng đem ngươi trông rồi. Dạ Tinh Hàn đang tại đánh giá xung quanh, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo đôn hậu thanh âm. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy nơi xa trong đỉnh, Cổ Hoàng, Cổ Lệnh Tỉnh còn có một vị tuyệt mỹ phu nhân ngồi vây quanh tại trước bàn đá. Nói chuyện đúng là Cổ Hoàng, đây là hắn lần thứ nhất cùng Cổ Hoàng gặp nhau. Chỉ bất quá lúc này ánh mắt của hắn cũng không tại Cổ Hoàng trên mình, mà là nhìn phía vị kia tuyệt mỹ phu nhân. Phu nhân một thân váy tím, khí chất ôn nhuển mỹ mạo kia người. Cái loại đó mỹ mạo đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như trời cao sau cùng đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp khó có thể tưởng tượng. Nữ nhân này phải là một Linh Nu, cổ thương minh cùng cổ lệnh tình mẫu thân. Dạ Tinh Hàn thu hồi ánh mắt, từ nơi này ngực thiên mỹ mạo đến xem, hẳn là Đông Phương Thần Châu đệ nhất mỹ nhân một Linh Nu. Nghe đồn quả nhiên không giả, một Linh Nu mỹ mạo quả thật có làm loạn ngũ đại đế quốc vô liếng. Lúc này Dạ Tinh Hàn có chút ngột. Tình huống như thế nào? Cổ Hoàng Gia Uyển, tư mật lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 950. Ngoài ý muốn tìm cậu. Chương 950, ngoài ý muốn tìm cậu. Ngồi xuống sau đó, Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy câu thúc. Một bàn này ngồi đều là cổ hoàng là quan trọng nhất người nhà, hắn gái này ngoại nhân ngồi ở chỗ này quả thực có chút không hợp nhau. Nhìn ra dạ Tinh Hàn câu thúc, cổ hoàng mỉm cười thập phần thân thiết nói ra, "Dạ tiểu hữu, hôm nay ta không có mặc hoàng bào, gọi lên thê tử của ta cùng hai cái người thân nhất nhi tử, tại đây xem hòn đá nhỏ trên bàn mang lên một bầu rượu đơn giản chút thức ăn, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng dụng phương thức như vậy cho ngươi có thể thấy ta thiệt tình cùng thành ý." Chân thành ánh mắt cùng thành khẩn lời nói, lại để cho dạ Tinh Hàn làm động càng thêm động. Vốn cho là, cổ hoàng mặc dù là giúp hắn, bao nhiêu cũng là ngấp nghé hắn tiên tiên đế hồn mà thôi nhưng mà trước mắt cái này vừa ra lại để cho hắn đều có chút hoài nghi lên bản thân. Cổ hoàng chân thành hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, có điểm giống cha vợ chiêu đái lần thứ nhất tới cửa con rể tựa như. Dù vậy, dạ tinh hàn hay vẫn là bảo trì cảnh giác. Thập phân khách khí trả lời, cổ hoàng bệ hạ như thế chân thành đợi ta, lại để cho tinh hàn được sủng ái mà lo sợ. Ánh mắt hắn nhất truyền, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề thăm dò. Nếu cổ hoàng bệ hạ có chuyện gì lại để cho tinh hàn đi làm, chi bằng nói rõ. Lần này tinh hàn có thể thoát khỏi sinh tử nguy cơ may mắn mà có tứ hoàng tử cùng cổ hoàng bệ hạ. Tinh hàn là tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người có thể làm được sự tình nhất định thay Cổ hoàng bệ hạ đi làm." Cổ hoàng hắc hắc cười cười, nghiêng đầu nhìn Mộc Linh Nhu một cái. Mộc Linh Nhu lập tức sẽ ý, đôi mắt đẹp nháy động ở giữa tiêm bạch hai tay bưng chén rượu lên tự mình cho Dạ Tinh Hàn rót một chén rượu. Dạ tiểu hữu quá lo lắng, Cổ hoàng sở dĩ như thế đối đãi ngươi, là thật tâm quý trọng ngươi cái này nhân tài, càng hy vọng giao ngươi người bạn này. Mộc Linh Nhu thanh nhã ôn nhuận đêm hai, đơn giản một cái rót rượu động tác cũng là thập phần ưu nhã. Nàng nhẹ nhàng cười cười, lập tức lại đem cái kia mỹ mạo đệ thằng một cái cấp bậc, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Hoàng hậu nương nương chết sát Tinh Hàn rồi. Dạ Tinh Hàn khẽ nhíu mày, càng thêm không được tự nhiên, mục linh nu là hoàng hậu lại tự mình cho hắn rót rượu, lại để cho hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. càng khó nhận chính là bây giờ còn làm không rõ ràng lắm cổ hoàng mục đích, cái này loại bị người khác dắt đi cảm giác, thật lại để cho hắn hắn không được tự nhiên. dạ tiểu hữu, buông lòng một chút. cổ hoàng bưng lên chén rượu của mình, vừa cười vừa nói, những thức ăn này thế nhưng là thê tử của ta tự mình làm, bữa tiệc này cơm là gia yến, chỉ ăn cơm không nói chuyện sự tình. dạ tinh hàn vừa bưng chén rượu lên, uống được tiêu là một cái như ngồi trên đống lửa. sau đó trong bữa tiệc, cổ hoàng quả nhiên không nói chuyện bừa bãi lộn xộn sự tình đầu Hàn Huyên một ít cổ hoàng quốc phong thổ cùng chuyện lý thú. Lúc nói chuyện hoàn toàn không có hoàng cái giá, thực sự như chiêu đãi một người thân văn bối. Dạ Tinh Hàn vừa mới bắt đầu hay vẫn là không thiết đứng, uống mấy chén sau đó vừa thả một ít, tự không tệ, tinh khiết và thơm kéo dài dài. Mục Linh Nu đồ ăn cũng không tệ, mùi vị thật tốt đi ăn ở giữa còn mở mấy lần thi nhân cổ lệnh tình vui bừa, có thể bầu không khí thập phần hòa hợp. Rốt cuộc, cái gọi là nhà tiệc chấm dứt, cổ hoàng tìm cái lấy cớ đem cổ Thương Minh cùng cổ lệnh tình đuổi đi. Trên bàn đã đổ ăn đổi lại trả án. Dạ Tinh Hàn cùng cổ hoàng đối lập mà ngồi, Mục Linh Nu đứng ở một bên pha trà rốt cuộc muốn nói sự tình rồi. Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được, trước đây gia hiến đều là cổ Hoàng trăn đệm, hiện tại mới là nói chính sự thời điểm. Nhấp một miếng trà, cổ Hoàng đột nhiên thần sắc u buồn đứng lên, một đôi mắt cũng có chút thất thần nản đạo. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta sở dĩ giúp ngươi, cùng mang Thánh, Kiếm Thánh đám người đồng dạng, cũng là ngấp nghé ngươi tiền tiên đế hồn. Cổ Hoàng rốt cuộc mở miệng, hỏi mà nói thập phần ngoài dự đoán mọi người. Dạ Tinh Hàn hơi có trầm âm, cũng không đáp lời. Cổ Hoàng một nụ cười khổ, chính là ta hai đứa con trai, cũng là cho rằng như vậy. Dạ Tinh Hàn kinh ngạc nhìn trầm trầm cổ Hoàng một cái, chớp mắt lập tức nhẹ gật đầu. Ta cùng cổ Hoàng không thân chẳng quen, tất cả lấy lòng đơn giản lợi ích dựng lên, mà trên người ta có thể nhất xuất ra tay lợi ích, cũng liền chỉ có ta tiên thiên đế hồn. Rất tốt, là một cái thẳng thắn người. Cổ Hoàng vui mừng gật đầu, lập tức thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Nếu ngươi không có giết Thiên Ngư lão tổ, ta tại trên người ngươi thấy cũng liền chỉ có lợi ích cao thấp mà thôi, nhưng mà đem ngươi giết Thiên Ngư lão tổ một khắc này, ngươi nói với ta mà nói ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau rồi. Có ý tứ gì? Dạ Tinh Hàn hỏi. Cổ Hoàng chờ chờ thật lâu, trên mặt dãy rủa. Hắn hung hăng mà cầm một cái nắm đấm, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, có một câu ngạn ngữ, gọi là địch nhân địch nhân chính là bằng hữu. Dạ tinh hàn con mắt mãnh liệt vừa nhất, muôn phần ngoài ý muốn. Hắn chăm chú nhìn trầm trầm cổ hoàng, cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe cổ hoàng ý tứ, nói hẳn không phải là thiên ngư lão tổ cái này nhân, mà là chỉ thiên ngư lão tổ sau lưng thiên cung thiên tộc đi. Ý của ngươi là nói, ngươi cùng thiên cung thiên tộc là địch nhân. Dạ tinh hàn thử hỏi, trầm trầm một linh nu, tuyệt mỹ bồng nhiên trên mặt như thế nổi lên bi thương khuôn mặt tú sầu, ngay cả cái kia tinh không giống như con mắt tựa hồ vừa chống rông gắt nàng chân thành hành lễ sau đó một thân một mình mang theo yêu thương bóng lưng quay người rời khỏi cổ hoàng cầm chén trà tay đột nhiên tức giận run rẩy lên nguyên bản ảm đạm giả mua trong con người trong ngay mắt bị một cỗ lửa giận nổi vào ông trời ơi tình huống như thế nào mục linh lưu cùng cổ hoàng phản ứng quả thực lại để cho dạ tinh hàn bất ngờ trực giác nói cho hắn biết cổ hoàng khả năng thật cùng thiên cung thiên tộc có cửa án hơn nữa là đại thủ tam phần cùng mục linh lưu có quan hệ hồi lâu sau cổ hoàng cuối cùng mở miệng lần nữa hắn cơ hồ là cắn hàm răng đoán hẳn nói Ta sắc thực cùng Thiên Cung Thiên tộc có thâm cừu đại hận, Cổ Sát Thiên Tiên, cái này vài thập niên ta cả ngày lẫn đêm nằm ngẫm cũng muốn giết người này. Cổ Sát Thiên Tiên, Dạ Tinh Hàn thất kinh, còn là một chủ Thiên tộc, cùng lúc trước thiếu chút nữa giết hắn đi cổ Nguyên là nhất mạch. Cho đến giờ phút này, hắn mới mơ hồ tựa hồ có chút minh bạch cổ hoàng tìm hắn mục đích. Nói trắng ra là, chính là cùng báo thủ Cổ Sát Thiên Tiên có quan hệ. Cổ hoàng tiếp tục nói, Cổ Sát Thiên Tiên là thánh cảnh cường giả, lại là Thiên Cung Thiên tộc người, mặc dù ta là cổ hoàng quốc hoàng, tại Cổ Sát Thiên Tiên trước mặt lại nhỏ bé như con sâu cái kiến, cả đời này đều khó có khả năng báo thù. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi sát cổ sát thiên tiên báo thủ?" Dạ Tinh Hàn có thể khẳng định, cái này là cổ hoàng mục đích. Cổ hoàng ánh mắt ngưng tụ, mấy phần tha thiết nhìn qua Dạ Tinh Hàn. "Ngươi là tiên tiên đế hồn giả, lấy thiên phú của ngươi mai sau vô cùng có khả năng thành tựu đế cảnh tôn sư, có đánh bại cổ sát thiên tiên khả năng. Mà ngươi bây giờ là một cái đã chết người, cũng không gây nên thiên cung thiên tộc chú ý, ta có thể cử toàn bộ cổ hoàng quốc đế quốc chi lực giúp ngươi trong bóng tối tu luyện, chỉ cầu ngươi cảnh giới đại thành thời điểm, tại thời cơ thích hợp giúp ta giết chết cổ sát thiên tiên. Chỉ cần giết hết cổ sát thiên tiên, ngươi chính là ta lớn nhất ân nhân." Dạ Tinh Hàn con mắt hơi hơi nheo lại, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, Cổ hoàng chính là muốn lợi dụng hắn tới giết Cổ sát Thiên Tiên. Không thể không nói, sự tình hoàn toàn ra ngoài ý định, trước khi đến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Bất quá cẩn thận như tới, Cổ hoàng cầu hắn cũng có chút đạo lý. Nếu Cổ hoàng bản thân độc thủ, không nói đến có thể hay không giết chết Cổ sát Thiên Tiên, đến tiếp sau tất nhiên cho toàn bộ Cổ hoàng quốc mang đến tai họa ngập đầu. Lấy Thiên cung tiên tộc thực lực, chỉ sợ ngay cả toàn bộ Cổ hoàng quốc đều có thể tiêu diệt. Mà đem việc này giao cho hắn, đối với Cổ hoàng mà nói liền miễn đi diệt quốc nỗi lo về sau. Nếu hắn tập sát cổ sát thiên tiên thất bại, nguyên bản hắn cùng với Thiên Cung Thiên tộc đối lập, sau đó Thiên Cung Thiên tộc vừa hoài nghi không đến cổ hoàng trên mình. Thành công hay vẫn là đồng dạng đạo lý, cổ hoàng báo thủ, mà nồi hắn đến vác. Chương 951. Huyết minh khế ước. Chương 951, huyết minh khế ước. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ thật lâu, chuẩn bị đáp ứng việc này. Thiên Cung Thiên tộc những cái kia xuất sinh, nhốt mẹ của hắn, đã sớm cùng những thứ này cao cao tại thượng cái gọi là thiên tiên không đội trời chung. Thượng như cổ hoàng nói, địch nhân địch nhân chính là bằng hữu. Mục tiêu nhất trí, giúp đỡ cổ hoàng giết chết cổ sát thiên tiên cũng là thuận tiện sự tình mấu chốt nhất là cổ hoàng hứa hẹn đối với hắn dụ hoặc vừa rất lớn, cử toàn bộ cổ hoàng quốc chi giúp sức hắn tu luyện, đã có cổ hoàng ủng hộ cam đoan hắn thời gian ngắn nội cảnh giới có thể đạt được thật lớn tăng lên. Mạng nội hỏi một câu, liếc qua một linh nu phương hướng ly khai, dạ tinh hàn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, cổ hoàng bệ hạ cùng cổ sát thiên tiên, đến cùng có cái gì thâm, cứu đại hận, hầu như có thể khẳng định, cứu hận tất nhiên cùng một linh nu có quan hệ, một linh nu tuyệt thế quanh thành dung nhan, không chừng lại để cho vị kia cổ sát thiên tiên làm ra cái gì chuyện xấu xa đến. Cổ hoàng sắc mặt nhất thời âm lãnh xuống, trong mắt tràn ngập lửa giận đương nhiên, cái này lửa giận cũng không phải nhằm vào dạ tinh hàn. Mà là nhớ tới cái kia đoàn chuyện cũ, lại để cho hắn lại giấy lên đối với Cổ Sát Thiên Tiên hận. "Dạ tiểu hữu, để cho ta giữ lại cuối cùng một chút việc riêng tư đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với ta, chờ thời cơ chín muồi lúc liền nói cho ngươi biết chân tướng." Cổ Hoàng Trịu Đường Tâm Tình nói ra. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, lập tức sáng khoái mở miệng. "Hợp tác sự tình ta đáp ứng rồi, mai sau chỉ cần có đánh chết Cổ Sát Thiên Tiên cơ hội, ta giúp ngươi giết chết Cổ Sát Thiên Tiên. Việc riêng tư lần này, có đôi khi nhất định phải tôn trọng. Bởi vì việc riêng tư sau lưng, thường thường là một người khó khăn nhất mở miệng đau. Quá tốt rồi." gặp dạ tinh hàn đáp ứng, cổ hoàng cuối cùng tâm tình nhất chuyện, lộ ra một tia kích động dáng tươi cười. dạ tinh hàn tiếp tục nói, trừ lần đó ra ta còn có thể đáp ứng cổ hoàng bệ hạ, mặc kệ ta sát cổ sát thiên tiên thất bại hay không, đây đều là chính ta cùng thiên cung thiên tộc cân đoán, cùng cổ hoàng bệ hạ cùng với cổ hoàng quốc một chút quan hệ đều không có. nghe được câu này, cổ hoàng càng thêm kích động. dạ tinh hàn khéo hiểu lòng người, lại để cho hắn trong sự kích động càng là cảm động. hắn mở rộng cửa lòng nói, lời nói lời thật lòng, ta sợ dĩ muội nhờ dạ tiểu hữu tay báo thù, ngoại trừ ta bản thân thực lực có hạn bên ngoài, càng lớn một nguyên nhân chính là sợ báo thù sự tình liên lụy cổ hoàng quốc. Ta không sợ chết, mặc dù báo thù thất bại cũng không câu khán hận. Nhưng mà cổ hoang kế lớn của đất nước tổ tông lưu lại cơ nghiệp, to như vậy đế quốc có triệu điểm sinh linh đều là con dân của ta, ta không có thể bởi vì chính mình báo thù mà lại để cho cổ hoàng quốc bị diệt. Vì vậy, cảm ơn ngươi, Dạ Tiểu Hữu." Cổ hoàng thẳng thắn thành khẩn, ngược lại lại để cho Dạ Tinh Hàn càng thêm tín nhiệm. Hắn hai con mắt hiếp lại nói ra, kỳ thật không dối gạt cổ hoàng bệ hạ, mặc dù không có sát thiên ngư lão tổ sự tình, ta cùng tiên cung tiên tộc cũng có thâm cũ đại hận, vì vậy ta lời nói mới rồi cũng là lời nói thật. Cái này, cổ hoàng có chút ngoài ý muốn, điểm này quả thực thật không ngờ. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, nhưng mà thật có lỗi, cùng cổ hoàng đồng, dạng, cùng thiên cung thiên tộc đại thủ là của ta bí ẩn, tạm thời cũng không có thể báo cho biết cổ hoàng bệ hạ. Ta thẳng thắn thành khẩn chuyện này, chỉ là hy vọng cổ hoàng bệ hạ minh bạch, chúng ta hợp tác có có thể tin hơn chủ cột. Ta đây cái đã chết người, đã sớm cùng thiên cung thiên tộc không đội trời chung. Cổ hoàng tinh thần đại chấn, đối với Dạ Tinh Hàn cuối cùng một tia băn khoăn vừa triệt để bỏ đi. Hán kích động nói, "Ta yên tâm, thật yên tâm, nguyên bản còn chuẩn bị cùng ngươi ký kết huyết minh khế ước lấy cầu lẫn nhau giúp thúc, hiện tại xem ra cũng có thể giảm bớt huyết minh khế ước." Huyết minh khế ước Dạ Tinh Hàn chưa từng nghe qua vật này. Cổ Hoàng giải thích nói, Huyết Minh khế ước là hàm ẩn trận pháp khế ước quy chủ, trên quyển trục có thể viết rõ ước thúc lẫn nhau nội dung, song phương lấy huyết là ấn ký kết khế ước về sau, nếu như có chỗ vi phạm sẽ dẫn động trận pháp chi lực nguy hiểm sinh mệnh. Cổ Hoàng bệ hạ. Nghe xong Cổ Hoàng giải thích, Dạ Tinh Hàn đột nói, có câu nói nói rất hay, thân huynh đệ còn mình tính sổ. Chúng ta nếu như lẫn nhau tín nhiệm, sẽ không ảnh hưởng ký kết huyết minh khế ước, ký kết huyết minh khế ước càng có thể thể hiện chúng ta hợp tác tinh thần. Thay ngại sự giả, không có khả năng 시 diện tài lão. Huyết Minh khế ước lẫn nhau ước thúc, có thể tốt hơn hợp tác có tốt như vậy đủ vật, làm sao có thể không cần? tốt. cổ hoàng mừng rỡ gật đầu, lập tức hồn giới lói lên. một chương kim sắc quyển trục xuất hiện, chấm rãi triển khai. Quyển trục phía trên hữu ảnh dạng pháp văn, hàm ẩn lấy cường đại trận pháp chi lực. dạ tinh hàn trong lòng thất kinh, hắn vừa hiểu được trận pháp, tuy rằng quyển trục bên trong pháp ấn nhìn xem không lớn, nhưng trận pháp chi lực lại mạnh không hợp tối thường. nói cách khác, cổ hoàng mà nói không giả. nếu như thật vi phạm khế ước, chỉ sợ thật muốn trả giá sinh mệnh đại giới. cái loại đó ước thúc lực, xem chừng không thể so với đã từng chỗ ở trong chớ chúa kém. cổ hoàng nói ra, dạ tiểu hữu. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một chút, vừa rồi đã nói qua, cái kia chính là giúp ta giết chết cổ sát thiên tiên cũng không liên lụy cổ Hoàn Quốc. Ngươi đối với ta có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, mới nói, yêu cầu của ta không cao, chuyện thứ nhất bảo hộ Thạch Quốc cùng Dạ Môn, chuyện thứ hai về tu luyện, ta nghĩ sách mấy cái cụ thể thỉnh cầu. Cái thứ nhất thỉnh cầu, cử toàn bộ đế quốc chi lực giúp ta thu thập tinh thổ chi lực. Thứ hai thỉnh cầu, dùng hết hết thể biện pháp giúp ta tìm kiếm âm dương quỷ nhãn quyết công pháp mấy bữa. Cái thứ ba thỉnh cầu, dùng hết thảy thủ đoạn giúp ta thu thập hỏa chủng, bất luận cái gì hỏa chủng đều mớn. Cái thứ tư yêu cầu Ta hiện nay đã là tạo hóa cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, tiến giai thái hư cảnh nếu như cần gì ủng hộ, tính xin cổ hoàng đem hết khả năng cung cấp, tinh thấu chi lực liên quan đến tử kim tiểu hồ lô phun ra nuốt vào hạn mức cao nhất. Sau này địch nhân càng ngày càng mạnh, phải đề thăng lấy đạo trả đạo hoàn lại kiếp thân. kế tiếp có thể trong bóng tối tu luyện âm dương quỷ nhãn quyết đệ ngũ cùng đệ lục trọng, nhưng mà đằng sau mấy trọng công pháp mảnh vỡ còn không có rơi vào, cũng không thể luôn dựa vào vật khí, từ cổ hoàng vị này để hoàng hỗ trợ tìm kiếm, tất nhiên làm chơi ăn thật. Về phần hỏa trùng, đương nhiên là vì để thăng hỏa linh thể tu vi, từ khi tiến giai sơ cấp thần viêm trạng thái về sau ngoại trừ thôn phệ giải liên hoàn hòa chủng hỏa linh thể tu vi một đoạn thời gian rất dài đều không có đề thăng hỏa linh thể là của mình mạnh nhất át chủ bài trí nhất vừa phải củng cố đề thăng cuối cùng chính là tiến giai thái hư cảnh sự tình nói không chừng cũng muốn cổ hoàng vận dụng đế hoàng quyền lực cùng hộ chỉ những thứ này mà thôi cổ hoàng không do dự chút nào đáp ứng với ta mà nói những sự tình này đều thập phần đơn giản phải tất cả đều đáp ứng thân là đế hoàng dạ tinh hoàn theo như lời sự tình đều không tính sự tình chỉ là vài đạo gia lệnh mà thôi lập tức hắn còn nói thêm thạch quốc bởi vì ngươi mà vào giai vương quốc nhưng mà hiện tại ngươi bên ngoài đã chết Thạch quốc liền lại mất đi vương quốc tư cách, bất quá ta nhận thức một vị tên là La Cầu Tạo Hóa cảnh bắt trọng tán tu, có thể gia nhập Thạch quốc trợ giúp Thạch quốc duy trì vương quốc địa vị. Mà ta sẽ vận dụng đế quốc quan hệ, trong bóng tối nâng đỡ Thạch quốc giúp đỡ giả môn, cam đoan mặt khác quốc gia không dám đối với Thạch quốc bỏ đá xuống giếng, cũng không có tông môn dám đi giả môn quấy rối. Về phần giả tiểu hưu phương diện tu luyện mấy cái tình cầu, ta sẽ tự mình đốc thúc, cũng có thể lại thêm một cái, chỉ cần là trên việc tu luyện tình cầu, tất cả sự tình ta đều đáp ứng giả tiểu hưu. Cổ hoàng thái độ lại để cho giả tinh hàn hết sức hài lòng. Hắn cười gật đầu nói, vậy thì mời cổ hoàng viết huyết minh khế ước, chúng ta cái này huyết thẻ khế ước. Chương 952, 8 năm. Chương 952, 8 năm. Kim sắc quyển trục tại không trung di động, ở trên tràn đầy là chữ, phía dưới cùng nhất còn có hai cái màu đỏ như máu thủ ấn đó là cổ hoàng cùng Dạ Tinh Hàn thủ ấn. Huyết minh khế ước đã thành, thu. Cổ hoàng mừng rỡ không thôi, đem khế ước thu hồi đối với báo thủ cổ sát thiên tiên cuối cùng thấy được hy vọng. Lấy Dạ Tinh Hàn Tiên Tiên Đế hồn chi tư thế, tuyệt đối là giết chết cổ sát thiên tiên lớn nhất sát khí. Thuần thương qua một linh luân nhân, bất kể là ai đều phải chết. Dạ Tinh Hàn tay phải hất lên, một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, thiêu khô trên tay vết máu đã có huyết minh khế ước, coi như là đối với hắn đã có một phần bảo đảm. Thẻ tốt huyết minh khế ước sau đó, hai người một lần nữa ngồi xuống bàn đá, lấy trà thay tiểu Trạm cốc hô kính. Đến tận đây, quan hệ của hai người cũng càng thêm thân mật. Dạ Tinh Hàn uống xong trà về sau, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, cổ Hoàng bệ hạ, lần trước Quốc sư Quy Vân Tử nói với ta, vài năm sau Ngũ Đế hội minh mình tiên cung tiên tộc có thiên tiên Lâm phạm khi đó không biết Lâm Phàm chính là không phải cổ sát thiên tiên, nếu làm mà nói khi đó có lẽ có thể nghĩ biện pháp đánh chết cổ sát thiên tiên." Cổ hoàng nhưng là thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Ngũ Đế hội minh ngũ đại đế hoàng tề tụ, toàn bộ Đông Phương thần châu đều bị dẫn động, trên đời tập trung vạn chúng nhìn chăm chú. Đang bình thường người trong mắt, đó là hạng gì tôn quý long trọng tụ hội, nhưng chỉ có chúng ta ngũ đại đế hoàng biết rõ, đó là một lần hạng gì hẹn bọn lên cống nghi thức. Lên cống nghi thức. Dạ Tinh Hàn hơi có giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Cổ hoàng thở dài mới nói, cái gọi là Ngũ Đế hội minh nhưng thật ra là Thiên Cung Thiên tộc định ra quy củ, mỗi 100 năm tổ chức một lần, ngũ đại đế hoàng đồng thời tụ họp, đến lúc đó sẽ có Thiên Cung Thiên tộc Tiên Tiên Lâm phàm tiếp nhận triều bái mang ngũ đế hội minh ngoại trừ chiều bái thiên cung thiên tộc, ngũ đại đế hoàng còn có thể riêng phần mình dẫn đầu tám vị bất đồng lĩnh vực nhân tài luận bản tỷ thí, lại xưng hội minh để đấu, hội minh đế đấu người thắng trận ngoại trừ cũng tìm được thiên cung thiên tộc ban thưởng, còn có thể đạt được một lần đi đến thiên cung cơ hội, nếu như bị thiên cung thiên tộc vừa ý, có lẽ còn có thể lưu lại thiên cung. Đi đến thiên cung, dạ tinh hàn nhãn tỉnh sáng lên, nếu có thể có đi đến thiên cung cơ hội, nói không chừng có thể nhìn thấy bị giam giữ tại gi Cổ Hoàng tiếp tục nói, triều bái hòa hội minh đế đấu đều là biểu hiện ra, ngũ đế hội minh chính thức nội dung nhưng thật ra là ngũ đại đế quốc trong bóng tối hướng thiên cung thiên tộc lên cống. Mỗi nhất đế quốc cần phải chuẩn bị 1.999 tên tuyệt sắc mỹ nữ, 1.999 tên khảo nghiệm qua thiên phú trẻ con dưới 10 tuổi, còn có vô số kể khoáng sản, dược liệu, thú vật liệu những vật này. Cái này, dạ tinh hàn chấn động, tốt một cái cao cao tại thượng thiên cung thiên tộc, quả thực là công phu sư tử vọng, thật sự là không nghĩ tới, cái gọi là ngũ đế hội minh nhưng thật ra là trong bóng tối cho thiên cung thiên tộc lên cống mà lên cống nội dung càng là làm cho người tức lộ ruột, ngoại trừ tài liệu bên ngoài rõ ràng còn muốn lên cống mỹ nữ cùng tiểu hải tử. Ai? Cổ hoàng bất đắc dĩ thở dài. Thiên cung thiên tộc những cái kia cái gọi là thiên tiên, kỳ thật cũng là trở thành kỵ nữ còn lập đền thờ đích nhân vật, để cho chúng ta lên cống lại muốn trong bóng tối tiến hành không cho thế nhân biết rõ, còn đập vào cái gọi là ngũ đế hội minh nguy trang, chỉ sợ thế nhân nhìn rõ ràng bọn hắn tham lam vô sỉ sắp mặt. Mỹ nữ cùng trẻ con dưới 10 tuổi còn dễ nói, mỗi một lần lên cống tài liệu tài nguyên số lượng thực sự quá khổng lồ, chỉ là hồn tinh thạch sẽ phải mười vạn quả. Mặc dù là chúng ta ngũ đại đế quốc cũng phải vì lúc này đây ngũ đế hội minh chuẩn bị thật lâu dạ tinh hàn như trước tại giật mình ở trong đây quả thực là trần trùi lực đoạn. ngũ đại đế quốc giống như là thiên cung thiên tộc nuôi dưỡng gian ô chỉ vì giúp đỡ thiên cung thiên tộc thu thập tài nguyên mà thôi nhìn thoáng qua dạ tinh hàn cổ hoàng mới nói lần sau ngũ đế hội mình còn có 8 năm thời gian mà cổ sát thiên tiên là thánh cảnh cường giả mặc dù đến lúc đó cổ sát thiên tiên thật lâm phạm tinh hàn a coi như là nguyên là thiên tiên đế huấn giả chỉ sợ ngắn ngủn tám năm thời gian tiên đại cảnh sau đó cảnh dưới mỗi đề thăng nhất trọng đều hẳn khó khăn mỗi đề thăng nhất cảnh vậy đơn giản là khó như lên trời Mỗi nhất cảnh tiến giai, điều kiện đều phi thường hạ khắc, còn muốn có nhất định được cơ duyên. Toàn bộ hồn tu thế giới, còn chưa từng nghe nói ai có thể dụng ngắn ngủm 8 năm thời gian, từ tạo hóa cảnh lên tới thánh cảnh. Vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Xem ra cổ hoàng bệ hạ hay vẫn là coi thường ta Tiên thiên Đế Hồn. Dạ Tinh Hàn tự giễu một nụ cười khổ. 8 năm thời gian, với hắn mà nói rất là đầy đủ. Có hồn nguyên tại, cái kia chính là 24 năm thời gian, so với hắn tuổi còn rất dài. 24 năm thời gian tăng lên tới thánh cảnh, mà khác người làm không được hắn hư vô ám hồn cũng không nhất định làm không được. Không có không có. Cổ Hoàng đội vàng khoắt tay, "Ý của ta là ngươi còn nhỏ, có rất nhiều trưởng thành cơ hội cùng thời gian, không cần phải vì giúp ta sát cổ sát thiên tiên mà quá nóng nội." Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, mời Cổ Hoàng bệ hạ yên tâm, "Ta không là người lỗ mãng, đến lúc đó sát cùng không, giết, xem tình huống mà định ra." Bất quá đây có một chút kính xin Cổ Hoàng bệ hạ đáp ứng, 8 năm phía sau Ngũ Đế hội minh ta nghị tham gia. "Có thể." Cổ Hoàng xoắn suất đáp ứng. Sở dĩ xoắn suất là lo lắng vạn nhất Dạ Tinh Hàn bại lộ, vậy cũng liền hỏng bét. Nhưng mà nghĩ đến Dạ Tinh Hàn dịch dung phương pháp, chỉ cần không quá ngoi đầu lên, có lẽ không có vấn đề lớn đúng rồi, còn có một sự kiện muốn hướng cổ hoàng nghe ngóng một ít. Dạ Tinh Hàn lại nghĩ tới một sự kiện. chuyện gì? Dạ Tinh Hàn nói ra, tại khoảng cách Thánh Hoang Thành hơn 1.000 km viễn hôn nguyên trong nước, có giấu một chỗ Thiên Triều bí cảnh, nơi đó là Thánh Hồn Cung một chỗ căn cứ, không biết cổ hoàng bệ hạ có biết hay không Thánh Hồn Cung chi tiết. Thánh Hồn Cung. Cổ hoàng một chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói, Thánh Hồn Cung ta biết rõ một chút, Thánh Hồn Cung người còn thường xuyên tại Thánh Hoang Thành qua lại, chỉ bất quá Thánh Hồn Cung quá mức thần bí, cũng coi như không hơn cái gì thế lực lớn. Về Thánh Hồn Cung cụ thể sự tình ta sẽ giải thích cũng không nhiều. Như thế nào? Ngươi cùng Thánh Hồn cung có chỗ ân oán?" Cổ Hoàng hỏi lại một câu. "Đúng vậy." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, không chút nào giấu giếm nói, "Ta cùng Thánh Hồn cung cái vị kia cung chủ có đại thủ." "Đã như vậy, không bằng như vậy đi." Cổ Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta trong bóng tối phái người tiến đến điều tra Thánh Hồn cung, bao gồm Hôn Nguyên Hải cái kia chỗ Thiên Triều bí cảnh, một khi có tin tức gì không, ta tùy thời báo cho biết ngươi." "Đa tạ Thạch Hoàng bệ hạ." Dạ Tinh Hàn vui vẻ, có Cổ Hoàng hỗ trợ điều tra, nói không chừng thật có thể tra ra Thánh Hồn cung vị kia thần bí công chủ thân phận. "Không cần phải khách khí." Cổ Hoàng hồn giới lóe lên, Xuất hiện một quả thân phận ngọc bài. Tinh Hàn, còn có miếng này thân phận ngọc bài có thể trực tiếp cùng ta câu thông, sau đó mặc kệ có chuyện gì, chúng ta trước tiên dụng thân phận ngọc bài liên hệ. Không có vấn đề. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận thân phận ngọc bài, lập tức tích huyết nhận chủ. Sự tình cuối cùng triệt để thương lượng xong, Dạ Tinh Hàn lại tạm thời không có rời khỏi Tuyên Đức Điện bí cảnh. Hắn và cổ Hoàng Thương định tốt, một tháng sau rời khỏi. Nơi đây sẽ ngủ ở Tuyên Đức Điện. Sở dĩ lưu lại một cái nguyệt, thứ nhất là vì xác định Dạ chết sự tình không có ngoài ý muốn, thứ hai là vì chờ linh cốt tỉnh lại thuận tiện ngưng ra hoàng kim nạp thuần anh. Linh cốt tại tuyệt mệnh trùng nguyên tiêu hao quá lớn, cần phải giấc ngủ một cái nguyện. Sau đó đã trải qua quá nhiều sự tình, phải chờ Linh cốt tỉnh lại, cùng Linh cốt làm cuối cùng thương nghị.